t r ư ớ c 107, huyền giáp trọng kỵ vs đại kích sĩ cổ hủ ngoài miệng chúc mừng lấy lữ bố thắng ngay từ trận đầu nhưng hắn động t á c trong tay lại là lắp một cái giới hông con ngựa dây cương chuẩn bị hướng lui lại đi lữ bố trông thấy cổ hủ tiểu động tác hắn cũng lười nói cái gì hắn chỉ cần có thắng lợi liền đủ đối diện xem như viên quân chỉ huy cao can nhìn xem không ngừng điều chỉnh trận hình chuẩn bị khởi xướng công kích chi thế lữ bố tại kinh lịch ngắn ngủi sau khi khiếp k h i sợ hắn lập tức tính tâm xuống đến truyền lệnh xuống trường thương binh cùng t u ậ n binh giao thoa phía trước cùng nọ thủ ác hậu mặt khác cao can nhìn về hướng bên người cận vệ thống lĩnh. đối với hắn ra lệnh người mang theo đại kích sĩ cũng áp lên đi mượn đại kích lợi đem lữ bố kỵ binh cho ta ngăn cản tại bọn hắn công kích trên đường quân địch nếu như tùy tiện đột phá đại kích sĩ phòng ngự trận địa bản tướng chiến bại phía trước nhất định chém giết người cao can mang đến năm mươi trong đại quân nhưng thật ra là có đại kích sĩ là viên thiệu lo lắng hắn vị này cháu ngoại trai tọa trấn tịnh châu an uy đặc biệt từ trường hợp dưới trướng phân phối cho hắn xem như thân vệ số lượng mặc dù không nhiều chỉ có một tên nhưng luận tinh nhuệ trình độ tuyệt không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh bọn hắn toàn thân lấy trọng giáp bao trùm toàn thân bình thường đao kiếm cùng mũi tên căn bản khó mà phá vỡ phòng ngự của bọn hắn vâng mặt tướng t u ố n lệ cao can cận vệ thống lĩnh không do dự lúc này dẫn hơn ngàn tên trọng giáp đại kích sĩ không có vào bộ quân trong phương trận làm xong tất cả những thứ này về sau cao can nhìn về hướng dưới trướng còn lại tướng lĩnh các người dưới trướng hai mươi ngàn kỵ binh t r ư ớ c không nên khinh cử vọng động bản tướng xem t i ê n lữ bố giới trướng hai mươi ngàn kỵ i n h chức không nên k h n h cử vọng đ ộ n bản tướng xem tia lâu luận đến tính linh hoạt cũng tuyệt không như q u n ta coi đây là đột phá khẩu đợi đến đại kích sĩ cùng ph c vâng. vâng vâng vâng không thể không nói cao can có thể bị viên thiệu ủy nhiệm làm tỉnh châu mục người hắn vẫn có chút bạn sự đại quân biến trận tốc độ nhanh chóng để lữ bố trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh dị nhưng cũng chỉ là kinh dị thôi người này có chút bạn sự có thể ngươi cao can nếu như cho rằng bố chỉ có cái này ba nghìn huyền giáp trọng kỵ cũng liền quá xem thường ta giết lữ bố giơ lên trong tay phương thiên hòa kích hét lớn một tiếng về sau trực tiếp lánh binh liền xông ra ngoài vê anh đại địa c h â n chiến chiến mạng ngâm khiếu lữ bố cùng ba nghìn huyền giáp trọng kỵ tựa như là một đạo màu đen thủy triều trôn đến thôn p h ệ hết thảy trên chiến trường cao can nhìn v ọ t tới huyền giáp trọng kỵ hắn không sợ không vội lui về quân đội phía sau đứng ở một mặt bên trên ghi cao chữ đại kỳ dưới cưỡng bách chính mình lãnh chỉ huy dưới chướng quân đội chặn đánh, đánh tới quân địch kỵ binh cung tiến thủ chuẩn bị ba đo cao can thần sắc bình tĩnh mở miệng cùng lúc đó đứng bên mình hắn viên quân lính liên lạc huy động quân kỳ hướng trên chiến trường binh sĩ truyền đạt cao can mệnh lệnh ngay lập tức mấy ngàn tên viên quân cung nọ thủ trên tay ngàn một bước tự động chia ba hàng một đội x á kích một đội nhắm chuẩn đội thứ ba cung nọ thủ thì kéo cung thượng huyền như thế lặp đi lặp lại không dứt tại lữ b ố dẫn theo kỵ binh chưa cùng viên quân đánh giáp lá cả trong khoảng thời gian này vô số mưa tên chút xuống tại những cái tia ba nghìn huyền giáp trọng kỵ trên đầu vèo vèo vèo mũi tên tiếng xe do kéo dài không ngừng như là mưa rơi chối tây đồng dạng rơi vào huyền giáp làm cho cao c a n c h ấ n vinh là ngoại trừ một chút không may huyền giáp trọng kỵ khớp nối chỗ trí mạng bị thương dẫn đến người ngã ngựa đổ bên ngoài hơn chín phần mười hướng huyền giáp trọng kỵ vẫn như cũ còn tại sông về trước phòng thế sông không từng có chỗ chậm chạp đến mức dẫn quân sông lên phía trước nhất lữ bố lúc này tựa như là giống như chiến thần bắn về phía hắn m ũ i tên không đợi tới gần thân thể của hắn liền bị lữ bố dùng trong tay họa kích quét bay ra ngoài bay tới tên lạc chẳng những không có dọa lùi lữ bố ngược lại kích thích lữ bố lâm và khó nói lên lời khát máu trạng thái trong tiến lên sông lên a chỉ cần vọt tới cao lữ bố cao giống trong tay hắn phương thiên hoa kích càng là xa xa chỉ hướng đại kỳ phía dưới đứng thẳng cao can tại viên quân bên trong mũi tên không còn hạ xuống xong lữ bố xuất lĩnh lấy ba nghìn huyền giáp trọng kỵ cùng cao can xuất lĩnh quân đội hung hăng đụng vào nhau ẩm gào thét mà tới huyền giáp trọng kỵ như phá vỡ núi đồng dạng đột nhiên đụng vào viên quân phương trận phía trước nhất viên quân t h u ẫ n binh tại cường đại chiến mã lực trùng kích dưới l a n g không bay ngược ra ngoài huyết hoa phun tung tóe mà ra thuận binh trong miệm phun ra máu tươi n h u m tấu trời cao không đợi những cái tia thổ huyết viên quân t u ấ n binh thân thể xuống đất đụng bay bọn hắn nhóm đầu tiên huyền giáp kỵ binh cũng là tình huống cũng không khá hơn chút nào chỉ thấy từng cây phần đôi đỡ tại trên đất trường thường giống như một trôi trôi trên đất mọc ra lợi kiếm đồng dạng trực tiếp đâm nghiêng vào chiến mã hoặc là trên lưng ngựa huyền giáp kỵ sĩ trong cơ thể c ư ờ n g đại xuyên qua lực tại đâm xuyên bọn hắn phế phủ đồng thời chiến mã tự thân mang theo quán tính càng là tăng tốc tử vong của bọn hắn nhưng dù vậy huyền giáp trọng kỵ cả người lẫn ngựa thế công cũng chưa từng có chỗ ngừng cho dù chiến mã đã bị viên quân trường mâu đâm máu tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hàng trước nhất huyền giáp trọng kỵ như cũng là xé rách viên quân đội hình máu và xương va chạm tại hai quân trước trận trình diễn mỗi thời mỗi khắc đều có huyền giáp trọng kỵ cùng viên quân binh sĩ chết đi rốt cục tại lữ bố xuất lĩnh lấy huyền giáp trọng kỵ xé rách viên quân tạo dựng đạo thứ nhất phòng tuyến xông đến viên quân phương trận phần bụng nơi thời điểm một nghìn tên cùng huyền giáp trọng kỵ không khác nhau chút nào tất cả đều toàn thân bao trùm trọng giáp đại kích sĩ vắt ngang tại huyền giáp trọng kỵ phía trước chú ý tới đại kích sĩ quân dung lữ bố trên mặt khát máu chi sắc hỏa hoãn một chút hắn có thể xem bình thường bộ tốt vì không có gì nhưng lại không cách nào coi nhẹ đại kích sĩ bực này cùng cao thuận dưới t r ư ớ n g tám trăm h á m trận doanh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu trọng giáp bộ binh giết sau một lát lữ bố không có lựa chọn t ỷ chiến ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng chiến đấu tiến hành đến tình trạng này căn bản lui không thể lui hoành giáo đối mặt ở giữa ngươi không chết thì là ta chết lữ bố tin tưởng mình cũng tin tưởng mình dưới t r ư ơ n g cái này ba huyền giáp trọng kỵ viên quân phía sau nhìn chăm chú một màn này cao căn cũng là con mắt một mảnh đỏ thấm trái tim đều nhanh t h o t lên tới cổ họng đại kích sĩ nhất định phải cho ta ngăn trở a ngăn trở lữ bố chúng ta liền có thể thắng được trận chiến này thắng lợi bắt giết lữ bố kẻ này cao can sau lưng hai mươi ngàn vận sức chờ phát động viên quân kỵ binh cũng ở nhìn t r ọ n g t r ọ c vào huyền giáp trọng kỵ cùng đại kích sĩ quyết đấu chỉ cần huyền giáp trọng kỵ thế công có chỗ chậm lại bọn hắn liền sẽ bằng vào tự thân cường đại tính cơ động như là đàn sói đồng dạng nào tới đem huyền giáp trọng kỵ ngay tiếp theo lữ bố đầu này hao hổ xé vỡ nát trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết c h ư n một trăm lẻ tám đại k tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chạy như liên bên trong ba huyền giáp trọng kỵ cùng một đại danh kích sĩ đụng vào nhau mới đầu thiên địa vì đó tính mịch nhưng tại một giây sau giáp trụ tranh minh kim loại giao kích thanh âm vang vọng chiến trường bốn phương tám hướng cả hai va chạm thời điểm bắn ra uy thế dùng sóng lớn vỗ bờ đều không đủ để hình dung chỉ có dùng lao nhanh sông lớn va chạm thái sơn ngũ nhạc lúc động tính mới có thể miêu tả một hai chiến tranh tàn khốc tại thời khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn huyền giáp gây kích đại kích đất đoạn từ xưa đến nay có thể xưng hai đại cường quân binh chủng vào lúc này muốn phân ra một cái cao thấp đại kích sĩ đang gặp thét nằm chắc trong tay đại kích chỉ hướng phía trước không muốn lui lại một bước là chủ công viên thiệu giới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội bọn hắn không muốn trong trận chiến này hao tổn đại kích sĩ uy danh dù có chết bọn hắn cũng muốn dùng thi thể g i a n g buộc ở quân địch kỵ binh móng ngựa để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là đại kích vô song hướng chết mà chiến được nghe lấy đại kích sĩ phát ra gầm thét cùng bọn hắn trước khi chết phát ra tiếng d ê n gì huyền giáp trọng kỵ biểu lộ vẫn như cũ là không có mục t i ê biến hóa đại kích sĩ có vinh dự cần bảo vệ nhưng bọn hắn làm sao không có sự tử vong mà thôi đối với bọn hắn những n à y huyền giáp kỵ mà nói bất quá là nơi quy tụ thôi g i ế t chiến đến kịch liệt nhất thời điểm một tên huyền giáp trọng kỵ phát ra một tiếng h ò hét tiếp lấy g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t từ châu giao đấu quân tạo hai mươi ngàn binh sĩ kinh châu giao đấu thái mạo năm mươi ngàn đại quân giao đấu tôn sách ba nghìn giang đông tinh nhuệ đều thủy chung là trở mặc g i ế t c h ó c huyền giáp kỵ lần thứ nhất trên chiến trường phát ra thanh â m của mình tiếng họ hét càng lúc càng lớn tựa như thú vương tại gặp phải cùng cấp bậc uy hiếp thời điểm khó được kích thích trong sương hung tính lữ bố chú ý tới một màn này hắn kinh ngạc nhìn chiến mã không ngừng t i ông phương t qua h tiên họa kích vạch phá bầu trời nương theo lấy một viên đầu lâu bay lên cận vệ thống lĩnh chết không nhắm mắt vê anh thống xuất đại kích sĩ cận vệ thống lĩnh chiến tử giống như là cởi ra đại kích sĩ chiến bại mở màn g i á n mất đầu phía dưới đại kích sĩ quân trận bị huyền giáp trọng kỵ đ h ư ờ n xuyên không đến nửa khắc đồng hồ công phu hơn hai nghìn huyền giáp kỵ theo lữ bố xông phá ngàn tên đại kích sĩ phòng tuyến gầm thép thẳng hướng cao can lúc đó tại bọn hắn phía sau đại kích sĩ tất cả đều chế i n tử không có người nào sừng sững trên chiến trường cao can nhìn thấy tới hung hăng lữ bố trên mặt của hắn bông n h n cười bởi vì hắn nhìn thấy lữ bố thắng nhưng cũng bất quá là z địch một nghìn tự tồn tám trăm mà thôi chí ít lữ bố dưới chướng trọng giáp kỵ binh giảm quân số gần một phần ba nhất làm cho cao can mừng rỡ là trước mắt trọng giáp kỵ binh mặc dù còn tại công kích, nhưng bọn hắn đã không có mới vừa loại kia như bẻ cánh khô giống như khí thế tốc độ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại xuống tới tả quân nghe lệnh giết cao can hét lớn theo cao can tiếng nói xuống dưới sáu nghìn tên viên quân kỵ binh dẫn trận mà ra gào thét lên phóng tới quân địch hữu quân nghe lệnh giết cao can lần nữa lên tiếng lại là sáu nghìn tên viên quân kỵ binh lao nhanh mà ra cùng ngày v ọ t tới trước r a tả quân hô ứng lẫn nhau muốn đối lự bô cực kỳ dưới trướng đại quân hình thành vây kín chi thế toàn quân đột kích theo ta xông lên cao can kiếm chỉ phía trước thân là một quân chủ xoáy hắn dẫn theo còn lại tám nghìn tên kỵ binh liền xông ra ngoài lữ bố đầu hắn muốn tự thân lấy xuống ầm ầm ầm ầm gót sắt tiếng như lôi minh vang vọng quan sát nhìn lại lữ bố cùng hắn bên người còn lại hơn hai nghìn tên huyền giáp kỵ tựa như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con đồng dạng tại hơn hai mươi n g h n tên viên quân kỵ binh phản kích phía dưới lúc nào cũng có thể là úp nhưng mà đối mặt với tất cả những thứ này lữ bố thì là không ngừng chém giết tựa như là cao can lấy bộ quân làm hy sinh dụ dỗ hắn lữ bố đến tiến đánh đồng dạng h á n l ự bố làm sao không phải là đang dẫn dụ tại cao can chiến trường một bên lui đến khu vực an toàn cổ hủ đi tới trương liêu n g u y tục tống hiến h ầ u thành thành liêm năm tên tướng lĩnh bên l g ờ i chưa đến tang phách thì là bị lưu tại an ấp thành toạ chấn được nghe lấy nơi xa chuyển đến đinh thai nước g ó c tiếng chém giết cổ hủ cười m ỉ m đối với trương liêu nói mấy vị tướng quân nghe thanh này thế quân hầu nên cùng viên quân hôn chiến đến cùng một chỗ hiện tại nên do mấy vị tướng quân lánh binh xuất mã đánh vỡ chiến trường cục diện bế tắc cổ hủ vớt khé lấy bên môi dầu mép hắn đối với trương liêu dặn dò tướng quân tham chiến thời điểm không ngại để cho thủ hạ hô to t ị n h châu lang nhi tay chân một thể thị chiến không giết nghe được cổ hủ giao phó trương liêu vui vẻ là sau đó tâm hữu lữ bố an nguy hắn lúc này dẫn nguy t ụ tống hiến h ầ u thành thành liêm tư tướng cùng ba nghìn tên t ị n h châu lang kỵ liền xông ra ngoài đưa mắt nhìn rời đi trương liêu đám người cổ hủ bất đắc dĩ nhìn về hướng lưu ở bên cạnh hắn mấy tên t ị n h châu lang kỵ hiện tại ngươi có thể để cho người của các ngươi hành động ta hy vọng tại cao căn bại lui thời điểm cổ hủ trong mắt lóe lên một tia âm lãnh nhìn thấy đến từ hắn dưới trướng tỉnh châu bình sĩ phản kích hắn chết viên quân mới có thể nội l o ạ n tịnh châu mới có thể thuộc về quân hầu cùng chúa công bên trong h ô n chiến cao can nhìn chăm chú tại hai mươi viên quân kỵ binh vây quét phía dưới làm ngoan c ố chống cự l ư a bố mỉm v ừ i chậm rãi hiện lên trên mặt của hắn thế nhưng là trên mặt hắn này t i ê u ý cười không kịp nở rộ con ngươi của hắn liền co lại thành trường hạt gạo tại cao can trong tầm mắt nghiêng phía sau không biết tại khi nào xông ra một chi ba nghìn người quy mô kỵ binh bộ đội nhắm thẳng vào hắn đứng thẳng chỗ mà tới nhãn môn trương văn viễn đến vậy chương liêu hét lớn đồng thời hắn cũng không quên tuân theo cổ hủ giao phó làm việc hô to châu lang nhi người, tị chiến không giết trương liêu h ô qua về sau sau người ba nghìn tỉnh châu lang kỵ đồng dạng đều nhịp gào thét tỉnh châu lang nhi t ị chiến không giết khẩu hiệu tỉnh châu lang nhi t ị chiến không giết tỉnh châu lang nhi t ị chiến không giết tiếng hò hét không chỉ dẫn tới viên quân kỵ binh phát ra một trận dối loạn ha ha văn viễn người rốt cục đến rồi lữ bố nhìn thấy đến giúp trương liêu đại hỷ hắn quét ngang mở trước mặt viên quân kỵ binh về sau cười như l i ê nói n tỉnh châu các v i n h đệ mộ gia đã xuất lĩnh lấy bên ngoài bộ đội con em trở về các ngươi còn muốn vị kêu ký châu viên t i ệ u hiệu mệnh lúc nào hiện tại hãy theo ta chém kia cao can giết nói chuyện thời điểm lữ bố trong tay giết người phương thiên họa kích không từng có một lát ngừng nói ra ngữ làm cho cao can hơi biến sắc mặt bởi vì hắn chú ý tới theo trương liêu xuất hiện cùng lữ bố này phen lời nói ra không riêng chiến trường tình thế xuất hiện chuyển hướng vây quét lữ bố một bộ phận viên quân kỵ binh cũng bắt đầu sinh ra trần t r ở mà cái k i a bộ phận viên quân kỵ binh thình lình chính là lữ bố trong miệng tỉnh châu lang nhi cái này nhìn cao can trong lòng khẩn trương lập tức hét lớn chém giết lữ bố người thượng vạn cao can lời còn chưa dứt phía sau lưng của hắn b ỗ n nhiên nguy cơ nổi lên một phía không đợi hắn làm ra phản ứng cao can liền cảm thấy thân thể phía sau lưng đau đau luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm linh chín ra c á t lượng hoàng trung đến hà nội quận ý thức sắp tiêu vong thời khắc cao can dùng hết khí lực toàn thân xoay thân thể lại muốn nhìn t ấ u là người phương nào ở sau lưng của hắn thống hạ sát thủ thế nhưng là làm cao can nhìn rõ ra tay với hắn người là một gã rất được hắn vừa ý tịnh châu tịch tiểu tướng lúc trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin bà nói ngươi cao can mặt lộ vẻ không cam lòng hắn chẳng thể nghĩ tới ra tay với hắn sẽ là một cái chính hắn có ý định để bạn bồi dưỡng tuổi trẻ tiểu tướng thương quân thật có lỗi năm đó chiêu gì thân nhân bị tiên ti h ổ lỗ c ấ p bóc thời điểm là lữ bố chống lại đinh nguyên mệnh lệnh dẫn quân ngàn giảm bôn u tập đại mạc này mới khiến chiêu cùng người nhà tại tiên ti tặc tử đồ đao phía dưới sống được tính mạng chiêu mặc dù chưa từng tại lữ tướng quân dưới trướng làm tướng nhưng hắn cứu giúp tri chi ân chiêu lại thề sống chết không dám quên thì ra là thế nghe được tuổi trẻ tiểu tướng giải thích cao can lẩm bẩm một tiếng thân thể của hắn vô lực từ trên lưng ngựa ngã xuống phù phù thân thể rơi xuống đất tiếng vang lên cao can ánh mắt thời khắc hấp hối nhìn về hướng đông phương bầu trời cứu phụ làm để ngài thất vọng cháu ngoại trai cuối cùng không có thể giúp ngài giữ vững nói xong cao can khí tuyệt tại chỗ trên lưng ngựa xuất thủ tuổi trẻ tiểu tướng nhìn chăm chú chết đi cao can thi thể hắn rút ra trường kiếm bên hông chặt đứt còn tại tung bay lấy cao chữ lại kỳ giang g ắ c xoáy kỳ cột cờ đứt gãy thanh n m vang lên tuổi trẻ tiểu tướng cao giọng hô tịnh châu t ử đệ nguyện theo chiêu đi nhờ và ôn hầu người có thể vứt bỏ mũ chiến đấu mà chiến lời nói chưa dứt tuổi trẻ tiểu tướng đã lấy xuống trên đầu mũ chiến đấu dùng một đôi mắt hổ nhìn xung quanh xung quanh bộ h ạ chúng ta nguyện theo tướng quân đi nhờ và ôn hầu tuổi trẻ tiểu tướng dư Nhao nhao mang viên đ quân bại thu ở tuổi trẻ tiểu tướng đột nhiên xuất thủ cùng chương liều trợ giúp phía dưới kinh lịch nửa ngày đại chiến chiến sự tới gần với kết thúc ngoại trừ bốn g n h tên viên quân thừa dịp loạn chạy ra ngoài cao can dưới chướng năm mươi đại quân ngoại trừ chí tử đại đa số đều thành tù binh làm lữ ư bố mặc c ư ớ p súng tràn đầy máu tươi giắt trụ đi tới s u ấ t bộ đầu hàng tuổi trẻ tiểu tướng trước mặt lúc nhìn tiểu tướng kích động khuôn mặt trong lúc mơ hồ cảm thấy tiểu tướng khuôn mặt có chút quen thuộc lữ ư bố tại xưng sờ sau một lát nhớ lại cái gì hắn đ ỗ n g nhiên vươn tay đem đặt tại tuổi trẻ tiểu tướng trên đầu hung hăng vớt vớt nguyên lai、like、là tiểu t ử người a không nghĩ tới nháy mắt mười năm trôi qua lúc trước cái kêu kêu là phải cho ta tham gia quân ngũ tiểu gia hỏa cũng lớn lên lữ bố ngôn ngữ thổn thức hắn nhớ lại tuổi trẻ, tiểu tướng. Bởi vì cái này, tuổi trẻ tiểu tướng lúc trước để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc lữ bố lần thứ nhất gặp phải cái này tuổi trẻ tiểu tướng thời điểm. hắn vẫn chỉ là một cái bị người tiên ti cướp bóc đi mấy tuổi lớn hải tử nhưng chính là dạng này một đứa bé tại hắn lưu bố xuất bộ vây g i ế tiên t ti bộ lạc thời điểm dùng một cái đao bổ t u ổ i xuất kỳ bất ý phía d ư ớ i ngạnh s i n h s i n h chém chết một cái tiên ti trưởng thành đại hán nhìn thấy lưu bố nhận ra chính mình tuổi trẻ tiểu tướng kích động ùy một gối xuống tại lưu bố trước người h á c h chiêu gặp qua tướng quân đồng thời cũng tạ ơn tướng quân năm đó ân cứu mạng ha ha, ha. tiểu tử ngươi l ư bố vui mừng cười to đem hack chiêu cười đỡ lên hack chiêu hiện tại ngươi có bằng lòng hay không tại mô ra dưới trướng làm tướng l ư bố mở miệng đối với hách chiêu phát ra mời chiêu bài kiến chúa công hách chiêu ô m quyền hướng về lữ bố hành lễ nhưng mà làm cho hách chiêu cảm thấy đầu góc mơ hồ là tại hắn lời nói này sau khi đi ra không riêng lữ bố nghe lắc đầu liền ngay cả một bên trường liêu n g u y t ụ tống hiến h ầ u thành các tướng cũng là không nhịn được bật cười lên tiểu tử ngươi gọi mô gia quân hầu hoặc là tướng quân đều được nhưng chúa công a ngươi lại là hô sai hiện tại văn viễn chủ công của bọn hắn là ta kia con rể chương sách mà không phải mô gia ha ha, ha. nói xong lữ bố chính mình là nhịn không được vui đi ra đang tại mọi người và hách chiêu nhàn tự thời điểm cổ hủ không biết từ chỗ nào xông ra quân hầu đại chiến kết thúc t ỉ n h châu chư quận nên còn không có kịp phản ứng ngài đương lập là điều động trương liêu ngụy tục mấy vị tướng quân lập tức chia binh mấy đường giành lấy các nơi quận huyện q u a n hải tỉnh có người ở cửa này khóa thời điểm thừa cơ làm loạn cổ hủ lời nói nhắm thẳng vào h ạ c tâm nhắc nhở lữ bố quân sư lời nói rất đúng bây giờ còn không phải chúng ta chúc mừng thời điểm chúng tướng nghe lệnh lữ bố biến sắc nhìn về hướng trương liêu hách chiêu ngụy tục đ á n người hà nội quận hoài n u y ệ n Quận trưởng trương ở n g t r ư dương đ a n g tại bởi vì đại h ạ bờ nam quân tàu đột nhiên tập kết mà lo nghĩ bất an thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe nói bọn thủ hạ bẩm báo có cố nhân tới thăm cố nhân trương dương trên mặt hiện lên một tia lo nghĩ quân tàu muốn đối hà nội đậu thủ hà nội mắt nhìn thấy nguy cơ sớm tối ai sẽ vào lúc này đổi tới dính sát trừ phi trương dương nghĩ đến viên thiệu cũng chỉ có viên thiệu lại vào lúc này p h ả i ra sứ giả lôi kéo với hắn dù sao hà nội quận phụ cận hàng xóm cũng chỉ có viên thiệu cùng tào tháo tào tháo hiện tại nói rõ sẽ đối hắn xuất thủ đổi lại hắn trương dương là viên t i ệ u cũng quả quyết sẽ không bỏ qua cái này lôi kéo cơ hội của mình không thấy trương dương tâm phiền ý luận nói trương dương không phải là không có nghĩ tới cùng đường mặt lộ phía dưới đầu nhập viên thiệu có thể vừa nghĩ tới gọt giản tự sát tại sĩ hàn phước hạ tràng hắn liền trong nháy mắt không có loại kia ý niệm ha ha hàn phước chết nếu như không có k ỳ q u ặ c trương dương mười ngàn cái không tin nhưng mà trương dương nói xong lại là phát hiện bẩm báo hạ nhân còn đứng ở trước mặt của hắn một mặt vẻ do dự này làm cho hắn không khỏi hỏi nhiều một câu người tới thế nhưng là viên thiệu sứ giả về quận trưởng đại nhân nhỏ coi không phải nhưng trong tay của hắn lại cầm công tử tự tay viết phong thư hạ nhân cẩn thận nói sợ thanh em lớn chọc giận nhà mình của t r ư ở n g sách nhi thư tín vậy ngươi còn đứng n gây ra đó làm gì còn không m a u mời bọn họ đi vào trương dương tức giận quát lớn hạ nhân một câu không bao lâu hạ nhân dẫn một tên tuổi trẻ văn sĩ cùng một cái trung niên đại hán xuất hiện tại trước mặt trương dương các ngươi là trương dương hiếu kỳ đánh giá một đôi kia quái dị tổ hợp ánh mắt của hắn thì là rơi vào tuổi trẻ văn sĩ trong tay cầm thư tín phía trên nhìn tới đây tuổi trẻ văn sĩ cũng không chậm chế ở trên trước một bước đem thư tín giao cho trương dương về sau tự giới thiệu mình công tử giới trướng ra các lượng gặp qua quận trưởng đại nhân hôm nay cho đến i tàu, tàu ê nguyên n t r g lai Nhân tại từ thứ lãnh binh công lược hà nam doãn nơi thời điểm bọn hắn trước một bước mang theo chương sách thư tín đến hà nội quận ts hách chiêu có nên hay không vào lúc này xuất hiện giải thích một chút đọc giả không nhìn thấy lời của tác giả thế là dứt khoát giải thích trong này thái hòa hai năm năm hai trăm hai mươi chín hách chiêu tại trần thương ngăn cản được ra cát lượng bắc phạt về sau không bao lâu liền chết bệnh mà ở trước đó hách chiêu đã lấy tạp hào tướng quân thân phận c h ấ n thủ hà tây hơn m ộ ư ơ i năm dân di sợ phục vì vậy ra các lượng nghe tin bất ngờ là hách chiêu c h ấ n thủ trần thương thời điểm cảm thấy kinh ngạc cảm thán tiến đánh không dễ nếu như nói hách chiêu thời điểm chết mới ba mươi tuổi giống như là nói hách chiêu mười mấy tuổi thời điểm liền t o a c h ấ n hà tây nơi điểm ấy hiển nhiên không quá thích hợp vì vậy tác giả lớn mật suy tính hách chiêu thời điểm chết hẳn là hơn bốn mươi năm hai trăm hai mươi chín hách chiêu hơn bốn mươi bây giờ là năm một trăm chín mươi tám cứ thế mà suy ra xem như tịnh châu người hách c i ê u hiện nay là cái mười mấy tuổi tiệu tướng hẳn là không cái gì vấn đề lớn trách thì trách lịch sử ghi chép không tỉ mỉ à bất đắc dĩ có ý tứ là bản cũ tam quốc diễn nghĩa bên trong hách chiêu sơ xuất trận thời điểm cũng diễn nhưng là một cái trung niên tướng linh hình tượng tại tuổi tác phán đoán bên trên cũng coi là cùng tác giả không lưu mà hợp luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười tuyết rơi bay tán loạn thiên hạ bá nghiệp từ đó mà khởi đầu quân thủ phủ bên trong trương dương nhìn chăm chú tự nói là con trai trương sách dưới trướng ra cất lượng hoàng trung hai người Gia gia h ắ như bận bận sách sách nhưng mà nội dung bức thư mặc dù nhìn xong có thể trương dương nội tâm lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại không vì cái khác bởi vì nhà mình con trai tại trên tờ giấy miêu tả thật sự là quá mức nghe rợn cả người từ châu bại tào tháo cứu lưu bố kinh châu chiến lưu biểu lực áp t ô n sách nhơn h u y ệ n thu trương tú tùy ý một việc một mình liệt kê ra đến đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi mà những cái này vậy mà tất cả đều bị con trai của hắn làm đến chỉ là như thế cũng liền thôi nhưng để trương dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là tại thư tín cuối cùng con trai trương sách trong lúc mơ hồ để lộ ra kiếm chị tư lệ muốn nhúng c h ả n g quan lương nơi ý nghĩ trầm mặc vẫn là trầm mặc trương dương thậm chí đã không biết nên như thế nào hình dung trương sách cái này từ khi hơn tháng phía trước tỉnh lại liền trong lúc mơ hồ biến không giống nhau lắm con trai vui mừng có lẽ có ai c h ấ n kinh có lẽ có nhưng hết t hệ tâm tình rất phức tạp tại cuối cùng toàn bộ diễn biến thành một loại chân thật nhất trí tình cảm bộc lộ lấy tử làm v i n h trương dương cảm thấy trước nay chưa từng có kiêu nạo g cùng tự hào có thể cùng ta lại kỹ càng nói một chút những ngày qua đến sách nhi đã làm những gì sao ngắn ngủi kích động qua đi trương dương thả xuống đối với da cất lượng hoàng trung hai người phòng bị n g h ĩ muốn từ trong miệng của bọn hắn biết rõ càng nhiều liên quan tới t r ư ơ n g sách sự t ì n h hà nội cùng từ châu kinh châu khoảng cách quá xa thêm nữa ở giữa cách một cái tào tháo trương dương đối với chương sách tin tức thăm dò con đường chịu đến rất lớn hạn chế chẳng những không thể thời gian thực t r ư ờ n g khống còn có rất lớn lạc hậu tính nói câu không chút khách khí lời nói liền ngay cả tào tháo khải hoàn về hứa xương tin tức này hắn trương dương cũng là trước đó không lâu mới thu được nghe được trương dương t h ỉ n h cầu ra cắt l ư ợ n g trên mặt mỉm cười vô luận trương dương những lời này là chân tâm thật ý muốn hiểu rõ chúa công trương sách động tĩnh vẫn là nghĩ muốn tiến một bước xác nhận hắn và hoàng trung thân phận thật giả nhưng trung quy là một cái khởi đầu tốt tối thiểu nay làm cho ra cắt lượng kết luận một điểm còn trưởng trương dương cực kỳ coi trọng chúa công trương sách cái này con trai độc nhất. Thế là, g i a cát lượng đem chính mình hiểu biết đến chương sách cùng với bản thân hắn đi nhờ và chương sách trải qua tất cả đều êm thai nói g i ả n g cho trương dương đi nghe hoàng trung cũng là thỉnh thoảng giúp đỡ chân thuật mình và trương sách nhận biết quá trình sau nửa c a n h giờ làm trương dương nghe xong g i a cát lượng hoàng trung hai người giảng thuật về sau trên mặt không thắng thổn thức hắn trực tiếp nói g i a cát tiên sinh hoàng tương quân các ngươi nói lời ta tất nhiên là t đi qua đáng tiếc trương dương g ư ợ c ư ờ i các ngươi tới không phải lúc nếu là bình thường ta tiếp vào sách nhi thư tín về sau nhất định sẽ không chút do dự đem dưới t ư ớ n g đại quân giao phó cho các ngươi để các ngươi lánh binh tây tiến tư lệ hiệp trợ sách nhi giành lấy thành trì nhưng bây giờ trương dương lắc đầu không thể làm gì nói tàu nhân lĩnh năm mươi ngàn đại quân hỏa lực tập trung sông lớn phía nam muốn qua sông thẳng đến hà nội hà nội quận còn tự thân khó bảo toàn ta tuy là hưu tâm cũng là không có đủ sức ca nhưng mà làm cho trương dương không nghĩ tới là nghe được hắn những lời này về sau ra c á t lượng hoàng trung không những sắc mặt không có toát ra vẻ sầu lo ngược lại là ra ngoài dự liệu của trương dương cười khẽ ra c á t tiên sinh hoàng tương quân các ngươi đây là ý gì chẳng lẽ các ngươi cho là ta tại qua loa từ chối các ngươi không được trương dương n h i mặt trên mặt biểu lộ rất là khó coi nhìn tới đây g i a cát lượng vội vàng lên tiếng giải thích nói cũng không phải cũng không phải nếu như quận trưởng đại nhân lo lắng người là bờ nam tào nhân bộ đội sở thuộc lời nói hiện tại lượng có thể minh bạch nói cho quận trưởng đại nhân tào nhân người này không đáng lo lắng hắn dưới t r ư ớ n g năm mươi quân tào căn bản không khả năng vượt qua sông lớn đến hà nội tiên sinh như thế có kinh không sợ chẳng lẽ có phá địch kế sách hay sao nghe được g i a cát lượng giải thích trương dương sắc mặt hơi chậm c a u mày hướng ra cát lượng hỏi thăm phá địch kế sách tự nhiên là có nhưng cần chờ chờ trương dương rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới ra cát lượng sẽ cho ra dạng này một cái trả lời không sai chính là chờ g i a cát lượng khẳng định nói nhiều nhất trong vòng mười ngày sông lớn bờ bên kiên nên sẽ truyền đến tào nhân thua chạy tin chiến thắng đến lúc đó hà nội nguy hiểm tự giải g i a cát lượng trong lời nói rất là tự tin đã là tính cách của hắn như thế cũng là bởi vì hắn tin tưởng mình hào hữu từ nguyên trực thống binh mới có thể nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không thoát ly từ thứ xuất lĩnh đại quân dẫn hoàng trung t r ư ớ c một bước đến hà nội làm t r ư ớ c ổn định trương dương tránh khỏi to lớn địch trước mắt tâm tình khẩn trương phía d ư ớ i làm ra sai lầm gì quyết định huống hồ cho dù từ thứ chiến sự nhất thời thất bại gia cát lượng cũng có đầy đủ tự tin mượn nhờ trương dương dưới chướng quân đội nghịch c h u y ể n thế cục tại hoàng trung phối hợp xuống binh vào hà nam doãn trương dương trong lòng đối với gia cát lượng lời nói bán tín bán nghi ở người đem gia cát lượng cùng hoàng trung hai người dẫn đi h ả o h ả o an trí về sau mật thiết nhìn chăm chú bờ nam động t ĩ n h nhưng mà sự thật chứng minh trương Dương đích sắc là nghĩ nhiều vô dụng mười ngày thời gian vẹn vẹn mới qua không đến bảy ngày đại hà bờ nam tạo nhân bộ đội sở thuộc vì từ thứ chỗ bại tin tức liền như là như là hoa tuyết chuyển đến toàn bộ hà nội quận trong lúc nhất thời hà nam doan chấn động hà nội chấn động hứa đô chấn động mà lúc đó tào tháo phái gia muốn liên hợp viên thiệu cùng thảo phạt hà nội sứ giả mới tiến vào nghiệp thành chuẩn bị hướng viên thiệu trần thuận lợi và hại cùng công hà nội g i a cát lượng đến hà nội quận ngày thứ chín hoàng hà bờ bắc mạnh tân bến đỏ trương dương tại dưới trướng đại tướng khôi cố cùng với g i a cát lượng hoàng trung hai người cùng đi phía dưới đang tại bến đỏ chuẩn bị nên đón bại tàu nhân bộ đội sở thuộc năm mươi ngàn đại quân cường thế chiếm cứ hà nam doãn tư thứ một chiếc thuyền lớn từ trên mặt sông xuất hiện chậm rãi xuất hiện tại trong tầm nhìn mọi người cho đến thuyền lớn cập bờ không đợi ra cát lượng hoàng trung hai người có hành động trương dương đã kích động dẫn đầu tiến lên liên tiếp. Tướng、Nguyên、trực tướng quân a. Sách nhi ở trong thư hướng ta có nhiều đề cập, lời nói tướng quân thống hướng Nguyên quân Nhi nhiều nói quân Sách có cập, A. lời ở đề bây i trinh chiến tri thời n năng đương thời ít có, tướng h có, ít q u n nhân, điện, đánh một trận dưới Hà Năm Doãn, bại giữa tảo một khấm, vũ lý Hà u danh chấn n đ ộ giờ Trung Nguyên. g Bây giờ xem ra sách nhi lời nói không hoa cúng lần đầu gặp gỡ không giống với đối g i a cát lượng hoàng trung thân phận nghi vấn trương dương thì là không chút nào keo kiệt đối với từ thứ tán thưởng đối với cái này từ thứ đối với trương dương sốt u ruột chi tình cũng l à mỉm cười đối mặt dù là từ thứ trong lòng căn bản không tin tưởng luôn luôn thiết thực nhà mình chúa công t r ư ơ n g sách sẽ ở dành cho trương dương trong thư như vậy tán thưởng hắn nhưng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hắn đương nhiên sẽ không ngay trước mặt trương dương nói t o ạ n hung chi người trước mắt này vẫn là tự nhiên gia chủ công lão từ đâu quân trưởng nói gì vậy không phải là thứ tài năng xuất chúng mà là kia tào tháo đích thân đến thứ dụ binh trá bại kế sách chưa chắc sẽ thành công từ thứ không có g i à n h công tự ngạo khiêm tốn ứng đối đồng thời dành cho trương dương đầy đủ tôn trọng nói xong đang chuẩn bị cùng ra cắt lượng nói chuyện từ thứ đông nhiên cảm thấy trên hai gò má một mảnh lạnh bớt ngầm đầu từ thứ nhìn về phía phía chân trời nhìn xem mảnh k i a phiến bay xuống t ầ đông trên mặt của hắn tách ra hiểu ý tiếu dung tuyết rơi a hồi tưởng lại võ quan xuất t r i n h thời điểm chính mình cùng chương sách làm ước định từ thứ nhẹ g i ọ n g nói chúa công không biết thứ mượn tuyết bay đưa đi tin chiến thắng ngài xem đến không có một bên g i a cắt lượn g nghe được từ thứ hắn hắn vui sướng cười sau đó g i a cắt lượn g phụ hòa nói nghĩ đến hẳn là nhìn thấy ha ha người lời có lẽ chỉ coi đây là một trận lại tầm thường bất quá mượn tuyết đầu mùa nhưng ngươi ta hai người biết rõ loạn thế thiên hạ chúa công bá nghiệp từ đó mà khởi đầu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm m ư ơ i một không quân vạn mã gặp trường an đại chiến bắt đầu miền bắc trung quốc phong cảnh vạn dắm tuyết bay tại hà nội q u ậ n đông tuyết như tơ liễu như như là lông ngỗng nhẹ bay từ không trung đồng bình nhiều xuống đất thời điểm ở xa tây bắc nơi trường an v ụ cận đã một mảnh ngân bạch l ạ n h thấu xương gió tây g à o thét không chỉ mang theo vụ băng đánh vào các tướng sĩ áo giáp phía trên phát ra dì dào tiếng vang khẩn trương điều hưu không khí dạy đặt thành trường an trên không đại chiến diễn nhưng chạm một cái liền bùng nổ thành trường an dưới chương sách ngồi ở trên lưng ngựa đang cùng c h ấ n thủ trường an tàu hồng xa xa tương vọng chương sách liền như vậy lẳng lặng đứng ngồi tại trên lưng ngựa tuy ý do tuyết ướt nhẹp hai má của hắn để hàn băng bao trùm tại hắn giáp trụ phía trên ở phía sau hắn giang h ồ từ vinh trương tú thường thành các tướng xếp thành một hàng thống suất sáu nghìn tây lương thiết kỵ hai nghìn huyền giáp trọng kỵ cùng với từ bá thượng thu hàng mà đến hơn bảy nghìn tên bộ quân binh sĩ mười lăm n g h n tên giáp sĩ binh lâm thành trường an dưới làm cho thủ thành quân tàu tướng sĩ trong lòng sinh ra một cỗ gần như sắp đạc bất quá khí kiểm nén cảm giác giết đột nhiên chương sách hét tò tiếng vang lên l ờ i còn chưa r ứ t đủ loại khí giới công thành hướng xe thang lây nhao n h a u bị giang hổ hồ sa nhi thường thành nô g tam từ vinh năm viên đại tướng xuất lĩnh bảy nghìn tên lính đẩy hướng thành trường a n xuống di động chuẩn bị đối thành trường a n triển khai quy mô tiến công rốt c ụ c động thủ sao t à o hồng nhìn xuống vọt tới quân địch binh sĩ ánh mắt của hắn run lên nhưng là t à o hồng cũng không có trước tiên để cho thủ hạ các tướng sĩ dùng cung nỏ chiêu hô bọn hắn không phải là không ớn mà là không thể cùng với tuyết bay kình phong chẳng những sẽ để cho tên bắn ra mũi tên mất chính xác gió nghịch hướng lực cản cũng sẽ cực lớn yếu b ấ t mũi tên uy lực loại tình huống này tào hồng chỉ có thể đem địch nhân thả gần lại đi công kích như thế mới có thể hình thành lớn nhất hữu hiệu sát thương hai trăm bước một trăm năm mươi bước một trăm bước năm mươi bước tào hồng nhìn chăm chú càng ngày càng gần t r ư ơ n g sách quần trong miệng của hắn đ ô n g nhiên phát ra h é t lớn một tiếng b ắ n tên nghe tiếng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch quân tảo binh sĩ bung lỏng tay ra bên trong dây cùng từng nhánh mũi tên phá vỡ tuyết bay kích xả mà đi như là mây đen đồng dạng bao trùm tại công kích t r ư ờ n g sách quân đạo trên đường phức phức nương theo lấy mũi tên xuyên qua máu thịt t r ầ m m u ộ n âm thanh đỏ tươi huyết hoa ở tuyết trắng lắt thành trên mặt đất n ở rộ mở tới dù vậy dẫn theo rất nhiều binh sĩ triển khai công kích từ vinh giang hổ mấy người cũng chưa từng dừng lại vỡ tại không sợ hướng về phía trước khởi xướng công kích chỉ có vọt tới thành trường ăn dưới bọn hắn mới có để sống cơ hội t r ă n g cái hô hấp qua đi theo chiếc thứ nhất thang mây đáp lên thành trường ăn lỗ trâu mài phía trên trong khoảnh khắc tiếng la g i t nổi lên một phía không cần phân phó công thành các tướng sĩ liền đã đỡ thang mây leo lên mà lên tại ư được trường tướng ờ n đánh、tới. Nhìn thấy một màn này, tàu hồng không có bối rối. Ném đá. Đồ kim chấp. Nghe được tàu hồng mệnh lệnh, đóng giữ thành trường an nơi quân tàu tướng ta không trần g giữ đá. Đồ dám thấy chấp. tới. một tàu tàu tàu ta trở. bối rối. kim có cấp bọn hắn hô quát dưới trên đầu thành quân tàu binh sĩ liên tục không ngừng rơi lên bên người đã sớm chuẩn bị xong hòn đá hướng về phía dưới đang dọc theo thang mây leo lên t r ư ờ n g sách quân sĩ binh v p tới ẩm lập tức ở giữa những cái kia tại thang mây bên trên bỏ đến một nửa tiến tối lưỡng nan t r ư ờ n g sách quân sĩ binh không thể tránh né phía dưới trực tiếp gặp một kích trí mạng từ giữa không trung dất xuống、Soạn. so với bị hòn đá đập chết chương sách quân sĩ binh mà nói bị nóng hổi vàng l ỏ n g từ bên trên đổ vào mà xuống chương sách quân sĩ binh liền thảm s i ê u cao nhiệt độ dưới chương sách quân sĩ binh mặt và tay bị bị phòng một mạng lớn ngay tiếp theo thang m â y phía dưới những cái kia nâng đỡ lấy cái thang chương sách quân sĩ binh cũng là chịu ảnh hưởng từ thương thảm trọng đại chiến mới bắt đầu chương sách quân thế công gặp khó đối với cái này điểm chương sách đem tất cả đều nhìn ở trong mắt nhưng trong mắt của hắn đều chưa từng có chút đặc dung bởi vì hắn rõ ràng công thành chiến bên trong quân phòng thủ chiếm cư ưu thế mới là dĩ nhiên ở trên cao nhìn xuống dưới tình huống nếu là quân phòng thủ còn làm bất quá công thành quân đội đó mới là chuyện cười lớn thành trường a n cuộc chiến vốn là trận đánh ác liệt hắn nếu là bởi vì như vậy nhất điểm thương vong liền tùy tiện triết binh bây giờ thân trong thành trường a n lý nho n g h ị muốn thuyết phục người kia về hiệu quả với hắn nhưng là khó vì vậy ngay từ đầu chương sách liền đã làm tốt dưới t r ư ớ n g binh sĩ gặp to lớn thương vong chuẩn bị cũng quyết tâm muốn đem sự mạnh mẽ của mình thế bày ra cho người kia nhìn trên đầu thành tào hồng nhìn hung hắn không sợ chết tại từ vinh các tướng xuất lĩnh giới kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên hướng về thành trường an đánh tới quân địch binh sĩ trong lòng của hắn trầm xuống hắn nơi nào sẽ không rõ t r ư ơ n g sách phải không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm xuống thành trường an nghĩ như vậy đồng thời tào hồng tại trên đầu thành buôn t ẩ u hô quát không chỉ mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ đối địch quân triển khai nghiêm phòng tự thủ thế là tại song phương cũng không n g u y ệ n lui lại một bước dưới tình huống thành trường an chiến trường càng ngày càng thảm liệt đối mặt với giới thành lít nha lít nhít chương sách quân sĩ binh phụ trách ném đá cùng đổ vào vàng lòng quân tàu binh sĩ hầu như không cần nhầm chuẩn p h a m la cầm lấy hòn đá hoặc là vàng lòng hướng phía dưới đổ vào sau khi đi l i ề n có thể nhẹ nhàng lòng đập chết nện thương một m ả n g lớn t r ư ơ n g sách quân sĩ binh phe tấn công đối mặt quân t à o binh sĩ phòng thủ t r ư ơ n g sách quân sĩ binh biểu hiện đồng dạng không tầm thường thủ thương t r ư ơ n g sách quân sĩ binh vừa mới bị khiêng xuống đi sau đó đổi đến t r ư ơ n g sách quân sĩ binh cũng đã giống như liên cùng dọc theo thang m â y mà lên hướng về quân phòng thủ tiếp tục phát động công kích phối hợp thêm phía sau t r ư ơ n g sách dưới trướng tây lương kỵ binh bắn ra cùng tiễn đối đầu tường áp chế xem như quân phòng thủ quân tạo binh sĩ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong giết rốt cục tại trải qua một phen tàn khốc công thành huyết chiến một tên t r ư ơ n g sách quân sĩ binh leo lên đầu tường cầm trong tay lưới dao chém giết rơi hai cái ý đồ đẩy ra thang lây quân t à o binh sĩ không đợi hắn từ lỗ trâu mai bên trên nhảy xuống đối diện đâm tới vô số trường mâu liền đã xuyên qua ngực của hắn đem hắn đâm chết tại chỗ nhưng tương tự tên kia đâm chết địch thủ quân t à o binh sĩ trên mặt còn đến không kịp cao hứng dựa thế mà lên giang hổ dĩ nhiên một thương đem đãng bay ra ngoài không ca giang hổ ở chỗ này tào hồng tiểu nhi ở đâu giang hồ gầm thét như là bạo hổ đồng dạng n ả y xuống hướng phía quân tảo binh sĩ nhiều nhất địa phương đánh tới không biết làm sao trên đầu thành quân tảo b vũ lực mạnh như giang hổ đối mặt lít nha lít nhít hướng quanh hắn giết mà đến trường an quân phòng thủ binh sĩ cũng là trong lúc nhất thời khó mà giết sạch trước mặt quân địch tào hồng nghe được giang hổ quát trói thai nhưng hắn không có ứng chiến dự định không phải e ngại giang hổ mà là hắn biết rõ so với nhất thời thống khoái chém giết mà nói bảo đảm trường an không mất kiên trì đến tộc h ì n h tào tháo viện quân đến mới là trước mắt việc khẩn cấp đại chiến tại tiếp tục mỗi giờ mỗi khắc hai phe binh sĩ đều tại n g ã xuống chiến đấu tại trương sách cùng tào hồng hai vị thống xoái ai cũng không thể dẫn đầu bây giờ thu binh dưới sự kiên trì lâm vào giảng co triển khai sinh cùng từ đọ sức lúc đó ở vào thành trường an thành đông một tòa p h ụ đệ bên trong lý nho cũng đang cùng cả người mặc g i á p trụ làm tùy thời xuất trinh hình dạng lao tướng quân tiến hành đánh cờ văn yêu tướng quốc đã không tây lương xuống dốc không thể tránh né những như là đã lúc trước trong chiến loạn giả chết thoát thân bây giờ cần gì phải tham dự vào đâu lao tướng quân không chuẩn s á t mà nói nên là nguyên đ ồ n g trác dưới trướng tướng lĩnh lương châu ba minh một trong đoạn dĩnh đồng tộc huynh đệ đoạn đổi tại nhìn chăm chú lý nho hồi lâu sau trong miệng của hắn phát ra một trận t h ă n thở biểu lộ phức tạp nhìn xem xuất hiện tại trước mặt lý nho nếu như không phải lý nho đột nhiên xuất hiện hắn lúc này nên đã lanh binh xuất hiện tại đ tại cùng tào hồng cùng nhau kể vai chiến đấu mà không phải giống bây giờ như vậy b ị lý nho vị này bạn cũ kiềm chế ở chỗ này đoạn đổi cố nhiên có thể cầm xuống lý nho đem g a o cho hứa đô tào tháo khoe thành tích nhưng giống như bực này b á n bạn cầu vinh sự tình lấy hắn tính cách lại là vô luận như thế nào cũng làm không ra đúng vậy à tại sao muốn tham dự vào đâu nghe được đoạn đổi lời nói lý nho giống như trần thuật lại như là đang hỏi chính mình đồng dạng trong mắt của hắn hiện lên một tiêu mê võng nhưng tại sao một khắc lý nho ánh mắt so với ngôi sao trên trời còn muốn sáng lời âm n g hữu lực âm thanh từ trong miệng của hắn nói ra bởi vì trước đó không lâu có người nói cho ta tướng quốc tự hào hùng hắn sẽ dọc theo tướng quốc cùng chúng ta tây lương lang nhi chưa xong con đường đi xuống trong tương lai một ngày nào đó đối với những cái kia môn phiệt thế gia tuyên chiến ven đường chém kia quan đông kẻ sĩ vì bọn ta tây lương lang nhi đòi cái công đạo nói xong lý nho tự rêu lấy bật cười hắn n g ẩ m đầu hỏi hướng đoạn ổi trung minh ngươi nói dạng người này có phải hay không rất vú n ố c n ố c sao đoạn ổi đương nhiên sẽ không như vậy cho rằng có thể làm cho thân là tây lương nhân kiệt lý nho không tiếc buốc lên nguy hiểm đến tính mạng lại lần nữa rời núi đầu nhập người thế nào lại là đồ đần ôi đoạn ổi thân ở dài i một t g thở là tây lương ba minh một trong đoạn dính t ậ c đệ tự nhiên là minh bạch quan tây võ tướng tập đoàn cùng quan đông kẻ sĩ tập đoàn mâu thuẫn tranh đấu nếu không phải như thế hãn của ban đầu cần gì phải vẽ vời thêm chuyện lựa chọn vào đồng chắc dưới trướng làm tướng đâu đáng tiếc đồng chắc thất bại ngay ở trước mặt i n lý nho mặt thần xác hắn ngưng trọng đối với lý nho hỏi ra phía trên kia phen lời nói đối với đoạn đổi một cái hỏi lý nho sau khi nghe trực tiếp cười hắn đối với đoạn đổi hỏi ngược một câu trung minh ngươi cho rằng đây là nho một người lựa chọn sao ha ha cái này không riêng gì nho lựa chọn càng là trương tú trương ngạc cẩm từ vinh từ t ử độ cổ hủ cổ văn hòa lựa chọn hiện tại bọn hắn đều đã hiệu lực tại chúa công giới trướng bây giờ còn kém ngươi đoạn đ ổi đoạn trung minh trương tú từ vinh cổ hủ được nghe đến lý nho nói ra danh tự một vệ cười khổ xuất hiện tại đoạn đ ổi trên khuôn mặt hắn không có nghĩ đến ngay cả cổ hủ bực này tây lương trong quân t r í giả cũng là làm ra giống như lý nho lựa chọn chẳng lẽ thật là hắn sai lầm rồi sao ngoài thành công thành người kia rốt cuộc là cỡ nào b ị lực vậy mà vô thanh vô tức ở giữa thu phục tiêu căng khó thuần tây lương quân đoạn ổi không khỏi đối chương sách hiếu kỳ đứng lên tại lý nho nhìn chăm chú đoạn ổi không có lập tức làm ra quyết định mà là nhìn ra phía ngoài trời âm u sắp nói lý nho hiện tại giữa chưa sắp qua nếu như vào buổi tối ngoài thành người kia thế công như cũ chưa từng đình chỉ mô liền theo như ngươi mong muốn thật lên dưới trướng tây lương chi binh bắt giết tào hồng nên hắn vào thành nếu như người kia đoạn ổi lời nói còn chưa nói hết liền đã bị lý nho cắt bóng nho chúa công nếu là không vào giả chi trước liền lựa chọn bây giờ thu binh thối lui n g ư ơ i đoạn trung minh đều có thể buộc tại hạ đi hướng kia t à u hồng tranh công t h ỉ n h tội nhìn thấy lý nho trên mặt quyết tuyệt chi sắc đoạn đổi há to miệng không biết nên nói cái gì đã như vậy hai người chúng ta liền ở đây đánh cược một lần a nhìn xem ngươi xem trọng ngoài thành người kia có đáng giá hay không ngươi lý nho như thế phó thác hết thảy n g o à i thành t ò a chấn phía sau t r ư ơ n g sách nhìn đang tại chém giết không ngớt thành trường an đ ộ nhiên thanh t h ú điện tử thanh â m nhắc nhở ở bên thai của hắn vang lên đinh kiểm trac đến ký chủ giới t ư ớ n g lưu sĩ lý nho cùng tây lương danh tướng đoạn đổi ở vào đánh cờ b hệ thống tự động phát động thần cấp tuyển hạng tuyển hạng một lập tức bây giờ thu binh chọn ngày lại công thành trường an lựa chọn ban thưởng ba mông cổ thiết kỵ tuyển hạng hai từ chiến không nớt không phân thắng bại quyết không thu binh lựa chọn ban thưởng ba đại tùy tiêu quả quân binh chủng ban thưởng số lượng không phải một mươi mà là ba hệ thống thanh âm nhắc nhở để chương sách trên mặt kinh ngạc không thôi bất quá làm hắn nhớ đến một mươi huyền giáp kỵ là hệ thống sau khi xuất hiện hắn làm ra ra lần thứ nhất lựa chọn mà dành cho ban thưởng thời điểm hắn liền thoải mái dù sao lần thứ nhất thường thường đều rất chân quý hãng lúc trước dùng đứng lên trong lòng không cạnh trứng nói hắn kỳ thị chủng tộc cũng tốt cực đoan chủ nghĩa cũng được nhưng ở hắn mặt thời đại này hắn không muốn mượn dùng dị tộc thiết kỵ đi đoạt được thiên hạ không chỉ là hắn liền xem như những người khác nếu như muốn mượn dùng ngoại tộc lực lượng đến tranh giành thiên hạ hắn cũng không ngại dẫn binh k í c h chi vào buổi tối t h à n h trương an thành đông phụ đệ bên trong đoạn đổi được nghe lấy ngoài thành như cũ đang vang vọng không chỉ tiếng chém giết hắn không khỏi c ư ờ i khổ lên tiếng văn ưu ngươi thắng c h ỉ ít lần này hắn chưa từng cô phụ ngươi chờ mong chỉ mong tương lai cũng sẽ không đoạn đổi không phải cái người thua không trả tiền đối với lý nho nói xong câu đó về sau hắn liền cầm lấy trên đất trường kiếm hướng về bên ngoài đi tới ngươi yên tâm bản tướng tối nay sẽ cho ngươi cái g a phó nhưng ở đi đến một nửa thời điểm đoạn hội đ ỗ n g nhiên quay người đối với lý nho chửi g ầ m lên nói lý văn ưu ngươi và đồng trọng d ĩ n h đây đối với cha vợ chính là tên h ố n đản g tây lương trước quân đời đến cùng thiếu các ngươi cái gì lại muốn bị các ngươi cha vợ hai như thế giày vò mắng xong đoạn hội căn bản không cho lý nho cơ hội mở miệng biến mất ở lý nho trong tầm mắt sau một hồi lâu lý nho lấy lại tinh thần hắn phốc phốc thoáng cái bật cười cười trước nay chưa từng có vui vẻ cũng cười cực điểm tùy tiện đoạn trung minh không phải là tây lương quân thiếu ta các loại cha vợ cái gì mà là thiên hạ thiếu ta các loại tây lương đậu h i ế n yến nhiên x í c h công nếu không phải chúng ta tây lương lang nhi t ử chiến kê lạt núi bắc hung nô tại sao đánh một trận mà diện mấy chục năm đối khương chiến tranh nếu như không phải chúng ta tây lương tự đệ dùng tính mạng t ử trấn đại hán tây bắc lấy kế hoàn linh n h ị đến ngôn đốc k h ư ơ n g nhân đã sớm giết tới lạc dương giới thành tái d i ệ n h á n sơ hung nô chuyện xưa thế nhưng là trả giá tất cả những thứ này chúng ta tây lương lang nhi lại lấy được cái gì đậu hiến phong hầu tự sát đoạn dĩnh trong lao ngục uống chấm mà chết chỗ tốt danh lợi đều bị trên triều đình đám kia quan đông quân tử đọc đi mà chúng ta tây lương trên t h ớ i vẫn như cũng là bọn hắn trong miệm một đá trong h ế gian này, bằng đêm n nói g sao. đ tối cùng, huyết o o t r n hiện chiến mắt, n hắn mắt l là t ư a chưa từng ngừng bó đốt chiếu g rọi mà ra ánh lửa làm nổi bật trong thành trường an bên ngoài một mảnh đỏ rực nhưng nếu phụ rửa sạch nân b ạ c h máu tươi yêu diễm khắp nơi tay cụt t à n thi lời nói thành trương an thì là dĩ nhiên hóa thành một phương đáng sợ tu la c h à n g ở đây ngươi không chết chính là ta vong căn bản không tồn tại loại thứ ba lựa chọn chương sách bên người đã không có trương tú thân ả n h hắn đã dẫn theo dưới trướng tây lương thiết kỵ tiến về dưới thành đốc chiến công thành bảy nghìn trương sách dưới trướng bộ tốt không có lựa chọn hoặc là chết ở công thành trên đường hoặc là ngã vào đồng đội trường đ à o phía dưới phía sau chương sách nhìn lung lay sắp đổ lại là trước sau chưa từng bị chính mình dưới trướng binh sĩ đoạt lấy thành trương an trên mặt của h ắ n vô cùng lo lắng ban ngày tuyết rơi thời điểm thời tiết mặc dù lạnh nhưng còn tại các tướng sĩ trong giới hạn chịu đựng chỉ khi nào vào đêm đ ỗ n g nhiên hạ xuống nhiệt độ các tướng sĩ thân thể nhất định khó có thể chịu đựng được đến lúc đó không cần thủ thành quân tàu xuất thủ nhiệt độ thấp cũng sẽ để cho giới trướng hắn lang nhi thất bại tan tắc mà quay trở về thành trướng an trên đầu thành thủ thành quân tàu binh sĩ đối mặt điên cuồng lấy công tới t r ư ơ n g sách quân sĩ binh bọn hắn đã dùng hết trên đầu thành đắp lên tự thạch gỗ lan cùng với vàng l ỏ n g bọn hắn hiện tại có khả năng dùng chỉ có trong tay trường mâu lợi kiếm tàu hồng nhìn trên đầu thành huyết chiến không nớt hai phe địch ta binh sĩ tràn đầy máu tươi mặt nhìn lên không ra biểu tình gì đại chiến đến đây nói cái gì đều là vô dụng nhưng mà so với trước mắt đại chiến càng làm cho tào hồng lo lắng là nội thành trước sau vì từng điều động binh mã hiệp trợ hắn trèo lên thành nên chiến quân địch phó tướng đoạn đội hơn nửa ngày chém giết tào hồng không tin đoạn đội chú ý tới trên đầu thành phát ra động tĩnh nếu như nghe không được t ổ n g không đến nỗi ngay cả hắn phái đi đốc xúc đoạn đội xuất chiến binh sĩ cũng không có trở về à. đoạn đội người đến cũng đang suy nghĩ gì người có biết ngơi đây là đang tìm chết t hồng mà chết ta huynh tào tháo ha có thể tha cho ngươi tào hồng nhẹ giọng lẩm trong lòng đối với đoạn đội phẫn hận không thôi hắn tại trong lòng dĩ nhiên hạ quyết tâm sau cuộc chiến nếu như đánh lui quân địch hắn tất nhiên muốn đ o ạ t đoạn đội bình quyền đem áp giải hứa đô hỏi tội thương quân thương quân chúng ta viện quân đến rồi tàu hồng bên thai bỗng nhiên chuyển đến quân tàu binh sĩ nhảy cấm hoan hô âm thanh hắn thuận chi vọng đi chỉ thấy nội thành từng đội từng đội binh sĩ cầm trong tay h ỏ a chùm mà ra, như cùng ở tại trong đêm tối lăn lộn h ỏ a long đồng dạng hướng về đầu tường mà tới này làm cho trong lòng của hắn không khỏi vì đó vung lòng đoạn đội người rốt c ù n đến nhưng mà làm những cái t i ê họa chùm tới gần đầu tường dọi sáng ra hỏa chùm dưới giáp sĩ khuôn mặt thời điểm thấy rõ người tới trên mặt sát ý tào hồng đ ô n g nhiên phát ra hét lớn một tiếng đoạn ổi như muốn làm phản A. tào hồng trận mắt tròn xoe t r ừ n g mắt một đao ném lăn quân tào binh sĩ đoạn ổi đáng tiếc hồi phục tào hồng là đoạn ổi một cái giết chữ giết đoạn ổi dứt lời hắn mang đến một đám quan tây chư tướng hướng phía quân tào binh sĩ vô giết mà đi đối mặt đoạn ổi dưới trướng tướng sĩ xuất thủ cùng chương sách bộ đội sở thuộc chém giết hơn nửa ngày quân tào binh sĩ như thế nào sẽ là bọn hắn đối thủ bất ngờ không đề phòng quân tào binh sĩ trực tiếp hiện ra nghiênh về một bên gây nên chương sách chú ý ngắm nhìn trên đầu thành b ỗ n g nhiên bộc phát nội loạn chương sách biết do khởi xướng tổng tiến công thời điểm đến zta đánh hạ thành trường an hét lớn lên tiếng chương sách khống chế lấy chiến mã chính là hướng dưới thành đánh tới cho đến chương sách lánh binh công dưới thành thời điểm thành trường an cửa thành đã bị từ trong tiếp ứng đoạn hội cấp dưới mở ra nhìn tới đây chương sách nơi nào sẽ chân trở lập tức hội hợp đốc chiến t r ư ơ n g tú bộ đội sở thuộc nối đuôi nhau mà vào thành trường an tiến vào nội thành về sau Sách tại r ư ơ n g sách t mệnh lệnh trên ư dưới trướng ơ n đoạn binh sĩ sát quân tàu binh sĩ đồng、thời. chính hắn thì là dẫn một đội binh g tú sát tàu thời, thì một phối hợp đội đội rào leo sĩ sĩ sĩ là l đầu thành ư ờ n trên g Tại t đầu t r ư ơ n g sách nhìn thấy tại giang hổ từ h o à n g hai người bao vây rồi làm cho cùng dứt dậu tào hồng lúc này tào hồng đã thân t h ụ đếm sáng tạo trong cơ thể dò dỉ chạy ra máu tươi nhuộm đỏ hắn y giáp nhìn thấy một màn này t r ư ơ n g sách cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n tào hồng mặc dù có phần vũ dũng nhưng so với có thể chiến thái xử từ khúc ga tiểu tướng giang hổ mà nói vẫn là kém không ít đầy ra vây quanh tại bốn phía dưới trướng binh sĩ chương sách tới trước mặt tào hồng đối với hắn nói tào hồng đầu hàn đi nghề mặt tào tháo ta có thể không giết người tha ngươi một mạng ai ngờ tại t r ư ơ n g sách nói ra lời nói này về sau tào hồng phát ra một trận thép giải ha ha ha tốt một cái tha một cái nào đó mệnh nhưng là trương sách ta tào hồng há lại hạng người ham sống sợ chết cho dù sống tiếp được lại có gì diện mạo đi gặp ta người huynh t r ư ở n g kia như cho mỗ ra chết đi tào hồng trên người sát cơ b á n ra hắn vậy mà bỏ giang hổ cùng t ừ vinh liều mạng đem phía sau lưng bạo lộ cho bọn hắn hai người phong hiểm ngang nhiên cầm kiếm thẳng hướng chương sách thằng n ã i danh ngươi dám đừng tổn thương chủ ta tào hồng liều mạng một lần nhìn giang hổ từ vinh sắt mặt đại biến bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến tào hồng tại thời khắc sắp chết vậy mà biết làm quyết t u y ệ t như vậy thế cho nên bọn hắn phản ứng tới thời điểm tào hồng kiếm trong tay lưới đao khoảng cách t r ư ơ n g sách chỉ có chỉ cách một chút cùng lúc đó tào hồng trên gương mặt g i ữ t ậ n cũng là hiện lên vừa ra mỉm cười bởi vì hắn dĩ nhiên tiên đoán được chính mình liều chết một kiếm này tất nhiên sẽ xuyên qua t r ư ơ n g sách trái tim Phúc! binh k h í đâm xuyên lục thể âm thanh văng lên sau một khắc tào hồng trên mặt biểu lộ vì đó dừng lại túi đầu nhìn xem bị trường mâu xuyên qua trong lòng trong mắt của hắn tràn đầy không tam lỏng thân thể vô lực ngã về phía sau tào hồng làm sao cũng không nghĩ đến chính mình chưa từng giết chương sách kết quả lại là bị chương sách tiễn đưa đ o ạ n đường phù phù tào hồng ngã trên đất âm thanh vang lên chương sách thản nhiên bung bên trong nằm cầm trừng ư âu nhìn tới tào hồng tướng quân ngươi bất mãn với v ì sách cấp dưới g i ế t chết như thế sách cũng chỉ có thể tự thân tiễn đưa tướng quân đ o ạ n đường thân có bà vương tri dũng chương sách làm sao lại bị tào hồng trước khi chết phản công mang đi từ lúc bắt đầu trước sau tào hồng trước khi chết phản công trong mắt chương sách đều chẳng qua là một chuyện cười thôi từ binh giang hổ ngạc nhiên nhìn nhẹ nhàng phản xác tào hồng nhà mình chúa công trên mặt của bọn hắn một mảnh vẹ chúa công n g ư ơ i cái này chúa công đối với hai người trần kinh chương sách cười nhẹ giải thích nói một chút phòng thân quyền thuật m à thôi nếu như không phải hai vị tướng quân đem bước đến nỏ mạnh hết đà sách không có khả năng dễ dàng như thế chém g i ế t tại t à u hồng giang hồ thư vinh chương sách giải thích để ở vào trong lúc khiếp sợ giang hồ cùng từ vinh sắc mặt có chút im lặng rất khó tin tưởng nhà mình chúa công giải thích phải biết đây chính là t à u hồng vị này quân địch đại tướng sắp chết một kích đã dù cho là bọn hắn đối đầu một cái không quan sát phía giới cũng sẽ nuốt hận tại chỗ đây cũng là hai người bọn họ rõ ràng có chém rết tào hồng thực lực lại là đem k h ố n đấu nguyên nhân chỗ t r ư ơ n g sách không có để ý giang hổ từ vinh hai người thái độ ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về hướng đang tại một đám quan tây t r ư tướng chen trúc dưới đi tới lao tướng quân trội q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười ba nam hung nô chính là một đầu đợi làm thịt heo m ậ p ngươi chính là lý văn lưu đám người đánh cược hết thẻ chọn lựa chúa công sao lao tướng đoạn nổi đi tới t r ư ơ n g sách trước mặt xem kỹ lấy t r ư ơ n g sách khuôn mặt đồng thời đem hắn từ trên xuống dưới quan sát một lần tiếp lấy một cỗ xa trường bách chiến n h thế từ trên người hắn vô thanh vô tức tán phát ra đột nhiên áp hướng cảm nhận được đoạn ổi đột nhiên làm khó dễ chương sách vinh nhục không sợ hãi lao tướng quân cảm giác sách không xứng sao ha ha nếu như sách cũng không xứng lời nói thiên hạ này cũng không có ai dám trở thành lý nho đám người chúa công vê anh chương sách r ứ t lời một cỗ so với đoạn ổi trên người càng thêm mãnh liệt bá đạo khí thế từ chương sách trên người b ộ c phát ra tại phá vỡ đoạn ổi trên người tướng uy về sau hướng về hắn tịch quyển mà đi lần đầu gặp vỡ chương sách liền đem sự mạnh mẽ của mình thể hiện ra vô cùng nhuẩn n h u ễ n cảm nhận được chương sách trên người uy thế đoạn ổi nhứ mày nếu như không phải biết rõ người trước mắt không phải là lữ bố chỉ bằng vào t r ư ơ n g sách buộc phát ra cỗ này vì thế hắn đều sắp tưởng rằng lữ bố ở trước mặt bởi vì loại này khí thế bệ n g h ĩ a thiên hạ đoạn đổi đời này chỉ trên thân lữ bố cảm thụ qua kiến thức t r ư ơ n g sách một cách giải quyết tào hồng từ vinh cùng giang hồ hai người vô ý thức liếc nhau một cái tất cả đều đoán được trong lòng của đối phương suy nghĩ này làm cho hai người bọn họ gượng cười c h i sắc nguyên lai、like、mới vừa rồi không phải ảo giác của bọn họ mà là chủ công của bọn hắn thật che giấu thực lực ca buồn cười kia tào hồng còn tưởng rằng chúa công mềm yếu có thể bắt nạt bạch, bạch bỏ mình tại chỗ giữa sân khi thế giao phong sau một lát đoạn đổi thật sâu nhìn thoáng qua chương sách đột nhiên cười to nói tây lương l a n g nhi thừa hành cường giả vi tôn tướng quân thân có đại khí phách tây lương quân trên dưới tự nhiên ả n h tử đoạn đổi nói xong trực tiếp ôm quyền đối chương sách làm lễ trào hỏi nói phù phong đoạn đổi đoạn trung minh bãi kiến chúa công đoạn đổi cuối đầu chen trúc sau lưng hắn quan tây chư tướng nơi nào sẽ còn chần trở chúng ta bãi kiến chúa công chúng ta bãi kiến chúa công hiệu trung không ngừng bên tai này làm cho chương sách trong lòng thợ phào nhẹ nhóm vì biểu hiện đối với đoạn đổi tín nhiệm cùng coi trọng chương sách tại đem đoạn đổi đỡ dậy về sau không chút nghĩ ngợi đem thành trường an cảnh vệ phòng bị nhiệm vụ giao cho đoạn đổi này làm cho đoạn đổi trong lòng kinh ngạc sau khi càng ngày càng cảm giác chính mình khinh thường chương sách nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người chỉ bằng vào một điểm này trong mắt đoạn đổi chương sách cái này tuổi trẻ hậu sinh liền đã so trong thiên hạ các nơi cắt cứ chư hầu mạnh quá nhiều kinh triệu dẫn trước đây tào hồng xử lý tất cả trường an phòng ngự phủ lệ chỗ hiện nay đã bị chương sách chiếm đi trường an xem như đại hán cố đô m ặ dù có cung đỉnh tồn tại nhưng ở lúc này không có ai sẽ đuôi mù khuyên can chương sách nhập chủ trong đó bởi vì k i a cùng n â n g chết chương sách không khác ai dám sách này đề nghị chính là tâm hắn đang chết chương sách nếu quả thật làm như vậy chờ đợi hắn sẽ là trong thiên hạ miệng của mọi người chu viết phê phán nói không chừng hắn sẽ trở thành viên công lộ thứ nhì trong hành lang chương sách dưới trướng văn võ tụ tập dưới một mái nhà lý nho cùng với trước đây chưa t n g tham cùng chiến sự trần cung bộ chất cổ ùng lưu diệp các loại mưu thần cư trái giang hổ l o ạ n ổi từ vinh trưng tú thường thành nô tam các tướng cư phải đội hình mặc dù so với lúc trước nhập chủ võ quan thời điểm yếu kém một chút nhưng không có l ư bố gia cát lượng cổ hủ từ thứ bọn người ở tại bên người chương sách nương tựa theo những n à y đội hình nghị muốn ngồi vững vàng trường an kỳ thật cũng không có bao lớn độ khó các vị trương an đã hạ tiếp xuống chiến sự có thể có một kết thúc trước mắt việc khẩn cấp chính là tu trình thành phòng trấn an nội thành dân chúng cùng trường an phụ cận máy tính dù sao đánh trường a n dễ ngồi trường a n khó ha ha trương an trương an chúng ta nếu là không có chút bản sự có thể chưa hẳn có thể ở này lâu dài an ổn xuống đi t r ư ơ n g sách lời này vừa nói ra ở đây văn võ tất cả đều không hẹn mà cùng cười ra tiếng bọn hắn đương nhiên sẽ không đem t r ư ơ n g sách ngồi không vững trường ăn lợi nói coi là thật trường ăn bọn hắn thật vất vả cầm xuống làm sao lại tùy tiện n h ư ợ n g ra ngoài thêm nữa bây giờ tuyết lớn bao trùm toàn bộ tư lệ người khác liền xem như nghĩ muốn đối trường ăn đ ộ n thủ cũng phải ước lượng một chút tự thân bản sự cũng không phải ai cũng có thể giống bọn hắn như vậy được t r ờ i thường tại tuyết lớn giáng lâm ngày đó kết thúc chiến sự vừa nghĩ tới đó đám người chính là l ư n g đổ mồ hôi lạnh phàm là tuyết lớn sớm hạ lên như vậy hai ba ngày hoặc là bọn hắn kéo dài mấy ngày cầm trường ăn không dưới chờ đợi lấy bọn hắn cũng sẽ là thua chạy trường ăn đến lúc đó. cho dù xem như q u â n niệm trợ lữ bố cùng từ thứ hai lộ đại quân thành công cầm xuống hà đông hoàng đông hà nam doãn các nơi t r ư ờ n g an cũng sẽ giống như một cái cái đinh đồng dạng hung hăng đính tại trái tim của bọn hắn bộ vị tùy thời uy hiếp hắn nhóm sinh tử chú ý tới vẻ mặt của mọi người chương sách cười cười không có tiếp tục nói chuyện giật gân x u ố n g dưới mà là trực tiếp tuyên bố đối với trướng văn võ lâm thời bổ nhiệm vô luận như thế nào hắn đều trước được đem trường an lâm thời gánh hát dong nâng lên đến mức cụ thể chức quan bổ nhiệm còn phải chờ đến từ thứ lữ bố bên kia tin tức chuyển đến đến lúc đó lại bàn về công hành thường cũng may dưới trương hắn những người này cũng minh bạ tại n g h e xong chương sách giao phó các loại hạng mục công việc về sau liên tại trần cung cùng trương tú hai cái văn võ dẫn đầu dưới lui ra ngoài đưa mắt nhìn đám người lui ra về sau ngồi một mình tại đại đường chủ vị phía trên chương sách dùng tay nhẹ nhàng đánh một chút trước người bàn g d à i không bao lâu đại đường đứng thẳng bình phong về sau đi ra một tên cầm ý vệ thân ảnh dùng cầm ý vệ t ê n h tình báo thông báo ở xa võ quan cao thuận ra cắt cần hai người áp giải một nhóm lương thực qua tới đồng thời từ các người âm thầm hộ vệ chư tướng ra quyến rời đi trường an đối với chương sách phân phó cầm ý vệ gật đầu hẳn là đúng có từng dò xét đến thái bá dê con gái thái chiêu cơ chỗ cẩm ý vệ sắp rời đi thời khắc chương sách đặc biệt hỏi một câu cầm xuống trường a n về sau chương sách đương nhiên sẽ không quên lúc trước đối cố ung cố nguyên thán hứa hẹn nghe được chương sách hỏi t h a m cẩm ý vệ lúc này mở miệng nói hồi bẩm chủ nhân thái t r i ê u cơ bây giờ tại tỉnh châu tây hà quận hung nô vương đình bên trong thường xuyên chịu hung nô tả hiền vương chỗ nhiễu chủ nhân nếu là cần t i ề m phục tại hung nô vương đình bên trong chúng ta cầm ý vệ nhưng tại trong vòng nửa tháng hộ tống hắn trở về cầm ý vệ mở miệng âm thanh lạnh lùng không có một tia một hào thương hương tiếp ngọc tri tình tại hắn trong giọng nói một đời bởi vì chủ nhân có cần cho nên bọn hắn nguyện ý vì chủ nhân lấy tới chương sách cũng không áp dụng cầm ý vệ đề nghị mà là tại đ ổ i cầm ý vệ về sau làm cho giữ ở ngoài cửa hồ sa nhi đem trước đó không lâu mới rời khỏi cô ung hô trở về nguyên thán ta đây có thái diễm tiểu thư tin tức nhìn thấy vòng trở lại cô ung chương sách đi thẳng vào vấn đề nói t ị n h châu tây hạ quận hung nô vương đình mặc dù thường xuyên chịu hung nô tả hiền vương chỗ thèm nhỏ dãi h ừ nhưng này tả hiền vương coi như biết do n ặ n nhẹ bây giờ còn chưa từng nhúng tràm c i ề u cơ tiểu thư hiện tại ta muốn lấy ngươi làm, làm. đi nếu như g nô vương đ chiêu hung nô g c ó tuyệt h ể n g càng tốt hơn vậy hắn liền có tương lai đối hung nô xuất binh lý do nam hung nô đầu này bị hắn g ra nuôi gần trăm năm heo mập cũng là đến nền rết thời điểm người hung nô chiến mã hắn nhưng là thèm nhỏ dãi lâu rồi có nam hung nô chiến mã h ắ nếu l như t không a dịp cái này đ t i ế phải biết rõ cô ung chỉ là nghị muốn hoàn thành lao sư thái ung lâm trung nhờ vả hắn đều sẽ cho rằng cô ung cùng thái diễm có nói không rõ quan hệ đã như vậy sau ba ngày ngươi liền lĩnh hai trăm k ỵ lên phía bắc t ỉ n h châu a đến lúc đó ta sẽ để hồ sa nhi hộ tống ngươi t i ề n đến tạ ơn chúa công nghe được t r ư ơ n g sách lời nói c ủ u n g v ộ i vàng hướng t r ư ơ n g sách không mình hành lễ cũng không có bởi vì t r ư ơ n g sách vẹn vẹn chỉ phân phối cho hắn hai trăm k ỵ xem như đi theo hộ vệ mà sinh lòng bất mãn trong mắt c ủ u n g hai trăm k ỵ không nhiều không ít phù hợp bây giờ tịnh châu vẫn là viên thiệu địa bàn t r ư ơ n g sách nếu như cho hắn điều động ngàn tên kỵ binh đến lúc đó có thể hay không lấy sứ giả thân phận đến tây hà quận hung nô vương đình cũng sẽ là vấn đề càng lớn khả năng thì là tại đến hung nô vương đình phía trước hắn c ố ung liền sẽ bị tịnh châu viên quân binh sĩ làm địch nhân giải quyết đáng tiếc bất kể là chương sách vẫn là c ố ung đều chưa từng ngờ tới là tại bọn hắn nghĩ như thế nào lấy đám bộ đội nhỏ không làm cho tịnh châu quân phòng thủ chú ý tiến vào hung nô vương đ ỉ n h thời điểm lữ bố đã sớm đại bại tịnh châu mục cao can đem tịnh châu bỏ vào trong túi c ố ung đi rất gấp thậm chí ngay cả ba ngày đều không có đ ợ i đến ngày thứ nhì hắn liền từ chương sách bên người muốn đi hồ sa nhi lo lắng không yên mang theo hai trăm tây lương trong quân tinh kỵ hướng vương bắt tịnh châu chạy tới sau bốn ngày cũng là cô ung xuất phát ngày thứ ba chương sách nam g nghĩa lần lượt từ từ thứ nhạc phụ lữ bố chỗ đưa tới tin báo nét mặt của hắn có chút rợ khóc rợ cười lấy từ thứ ra cắt lượng hai người bàn sự bọn hắn có thể cầm xuống hà nam doãn đại bại tào nhân lệ thuộc quân tạo chương sách cũng không cảm thấy kỳ quái có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là chính mình vị kia tiện nghi cha vợ lữ bố hay cùng bật hặc đồng dạng cầm xuống hà đông quận còn không thỏa mãn vậy mà nhất cổ t ắ c khi đem toàn bộ tịnh châu cầm xuống tịnh châu tư lệ chương sách trong miệng lầm bầm hơn tháng ở giữa hơn phân nửa quan trung đội chủ có lẽ sẽ để người trong thiên hạ giật này cả mình a chỉ mong đừng kinh đến phía tây mã đẳng cùng hàn toại mới tốt nghĩ tới đây chương sách sai người tìm đến trần c u n g lý nho lưu diệp ba vị mưu trí chi sĩ chúa công ngài tìm chúng ta trần cung lý nho lưu diệp ba người liên quyết mà đến không hiểu nhìn về hướng chương sách trương an mới định xem như văn sĩ bọn hắn việc cần phải làm có thể so sánh võ tướng vội vàng nhiều dùng không dành ra thời gian được để hình dung cũng không đủ nhìn đi tới trước chân ba người chương sách đem chính mình trước đó không lâu thu được tin báo đưa cho ba người xem các ngươi nhìn xem a đây là ta kia nhạc phụ cùng nguyên trực truyền về tin tức sau khi xem xong ta nghĩ nghe một chút ý kiến của các ngươi trần cung ba người gặp nhà mình chúa công trương sách nói trịnh trọng như vậy này làm cho trong lòng của bọn hắn không khỏi một cái lộp buộc trong lòng trong lúc mơ hồ sinh ra một loại cảm giác không ổn chẳng lẽ bác tuyến công lược hà đông cùng đông tuyến công lược hà nam doãn chiến sự gặp khó thế nhưng là làm ba người nhìn xong hai phần tin báo lên nội dung bên trong mặc dù bọn hắn tưởng tượng bên trong sự tình không có phát sinh nhưng tương tự tin báo lên chỗ trần thuật nội dung nhưng cũng rất khó làm bọn hắn vui vẻ đứng lên bước chân bước quá lớn lấy tịnh châu lữ bố giống như là để chương sách trực tiếp cùng hiện tại như mặt trời ban chưa viên thiệu trực tiếp đối đầu năm sau viên thiệu nếu như làm khó dễ mất đi tư lệ tào tháo cũng thế tất sẽ không cam lòng người về sau thừa cơ xuống tay với bọn họ căn cứ vào đây ba người cơ hồ đã tiên đoán được sang năm chờ đợi bọn hắn sẽ là cỡ nào c h ẳ n g cảnh viên thiệu tào tháo liên quân cùng công q u a n trung thịnh châu phía tây hàn thoại mã đằng mài đao xoen xoẹn tùy thời trên thân bọn họ g ặ m tiếp theo miệng thịt đương nhiên phong hiểm càng lớn thu hoạch càng lớn nếu như bọn hắn có thể hóa giải sang năm đầu xuân về sau buộc phát trả nguy cơ này chủ công của bọn hắn trương sách cũng đem nhảy phía giới trở thành trong thiên hạ số ít chư hầu cho dù so ra kém v i ê n t hiệu công tôn t o à n tào tháo đám người nhưng cũng đem vượt xa lưu biểu lưu trường cùng với giang đông t ô n sách chúa công lấy cung ý kiến chúng ta nên tiến hành mộ binh tăng cường quân bị nếu không lấy hiện tại chúng ta binh mã căn bản không khả năng ứng đối năm sau b ộ c phát đa tuyến chiến sự trần cung dẫn đầu lên tiếng đưa ra một cái chương sách không cách nào phản bác ý kiến lấy công đại ý kiến là mộ binh bao nhiêu thích hợp nhất chương sách đồng ý trần cung đề nghị sau khi thử thăm dò đối trần cung hỏi chí ít năm mươi ngàn trần cung đưa tay phải ra mở ra năm ngón tay nói trong đó tư lệ nên có chú quân hai mươi n g h n t ỉ n h châu nên có chú quân ba mươi n g h n trần cung chưa hề nói hà nội trương dương dưới trướng binh mã nên như thế nào bởi vì tại hắn tưởng tượng bên trong hà nội quận binh mã sẽ xem như đối kháng quân tàu chủ lực mà cái này năm mươi n g h n binh mã thì là phối hợp thêm chương sách bây giờ vốn có bộ đội phân biệt đối kháng phía tây mã đẳng hàn thoại cùng với ký châu phương hướng viên t i ệ u năm mươi n g h n sao trần cung nói ra con số làm cho chương sách thở dài một hơi số lượng mặc dù nhìn lên tới rất nhiều nhưng đối với đương thời ở vào loạn thế hán mặt mà nói chiêu mộ năm mươi n g h n đại quân cũng không khó lúc này h á n mặt chưa kinh lịch ngụy thục ngô tam nước mấy chục năm phân tranh còn không có luân lạc tới cần cướp giật người man tộc miệng duy trì trì hạ nhân khẩu cơ số tình trạng cho dù bởi vì loạn khăn vàng đồng trắc chi loạn nhân khẩu giảm xuống không ít nhưng không thể phủ nhận đại hán thịnh thế tà dương dưới nội tình vẫn còn ở đó lấy tào tháo ám sát đồng trắc thất bại về sau trốn về trần lưu lên giả mạo chỉ dụ vua thảo phạt đồng trắc làm thí dụ hội minh các lộ chư hầu ngoại trừ lưu quan trương ba huynh đệ bên ngoài cái nào không phải lấy vạn cất bước lại thêm chương sách trong tay còn cầm từ lưu biểu nơi đó được đến hai trăm ngàn thạch lương thực căn bản Tại、trong ạ i t ngày mùa đông sống không nổi nghèo khổ bách tính nhân gia trường an chung quanh châu nào cũng có chân chính khó là như thế nào để cái này năm mươi ngàn đại quân mau chóng hình thành chiến lược mà không phải thủy chung là một đám người ô hợp công đại chiêu mộ binh mã một chuyện ta giao cho ngươi phàm là trong quân chư tướng nếu như ngươi có cần đều có thể không cần xin chỉ thị tự mình điều động hơi chút suy nghĩ chương sách đem cái này trọng trách giao cho trần cung trần cung đã từng xem như nhà phụ nữ bố đại q u ả n g i a chỉ là mộ binh sự t ì n h khó không được hắn vâng trần cung nói xong trực tiếp đứng hướng ở bên đem cơ hội biểu hiện lưu cho lý nho lưu diệp hai người nếu như hai người có chỗ sơ xuất đến lúc đó hắn tại đứng ra tra thiếu bổ loạt cũng không mượn lưu diệp mặc dù bởi vì lý nho diệu độc giết thiếu đế sự tỉnh cùng lý nho có chút không dễ đối phó nhưng đối mặt trường sách quăng tới ánh mắt hắn suy nghĩ sau một lát nói chúa công cường địch vây quanh tại hạ cho là chúng ta nên tìm kiếm minh h i ế u ủ châu công tôn toàn chúng ta không ngại nếm thử kết minh với nhau lưu diệp mở miệng đưa ra giải thích của mình kết minh công tôn toàn sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu minh bạch đạo lý này chương sách khẽ gật đầu hắn tại đem lưu diệ nghị để ở trong lòng đồng thời chương ũ n g k ô n định lập tức áp dụng ý niệm n g g đổi lập áp tức tới cầu ý ờ thời. i minh, phải khác kết minh, không phải là tính cách của hắn của đồng là ư sách còn muốn nhìn xem lịch sử sửa đổi tính rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể hay không bởi vì hắn tiện nghi cha vợ lữ bố đoạn tịch châu vốn nên qua sang năm phát sinh viên thiệu cùng công tôn toàn quyết chiến chuyển biến làm đối với hắn và viên thiệu quyết đấu trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm mười lăm tức ngất tào mạnh đức kế hoạch thế nào viên bản sơ ha ha ngay tại chương sách lo lắng lấy sự tình thời điểm một trận không hợp thời tiếng cười khẽ vang lên chương sách nhìn lại chỉ thấy lý nho lên tiếng nói chúa công chúng ta chỉ muốn đến giành lấy tịnh châu về sau ứng đối ra sao sang năm đầu xuân viên thiệu thế công nhưng là lý nho âm mị cười một tiếng trên nét mặt toát ra một vệt nghiền ngấm chúng ta là không phải cũng nên suy nghĩ một chút mất đi tịnh châu viên thiệu có lẽ so hiện nay chúng ta càng thêm khẩn trương bất an đâu theo nho hiểu rõ mấy năm gần đây viên thiệu cùng ngũ châu công tôn toàn ở giữa bộ c phát gia đại quy mô giao chiến cũng không dưới m ộ ư ơ i lần phạm vi nhỏ xung đột càng là nhiều vô số k ể nói không chừng không đợi viên t i ệ u đối với chúng ta đậu thủ tia tính tình cương liệt lại đôi ký châu thèm nhỏ dãi không thôi công tôn toàn liền đã dành t r ư ớ c đối viên thiệu xuất thủ khi đó nên lo lắng chính là kia viên thiệu mà không phải chúng ta lý nho mở ra lối riêng phát ra tiếng hắn nói ra ngữ một lời bừng tỉnh ở đây chương sách trần cung lưu diệp ba người ha ha ha văn ư u lời ấy thật có thể nói là là đinh t h a i nhất có vậy chúng ta bốn phía cường địch vây quanh là không có sai nhưng hắn viên bản sơ làm sao không phải là như thế ký châu đông bộ h u châu nam bộ chiếm cư trung nguyên tào tháo cùng với phía tây hiện nay chiếm cư tịnh châu chúng ta tình cảnh của hắn có thể chưa chắc sẽ so với chúng ta tốt hơn chỗ nào chương sách tư duy phát tán mở tới thậm chí hắn đã tại cân nhắc có phải hay không để cầm ý vệ xuất thủ âm thầm kích động gu châu công tôn toàn sang năm đầu xuân dành trước một bước đối viên thiệu đ ộ n g thủ hắn cũng không trông cậy vào công tôn toàn có thể diệt viên thiệu chỉ cần có thể ngăn chặn viên thiệu để hắn thời gian ngắn không cách nào tây chú ý tịnh châu là được không có viên thiệu uy hiếp c h ơ n g sách tự nhận vẫn là có thể dễ như t r ở bàn tay ngăn cản được tào tháo cùng mã đằng hàn toại đám người tiến công thuận tay thu thập mã đằng cùng hàn toại cũng không phải là không thể được nghĩ đến đây chính sách càng xem lý nhỏ càng là ưa thích hắn b ỗ n nhiên phát hiện lý nho cái này âm vụ ngoan đ ộ c phong cách hành sự vậy mà cùng hắn dưới trướng cầm ý vệ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có lẽ chương sách trong đầu bắt đầu sinh ra một cái ý niệm hứa xương thành bên trong tư không phủ một mảnh lũ ám bên trong cung điện trước kia lời thề son sắc cam đoan có thể cầm xuống hà nội tào nhân lúc này đang một mặt xấu hổ q u ỷ tại trước mặt tào tháo sau l ư n g tào nhân xem như phó tướng vũ cấm lý điện cũng là không dám n g l n g đầu nhìn thẳng tào tháo kia cơ hộ vệ nhân ánh mắt hà nam doan cuộc chiến bọn hắn bại không r i ê n bại còn bại thất bại thẳng hại mang đi năm mươi đại quân ngoại trừ hơn một mươi tên chạy về bên ngo cái khác tất cả đều chết ở quân địch thống xoáy từ thứ một cái đại hòa cùng ngụy diên kỵ binh dưới sự đổi giết tốt rất tốt nha tào nhân năm mươi ngàn đại quân đều không ngươi như thế nào còn có mặt trở về tào tháo khó thở mà cười rút ra trường kiếm liền muốn chém bởi vì coi thường địch nhân mà chiến bại tào nhân chúa công không thể chúa công không thể a tào nhân tướng quân mặc dù chiến bại nhưng tội không đáng chết ta trong điện văn võ nhìn thấy tào tháo một bộ sát ý nghiêm nghị bộ dáng lúc này n h o nhao ra khỏi hàng vì tào nhân cầu xin tha thứ hạ hậu uyên tào thuần các loại tông tộc tướng lĩnh càng không để ý cái gì quân thần lễ nghi tiến lên ngăn ở tào tháo phía trước phản phản tất cả đều phản các ngươi trong mắt nhưng còn có ta tào tháo tào tháo quát trói thai trên mặt biểu lộ càng thêm tức giận hắn rút kiếm mà đi chỉ vào dưới trướng vì tào nhân vũ cấm lý điện ba người cầu tình rất nhiều văn võ chúa công thời khác mấu chốt tuấn ú c đứng đi ra ú c muốn hỏi chúa công một câu chém giết tào nhân vũ cấm lý điện ba vị tướng quân có thể nhường cho chúa công cho hạ giận ư hà nam doan có thể mất mà được lại ư lúc chất v này để t o Tháo lửa dẫn trong Tào chút mắt tức chậm lại, nhưng nhìn về hướng、tào、Nhân ba người ánh mắt vẫn như lửa lòng lại, Lúc ba dẫn người vẫn nén giận. n có cũ khó về à đại điện bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập hấp dẫn chú ý của mọi người ở trước mặt người ngoài làm đủ tư thái tào tháo cũng làm mượn cơ hội này đem trong tay trường kiếm ném về một bên tại hung hăng một cước đem tào nhân đạp đến trên đất về sau sắc mặt khó coi trở lại chủ vị đã xảy ra chuyện gì đi vào bờ báo chủ vị phía trên nói chuyện tào tháo cơn giận còn sót lại t r i ề tiêu trong giọng nói mất bình thường một r ọ n g nhiều lần một tên toàn thân nhóm á u thân hình chật vật quân tàu binh sĩ xuất hiện tại trước mặt mọi người chỉ thấy tên kia quân tào binh sĩ vừa thấy được tào tháo chính là phát ra một trận khóc thét âm thanh chúa công trường trường an thất thủ tào hồng tướng quân chiến tử ngài muốn vì hắn báo thù a quân tào binh sĩ lời này vừa nói ra cả điện văn võ đều c h ấ n một mảnh nhã tức không tiếng động tào tháo cũng là con mắt trận tròn vo một phái khó có thể tin t h ầ n sắc tào hồng chết rồi tào tháo bên thai một bên bây giờ trở về đi lại chỉ còn dư lại một câu nói kia mấy cái hô hấp qua đi đột nhiên bên trong đại điện vang lên một đạo thành em trói thai a đạo sát ta cũng chủ vị phía trên tào tháo bỗng nhiên ô n đầu đã bất tỉnh chúa công chúa công nhanh truyền thái y k ệ trong lúc nhất thời bên trong đại điện loạn tung tùng kẹo h sau nửa c á n h giờ trải qua đám người một phen thi cứu tư không phủ tào tháo ngày thường nghỉ ngơi xương phòng bên trong tào tháo khoan thai tỉnh lại ta đây là lúc đầu tào tháo trong mắt lóe lên một tiêu mê mang nhưng tại s a u một khắc nhớ lại cái gì tào tháo đông nhiên cũng không biết khí lực từ nơi nào tới đẩy ra chuẩn bị dịu đỡ hắn đứng lên phu nhân biện thị trực tiếp từ trên giường ngồi dậy chương sách đoạt chương ăn người tất nhiên sẽ là chương sách người đâu tập kết đại quân ta muốn vì từ liêm báo thủ giết kẻ này lấy an ủi tử liêm trên trời linh thiêng tào tháo trong mắt toàn màu đỏ tươi nếu như nói hà nam doan thất thủ chỉ là để hắn tức giận như vậy toàn bộ tư lệ thất thủ dĩ nhiên để hắn mất đi phải có tỉnh táo cửa phòng bên ngoài chờ đợi ở bên ngoài tốt lúc trình dục quách ra tuân d u đám người nghe được tào tháo giận nói bọn hắn không có lên tiếng trả lời tào tháo mệnh lệnh bây giờ toàn bộ phương bắc tuyết lớn trắng ngẩn nghĩ muốn vào lúc này xuất binh thu phục tư lệ nói nghe thì dễ có ý tứ là người với người thăng trầm một số thời khắc là trung kỳ châu n g h i thành tại tào tháo nghe nói trường an thất thủ tức giận muốn hưng binh vì tào hồng lúc báo thủ xem như ký châu chi chủ viên thiệu trên mặt dày đặc vẻ kinh nộ thịnh châu thất thủ bị lữ bố cái kia thất phu đ o ạ t đi ngay tiếp theo cháu ngoại của hắn cao can cũng là theo chiến t ử xa trường n g h e phía dưới từ tịnh châu trốn về đến ký châu quân sĩ b ẩ m báo viên thiệu toàn bộ thân thể đều đang giận phát run ẩm viên thiệu một cước đạp lăn trước người bàn giải ánh mắt căm tức nhìn tịnh châu phương hướng lữ bố viên thiệu niến răng nghiến lợi nói nhưng cũng may hắn gặp đà kích không có tào tháo nhiều còn không đến mức bởi vậy triệt để mất lý trí các vị lữ bố kẻ này khi người quá đáng kế hoạch thế nào luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười sáu nhan lương văn sửu chúa công huynh đệ ta hai người xin chiến l ư ỡ bố kế hoạch thế nào châu mục trong phụ viên thiệu một câu hỏi cả sảnh đường võ tướng oán giận không thôi chủ nhục mà t h ầ n chết bọn hắn làm sao có thể thợ ơ bẩm chúa công mặt tướng văn sửu xin chiến nguyện xuất lãnh mã bộ quân năm mươi ngàn vì chúa công đoạt lại t ỉ n h châu chém tia l ư bố viên thiệu cực kỳ coi trọng đại tướng văn sửu ra, ra khỏi hàng nói chúa công mặt tướng nhan lương x i n chiến mời chém lữ bố văn sửu về sau rơi ở phía sau một bước nhan lương đội vàng ra khỏi hàng tức giận bất bình x i n chiến trong đường chư tướng xem xét nhan lương văn sửu đều đã tỏ thái độ cái khác như thuần vũ quỳnh trương nam tiêu xúc huy nguyên tiến khiên chiêu các loại võ tướng thấy nơi nào sẽ còn c h ầ n trở lúc này nhao nhao x i n chiến sợ lạc hậu hơn người nhìn thấy một màn này viên thiệu trên mặt vui mừng không thôi lữ bố mặc dù mãnh nhưng ta dưới trướng tướng sĩ cũng không thiếu hào dũng vô luận chiến hay không chiến chỉ ít phần khí thế này không có thua thế nhưng là làm viên thiệu ánh mắt nhìn đến v õ tướng bên trong chưa từng tỏ thái độ cao lãm trường hợp k h ú c nghĩa tam tướng lúc đáy mắt của hắn hiện lên một tia không thích k h ú c nghĩa là người cuồng ngạo n g à y thường sẽ không làm sao đem hắn viên thiệu để ở trong mắt viên thiệu chính mình cũng có chút quen thuộc nhưng cao lãm trường hợp hai người mơ hồ không rõ thái độ lại là để hắn sắc mặt có chút khó xử chúa công lữ b ú không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại t ỉ n h châu tại chưa rõ ràng sự tỉnh từ đầu đến cuối phía trước chúng ta cho dù muốn hưng binh thảo phạt tịnh châu nhưng cũng nên bàn bạc kỹ hơn mới là trường hợp tự nhiên chú ý tới viên thiệu trên mặt biến hóa vi rượu vội vàng đứng ra giải thích nói. chúa công mặt tướng tán thành t r ư ơ n g hợp tướng quân theo như lời cao lãm cùng t r ư ơ n g hợp bí mật quan hệ không tệ nhìn thấy t r ư ơ n g hợp nói ra tự mình nghĩ nói lời nói về sau lập tức đi ra phụ họa tính cách kiêu ngạo khúc nghĩa sẽ không nhiều cố kỵ như vậy xin chiến lữ bố k h ú c nghĩa cười nạo lấy lên tiếng nói ra dẫn tới nhan lương văn sửu nhị tướng sắc mặt đại biến lữ bố nếu như dễ giết như vậy lúc trước hổ lao quan giới hắn liền đã chết há có thể sống tới ngày nay nhan lương quát k h ú n nghĩa lời này của ngươi là có ý gì há có thể nói ra như vậy dài người khát chí khí diệt uy phong mình lời nói đến dựa theo ngươi ý tứ chẳng lẽ tịnh châu liền nên tặng cho lữ bố không được văn xỉu cũng là mặt lộ vẻ không thích không nghĩa ngươi sợ lữ bố mô ra thế nhưng là không sợ nghe được nhan lương văn xỉu hai người m i a mai lời nói không nghĩa lập tức phản kích nói kẻ làm tướng biết được thiên thời h i ể u địa lợi bây giờ rét đông đã tới trong ngày mùa đông như thế nào hành quân cho dù có thể làm quân nhưng lao sư viện trinh phía d ư ớ i các ngươi lại sao có thể kết luận kia lữ bố không phải đang chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới đâu ừ nhà lương văn xỉu ta nếu là kia lữ bố đoạt tịnh châu về sau liền sẽ điều động trọng binh cố thủ tịnh châu cùng ký châu ở giữa hiểm yếu cửa ả i hồ quan xin hỏi hai vị tướng quân các ngươi có chắc chắn hay không tại hơn tháng bên trong cầm xuống hồ quan t i u coi như các ngươi có thể cầm xuống các ngươi lại định dùng bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ đi t r ồ n g không nghĩa tính cách không riêng không nhận viên thiệu không thích hắn và nhan lương văn s ử u các loại viên thiệu dưới trướng một đám cấp dưới quan hệ cũng không tính là tốt bao nhiêu vì vậy hắn tại nói ra lời này thời điểm cơ hồ không có lưu cái gì tình cảm đủ mắt nhìn thấy giới t r ư ớ n g võ tướng nguyên nhân quan trọng vì khúc nghĩa lên tiếng mà có trình diễn toàn vũ hành tư thế viên thiệu lên tiếng quát bảo ngưng lại khúc nghĩa nhìn chăm chăm khúc nghĩa khuôn mặt viên thiệu đối với này người có thể nói là vừa vui vừa hận vui chính là người này đích sắc là có bản lanh lớn không chỉ có cực cao luyện binh bản sự run g dậy bản sự càng là không tầm thường mấy năm trước giới tiểu cuộc chiến bên trong nếu như không phải người này xuất lĩnh giành chức tử sĩ làm tiên phong phá công tôn toàn giới t r ư ớ n g bạch mã nghĩa t h n g hắn hiện tại viên thiệu có thể hay không ngồi vững vàng ký châu c h i chủ còn cũng còn chưa biết đáng tiếc người này bản sự hãy cùng tính cách của hắn đồng dạng hai năm trước bảo khâu cuộc chiến về sau người này bởi vì tự cao có công mà càng ngày càng tiêu ngạo phong túng ai cũng không để vào mắt nếu không phải niệm lấy công tôn toàn còn không có hủy diện người này giữ lại còn có đại dụng viên thiệu chém thẳng tâm tư của người nọ đều có không nghĩa nghe được viên thiệu quát tháo âm thanh lúc này lựa chọn ý miệng hắn mặc dù tính cách tiêu căng nhưng chúa công viên thiệu mặt mũi vẫn là muốn cố kỵ dù sao nên nói hắn đều đã nói có nghe hay không tất cả chúa công viên thiệu không nghĩa lui nhường về、sau. viên thiệu mặt lệnh lấy nhìn về hướng dưới trướng một đám h ư u sĩ các ngươi nói một chút đối với lữ bố ta là nên nghe theo nhà lương văn xỉu mấy vị tướng quân ý kiến phát binh t r ì n h phạt đâu vẫn là nghe từ khúc nghĩa tướng quân ý kiến bàn bạc kỹ hơn đối mặt với một đám h ư u sĩ viên thiệu còn kém nói rõ các ngươi làm lựa chọn nhìn thấy một màn này xem như viên thiệu dưới trướng h ư u sĩ tự thụ trong lòng thở dài một hơi b ă n g tâm mà nói tự thụ là đồng ý khúc nghĩa lúc này đích sáp phải không thích hợp v ọ n động đao binh chỉ là tự thụ sẽ không giống tính cách tiêu căng khúc nghĩa như vậy nói thẳng phạm thượng mà là huyền khuyên ta nói c h ú công t h ụ cho là chúng ta nên khởi thảo hịch văn một phòng hướng người đời chiêu cáo lựa bố đánh cắp tịnh châu bất nghĩa cử chỉ cho dù ngày sau chúng ta đối tịnh châu đọc thủ cũng coi là xuất sư nổi tiếng tự thụ trong ngôn ngữ cũng không nói đến bản bạc kỹ hơn bốn chữ nhưng hắn lời nói đã cho thấy ý tứ này không nên đọc binh chậm đợi ngày sau không đợi viên thiệu hồi phục tự thụ viên thiệu dưới trướng một cái khác mưu sĩ điển phong đã đứng đi ra chúa công tịnh châu muốn lấy nhưng không phải hiện tại phong muốn hỏi chúa công một câu nếu như ngài điều động đại quân tây tiến đánh chiếm tịnh châu kiệu châu công tôn toàn làm như thế nào công tôn toàn nếu là dẫn trọng binh xuôi Nam mà đến. nhưng thế à o t cái kia tỉnh châu về sau lấy hắn thực lực bây giờ tất nhiên phải gấp tại tiêu hóa tỉnh châu vô lực đồng tiến ký châu mà công tôn toàn thì là không phải chúng ta nếu là công phạt tỉnh châu thời điểm công tôn toàn tất nhiên dẫn binh lâm ký châu lấy phong ý kiến chúa công không bằng tạm thời đối lữ bố tiến hành trấn an trong tối chuẩn bị đánh một trận kết thúc công tôn toàn sau khi công thành chúa công chiếm cư ký hữu hai châu bất kể là phái binh tây tiến hồ quan vẫn là chọn tuyến đường đi ưu châu thượng cốc quận xuôi nam tịnh châu cũng không mất làm đầu bên trên kế sách điền phong nói có lý có căn cứ nghe viên thiệu sắc mặt có chút hỏa hoãn lúc này viên thiệu còn chưa giống như trong lịch sử như vậy chiếm cư ký thanh ư tịnh tứ châu chỉ cần dưới trướng văn mưu võ tướng không giống khúc nghĩa như vậy trong mắt không có người tốt xấu lời nói hắn vẫn là phân biệt ra dưới trận nhìn thấy viên thiệu sắc mặt xem như mưu sĩ q u é t đồ nơi nào sẽ còn không rõ viên thiệu tâm tư biết rõ chúa công viên thiệu có chút chần trờ q u á c đồ mặc dù ngày thường cùng tự th phần lớn là vì phản đối mà phản đối nhưng so với phản đối bọn hắn hai người quách đổ rõ ràng hơn một điểm là như thế nào lấy chúa công viên thiệu niềm vui chúa công đồ cho rằng chúng ta không bằng điều động một bộ q u â n điểm trợ uy áp hồ quan tỉnh người trong thiên hạ cho là chúng ta sợ kia lưu bố mặt khác chúng ta ứng xúc tích lực lượng vì sang năm khắc định công tôn toàn làm chuẩn bị công tôn toàn chết rồi chúa công có thể mang theo đại thắng chi uy bình kia lưu bố nói ra lời này thời điểm quách đổ hưu ý vô ý nhìn thoáng qua trường hợp cao lãm k h ô n nghĩa ba người trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười bảy viên thiệu nguyên lai、like、không phải ta một người không may sao aman quách đồ lời nói nói tại viên thiệu trong tâm khảm đồng thời hắn cũng chú ý tới quách đồ ánh mắt đang nhìn phương hướng chứ không ý tứ ta đã biết không chờ sau đó vương t h ầ m phối tân thì tân bình tuân kham phát biểu ý kiến viên thiệu đã mở miệng ngắn làm suy nghĩ viên thiệu đứng dậy do dự mấy bước về sau đông nhiên quay người nói trường hợp cao lãng nghe lệnh các ngươi hai người dẫn mã bộ quân năm mươi ngàn lao tới hồ quan hướng đông ngay tại chỗ đóng quân tuy thời g á m thị lữ bố động tĩnh nghe được chúa công viên thiệu mệnh lệnh trường hợp cùng cao lãm hai người lập tức ra khỏi hàng vâng vâng trả lời xong viên thiệu về sau hai người yên lặng mà lui về trên ghế ngồi thông qua đạo này điều lệnh bọn hắn nơi nào sẽ không ý thức được chính là bởi vì vừa rồi hai người bọn họ không có giống nhan lương văn s u như vậy tích cực x i n chiến dẫn đến lập tức bọn hắn bị nhà mình chúa công viên thiệu biến tướng xung quân có thể đoán được là năm sau chinh phạt lũ châu công tôn toàn chiến sự nhất định để nhan lương văn sự đám người xuất tận danh tiếng mà bọn hắn chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem trường hợp cao lãm hai người biểu hiện để viên thiệu coi như hài lòng sau đó hắn nhìn về hướng lưu sĩ trong đội ngũ tân tỳ tá trị năm đó lữ bố thua chạy trường an ném c h í ngã dưới trướng thời điểm nghe nói ngươi và kia lữ bố đi khá gần đi xứ tịnh châu chấn an lữ bố nhiệm vụ liền giao cho ngươi a viên thiệu điểm dưới trướng lưu sĩ tân tỳ tên lấy hắn đi xứ tịnh châu tân tỳ nghe vậy chỉ cảm thấy có chút oan u ổ n g lúc trước lữ bố mặc dù thua chạy trường an nhưng hắn bởi vì t r ư ờ nghịch tặc đống trác bảo đảm hắn ra thiên tử khỏi bị lâm nạn hành động vĩ đại có thể xưng nhất thời danh vọng không hai khi đó toàn bộ ký châu trên dưới tiến về lữ bố châu bãiết làm sao dừng hắn tân tá trị một người. Có thương ể làm lựa lại. nhà hàng này. mình mình một đem miệng nhắm tân tì nhìn thấy tại Bất t bây nhìn công đang tại nổi nóng, vốn định vì chính mình biện phên hắn, chọn ứng chuyện vì chúa bạch chỉ phải khỏi h giờ di đắc ra đáp xui xẻo này. định song l ữ bố sự tình về sau nghĩ tới chính mình tiểu nhi tử viên thượng bị nhiễm phong hàn đến nay chưa lành viên thiệu trong lòng càng thêm bực bội ngay tại hắn dự định kết thúc lần này nghị sự thời điểm đã thấy giới t r ư ớ n g lưu sĩ thẩm phối đứng đi ra thẩm phối ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói viên thiệu cho rằng thẩm phối còn có cái khác kiến giải nhẫn mãi tính khí dò hỏi khởi bẩm chúa công tại hạ nghĩ muốn nói chính là tào tháo phái tới sứ giả đã tại nghiệp thành lưu lại ba ngày có thửa ngài xem ngài là không phải tiếp kiến một chút bọn hắn cũng tốt để bọn hắn trở về cho kia tào tháo có cái bàn giao tại tỉnh châu rơi vào lữ bố tay dưới tình huống thần phối muốn nhắc nhở viên thiệu c h ớ nên lại trở mặt tào tháo dù là tào tháo thực lực đối hiện nay ký châu không tạo được uy hiếp nhưng nhiều cái minh hữu luôn là không sai thần phối mở miệng làm cho viên thiệu nhúng mày tào tháo phái tới sứ giả hãn bộ g á n g diễn nhưng giống như là lần đầu tiên nghe được có người hướng hắn bẩm báo chuyện này đồng dạng nhìn thấy nhà mình chúa công viên t i ệ u như vậy phản ứng. thần phối trong lòng t h ở dài một hơi h i ệ n nhiên viên thiệu quên cũng may viên thiệu mặc dù trong lúc nhất thời không có lập tức kịp phản ứng nhưng hắn rất nhanh nhớ lại hai ngày trước xác thực đã từng có người hầu hướng hắn báo cáo qua chuyện này chính nam t ỉ n h châu lữ bố sự tình chúng ta còn thân mình lo chưa xong nơi nào có dư thừa binh lực theo tào tháo đi giày vỏ ngươi phái người nói cho tào tháo sứ giả hắn nghĩ muốn tiến đánh hà nội theo hắn đi nhưng có một điểm diệt trương dương có thể chiếm hà nội không được nếu như giới trướng hắn quân đội không hiểu được thu liễm liền đừng trách nắm viên bản sơ không n i ệ m ngày xưa tính cũ đối với viên thiệu lời nói thần phối chưa hề nói là cũng không có nói không phải mà là tại viên thiệu ngoài ý muốn trong ánh mắt hắn nửa bên cạnh chuyện thân thể chỉ hướng ngoài cửa đối viên thiệu nói chúa công trước khi đến phôi đem bọn hắn d ẫ n vào tào tháo sứ giả bây giờ đang ở ngoài cửa ngài không ngại gặp một lần bọn hắn thần phối thao tác làm viên thiệu trong lúc nhất thời không có tính tình thôi thôi ngươi lại gọi bọn hắn đi vào là được viên thiệu vô lực q u á t tay chỉ phải tắt rời đi thăm hỏi nhiễm bệnh con trai viên thượng tâm tư ngồi trở lại trên chỗ ngồi chỉ chốc lát sau xem như tào tháo sứ giả tư mã lãng xuất hiện tại trước mặt mọi người tư mã lãng b à i kiến viên công hôm nay lãng là đặc biệt hướng viên công chào tư giã tư mã lãng mở miệng nói ra dẫn tới mọi người ở đây kinh ngạc và phần chào tư giã viên thiệu kinh ngạc nhìn thoáng qua nói ra lời này tư mã lãng sau đó liếc mắt thẩm phối đứng thẳng phương hướng nếu như không phải nhìn thấy thẩm phối lúc này cũng là một mặt mộng bức biểu lộ viên thiệu có đầy đủ lý do hoài nghi cái này thẩm chính nam đang đùa bỡn với hắn lai sứ ngươi chủ tào tháo không phải đến để ngươi thuyết phục ký châu cùng diện châu cùng công hà nội sao sao bỗng nhiên đội chú ý viên thiệu nghi hoặc đối với tư mã lãng hỏi hắn không dự định phối hợp tào tháo xuất binh. Cũng không đại biểu hắn không dễ kỳ đối mặt viên thiệu hỏi thăm tư mã lãng nhẹ nhàng l ắ t đầu hồi bẩm v i ê n tông không phải là tại hạ không muốn mà là không cần thiết sáng nay thời gian tại hạ đã tiếp vào tin báo c h ủ ta điều động t r i n h phạt hà nội trương dương năm mươi ngàn đại quân đã vì kia trương sách dưới trướng từ thứ chỗ bại không riêng đ ạ i bại liền ngay cả hà nam doãn cũng bị kia trương sách chiếm đi tào tháo năm mươi ngàn đại quân chiến bại nghe được tư mã lãng nói ra tin tức này viên thiệu sắc mặt s ư n g sờ nhưng nhìn đến hắn nói ra lời nói này lúc không giống lửa gạt bộ dáng một cỗ mừng thầm vô thanh vô tức tử viên thiệu trong lòng dâng lên bại hạ ngay h tháo h e được tào o đoạn, trong tổn thiệu đột Tịnh thật trước thể thở thụ tốt một chút. đổi, quân, viên nhiên giống cũng không có lúc trước giống như nhức nhối không thể thở đổi, trong lòng n đại được. giác Châu đều vì cảm có lúc cảm g lữ bố sở a sau đó lại một cái nghi hoặc tùy theo hiện lên ở viên thiệu trong đầu chương sách là ai vì sao hắn trước đây chưa nghe nói qua nghĩ đến liền hỏi viên thiệu đối với quách đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn nói chuyện quách đồ không hổ là viên thiệu bên người hồng nhân vẹn vẹn xuyên thấu qua viên thiệu đưa tới một cái ánh mắt liền minh bạch viên thiệu d ũ ý xin hỏi quý sứ n h ữ trong miệng lời nói trương dương ta ngược lại là biết được chính là không biết như trong miệng lời nói t r ư ơ n g sách là người phương nào q u é t độ như vậy hỏi một chút thoáng cái đem tư mã l ã n g hỏi khó không phải tư mã l ã n g đắp không được mà là tư mã l ã n g trên mặt lúc này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi tình hà tại nhìn về hướng mọi người ở đây lúc trong lòng sinh ra một cỗ hoang đường không bị trói buộc cảm giác hợp l ấ y ta ở ngoài cửa nghe các người đối l ư bố lòng đầy căm phẫn lên án hơn nửa ngày kết quả kết quả là các người thậm chí ngay cả chính mình chân chính địch nhân là ai cũng không biết lại càng không từng thăm dò tỉnh châu lang kỵ chủ nhân đã sớm từ lư bố đổi thành con rể của hắn chương sách tư mã lang hít sâu một hơi cố nén không có để chính mình tại trước mặt viên thiệu thất thố tại viên thiệu đám người nhìn chăm chú tư mã lãng trực tiếp đem hắn xuất hiện ở làm viên thiệu phía trước tại hứa đô nhà mình chúa công tào tháo s ứ sở nghe được có quan hệ với t r ư ơ n g sách tình báo toàn bộ giảng cho viên thiệu cực kỳ dưới trướng tất cả văn võ nghe những n à y tại tào tháo dưới trướng cũng không phải cái gì đáng giá giữ bí mật đồ vật tư mã lãng cũng không lo lắng sau khi trở về sẽ phải chịu tào tháo chỉ trích sau nửa cách giờ tại tư mã lãng giảng thuật xong có quan hệ với chương sách rất nhiều tình báo về sau ký châu trên dưới tất cả đều trở mặc luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ Phó tá diên ninh lập phẩm phẩm. ninh thỉnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên tinh lánh tá xuất Trước Trương riêng nên ngư đương Dương là bây i lại gặp lại. Bại tào tháo. Liên chiến Kinh n Trường An, con h chà tháo. h vào tao gặp c u lưu biểu, kích chiến、tôn、sách. b tôn â giờ chẳng những chiến bọn hắn t ỉ n h châu còn có thể đã ngay tiếp theo đem tư lệ thu vào trong túi những này là một người có thể ở ngắn ngủi không đến thời gian hai tháng bên trong làm ra sự tình trương dương như vậy bình thường xem như con của hắn trương sách lại là biểu hiện như thế bất phàm lại nói chương sách kẻ này thật sẽ là trương dương loại sao viên thiệu đối với cái này rất là hoài nghi hoài nghi thì hoài nghi càng nhiều vẫn là trấn kinh viên thiệu tự nhận hắn chỉ bất quá hơn thắng ở giữa không có thế nào chú ý phía nam thế cục mà thôi làm sao lại đ ỗ n g nhiên ở giữa cảm giác thế đạo này biến để hắn có chút lạ lẫm cả sành đường văn võ cũng ở cố gắng tiêu hóa lấy tư mã lãng nói ra nội dung đều không ngoại lệ bọn hắn cũng là bị c h ấ n không nhẹ có tào tháo lưu biểu tôn sách ba người chiến bại phía trước xem như phụ trợ đám người vậy mà cảm giác tịnh châu thất thủ tự hồ cũng lộ ra chuyện đương nhiên ngay xong lai xứ lời nói thiệu thật không biết là nên cảm khái chương sách người này hậu sinh khả q u hay là nên đánh giá hắn n g h con không sợ có viên thật trong miệng cũng không nói đến cái gì liên tàu bóp chết t r ư ơ n g sách lời nói bởi vì t r ư ơ n g sách tồn tại đối với trước mắt mất đi tịnh châu hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu vừa vặn hắn sang năm tại đối ưu châu công tôn toàn động thủ thời điểm t r ư ơ n g sách có thể cùng chiếm cư trung nguyên nơi tào tháo hình thành đông tây hai cái phương hướng k i ể m chế lẫn nhau cả hai k i ể m chế lẫn nhau phía dưới hắn có thể tránh lo âu về sau toàn lực bình định ưu châu chiếm cư ký châu tại chiếm đoạt ưu châu hắn đến lúc đó bất kể là đối chương sách khai chiến hay là đối với tào tháo độc thủ tiên thiền đứng ở thế bất bại đến mức có thể hay không nuôi hồ gây họa viên hiệu lắc đầu cười một tiếng. hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ liền một cái v ã n bối cũng không bằng đây là hắn tự tin cũng là hắn viên bản sơ kiêu ngạo viên t hiệu ánh mắt có phần thâm ý liếc nhìn nói ra lời nói này tư mã lãng hắn có thể không tin tưởng tư mã lãng sẽ như vậy hảo tâm báo cho tại bọn hắn hắn không bài trừ người này là hy vọng phụ lên t r ư ơ n g sách lực lượng mới xuất hiện đến gây nên ký châu đối với hắn đối địch ha ha liền một cái đi xứ xứ giả đều có bực này trí tuệ có thể thấy được mạnh đức dưới chướng người tài ba trí sĩ không ít ta nghĩ như vậy viên hiệu cười văn ó i làm phiền lai、like、xứ trở về hứa xương về sau thay ta chuyển cáo mạnh đức một câu thứ ban đầu thảo đ ồ n g t ư biệt ta đối hắn rất là tưởng niệm lần này mặc dù cùng thảo phạt hà nội chưa thành nhưng ở tương lai ta c h ờ mong cùng hắn giống như lúc trước t o à n tảo liên hợp thảo đồng như vậy có kể vai chiến đấu một ngày nói xong viên t hiệu ra hiệu thẩm phối có thể mang theo tư mã lãng xuống dưới tư mã lãng lui xuống đi về sau viên t hiệu nhìn xem còn không có từ chương sách quang huy sự t ì n h bên trong lấy lại tinh thần văn võ hắn trầm giọng nói dựa theo kế hoạch đã định không thay đổi hết thể lấy công lược cũ châu làm quan trọng ha ha người này tự cho là thông minh cho rằng báo cho hiệu chúng ta địch nhân là kia chương sách mà không phải lư bố thế nhưng là đối với chúng ta mà nói địch nhân là lữ bố vẫn là t r ư ơ n g sách khác nhau ở chỗ nào đâu hãy cho xem tia chương sách không cần chúng ta đ ộ u thủ tào tháo cũng sẽ giúp đỡ chúng ta đối phó hắn đối mặt rất nhiều thượng sách viên h i ệ u có khi có thể sẽ lộ ra không quả quyết chỉ khi nào hạ quyết định viên h i ệ u liền sẽ kiên định không thay đổi chấp hành không vì ngoại vật chỗ tùy tiện giao động không có những n à y ưu điểm ý châu c h i chủ cũng không tới phiên hắn đến làm đ i ệ n p h ò n g tự thụ n h a n lương văn xỉu những n à y văn mưu lương tướng hạ có thể hiệu chung với hắn vâng cần tuân chúa công chi mệnh cả sành đường văn võ hẳn là sau đó liền lui xuống hà nội quận hoài n u y ệ n ngoại bộ không có quân tảo nguy cơ về sau từ ra c ắ t lượng hoàng trung trong miệng biết rõ nhà mình con trai tin tức trương dương sau khi an định liền có chút ngồi không yên hắn tại đem từ thứ dẫn tiến cho tâm phúc đại tướng khôi cố lưu lại hà nội quận hai mươi lăm ngàn đại dành quân giao cho từ thứ chỉ huy về sau liền muốn mang theo hai mươi ngàn đại quân tiến về tư lệ hắn nghĩ đi cho mình con trai giúp đỡ c h à n g tử trương dương không hy vọng con của mình tại tha hương cô quân phân chiến không chiếm được một tơ một hào trợ g i ú p của hắn đem binh mã giao cho mình con trai là hắn cái này làm phụ thân có thể vì con trai trương sách làm đến duy nhất sự tỉnh cửa thành g i a cát lượng đứng tại trên mặt tuyết nhìn trương dương cùng từ thứ khôi cố hoàng trung cùng với đến đây đưa tiến hà nội quận quan chức tiến hành cá biệt g i a cát lượng không có ý định lưu tại hà nội hắn chuẩn bị cùng trương dương lĩnh hai mươi ngàn binh mã cùng nhau tây tiến trường an trước mắt từ thứ t ỏ a c h ấ n hà nội ngụy diên t ỏ a c h ấ n hà nam doãn cho dù ngụy diên năng lực so với từ thứ chỉ hơi không bằng nhưng dưới sự giúp đỡ của từ thứ g i a cát lượng không cho rằng hai chỗ này có thể xuất hiện vấn đề gì lớn loại tình huống này hắn ra cát lượng tự nhiên không có lưu ở nơi đây tất yếu thọ trắng tiễn biệt trong đội ngũ trương dương nhẹ nhàng vỗ vai khôi cố nói ta rời đi hà nội về sau chăm sóc hà nội trọng trách liền rơi trên thân ngươi ngươi làm người thành thật biến báo không đủ gặp phải không hiểu không cách nào giải quyết sự tình không ngại nghe nhiều nghe trương dương nhìn về hướng từ thứ hoàng trung tiếp lấy tiếp tục nói nghe nhiều nghe từ tướng quân ý kiến từ tướng quân có thể đại bại tạo nhân năm mươi ngàn đại quân là cái người có bản lãnh ta tất cả đều minh bạch khôi cố là cái tướng mạo thật thà chất phát chẳng hắn nếu như không phải trương dương đem hắn để bạn tại trong quân bằng vào tính cách của hắn căn bản không có thể trở thành hà nội quân đại tướng vì vậy khôi cố đối với trương dương lòng mang cảm kích không chút nghĩ ngợi trùng điệp gật đầu nói chúa công ngài yên tâm tại n g à i sau khi rời đi ta nhất định phối hợp từ tướng quân làm việc ai nếu như muốn giống như phía trước dương xịu như thế phản bội ngài ta chém đầu của hắn nói xong khôi cố chừng mắt như c h ô n g đồng con mắt quét một vòng đến đây tiễn đưa trương dương những cái kia văn võ con trước khắp khuôn mặt phải không tốt nhìn thấy khôi cố những ngày hành động trương dương yên lặng cười cười dưới trướng võ tướng như thế trung thành hắn còn có cái gì tốt giao phó đâu khẽ lắc đầu trương dương nhìn về hướng từ thứ từ tướng quân hà nội liền giao phó cho ngươi từ thứ cười đáp ứng đối với hắn mà nói quản lý đất đai một quận tự nhiên không phải việc khó các vị xin nhờ cuối cùng trương dương đối với đến đây tiễn đưa hà nội quận quan chức thi lễ một cái về sau cũng không q u a y đầu lại lên ngựa l ã n h binh rời đi nguyên trực bảo trọng ra cắt lượng đối với từ thứ từ biệt một tiếng cũng là chở mình cưới lên chiến mã sau nửa tháng t h à n h trương an bên ngoài đã sớm thu được trương dương hướng trường an mà đến tin tức t r ư ơ n g sách đang tại cửa thành hơi có vẻ khẩn trương bất an chờ trương dương đến t r ư ơ n g sách bất an nguyên nhân rất đơn giản xuyên biệt đến hán mặt về sau cho tới bây giờ hắn và tiện nghi phụ thân trương dương tiếp xúc thời gian trung đụng tính toán đâu ra đấy cũng mới b ấ t quá hai ngày sau đó liền ngựa không dừng vó chạy tới hạ bi cứu viện lữ bố phụ thân trương dương đến trường an về sau hắn nên như thế nào cùng với lâu dài ở chung cùng với loạn thế tranh bá bên trong là hắn xem như lữ bố trần cung từ thứ ly nho g i a cát lượng trương tú đám người c h ú công vẫn là trương dương vị này thái thượng hoàng trưởng khống quyền bính những này đều là hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề nếu có thể lời nói hắn vẫn là hy vọng tiện n h i phụ thân trương、dương、có thể hiểu chuyện chớ nên cùng hắn chính quyền nếu không nói không chừng h á n t r ư ơ n g sách cũng chỉ phải là một m lần lý nhị luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g một trăm mười chín loạn thế tranh bá không tiến tắt tối lui thì bữa dịu ra thân thành trường an bên ngoài thỉnh thoảng có kỵ binh từ đằng xa mà đến hướng t r ư ơ n g sách bẩm báo lấy t r ư ơ n g d ư ơ n g ra cắt lượng chỉ huy binh mã khoảng cách trường an chặng đường một canh giờ sau đứng ở cửa thành t r ư ơ n g sách thình lình nhìn thấy phía đông xuất hiện hành quân đội ngũ cùng với thoát ly đội ngũ một ngựa đi đầu rong rồi lấy hướng hắn chạy đến đạo thân t n h kia không có chút gì do dự chương sách dẫn chân cùng lý nho giang h trương tú đoạn hội các loại một đám dưới trướng văn võ tiến lên tiến lên ngay tiếp phụ thân hài nhi không có tại phụ thân tiến vào tư lệ lúc trước tiên tiến đến ninh đón v ọ n g phụ thân thứ tội cho đến đem trên lưng ngựa trương dương đỡ lấy sau khi xuống tới trương sách trên mặt tay náy nhìn về hướng trương dương sách nhi nói gì vậy nhanh cho ta xem một chút như có từng làm bị thương ở đâu trương dương cười lớn vô vô trương sách b ả vai sau đó không quan tâm đem trương sách từ trên xuống dưới kiểm tra một lần nhìn thấy trương sách không có thụ tổn thương về sau lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt tốt tốt tốt trương dương kích động không thôi đến mức lúc nói chuyện đều hơi có vẻ có chút nói năng lộn xộn nhìn thấy trương dương biểu hiện t r ư ơ n g sách trong lòng cái tia tia bất an biến mất phụ thân ta t ớ i v ì n g ư ờ i giới thiệu ngắn ngủi cha con ôn chuyện về sau t r ư ơ n g sách dẫn trương dương đi tới trần c u n g lý nho giang hổ trương tú đoạn đổi đám người trước mặt hướng trương dương nhất nhất giới thiệu thân phận của bọn hắn trương dương biết do những người này đều là con trai mình trương sách thu nạp người tới mới hướng phía bọn hắn mỉm cười gật đầu đối mặt chỉ bất quá không giống với đối đại trần cùng trương tú đám người trương dương ánh mắt thì là trên thân lý nho dừng lại trước mắt hắn không có nghĩ đến Con của mình trong h chí ngay cả lý Nho bực này, nịch thần cũng dám thu ậ m dám cả bực cũng ngay này Lý vào t giới ư ớ n Này g làm c h h ắ cảm khái tại nhà mình, con trai quả thực có chút lực con quả mình mình khái nhà hồi náo. Nếu như、lý、Nho hiệu lực tại nhà mình, con trai sự tình tại trai tại trai truyền náo. Nếu lan n ra sự Lý o à i đ ế n l ú có đ người t r trai o nào con n thiên hạn nên như thế nào nhìn hắn g thế này, đứa lần à loạn t h tạc tử. v ẫ n là tâm hắn đ á khác. n chuyển sang nơi Trương Dương tự nhận nếu g chết. Phạm tự là là đổi lại hắn gặp phải người này tất nhiên sẽ đem cầm xuống xử quyết lý nho cái này loạn thần tật tử trong đó, từng vì lữ bố dưới trướng lưu tá trần cung cùng trương dương bởi vì có lữ bố cái này cộng đồng người quen duy trì d u y ê n c ớ trương dương đối đ a i trần cung thái độ rõ ràng so sánh với những người khác sốt ruột nhiều trương dương còn đối trần cung cảm khái đáng t i ế c phụng tiên hôm nay không ở nơi đây bằng không hắn tất nhiên muốn cùng lữ bố uống cái không say không nghỉ trần cung chỉ phải cười khổ liên tục hẳn là c ử a thành một phen khách sáo về sau t r ư ơ n g sách cũng không có nóng lòng dẫn t r ư ơ n g sách vào thành mà là lặng trở lấy ra cắt lượng đến may mà ra cắt lượng cũng không có để chương sách chờ đợi bao lâu không đến thời gian một n g n ngang g i a c á t lượng liền dẫn hà nội điều đến hai mươi bộ quân đi tới t r ư ơ n g sách trước mặt lượng bài kiến chúa công g i a c á t lượng muốn đối t r ư ơ n g sách làm lễ chào hỏi còn không đợi hắn hành lễ t r ư ơ n g sách liền đã đem hắn n g ă n lại k h n g minh ngươi và nguyên trực tại hà nội làm rất tốt các ngươi phát tới tin báo ta cũng đã nhìn qua tới tới tới có lời gì sau này h ã y nói trước theo ta vào thành tìm một chỗ ủ ấm thân thể không nói lời gì đợi đến phụ thân trương dương cùng g i a c á t lượng t r ư ơ n g sách lôi kéo hai người chính là hướng nội thành đi tới về phần bọn hắn mang đến hai mươi quân đội an trí vấn đề chương sách không có đi quản hắn tin tưởng trần cung đám người sẽ an bài thỏa đáng nếu như thân là chúa công hắn mọi thứ đều muốn tự thân đi làm trần cung lý nho bực này mưu sĩ chẳng phải là thành bài trí hắn cần gì phải trăm c â y nghìn đắng đem thu làm thủ hạng trần cung lý nho đoạn đổi đám người rất là thức thời biết rõ trương dương cùng nhà mình chúa công cha con trùng phùng sau tất nhiên có rất nhiều lời nói từng người lấy có sự việc cần giải quyết tại người giải thích rời đi ra cắt lượng thì là không chịu nổi t r ư ơ n g sách nhiệt tình bị t r ư ơ n g sách lôi kéo tại kinh triệu dẫn trong phủ đệ nói chuyện nửa canh giờ báo cáo một chút từ thứ liên quan tới hà nam doãn hà nội an bài về sau cũng là không có ở lâu ra cắt lượng vừa đi to lớn kinh triệu dẫn trong hành lang chỉ còn lại trương dương t r ư ơ n g sách hai cha con này sách nhi tiền đồ a trương dương bùi ngùi mãi thôi đồng thời mặt lộ v ẻ v ẻ vui mừng tựa như là hoa hạ hết thẻ cha mẹ đều là mong con hơn người đồng dạng trương dương cũng không ngoại lệ nghe được trương dương trong lời nói thổn thức c h i sắc t r ư ơ n g sách cười khổ nói phụ thân không phải h ả i nhi biến tiền đồ mà là bị cái này loạn thế sống sờ sờ bước đi ra loạn thế tranh bá không tiến tắt tối lùi một bước chính là bữa dịu ra thân loại tình huống này hài nhi nghĩ không cường đại chính mình cũng không được ha ha h ả i nhi hiện tại đã không có đường rút lui nói xong chương sách ấy nấy nhìn thoáng qua phụ thân trương dương không chỉ là h ả i nhi cũng liền mang theo ngài cùng ta liên lụy đến đồng thời ha ha ha trương dương sau khi nghe xong cười tỏ không thôi sách nhi ngươi cho rằng ta là tham sống sợ chết người ư nếu là như thế ta cũng sẽ không dứt khoát xuất l í n h hai mươi ngàn hà nội đại quân tây nhập t r ư ờ n g an sách nhi ta hôm nay rõ ràng nói cho ngươi coi như người trong thiên hạ đối địch với ngươi ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi lúc đêm k h a hai cha con khó được ngủ cùng giường chị tại chương sách dung hợp đời t r ư ớ c trong trí nhớ là như thế này nằm ở trên giường hai cha con ai cũng không có ngủ trương dương đại khái là bởi vì sợ hai thán phục tại chương sách những ngày qua đến biến hóa duyên cớ cùng chương sách tán gấu rất nhiều thứ từ chương sách tập tễnh đi đường bắt đầu tán gấu lên sau đó lại đến chương sách hô lên tiếng thứ nhất phụ thân bắt đầu cầu học bắt đầu từng cọc từng cọc chương sách đã từng chuyện xưa trong đêm tối bị trương dương cười đề cập em t hay nói những này xuyên qua mà đến chương sách mặc dù chưa từng tự mình tinh lịch nhưng dung hợp đời chức ký ức hắn nghe được trương dương nhắc lên hồi nhỏ chuyện lý thú cũng là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết đúng vậy a hải nhi còn nhớ rõ có một lần sách nhi quá mức hồi nháo đem phụ thân ngài nuôi rất lâu một trầu hoa cho nhổ đ ầ u t r ư ơ n g sách thỉnh thoảng phụ họa nói ra ngữ t r e o đến trương dương bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng trò chuyện một chút trương dương chủ đề không biết sao kéo tới lý nho trên người sách nhi người lớn lên có chủ kiến của mình ta cũng không tốt nói cái gì thế nhưng là k i a lý nho đã từng d ư ợ u đọc giết thiếu đế ngươi đem hắn đặt ở bên người lưu dụng thật thích hợp sao trương bỗng nhiên đặt câu hỏi làm cho trong phòng bầu không khí vì đó trì trệ trong đêm tối trương sách mặc dù thấy không rõ phụ thân trương dương biểu lộ nhưng xuyên thấu qua phụ thân trương dương vậy không đều đặn rung động tiếng hít tở hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trương dương trong lòng không bình tĩnh trầm mặc sau một lát trương sách chậm rãi lên tiếng nói phụ thân lý nho người này có đại tài nếu là giết chết quả thực đáng tiếc hài nhi muốn lấy được thiên hạ không thể rời đi người kiểu này trợ giúp ngay ở trước mặt phụ thân trương dương mặt trương sách không có che giấu giã tâm của mình trực tiếp nói ra chính mình giã vọng、Hùng、hồ hắn hiện tại căn bản không khả năng bởi vì trương dương câu nói đầu tiên vứt bỏ lý nho liền như là lữ bố đại biểu cho tịnh châu quân phe phái lý nho hiện tại đại biểu cho thì là hắn chương sách dưới trướng tây lương quân phe phái lực lượng hắn nếu vào lúc này từ bỏ lý nho không khác tự phế một tay vừa mới cầm xuống tư lệ cũng sẽ bởi vậy lại sinh g ậ n sóng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàn g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi hán là một loại bất diệt tín ngưỡng không phải một nhà một họ thiên hạ đen nhánh trong phòng chương sách trả lời kiên quyết vượt qua chương dương tưởng tượng nhất là đang nghe chương sách ở ngay trước mặt chính mình không che giấu chút nào dã tâm của hắn lúc trương dương trên mặt hiện ra một vệ quả là thế biểu lộ tốc tốc trong phòng vang lên một trận bước chân đạp ở trên đất t âm thanh cùng lúc đó trương sách cảm nhận được cùng mình cùng giường mà mặt phụ thân trương dương xốc lên chăn nệm rời đi giường phụ thân người đây là trương sách lời nói chưa nữa hắn liền nhìn thấy trong phòng sáng lên một trận s á n g rực phụ thân trương dương nhóm lửa trong phòng ngọn đèn bây giờ chính thần tình nghiêm túc nhìn xem hắn trên mặt biểu lộ trịnh trọng đến cực điểm phụ thân nhìn tới đây trương sách trong lòng cảm giác nặng nề vô thanh vô tức tử trên giường ngồi thẳng lên nhàn nhạt đắng chắc hiện lên ở trong lòng của h ắ n bởi vì lý n h o tồn tại mà dẫn đến cha con khác nhau rốt cuộc đến sao t r ư ơ n g sách không có trước tiên mở miệng nói chuyện nhưng trong ánh mắt của hắn một mảnh kiên định nhưng mà ra ngoài dự liệu của t r ư ơ n g sách là đối mặt hắn làm ra bộ này tư thái trương dương cũng không có sinh khí trách cứ với hắn mà là nhìn chăm chú hắn sau một hồi lâu đông nhiên thở dài sách nhi có thể cho ta nói một chút đại hắn tại ngươi trong lòng phân lượng sao đại hắn phân lượng t r ư ơ n g sách không nghĩ tới phụ thân trương dương sẽ có câu hỏi như thế ngắn n g i kinh ngạc về sau chương sách hỏi lại phụ thân trương dương một câu phụ thân ngài cho rằng bây giờ đại hắn còn có thể cứu sao không phải trương sách không nghĩ chính diện trả lời phụ thân trương dương vấn đề mà là bởi vì hắn biết rõ chính mình chỗ lý giải đại hán cùng trương dương trong miệng đại hán căn bản không phải một cái tử hắn lý giải hán là lấy người hán tộc là chủ gia quốc thiên hạ mà phụ thân trương dương hỏi ra đại hán càng nhiều thì đại biểu là họ lưu hán thất là họ lưu thiên tử có thể hay không giúp đỡ là hán thất có thể hay không lại như quang võ đế lưu tú như vậy lại lần nữa hưng thị p ụ họ lưu thiên tử phần lớn là lương bạc hạng người trương sách nhưng không có hứng thú làm cái gì giúp đỡ hán thất trung thần lương tướng lại nói c trong s đó vương triều kéo dài vượt qua ba trăm linh năm có thể nói là ít càng thêm ít mà có đại nhất thống vương triều như tần tùy nguyên các loại càng thêm l ẩ n bệnh ngay cả một trăm linh năm đều không kiên trì đến đại hán từ cao tổ hoàng đế khai quốc đến nay hán tội truyền thừa đã trải gần bốn trăm l i n năm hắn đã sớm không thể tránh né đi vào phong kiến vương triều sụt yếu diệt vong thời kỳ cuối duy h á n lấy mạnh mất trong mắt chương sách câu nói này bất quá là đại hán cuối cùng hồi quan phản chiếu thôi tiếp trước thời niên thiếu chương sách nhìn tam quốc thời điểm thường thường b ó p cổ tay thở dài tại lưu huyền đức đế nghiệp nửa đường liền chết vì hắn gặp phải đồng tình không thôi cũng lòng căm phấn tại tào tặc gian trá có thể theo về sau tuổi tác không ngừng tăng trưởng hắn cũng dần dần minh bạch nơi nào có cái gì thuộc hắn bá nghiệp có bất quá là hắn mặt c h ắ c quận xài t a n g thôn một cái âu sầu thất bại biên giày của hắn hoàng hậu duệ chết bệnh trước không cam lòng phán đoán chỉ cần họ lưu hán thất nhạy không ra lịch đại quân vương chính trị năng lực dần dần hạ xuống quy luật giải quyết không được vương triệu tập q u y ề n chế độ cùng xã hội tài nguyên hợp lý phân phối hóa giải nhân khẩu cùng tài nguyên mâu thuẫn cùng với q u ấ y nhiễu hoa hạ lịch đại vương triệu mấy ngàn năm nông dân bách tính vấn đề lưu bị cho dù hưng thịnh phục hán thất lại như thế nào hán cũng bất quá là lại đi quang võ đế lưu tú đường xưa thực hiện ngắn ngủi phục hưng m à thôi kỳ thực trên căn bản lại là chưa thể thay đổi vương triệu b ạ thế chỉ có thể coi là đột nhiên thông suốt lưu bị sau khi chết lưu hán đem sẽ còn là cái kia như cũ cuối cùng cũng có một ngày quân hùng tranh giành c hầu h tranh bá vẫn là sẽ không thể tránh né lại lần nữa trình diễn chỉ bất quá khi đó nhân vật chính không phải tào tôn lưu mà là những người khác thôi những lời này chương sách không có đối với phụ thân trương dương nói bởi vì hắn rất rõ ràng so với phí sức không có kết quả tốt phụ tá hán g i a thiên tử hưng ơ thịnh phục hán thất mà nói đem hết thể đẩy ngã xây lại thì dùng ít sức nhiều đến lúc đó hết thể yêu ma quỷ quái đều bị tật diệt hắn có thể tùy tâm s ở dụng chế tạo trong lòng của hắn hán g i a thiên hạ cố nhiên có, lẽ có một ngày hắn tạo dựng vương triều sẽ diệt vong nhưng ít ra hắn đã đem hạt giống đã gieo xuống tương lai người hán tộc người kế nhiệm sẽ ít đi rất nhiều đường q u a n co khi đó hán sẽ là một loại siêu thoát một nhà một họ phía trên bất diệt tín ngưỡng mà không phải giống như hán mặt như vậy là trói buộc một thời đại gông cùng xiềng xích đại biểu vẹn vẹn lưu thị thiên hạ ngọn đ è n chiếu d ọ i sáng ngời trong phòng ảm đạm không chừng chương sách trong mắt lúc này thì là giống như một đoàn tinh h o a tại liệu nguyên càng ngày càng h ừ n g hực. tại phụ thân ngài trả lời ta đại hán có hay không cứu phía trước con trai có thể nói cho ngươi đại hán phân lượng trong lòng ta rất nhẹ cũng rất nặng nhẹ đến không có chút điểm hán ra thiên tử vị trí nặng đến b ngàn ngàn vạn vạn không không khi a ngàn ngàn vạn vạn tối nay g ta cho ngươi nói một chút chuyện xưa của ta a trương dương phản ứng trong lúc nhất thời ngược lại để trương sách có chút không nghĩ ra không có minh bạch phụ thân trương dương vì sao sẽ đối hắn giảng thuật chính mình qua lại chẳng lẽ mình nói quá mức đem phụ thân trương dương kích thích quá mức phụ thân mời nói sách nhi rửa thai lắng nghe t r ư ơ n g sách không dám nữa nói chút nghe giận cả người lời nói cho trương dương nghe trực tiếp ngồi lắng nghe hình dạng sách nhi nhớ có biết ta mấy năm nay lý lịch cuộc đời trương dương hỏi v ề phụ thân ngài cái này có thể khó không được hài nhi t r ư ơ n g sách rất là tự tin đối với hắn mà tam quốc đoạn lịch sử này mà biết qua sâu hắn lúc này nói lúc đầu tịnh châu thích xứ vì trương ý lúc phụ thân bị hắn bổ nhiệm làm vũ mạnh xử lý trưởng lĩnh một quân binh sự tỉnh cho đến đinh nguyên đảm nhiệm tịnh châu thích xứ lúc lúc vì tiên hoàng bệ hạ muốn tổ kiến tây viên bắt gia úy phụ thân ngài liền bị đinh nguyên điều động đến kiện thạc bên người lấy quân tư mã chức vụ tạm cư trung bình sáu năm tiên đế băng hà phụ thân chịu đại tướng quân hà tiến c h i mệnh tiến về thượng đảng bình l o ạ n sơ bình nguyên nhiên ngài dẫn quân tham dự t o à n tảo hội minh thảo phạt đồng trác hưng ơ bình hai năm ngài bởi vì cứu viện thiên tử bệ hạ có công được thăng làm an quốc tướng quân giả t i ế t khai phụ đề phong tấn dương hầu chị hà nội quận kiến an nguyên n i ê n chương sách đem phụ thân trương dương cuộc đời đủ số việc nhà êm hay nói nghe trương dương thỉnh thoảng gật đầu tại trương、dương、dự định tiếp tục nói rõ xuống dưới thời điểm trương、dương、ngăn lại hắn thế nhưng là sách nhi chương một trăm hai mươi mốt quá khứ phủ đụi chấn kinh chương sách phụ thân trương dương tại trở thành vũ mánh xử lý phía trước là làm cái gì cái này cùng hỏi chương sách đại thanh mặt đại hoàng đế lần đầu tiên là tại nơi nào lúc nào bị cái nào ma ma lão cung nữ lấy đi đ n g dạng lịch sử đều mẹ nó không có tương quan chuẩn xác ghi chép hắn chương sách thì làm sao biết chí ít t r ư ơ n g sách tìm khắp dung hợp đời trước ký ức hắn cũng chưa từng tìm tới bất luận cái gì tin tức tương quan nhìn thấy con trai t r ư ơ n g sách c a o mày không biết nên trả lời như thế nào bộ dáng t r ư ơ n g dương trong lòng giống như là làm ra cái gì quyết định đồng dạng há miệng cười ha h à nói sách nhi ngươi không biết cũng thuộc về bình thường dù sao khi đó ngươi còn chưa ra đời làm sao có thể biết được ngươi có thể biết được vì vì phụ đảm nhiệm qua t r ư ơ n g ý thích sứ dưới trướng vũ manh xử lý đã thực để cho ta rất là kinh ngạc chương dương lời nói làm cho chương sách trong lòng r u lên còn tưởng là hắn phát hiện cái gì nhưng khi hắn chú ý tới chương dương thái độ như thường thời điểm liền biết rõ chính mình đang nghi nhưng căn cứ lo trước khỏi hóa nguyên tắc chương sách vẫn là cười giải thích một câu cái nào h à i tử thợ nhỏ không sùng bái phụ thân của mình ban đầu ở tịnh châu bị phụ thân tiễn đưa nhạc phụ cùng cao thuận thúc phụ đám người bên người tập v õ thời điểm trong lúc rảnh rỗi phía dưới hài nhi từng hiếu kỳ hướng bọn hắn hỏi qua một chút liên quan tới phụ thân sự t ì n h chương sách há mồm liền ra tùy tiện biên soạn một chút giả dối không có thật sự t ì n h hắn cũng không cho rằng phụ thân trương dương sẽ vì đây đặc biệt tìm lưu bố cao thuận đám người chứng thực đối với chân thực lý lịch của hắn cuộc đời lữ bố cao thuận các loại bạn cũ biết rõ cũng không đủ là lạ trương dương ngồi ở thiêu đốt lên ngọn đèn bàn dài bên cạnh điều chỉnh một chút tư thế ngồi nói sách nhi ngươi tất nhiên không biết ta đây đêm nay sẽ nói cho n g ư ơ i biết tại ta chưa thành vì trương ý thích sứ dưới trướng vũ m a n h xử lý trước đó ta từng dùng bắc địa nhà thanh bạch thân phận bị ngũ quan trung lang tướng vương công tuyển chọn vào lạc dương cung đình đảm nhiệm cung đình cấm vệ mà ta chỗ thủ vệ cái k i a cung đình tên gọi gọi là đức nghi cung là thiên hoàng bệ hạ vì vương công tri tôn nữ triệu tập lạc dương công tượng chuyên môn kiến tạo cung điện trong lúc lơ đãng trương dương lúc nói chuyện ngữ khí biến có chút kích động xem như nghe khách t r ư ơ n g sách thì là nghe càng thêm mơ hồ ngũ quan trung lang tướng vương công vương công cháu gái linh đế đức nghi cung còn có những này cùng phụ thân trương dương thân là cung đình cấm vệ có quan hệ gì t r ư ơ n g sách không hiểu nhìn xem phụ thân trương dương tại lửa đèn chiếu dọi xuống g i à n mua khuôn mặt nghĩ muốn trở lấy hắn tiếp xuống giải thích chờ lấy trở lấy đông nhiên t r ư ơ n g sách trong đầu lóe qua một đạo linh quang lại nói chương sách hít vào một ngụm khí lạnh phụ thân trong miệm vương công sẽ không phải không phải danh tự mà là nói vương bao a kia vương bao chái không phải liền là bị hán linh đế lưu h à n h sắc phong v ị mỹ nhân sinh ra lưu hiệp sau đó bị g ì hoàng hậu hạ độc chết cái kia chương sách không khỏi nghĩ lên trong lịch sử đối với vị này vương mỹ nhân ghi chép vương mỹ nhân nước triệu người cũ tổ phụ bao ngũ quan trung lăng tướng mỹ nhân phong thái sắc thông minh có tài minh có thể thư hội kế vừa nghĩ tới đó chương sách trong mắt dâng lên một tia b á t quái chi hỏa khó trách phụ thân trương dương những năm này không có tiếp theo cưới nguyên lai、like、là cùng hoàng đế nữ nhân ở giữa có nói không rõ quan hệ nhớ mãi không quên a tào tháo cùng cái này tiện nghi phụ thân trương dương so sánh quả thực sai không phải một điểm nửa điểm. trong o à hành n bộ t căn bản tay ớ i q u hắn g này, cầm n n g c h tiên đế lưu hành di chiếu lại hoặc là lấy ra một phương khảm một góc hoàng kim ngọc tỷ nói cho hắn mà nệ những nam viên thuật cầm trong tay cái kia ngọc tỷ là đồ dọn g lão tử ngươi trong tay cái này mới là thật hàng thật giá thật c h u y ể n quốc ngọc tỷ cho dù không có những thứ này n g h e một chút cung đình bí văn giải quyết dưới tịch mình cũng là không sai dù sao tối nay hai cha con bọn họ trải qua lý nho chi vấn về sau cũng chưa chắc ngủ trương dương mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc tựa hồ nhớ lại cái gì chuyện tốt đẹp trên mặt mang theo mỉm cười nhập chủ đức nghi cung vị kia nương nương tính cách ô n lương làm người dậu thục không thích cùng ngờ tranh chấp tiên hoàng bệ hạ cũng biết hoàng hậu hà thị lén thị liền có ý đem chúng ta bắc địa tuyển chọn mà đến thị vệ cung nữ an bài tại kia vị nương nương bên người phục thị hắn sinh hoạt thường ngày đồng thời cũng phụ trách hộ vệ hắn an toàn dù sao, lúc kia vương công đã ở vào nửa lui trạng thái vương công con trai trường cảng là vô ý làm quan mà hà thị huynh trưởng đã là cao quý đại tướng quân ha ha nương nương bên người ngoại trừ chúng ta nơi nào còn có người có thể dựa vào đâu xuyên thấu qua trương dương g i ả n g thuật t r ư ơ n g sách trong đầu não bổ ra một bức tranh một cái cực kỳ mỹ lệ không rảnh vốn liền tài hoa hơn người đất triệu nữ tử ngày thường luôn yêu thích hỏi một chút vấn đề kỳ quái không thích tân trang cách ăn mặc lại ưa thích toán thuật nàng vốn nên ở quê hương trải qua không buồn không lo ngày đột nhiên có một ngày bị tuyển chọn vào cung đạt được thiên tử bệ hạ yêu thích nhìn cao cao cung đình tường cao chuyện thích mặc dù bị ép theo thân phận biến hóa mà không được không bị vứt bỏ nhưng nàng vẫn như cũ thiện lương đối xử mọi người cũng chính là bởi vì loại này tốt đẹp phẩm hạnh nàng cực kỳ chịu đến cung nữ cùng thị vệ tôn kính nghĩ tới đây chương sách nhẹ nhàng lắc đầu dạng này bên ngoài không nơi nương tựa dựa vào nội tâm lại là đơn thuần nữ tử là sẽ không có kết cục tốt nhất là ở ngoài sáng thương á m tiễn phòng không thắng trong hoàng cung vì thế chương sách cảm thấy liền xem như tiêu hùng tào tháo biến tính tiến vào cung đình nàng cũng chưa chắc sẽ là chân huyên nương, nương đối thủ độc chiếm hoàng đế bệ hạ ân sủng quả nhiên đang giàn thuật trương dương ngữ khí bỗng nhưng mà hết thể bỗng nhiên biến bởi vì vị tia nương nương mang thai may mắn được tiên đế bệ hạ long trùng cùng tiên đế bệ hạ mừng rỡ khác biệt nương nương lại là bắt đầu biến lo lắng đứng lên cũng thay đổi càng thêm gầy gò đối mặt độc hậu hà thị càng thêm gấp rút h a m hại nương nương biết được có vị k i a độc hậu hà thị sinh ra hoàng tử biện phía trước nàng nếu là sinh ra công chúa còn tốt nhưng nếu là sinh ra lân nhi hà thị ghi hận sẽ cho nàng và trong bụng hải tử mang đến bất hạnh vì thế nương nương không phải là không có nghĩ tới đem long trùng đánh dụng nhưng làm ấy phó r ư ợ uống hết đều không phản ứng chút nào thẳng đến có một ngày nương nương mơ tới chính mình phụ xong nhật mà đi cho rằng đây là t ư ở n g thụy hiện ra h à i tử d á n g sinh chưa chắc là một loại bất hạnh nàng lúc này mới cải biến chủ ý s ô n g yên ổn bắt đầu dưỡng thai nhưng nàng biết được trong cung hiểm ác nàng tại đối tiên hoàng bệ hạ cùng bệ hạ mẹ để đồng thái hậu đề cập thời điểm đều là nói là phụ nhật mà đi sau mười tháng trương dương mắt lộ ra giấy r u a thân sắc ở giữa tràn đầy đau đớn c h i sắc thiên hữu đại hán trời cũng không hữu đại hán nương nương sinh sản ngày đó coi là thật như nương nương trong n g gặp như vậy nàng sinh ra hai cái lân nhi một cái lân nhi dĩ nhiên đủ để hạ thị đối nương nương xuống tay á c đ ộ n nếu như là hai cái lân nhi hà thị há có thể rung xuống được nương nương thế là nương nương tìm đến ta bởi vì nương nương vào cung thời điểm liền biết dương chính là tổ phụ của hắn vương công an bài bên mình nàng người thân tín không chỉ ta là những cái kia vì nương nương an bài đỡ đẻ cung nữ cùng bà đỡ đều là trương dương giảng thuật đến nơi này thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu run dậy không thể nghi ngờ nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh mà chương sách trong lòng thì là rời sông lấp biển lấy hắn trí tuệ không khó nghĩ đến lúc ấy phát sinh cái gì lại càng không khó đón được phụ thân trương dương hôm nay cùng hắn nửa đem cha con nói chuyện mục đích chỗ vương mỹ nhân trong ngọc lương phụ song nhật mà đi mà lịch sử ghi chép là hắn vẹn vẹn sinh ra một ngày mà cái kia cái ngày thình lình cả ngày bây giờ ở xa hứa đô han thiên tử lưu hiệp đến mức mặt khác một ngày đi nơi nào chương sách chú ý tới phụ thân trương dương giảng thuật những lời này lúc rơi ở trên người hắn ánh mắt trong đầu của hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ ta là li miêu chương sách nghĩ như vậy phút chốc ở giữa một đạo trong trẹo lạnh lùng điện tử thanh â m nhắc n h ở tại hắn trong đầu vang lên đình kiểm tra đến ký chủ xuyên qua thân phận tồn tại không biết che giấu hệ thống phát động thần cấp lựa chọn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá di h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Chương 122, lưu sách. Chương sách. chắc chủ che cấp chọn. chủ che có chỗ chỉnh, có chủ chọn. Hệ thống kinh thế tuyệt luôn ban thưởng. Đinh, thân phận tồn tại không biết che giấu. hệ thống phát động thần Đinh, thấy ký chủ thân thế che giấu ảnh hưởng trọng đại. hệ thống tuyển hạng phát thưởng thời thưởng nhất tính. hành thận hạng nghe theo Hà thủ Lưu dưới, luôn ban đến tồn động trọng tuyển động ban thưởng lâm thời có chỗ điều chỉnh. Lại lần này ban tiến trọng Tuyển lắng xuống Nội quận giấu, giấu lựa lâm lại lựa tuyệt điều duy tại biết xét kiểm ký ký ký đại, Mời dựa toàn bộ tin tức địa đồ công năng ghi chú toàn bộ tin tức địa đồ ký chủ thế lực bao dung bên trong phạm vi sông núi h ư ớ n g đi dòng sông địa hình địch ta binh mã điều động các loại tin tức trọng yếu sẽ lấy toàn bộ tin tức lập thể hình thực hiện ra tại ký chủ trong đầu làm cho ký chủ tại lãnh binh lúc tác chiến toàn trí toàn năng tuyển hạng hai lắng nghe xuống dưới nghe xong hà nội quận thủ trương dương g i ả n g thuật cung đình bí mật về sau dòng họ vẫn như cũ vương đạo bá nghiệp tự một đao một kiếm lấy tuyển hạng ban thưởng hệ thống giải tỏa mới công năng chiến công thương thành công năng ghi chú chiến công thương thành ký chủ chinh phạt thiên hạ trong quá trình mỗi chiếm lĩnh tương ứng thành trì hoặc là tiêu diệt tương ứng quân địch hệ thống sẽ tự động chuyển hóa làm đối ứng chiến công tích phân hướng bên ngoài tiến hành diện quốc cuộc chiến sẽ khen thưởng thêm kết xù chiến công tích phân chiến công tích phân có thể dùng lấy đổi chiến công thương thành bên trong cách mỗi nửa tháng không định giờ đổi mới vật phẩm đồng thời chiến công thương thành tùy theo ký chủ thu hoạch chiến công tích phân không ngừng tăng thêm mà tự động thăng cấp thương thành đẳng cấp theo chiến công thương thành đẳng cấp tăng lên trong thương thành ngẫu nhiên đổi mới vật phẩm đẳng cấp sẽ tùy theo tăng lên tiến tới sẽ xuất hiện siêu thoát tại hán mạt thời tam quốc thần binh lợi khí công nghệ kỹ thuật gen úc cùng mới lắng nghe vang lên bên thai liên tiếp hệ thống thanh â m nhắc nhở chương sách trong mắt chấn kinh tột đỉnh hắn vốn cho rằng đời trước chuẩn xác mà nói hắn hiện tại thân phận còn nghi vấn đã đủ dọn người không nghĩ căn cứ vào thân phận của hắn mà phát động lần này hệ thống thần cấp lựa chọn càng là có thể xưng kinh thế tuyệt luân không phải bình thường ban thưởng binh mã ban thưởng lương thực hạt giống mà là giải tỏa trừ lựa chọn bên ngoài hệ thống khác kèm theo công năng giải tỏa hai đại công năng tùy ý kéo ra tới một cái dùng lịch thiên hình dùng cũng không đủ trước tiên nói toàn bộ tin tức địa đồ công năng nếu như hắm chọn sẽ để hắn hóa thân s o u binh tiên hàn tín còn lịch thiên chiến trường quân thần địch ta động thái toàn bộ phương vị t r ư ờ n g khống tình báo thu hoạch dẫn trước địch nhân một cái đẳng cấp p h i là một cái thứ nguyên để cho địch nhân đánh như thế nào người khác lính gác còn tại điều tra thời điểm tự mang dạ đại trinh sát trương sách trực tiếp chơi lên điện tử chiến cho dù đối đầu hàn tín chương sách liền xem như để hàn tín tiên cơ đem kỹ năng toàn bộ thả vị này hắn mặt tam kiệt đại sát xuất cũng phải quỳ đến mức chiến công thương thành công năng nếu như hắn chọn、Ngày. mặc dù hắn có thể sẽ bởi vậy hóa thân khắc kim q u n mã hắn m ặ cực h ó nhưng vạn nhất hắn khắc kim đi gia đồ tốt cực thắng đâu m ặ trong đen đủ. được, không như tính không liền hướng bên ngoài diện phi Khắc Haha, Khắc chiến kim kim cái kim tủ. t quốc gì? vậy vậy là a n đến、gót. Chương sách có thể không tin tưởng hệ thống đặc biệt cường điệu hướng bên n h sách thể hệ đặc điệu gót. g có biệt à i i d ệ chiến ban t ư kết tích sụ phòng â n ngôn tử, tới sẽ là cầm d không biết cụ thể phát sinh cái gì trương dương nhìn sắc mặt hoảng sợ chương sách chỉ cho là chương sách từ hắn nói ra bí mật bên trong đoán được một vài thứ mà bị kinh ngạc đến Sách nhi, ta biết ngươi có nhi, nhiều lời nói, nhưng ngươi nói, biết lời ta rất trương dương đối với t r ư ơ n g sách bàn giao một câu về sau tiếp tục chậm rãi lên tiếng nói nương nương sinh ra lân nhi đêm hôm ấy cũng không làm sao bình tĩnh nương nương cùng dương n ế u biết dù là cách cung đình t ư ờ n g viện vị tiêu độc hậu hà thị cũng ở nhìn chòng chọc vào đức nghi cung trở lấy nhìn nương nương là sinh ra công chúa vẫn là lòng t r ù n g thế nhưng là trương Dương mặt lộ vẻ một tia cười lạnh tiêu độc hậu hà thị sao có thể nghĩ đến nương nương chẳng những sinh ra lòng t r ù n g hơn nữa còn là song lòng t r ù n g nàng càng sẽ không nghĩ đến liền vị tiêu tiên hoàng bệ hạ cũng sẽ không nghĩ đến tại cung đình trên dưới ánh mắt mọi người chú ý đằng sau xuất sinh bị cung nữ ông ra đi gào khóc khóc lớn tiểu hoàng tử thời điểm dương cùng với phụ trách đỡ đẻ cung nữ bà đỡ đem trước xuất thế lại làm một mực cười lại không làm sao làm ẩ m ĩ nhị hoàng tử giấu vào bà đỡ mang đến để mà chứa đựng công cụ hộp gỗ lớn ngầm kho bên trong hô t r ư ơ n g Dương thở dài ra một hơi trên mặt hiện lên tiểu dung vô cùng may mắn nhị hoàng tử không khóc náo chúng ta thuận lợi đem nương, nương sinh ra hải tử mang g i cung đi từ đầu đến cuối bọn hắn đều cho rằng nương, nương sinh ra chỉ là một cái hoàng tử đến mức những cái kêu biết rõ sự tình từ đầu đến cuối cung nữ bà đỡ trương dương chưa hề nói các nàng kết cục như thế nào t r ư ơ n g sách suy đoán các nàng đại sát xuất chết rồi tự nguyện vì giữ vương bí mật mà chết cho dù không tự nguyện xem như việc này người chủ đạo một trong trương dương cũng sẽ khiến cho bọn hắn tự nguyện đi chết t r ư ơ n g sách mặc dù không có trông thấy tình cảnh như thế nào nhưng hắn biết rõ cảnh tượng lúc đó nhất định so sau ngàn năm thoại bản cố sự bên trong giảng thuật tại đại tống phát sinh l i m i u hoàng thái t ử càng thêm kinh tâm đ ộ n g p h á c h tối thiểu thoại bản cố sự bên trong còn có ly m i u cho đủ số mà trương dương cùng đời trước mẹ đẻ vương mỹ nhân các loại ngay cả ly m i u đều không có phụ thân chương sách khẽ gọi một tiếng khó tả nhìn xem nói ra tất cả những thứ này trương dương tuy là xuyên qua mà đến nhưng một loại không tên cảm động thì là không khỏi từ đáy lòng của hắn bắt đầu sinh mà ra làm hắn cảm động lấy hắn cũng minh bạch vì sao những năm gần đây phía trước thân trong trí nhớ hắn rất ít gặp đến phụ thân trương dương lấy vi phụ tự cho mình là càng nhiều thời điểm đối với hắn đều là tự xưng tại ta trương dương khoát tay áo bi thương nói đáng tiếc tại sinh ra hai vị hoàng tử không đến hơn t h á n g nương nương vẫn là bị độc hậu hà thị an toán nương nương sau khi chết ta sợ bị kia độc hậu h à thị phát hiện chất n g a liền lấy phòng thủ biên tài lý do thỉnh Điều, chuẩn bị đem hoàng tử nuôi dưỡng lớn lên tương lai hoàng tử hiểu chuyện về sau hắn nếu là muốn bình an vượt qua cả đời dương giống như ước nguyện của hắn hoàng tử nếu là muốn đoạt đến hoàng v ị dương chính là đầu rơi xuống đất cũng phải vì hắn đòi lại một cái công đạo ha ha ha đ a n g kể trương dương đột nhiên phát ra cười to một tiếng trời xanh hữu ta chẳng những để dương đem hoàng tử bệ hạ nuôi lớn người trưởng thành mà cái k i a độc hậu hạ thị cũng là bị bảo ứng bị tia đồng chắc làm n ụ c vũ nhục đến chết ngay cả con của nàng cũng hạ cướp trương bộ dáng giống như điên cuồng giống như là muốn phát tiết tận những năm gần đây kiềm nén ở trong lòng t i ê khổ đem vô cùng nhuẩn n h u ễ n phóng xuất ra t r ư ơ n g sách không có lên tiếng tùy ý phụ thân trương dương phát tiết tầm tình trong lòng một lúc lâu sau tại t r ư ơ n g sách nhìn chăm chú bên trong trương dương nói điện hạ giờ k h ắ c này trương dương đối t r ư ơ n g sách xưng hồ biến không phải là phía trước sách nhi mà là điện hạ điện hạ dương trong miệng lời nói vị hoàng tử kia chính là ngươi a ngươi là đương kim tiên h tử hoàng minh cũng là kia cao tổ hoàng đế hậu duệ cái này đại hán thiên hạ chủ nhân họ trương không xứng với ngài lưu mới là ngài họ gốc sách đây là nương, nương lúc trước cho ngài đặt tên lưu sách hợp lại mới là điện hạ ngài tính danh trương dương ngữ khí run rẩy nói thẳng ra đối với chương sách bàn giao hết thảy không giữ lại chút nào đinh mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn ký chủ lựa chọn sau khi thành công bản hệ thống sẽ tiến hành đổi mới giải tỏa tương ứng công năng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba chương sách lựa chọn trong phòng cây đèn tại bị thổi tới gió đêm quét sáng tôi không chừng lúc nửa đêm tại trương dương đình chỉ giảng thuật qua lại phụ bụi bí mật về sau trong phòng hoàn toàn tích mịch hết thầy hết thảy toàn một cái khắp cao cao、so、này lưu bị hoàng thúc thân phận quả thực không đáng nhấc lên hắn nếu là nhận con đường phía trước tranh bá sẽ một mảnh đường bằng thẳng một cái sẽ là bình thường quận trường dòng dõi hướng bên ngoài tuyên bố không hiện ngay cả mời cái người tài ba trí sĩ đều muốn tự thân đi làm tranh bá con đường gập ghềnh lại khó đi ha ha thật đúng là cái lựa chọn khó khăn a nhìn thẳng cách đó không xa phụ thân trương dương t r ư ơ n g sách phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ phụ thân có hay không trở thành lưu sách khôi phục vì hắn ra hoàng tử thân phận thật trọng yếu như vậy sao t r ư ơ n g sách nhìn về hướng trương dương đối với hắn xưng hô không từng có thay đổi được nghe đến t r ư ơ n g sách xưng hô trương dương trong lòng vì đó đọc dung hắn không có nghĩ đến tại t r ư ơ n g sách biết mình thân thế qua lại về sau đã là cao quý hoàng tử điện hạ hoàng thất quý tộc trương sách còn nguyện ý ở ngay trước mặt hắn xưng hô một tiếng phụ thân thế nhưng chính là bởi vì một tiếng này phụ thân hắn trương dương mới không thể như thế kỷ làm chính mình trở thành t r ư ơ n g sách liên lụy vì vậy hắn âm vang hữu lực đối với trương sách nói rất trọng yếu điện hạ ngài khôi phục họ gốc về sau thương phục hán thất đều ở trước mắt ngài không giống với ở xa hứa đô thiếu hoàng tử khắp nơi nhận hạn chế bây giờ thân ở tư lệ lấy tỉnh châu ngài tiền đồ vô lượng bắt t r ư ớ c quang võ hoàng đế hai đội trung hưng hán thất cũng không phải là không thể được trương dương rất là kích động vì t r ư ơ n g sách phát họa ra tương lai mỹ hảo n g u y cảnh nhưng mà nghe được trương dương những lời này chương sách từ trên giường ngồi dậy đi tới trương dương bên người nói phụ thân ngài nói những này hải nhi đều biết nhưng h ả i nhi không n g u y ệ n ý làm kia con võ ba chương sách hai tay đắp lên v ụ thần trương dương trên bờ vai thần s á c quyết tuyệt nói h ả i nhi tại trước mặt ngài xưa nay không là cái gì cái gọi là điện hạ sách chỉ là con của ngài ta cũng chỉ biết vĩnh viên gọi là chương sách mà không phải cái gì lưu sách mã sách lưu sách đối với cái này nói hắn cố chấp cũng tốt ngu xuẩn cũng được nhưng n à y một điểm chương sách tuyệt sẽ không cải biến hắn chương sách trước khi xuyên qua danh tự gọi là chương sách kiếp này sau khi xuyên việt cũng gọi là chương sách hắn không có sửa họ làm hai họ thẳng nhóc ý nghĩ điện hạ ngài hồ độ a hồ đồ a trương dương nghe được t r ư ơ n g sách lời nói về sau chỉ tiếc rèn sắc không thành thép liên tục nói hy vọng có thể để t r ư ơ n g sách quay lại tâm ý đối với cái này t r ư ơ n g sách căn bản không vì vậy mà thay đổi hắn đối với trương dương nói phụ thân hài nhi không muốn làm quan võ bởi vì ta biết rõ quan võ cứu không được cái này hắn ra thiên hạ hài nhi không muốn khôi phục lưu sách tên bởi vì họ lưu cũng cứu không được cái này hắn ra thiên hạ nhưng là t r ư ơ n g sách lời nói xoay chuyển trịnh trọng đối với trương dương nói hắn ra thiên hạ ta sẽ đi cứu lấy chương sách tên họ đi mang trên l ư n g tia đại hắn thậm chí tại tương lai hải nhi nếu là có may mắn được thiên hạ quan lấy đại hán tên cũng không phải không thể nhưng thiên hạ kia cùng cao tổ hoàng đế không quan hệ cùng hán hiếu vũ hoàng đế không quan hệ cùng trung hưng đại hán quan võ đế không quan hệ khi đó hán là thuộc về hải nhi hán g i a thiên hạ khi đó hán sẽ thừa kế h á n phong sinh tiếp theo h á n x ư ơ n g n h ậ t nguyện chỗ chiếu phía dưới sẽ là thiên địa trung tâm vạn bang đến chầu duy h á n tối cao hán g i a long kỳ chỗ đến tứ hải sợ p h ụ người hán chỗ đến đều là nhân thượng tri nhân chương sách trong hốc mắt mắt lộ ra vẻ mơ ước hắn sẽ là một cái hoàn toàn mới hắn đến nước mà không phải thiên hạ hôm nay cái này sắp sửa gỗ mục tệ nạn quấn thân mộ hán l i ê n như là hiện tại ta từ bỏ hắn hoàng hậu duệ thân phận đồng dạng tại kia xa xôi tương lai ta sẽ tự tay phá hủy bây giờ mộ hán lấy hắn làm bụi lửa đúc lại hắn đỉnh đang khi nói chuyện chương sách ngữ khí có chút dừng lại hơi chút có chỗ hòa ho nói phụ thân họ lưu hàn thất di trạch ta từ bỏ nhưng từ một góc độ khác đến xem ta làm sao không phải là thoát ly họ lưu mang đến công c ù x i ề xích cùng giáo điều lề thói cũ thu hoạch được một cái càng rộng lớn hơn thiên địa đâu đối mặt chương sách nói ra ngôn ngữ, chương dương hắn nghĩ tiến hành phản bác nhưng hắn phát hiện hắn nghĩ nói những lời kia tại t r ư ơ n g sách bây giờ chấn động khí phách trước mặt đều quá mức tái n h ậ n vô lực hoặc là nói hắn nghĩ khuyên nhủ t r ư ơ n g sách thay đổi chủ ý giải thích quả thực tựa như là một chuyện cười nhìn t r ư ơ n g sách bộ dáng trương dương bờ môi rung động nửa n g à y nước mắt ngăn không được chạy xuống sách nhi ngươi xác định sẽ không hối hận sao nghe được phụ thân trương dương không còn lấy điện hạ chi mệnh s ư n g hô chính mình t r ư ơ n g sách vui vẻ cười hối hận phụ thân hài nhi nếu như hối hận cũng sẽ không đi tranh bá thiên hạ đến mức tương lai nếu có cơ hội hài nhi sẽ đi mẫu thân trước mộ phần bái tế một chút đến lúc đó ta hy vọng cùng phụ thân ngài cùng nhau đi chương sách chưa hề nói đi bái tế cái gì h á n linh đ ế lưu hành bởi vì hắn cùng vị kia h á n hoàng bệ hạ ở giữa thật không có một kia thân tình đáng nói mà châu bái tế vương mỹ nhân chỉ có thể nói hắn bị vị này vĩ đại mẫu thân cảm động đến thân là chủ nhân của cái thân thể này cũng là vương mỹ nhân con trai hắn tiến về tế bái cũng là phải có chi nghĩa hào h ả o hào hảo. trương Dương đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này chỉ có thể là nước mắt tuân đẩy mặt nhìn xem chương sách t r ư ơ n g sách hành động c h í ít để hắn cảm giác chính mình cái này hơn nửa đời người trả giá giá trị lúc này liền xem như để hắn vì t r ư ơ n g sách đi chết hắn cũng cam tâm tình nguyện không mang nhăn một cái lông mày cẩn thận từng ly từng tí đem trương dương dịu đỡ về trên giường về sau t r ư ơ n g sách giúp hắn lao đi nước mắt trên mặt phụ thân tối nay ngài cũng không nói gì hài nhi cái gì cũng không có nghe được sáng mai mặt trời mọc lúc ngài vẫn là hài nhi phụ thân sách vẫn là con của ngài điểm ấy sẽ không cải biến sau này cũng sẽ không thay đổi chương sách nói xong chấn an trương dương lời nói đang nói hắn lại là phát hiện không biết tại khi nào phụ thân trương dương đã nặng nề thiết đi ngủ phá lệ thơ ngọt nhìn phụ thân trương dương ngủ lúc đều treo vui mừng tiểu dung t r ư ơ n g sách cười một tiếng có lẽ phụ thân cũng là hy vọng ta vĩnh viễn là con trai của hắn a nghĩ như vậy nghĩ tới những thứ này năm lẻ loi một thân một mình trương dương t r ư ơ n g sách cảm giác có lẽ hắn nên cho mình phụ thân tìm bạn già tìm ai đâu không biết sao t r ư ơ n g sách trong đầu hiện lên trương tú thẩm n ư ơ n g châu thị thân ảnh trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm hai mươi b ố chiến công thương thành xuất hiện tân nọ Ha ha. Thân. Thân t đến. Đến đi hệ ầ thống i h o chức năng mới giải tỏa bên trong đinh chiến công thương thành giải tỏa hoàn thành tình huống cụ thể mời ký chủ tự mình xem xét trong trẻo lạnh lùng thanh âm nhắc nhở vang vọng tại chương sách b hai sau đó lại biến mất không một tiếng động trở nên yên lặng thọ ngọc tây thủy húc nhật đông thăng ngày kế tiếp bình minh chương sách khi tỉnh lại phát hiện trên giường đã không có phụ thân trương dương thân ảnh cái này làm cho chương sách không khỏi lắc đầu cười một tiếng xem ra phụ thân còn cần hòa hoãn một chút cảm xúc ga cảm khái m ộ t câu chương sách trên mặt biểu lộ sửng sốt hệ thống mới công năng đã mở ra chương sách trong mắt kinh ngạc không thôi trước đó hắn thậm chí làm tốt hệ thống quay xong đổi mới đứng máy vài ngày chuẩn bị kết quả không nghĩ tới là hệ thống vậy mà như thế ra sức lúc này mới một đêm công phu đi qua hệ thống liền hoàn thành chức năng mới giải tỏa đem tâm thần xuyên vào trong đó chương sách dễ như t r ở bàn tay liền h i ể u rõ chiến công thương thành phương pháp sử dụng hệ thống hình chiếu chiến công thương thành không có gì thanh n m nhắc nhở cũng không có cái gì đinh một tiếng chiến công thương thành xuất hiện hãy cùng xỏa qua thức thao tác động dạng trực tiếp tại trước mặt chương sách hình chiếu ra một cái chỉ có hắn mới có thể trông thấy màn hình màn hình hiện ra hình chữ nhật bốn phía khung không phải có giọt nước hình lưu quang lấp lóe chật nhìn phía dưới tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác dĩ nhiên không thể dùng một cái cao lớn đi lên hình dung có thể tinh tế quan sát phía dưới chương sách trái xem phải xem nhìn lên nhìn xuống trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu、M. một cố ngỗng nhà máy xuất phẩm khắc kim hương vị đập vào mặt cầu hệ thống ngươi xác định không phải trực tiếp dập q u â n ngỗng nhà máy trò chơi thương thành hình thức chương sách đối với hệ thống chất vấn hệ thống trầm mặc nó căn bản sẽ không mở miệng hoàn thầm hệ thống một câu về sau chương sách bắt đầu đánh giá đến chiến công thương thành chỉ thấy chiến công thương thành hình chữ n h ậ t hình chiếu trong hình nội bộ bị phân cách thành ba hoành ba dựng thẳng cựu cung cách hình thức trong đó trước tám cái ngăn chứa trong đó trưng bày lấy khác biệt vật phẩm duy chỉ có ở vào dưới góc phải cuối cùng cái kia ngăn chứa thì là một cái chiếu sáng dạng dơ dấu hiểu rõ chiến công thương thành phương pháp sử dụng chương sách tự nhiên minh bạch cái kia dấu chấm hỏi đại biểu là cái gì chiến công thương thành cách mỗi nửa tháng ngẫu nhiên đổi mới ra siêu thoát tại hán mặt thời tam quốc thần binh lợi khí công nghệ kỹ thuật gen đúc các loại không thuộc về thời đại này kỳ v ậ t dùng trong trò chơi thông tục lời nói giải thích chính là ở người chơi nhóm từ rác rưởi thẻ trong ao rút ra một đống rác rưởi đem chuẩn bị thoát hố thời điểm quan phương cho trò trù hoạch vì giữ lại người chơi điểm ấy lưu bị, hãng mặc dù biết ô n ngàn trăm chiến công thương n thành bại biện h ư n gia n vật phẩm lúc sắc mặt của hắn g thì càng đen hắn mặc d n biết chiến công thương thành bởi vì đẳng cấp thấp duyên cớ không có khả năng đổi mới gia vật gì tốt thế nhưng là người xem một chút chiến công thương thành bên trong đổi mới ra đều là chút gì đồ chơi cựu cung cách hàng thứ nhất thanh đồng kiếm một trăm h thanh đồng giáp một trăm tây thi hoán qua xa một trăm l i chương sách hắn đại đều đã dùng tới đồ sắt hắn muốn thanh đồng kiếm thanh đồng thuẫn có ích lợi gì có thể làm chương sách nhìn thấy mỗi mua sắm một thanh thanh đồng kiếm thanh đồng thuẫn vẹn vẹn tiêu hao một tích phân thời điểm sắc mặt của hắn đẹp mắt một chút một tích phân đổi một thanh thanh đồng kiếm hoặc là một mặt thanh đồng thuẫn coi như tan cũng luyện thành những vật khác như đồng tiền như minh khí ngược lại không tính thua thiệt tây thi hoán qua xa đối với cái này chương sách liền thật im、lặng. nàng muốn tây thi tẩy qua quần áo có thể làm gì hẹn giúp sao điều kỳ quái nhất là mỗi kiện hoán sa vậy mà mẹ nó cùng thanh đồng kiếm thanh đồng giáp giá cả mua sắm đều cần tiêu hao một cái chiến công tích phân chẳng lẽ những y phục này đều là tây thi xuyên qua chương sách trong mắt lóe lên một tia h ầ nghi lập tức hắn không nói gì nhìn về hướng thiên ngoại dường như xem thấu một cái khác thứ nguyên xuyên thủng màn hình hắn cũng không phải màn hình bên ngoài đọc sách lao s ắ a bỉ hắn thật không có loại này ham mê a ánh mắt chuyển hướng cựu cung cách hàng thứ hai hoàng gia dày cỏ một trăm tần nọ một trăm chín mã một trăm hoàng gia dày cỏ Chương so á c cần nghĩ cũng trước chế cỏ, h nhảy Hán nghĩ không nghĩ nhiên không hệ tự biết tiêu tất biết thống động đều đời nửa biên nơi n giày qua. bị bị là lưu à từ nơi nào làm lịch là lưu thành. Phàm giày năm mang phẩm ra trong Trung Hoa gia đặt thương thể theo xuất tên, ở hoàng So Nhìn cũng biên. hạ chỉ bị bị có cỏ có có sử.、So、với hoàng gia dày cỏ tần nỏ xuất hiện để chương sách hai mắt tỏa sáng cho đến hắn m ạ n tần nỏ chế tác công nghệ đã sớm thất truyền trước mắt chiến công thương thành bên trong tần nỏ xuất hiện để chương sách nhìn thấy làm hắn quân đội d ư ớ i quyền đại quy mô liệt trang tần nỏ khả năng chương sách chưa từng hoài nghi tần nỏ uy lực phải biết tần quốc mặc dù có thể thống nhất lục quốc ngoại trừ quân chủ tài đức sáng suốt tướng sĩ dùng mệnh bên ngoài tần nọ chi công cũng là không thể bỏ qua công lao lục quốc quân đội cùng quân tần giao chiến lúc còn không c ó sông đến quân tần trước trận liền đã bị quân tần dùng sức mạnh nọ thu hoạch một đợt h á n chiến lược ý nghĩa cơ bản giống như là hậu thế đệ nhị thế chiến trước khi chiến đấu trước dùng đại pháo rửa sạch sát thương bao nhiêu người k h á c nói c h ấ n nhiếp hiệu quả lại là cực kỳ kinh người đột nhiên một nhóm đem giao cho mình dưới trướng nhà phát minh lưu diệm chưa chắc không thể phòng chế ra chiến mã một trăm thớt chương sách có chút hào hứng tâm sự nếu đổi lại là hã bình thường chiến mã sẽ không đáng giá hắn quá mức ngạc nhiên dù sao bây giờ dưới trướng hắn chiến mã vốn là không ít lại thêm cầm xuống thành trường an hợp nhất đoạn đội bộ đội sở thuộc dưới trướng hắn kỵ binh bộ đội ngoại trừ so ra kém vũ châu công tôn toàn cùng ký châu viên t i ệ u bên ngoài những người khác chưa hẳn có thể có hắn nhiều đối với hàng thứ hai hiện ra vật phẩm chương sách đánh giá là trừ hoàng gia dày có, có chút hố bên ngoài cái khác hai loại mua không tính thua thiệt thậm chí bởi vì tần nọ tồn tại dùng vật có siêu giá trị đánh giá cũng không quá đáng chút nào cự cung cách hàng thứ ba trước hai ngăn bảy biện ra theo thứ tự là chiến xa bằng đồng thầu cái này nhìn chương sách trong mắt không khỏi có chút hầu nghi giống như ngoại trừ loạn nhập hoàng gia dày cỏ bên ngoài còn lại đại bộ phận đều là thanh đồng chế phẩm liền ngay cả tân nỏ nhất định phải mạnh nói lời cũng là có thể miễn cưỡng cùng với quy nạp vì cùng một cái thời kỳ tài nghệ tác phẩm chẳng lẽ chiến công thương thành đẳng cấp là một thời điểm trong thương thành đổi mới ra vật phẩm tài nghệ trình độ dừng lại tại xuân thu chiến quốc thời kỳ chương sách thấy thế nào đều cảm giác thanh đồng kiếm thanh đồng thuẫn chiến xa bằng đồng tàu đều là xuân thu chiến quốc lúc mới có đồ vật cái niên đại này cái nào chư hầu còn chơi đường, đường chính chính xa chiến a mang theo loại này chờ mong chương sách ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng cựu cung cách hắn vươn tay nhẹ nhàng hướng phía dấu điểm đi lên phật tổ đại gia n g ư ơ i nhất định phải phù hộ a nhất định phải cho cái thứ tốt chương sách trong lòng yên lặng cầu khẩn ngay lập tức làm chương sách ngón tay chạm đến trong màn ảnh mang theo dấu chấm hỏi cái kia ngăn chứa lúc dấu chấm hỏi biến không ngừng lấp lóe đứng lên đủ loại hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh vật phẩm tại ngăn chứa bên trong không ngừng biến nào tại chương sách trước mắt thoáng hiện mà qua trong lúc mơ hồ chương sách nghe được bên thai của mình truyền đến một đạo tiếng thán phục chương một trăm hai mươi lăm trương dương tỏ thái độ tuy là cha nhưng không muốn cùng t ử tranh quyền cựu cung cách không ngừng lấp lóe khi nó lúc ngừng lại hiện ra tại trước mặt t r ư ơ n g sách rõ ràng là một cái toàn thân hiện ra ư u quang giống như phụ ma bình thường thần binh lợi khí cùng lúc đó hệ thống giống như là vì hiện lộ rõ ràng soát đến vật phẩm hiếm có tính đặc biệt tiến hành thông báo đinh chúc mừng ký chủ tại cấp một trong thương thành đổi mới đến đặc thù vật phẩm thần binh phương thiên hoa kích hợp kim chất liệu một phương thiên hoa kích vẫn là hợp kim chất liệu chương sách không nghĩ tới chiến công thương thành cuối cùng sẽ đổi mới ra dạng này một cái vật phẩm chỉ nhìn một cách đơn t h u ầ n binh khí ngoại hình chương sách đánh giá hắn hẳn là ô cương hỗn hợp cái khác hợp kim chế tạo thành luận độ cứng cùng cường độ tuyệt đối tại lưu quan trương ba huynh đệ dùng thép dòng chế tạo thanh long hiền nguyệt đao t r ư bắt xa mâu song cổ kiếm phía trên đặc ở hắn m ạ n đích sắc vẫn có thể xem là một kiện tuyệt thế thần binh lợi khí ngay sau đó chương sách trong mắt lóe lên một tia tiếp nối đáng tiếc xoát đến cái này vũ khí không phải là cái gì trường thương chủng loại binh khí hắn có thể dùng nhưng lại không thể phát huy hắn có thể chiến bại nữ p h i có thể chiến thất tướng cứu cực chiến lực ai bảo hắn dung hợp là bá vương hạ n g vũ vũ dũng đâu hạ vũ cực kỳ cho rằng nhất vì làng ngạo là một tay tuyệt luân bá vương thư ơ n g pháp mà không phải k í c h pháp nếu không phải như thế hạ vũ cũng không đến mức hấp dẫn ngu cơ vì đó yêu muốn chết muốn sống đùa n g h ị c ích nơi nào có thương nhọn thoải mái độc thân cẩu mới đi đùa n g h ị c ả có đối tượng đã sớm đâm không ngừng chảy máu tương lai, có lẽ hắn có thể tìm cơ hội làm chút chiến công đem cái này giá trị một trăm chiến công tích phân thần binh lợi khí mua lại sau đó hiếu thuận cho mình nhạc phụ đại nhân đến mức chương sách chính mình thì là không vội chút nào dù sao hắn s ô n g pha chiến đấu cơ hội cũng không nhiều có thời gian cũng trở lên tương lai tại chiến công trong thương thành soát đến chính mình hài lòng binh khí vạn nhất hắn thiên mệnh âu hoàng soát đến một cây chín mươi tám k đ ầ u đương nhiên chương sách cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi dựa theo hệ thống nhựa tính tại vũ khí lạnh thời đại làm cho trong thương thành xuất hiện vũ khí nóng khả năng không quá lớn nếu không hắn lúc trước vừa xuyên qua lúc hệ thống phát động lần thứ nhất binh chủng lựa chọn b a n thưởng cũng sẽ không là bạn thiếu thích gia quân mà vừa rồi hệ thống trong thương thành đổi mới ra hợp kim chất liệu phương tiên họa kích mặc dù kỹ thuật rèn đúc bên trên khả năng vượt qua thời đại này hơn ngàn năm nhưng liền bản chất mà nói như trước vẫn là vũ khí lạnh cũng không cụ bị cải biến thời thế năng lực hệ thống chiến công thương thành thăng cấp điều kiện là cái gì chương sách đối với hệ thống hỏi đinh chiến công thương thành thăng cấp điều kiện như sau ký chủ chiến công tích phân thỏa mãn điều kiện lúc tự động thăng cấp cấp hai thương thành một mươi chiến công tích phân cấp ba thương thành trăm ngàn chiến công tích phân Cấp t h ư ơ n ghi t à n h t r ệ u chú i triệu chiến công tích phân. Cấp 5 thương thành, 10 triệu chiến Ghi ế n công tích phân Cấp 6 thương thành, 100 triệu chiến công tích phân thương thành, công phân tích Cấp tích Cấp tích c h hướng bên ngoài dân tộc trong chiến tranh mỗi giết chết một tên ngoại tộc chiến sĩ ban thưởng tích phân sẽ tại một tích phân trên cơ sở tiến hành gấp bội công chiếm hoa hạ bên ngoài thành trì diệt quốc ban thưởng gấp bội đối nội trong chiến tranh giết dân tộc hán binh sĩ chỉ ban thưởng một tích phân công chiếm hán g i a thành trì diệt hán g i a quốc gia ban thưởng không gấp bội chương sách nghe hệ thống hồi phục chương sách cười khổ một hồi trăm vạn tích phân đã không dễ dàng ngàn vạn ước vạn tích phân như thế nào thu hoạch giết ngoại tộc chiến sĩ tích phân ban thưởng gấp đôi giết dân tộc hán binh sĩ ban thưởng không gấp đôi hệ thống đây là buộc hắn hướng bên ngoài khai chiến tiến hành chủng tộc đổ sát ra chương sách cực kỳ hiệu kỳ vạn nhất hắn tại tương lai đem hệ thống thăng cấp đến cấp năm hoặc là cấp sáu về sau chiến công thương thành bên trong thật sự sẽ không xuất hiện nóng võ hoặc là cây nấm trứng sao nếu như cấp sáu trong thương thành sẽ xuất hiện tương lai hắn khả năng thật sẽ phát rồ hóa thân thành chủng tộc đao phủ a l i ề u mạng vạn thế bêu danh cũng phải cấp hoa hạ lưu lại một chương đủ lịch chuyển hết thể át chủ bài đệ xuống trong lòng những ý nghĩ này chương sách đứng dậy xuống dưỡng Mặc quần áo, không để cho thị nữ phục thị chính mình thay quần áo cách gan mặc quen thuộc chương sách tại qua loa thu thập chính mình một phen về sau liền đẩy ra cửa phòng chúa công không ngoài dự liệu hồ sa nhi âm thanh v a n g lên hắn xem như chương sách hộ vệ xuất hiện tại cửa phòng cũng không kỳ quái nhưng ở sáng nay hồ sa nhi nhìn về hướng chương sách biểu lộ thì là so sánh với bình thường càng kính sợ hơn mới đầu chương sách lơ đ ế n nhưng khi hắn cảm nhận được hồ sa nhi kia rơi sau tự mình com sáng r ự c ánh mắt lúc trên mặt của hắn không khỏi nhịn không được cười lên hồ sa nhi tối hôm qua ta cùng phụ thân đối thoại ngươi nghe được phải không chương sách rời đi bước chân lập tức dừng lại quay người nhìn về hướng sau lưng hồ sa nhi đối với hắn hỏi đối mặt chúa công chương sách hỏi thăm hồ sa nhi không có phủ nhận mà là phủ phủ theo một trận quỳ trên đất tiếng vang lên hồ sa nhi m á n h bỉ xuống tại trước mặt chương sách chúa công mặt tướng tội chết mặt tướng nghe không nên nghe mời chém mặt tướng chém ngươi chương sách tức giận bật cười lên cũng bởi vì ngươi nghe được liên quan tới ta sự t ì n h sau một khắc chương sách đối với hồ sa nhi q u á c khẽ hồ sa nhi ngươi mẹ nó đứng lên cho ta mỗi chương sách dưới trướng võ tướng tính mạng còn không có như vậy giá rẻ ta cũng không có như vậy bạc tình bạc nghĩa nghe được những cái kia không trách ngươi ngươi chẳng qua là tận trung cương vị thôi đang khi nói chuyện chương sách không người xuống thể đem hồ sa nhi đỡ lên vẫn là câu nói kia đem những này đồ vật để ở trong lòng là được tương lai ta phải thiên hạ vẫn chờ ngươi vị này hồ đại tướng quân cho ta cung đình cấm vệ thống lĩnh đâu trấn an hồ sa nhi một câu chương sách trực tiếp đi ra ngoài đối với hồ sa nhi bảo thủ bí mật năng lực điều ấy chương sách vẫn là yên tâm dù sao tại hồ sa nhi trở thành hắn hộ vệ thống lĩnh những ngày qua trong tối hộ vệ lấy chương sách cầm ĩ vệ làm sao không phải là tại đối hồ sa nhi tiến hành suy tính may mắn hắn t r ư ơ n g sách nhìn người ánh mắt cũng khá hồ sa nhi cũng chưa từng để hắn thất vọng tại hồ sa nhi trở thành hộ vệ của h ắ n thống l ĩ n h về sau cơ bản ngăn chặn cùng chủ cũ trương tú lui tới bảo chỉ phải có khoảng cách hồ sa nhi nhìn t r ư ơ n g sách bóng lưng trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định sau đó nghĩa vô phản cố đối với t r ư ơ n g sách đuổi theo không bao lâu làm t r ư ơ n g sách dẫn hồ sa nhi tiến vào kinh triệu dẫn t r ư ớ c phủ viện đại đường chỗ thời điểm trong đó đã ngồi đầy người không chỉ phụ thân trương dương tại cái khác như là gia cát lượng trần cung lý nho đoạn đổi trương tú từ vinh giang hổ lưu diệp bộ c h ế t sau một khác tất cả mọi người tất cả đều đứng dậy không người mãi nói chúng ta tham tiến chúa công trương dương xem như chương sách phụ thân tự nhiên không cần đứng lên nhưng hắn vẫn là đứng lên hướng phía chương sách hạng gật đầu khẽ v ố t ve cảm d ư ớ i dâu q u a n nón một mặt vẻ vui mừng mà cái này cũng là hắn hôm nay xuất hiện tại trên đại s ả n h mục đích chỗ hướng nhà mình con trai t r ư ơ n g sách dưới trướng rất nhiều văn võ cho thấy một cái thái độ ta trương dương mặc dù là các người chúa công phụ thân nhưng là ta không có hứng thú cùng tử tranh quyền trương dương trong lòng hạ quyết tâm lần này về sau hắn đ em sẽ không lại tham gia loại này hội nghị trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm hai mươi sáu chân cộng tác ngụy diên về sau sẽ còn trí chỉ, chỉ sao trương dương biểu hiện để cả sành đường đang ngồi văn n h ư u võ tướng thở phào một cái hiển nhiên tại hôm qua trương dương đến đây sau đó bọn hắn mặc dù không biết nhà mình chúa công đối với cái này vị hà nội quận thủ nói chút ít cái gì nhưng bây giờ hai cha con ở giữa không thể nghi ngờ dĩ nhiên đặt thành ăn ý nào đó chưa từng xuất hiện cha con lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi đấu đá đối với loại này tình huống đám người tự nhiên là vui vẻ mà nhìn cũng chính là bởi vì như thế trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về hướng trương dương ánh mắt biến hiền lành rất nhiều dưới chương rất nhiều văn võ thân sắc biến hóa chương sách làm sao có thể chú ý không đến nay làm cho hắn thấy không khỏi cảm thấy một trận buồn cười Cũng、chính ũ n g c là hắn tối hôm qua ngăn lại phụ thân trương dương hướng đám người vạch trần thân phận của mình ý nghĩ nếu không hôm nay trần cùng cùng ra cắt lượng đám người biết được hắn họ gốc vì lưu lại là đại hán hoàng tử không biết sẽ có bao nhiêu trần kinh nghĩ như vậy chương sách đi tới b ả y ra thái độ khiêm nhường phụ thân trương dương trước mặt chương sách đối với trương dương chân thành nói phụ thân hôm nay rất nhiều văn võ hội nghị ở đây đâu có để nhi tử ngồi ở phía trên phụ thân ngài ngồi ở phía dưới đạo lý hôm nay ngài làm cùng con trai ngồi chung chủ vị mới là nói xong chương sách không nói lời gì liền đem phụ thân trương dương kéo đến chủ vị phía trên phía dưới đám người nhìn trương dương t r ư ơ n g sách hai cha con này trình diễn phụ từ tử hiếu một màn nhìn khẽ gật đầu tại trương dương không muốn nhúng c h à m quyền lực điều kiện tiên quyết chớ nói để trương dương cùng mình chúa công trương sách ngồi chung chủ vị chính là để trương dương ngồi ở chủ vị trương sách ngồi ở dưới tay đều được chỉ cần bọn hắn hiệu chung trương sách có thể trưởng không thực quyền chủ vị trương sách nhìn phía dưới đám người trực tiếp nói các vị bây giờ tịnh châu cùng hơn phân nửa tư lệ đã bị chúng ta cầm xuống nhưng các nơi mới định nhu cầu cấp bách hiển tài lương tướng tiến về nhậm t r ư c cam đoan một phương yên ổn đồng thời cũng phụ trách quản lý một phương vì vậy Ta m u ố bởi u động đang ngồi các vì bọn hắn rất rõ ràng chương sách tiếp xuống bổ nhiệm sẽ tại ở mức độ rất lớn quyết định bọn hắn tại chương sách trong trận danh địa vị cao thấp hay không không có ai nghĩ tại trong loạn thế tầm thường vô vi cả đời nhất là phát hiện mình chỗ hiệu mệnh chúa công tương lai có hy vọng dưới tình huống liên quan tới điểm ấy tương lai thiên cổ hiến tướng vào văn võ hai miếu g i a cát lượng cũng không thể ngoại lệ đương nhiên giữa sân so gia cát lượng bình tĩnh văn sĩ cũng không phải không có một cái trần cung một cái lý nho bọn hắn cả hai đã sớm kinh lịch quá nhiều người phát lên chập trung nằm đối với danh lợi truy đuổi c h i tâm còn lâu mới có được vừa mới ra đời gia cát lượng như vậy coi trọng trương dương cũng là mỉm cười nhìn bên cạnh con trai cảm thán vui n h ì từ chương sách càng ngày càng có nhân chủ khí độ đối với cái này chương sách cũng không có cố ý treo đám người khẩu vị ánh mắt của hắn tại mọi người trên người bồi hồi quan sát sau một、lát. rơi thẳng vào trần cung bộ chiết thường thành trên người công đại tử sơn thường thành ba người các ngươi tiến về hà nam doãn như thế nào hà nội có nguyên trực cùng hán thăng hai người toa c h ấ n ta ngược lại là không thế nào lo lắng nhưng to lớn hà nam doãn chỉ có ngụy diên một người ta lo lắng hắn ứng phó lên quân tàu đến khả năng lực không có đủ ba người các ngươi đi cũng có thể hóa giải một chút áp lực của h á n chương sách lo lắng không phải là không có nguyên do lúc này ngụy diên còn không phải tương lai vị kia toa trấn hắn chúng có thể làm trăm ngàn quân tàu ngụy văn trường thiên phú và tiềm lực có lẽ có nhưng chúng quy là chưa từng chuyển hóa thành thực lực ở trước đó c h ơ n g sách cần phải có người bên mình ngụy diên giúp hắn ổn một tay mà trần cung bộ chất thường thành ba người chính là hắn cho ngụy diên a n bài cộng tác trần cung năng lực tự nhiên không cần phải nói mặc dù có chút thời điểm lộ ra trí chỉ, nhưng chủ tính trung toàn cục ánh mắt lại là không kém kết hợp với trần cung cùng tào tháo ở giữa ân đoán tình sầu c h ơ n g sách tin tưởng trần cung tuyệt đối sẽ xuất phát từ nội tâm nguyện ý t i ế n về hà nam doãn cái này đối tạo trận thứ nhất dây cùng tào tháo phân cái cao thấp phối hợp thêm ngụy diên kia tập kích bất ngờ từ ngọ cốc n h n h trí trần cung cùng ngụy diên ở giữa hoàn toàn có thể thực hiện hỗ trợ l đưa đến một cộng một lớn hơn hai tác dụng đồng dạng bộ chất cũng là bất p h ẳ m trong lịch sử người này tại tôn quyền dưới trướng tuần tự đảm nhiệm giao châu thích sứ lập v õ bên trong lam tướng xem như cái có văn có v õ nhân tài nếu như nói ngụy diên cùng trần cung tổ hợp đại biểu cho hà nam doan thực lực hạn mức cao nhất lời nói như vậy bộ chất cùng thường thành phối hợp thì là cam đ o a n hà nam doan thực lực h ạ n c u ố i không đến mức tại ngụy diên cùng trần cung có chỗ sơ sẩy lúc tiến tới dẫn đến đóng giữ hà nam doãn đại quân thất bại thảm hại lại sai cũng hẳn là có thể kiên trì đến hà nam doãn mặt phía bắc từ thứ lanh minh đến giữa sân trần cung bộ chất thường thành ba người nghe được chương sách mệnh lệnh lập tức đứng dậy ra khỏi hàng vâng cần tuân chúa công chi mệnh tuân lệnh nhìn xem ra khỏi hàng ba người chương sách tại nhìn thấy ba người cũng không có đối với hắn truyền đạt bổ nhiệm mà lạ mặt bất mãn về sau lúc này mới yên lòng lại đ o lấy chương sách nhìn về hướng lưu diệp t ử vinh hai người t ử dương t ử độ các người hai người tiến về hoàng nông quận như thế nào hồi bẩm chúa công tại hạng mượn đi mặt tướng mượn đi lưu diệp cùng từ vinh hai người liếp nhau về sau lập tức ra khỏi hàng trên ừ chương sách t o Hoàng n nói bọn hắn không khó minh bạch, sau này hai người bọn họ có lẽ muốn cộng Nông đất đai một quận quân chính. g lời lẽ hai đai khó có họ mạch, phụ trách một tác sau đất t r thực tế chương sách cũng chính là nghĩ như vậy lưu diệp chủ chính từ vinh chủ quân bọn hắn tiến về hoàng nông về sau sẽ thay thế tạm thời t ọ a c h ấ n hoàng nông lục tốn tiếp quản hoàng nông mà nguyên bản lâm thời t ọ a c h ấ n hoàng nông lục tốn cũng sẽ bị chương sách lưu tại hoàng nông đi theo lưu diệp cùng từ vinh bên người học tập thử hỏi còn có ai so lưu diệp từ vinh một cái văn một võ càng thích hợp làm lục tốn lao sư sao chỉ cần lục tốn có thể đem lưu diệp mưu lược cùng từ vinh thống binh đánh trận bản sự toàn bộ học đến tay tương lai thành tựu của hắn không nhất định lại so với trong lịch sử vị tia đông nô đại đô đốc sai hà nội có từ thứ hoàng trung cùng với p h ụ thân t r ư ơ n g dương dưới t r ư ớ n g một đám bộ cũ hà nam doan c ó ngụy diên trần cung bộ chất thường thành hoàng đông có lưu diệp t h vinh lục tốn trước mắt tư lệ chư quận bên trong chưa có tin tức còn sót lại một cái hà đông quận suy nghĩ một lát chương sách ánh mắt nhìn về phía trường an cuộc chiến bên trong đầu hàng hắn lao tướng quân đoạn đổi lao tướng quân làm phiền nhữ đảm nhiệm hà đông quận thủ như thế nào đoạn ổi không nghĩ tới t r ư ơ n g sách sẽ đem đóng giữ hà đông cái này trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình kinh ngạc chớp mắt về sau đoạn ổi liền vội vàng đứng lên nói chúa công mặt tướng đảm nhiệm hà đông quận thủ không phải không được nhưng mặt tướng có một cái điều kiện lao tướng quân mời nói t r ư ơ n g sách đưa tay cũng không có bởi vì đoạn ổi mặc cả trả giá mà sinh ra bất mãn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi bảy cố ứng bị giữ chương sách muốn việt nam hung nô lao tướng quân mời nói chương sách chẳng những không có sinh lòng bất mãn ngược lại là làm vẻ lắng nghe lưu ý đến chương sách biểu hiện đoạn hồi lúc này vừa cười vừa nói chúa công mặt tướng tuổi tác đã đến tuổi biết mệnh trời một người đóng giữ hà đông lời nói có lẽ tinh lực có chỗ không tốt từ đó chậm c h ễ chúa công ngài đại sự không biết chúa công có thể cho mặt tướng phối cái phụ tá ngày thường trợ giúp mặt tướng xử lý thường ngày chính vụ đoạn hồi mở miệng nói ra làm cho ở đây những người khác trong lòng đung lòng đoạn hồi không có tự cao công cao liền tốt sợ là sợ đoạn hồi không biết t i ế n thối tùy tiện cùng nhà mình chúa công có kẻ mặc cả nói như vậy đoạn h ồ chỉ biết buộc chương sách động thủ với hắn dù sao không phải ai đều có thể dễ dàng tha thứ nhất cái cuồng ngạo t h u hạ chương sách đánh giá nói ra lời này đoạn đổi nhìn chăm chú sau một lát đ ỗ n g nhiên cười nói lao tướng quân tất nhiên nói như vậy sách nếu như không đáp ứng chẳng phải là bất cận n h â n tình ứng hòa đoạn đổi một câu về sau chương sách trực tiếp nhìn về hướng phía dưới văn n h u trong đội ngũ dương nghi uy công ngươi theo lao tướng quân đi nhậm chức hà đông như thế nào trong lịch sử dương nghi bởi vì cùng ngụy diên không hợp mà dẫn đến ngụy diên bỏ mình nhưng là cái này cũng không đại biểu cho người hắn năng lực cũng rất sai chương sách có thể không tin tưởng có thể bị lưu bị bổ nhiệm làm t h u hán thượng thư trước dương n h i sẽ kém đi nơi nào đối với dương n h i mà nói hiệp trợ đoạn ủ i quản lý hà đông nên vốn là tay đến bắt giữ hồi bẩm chúa công dương nghi nguyện đi ngồi phía dưới dương nghi sắc mặt đại hỷ vội vàng chỉnh lý lại một chút ống tay náo ra khỏi hàng hẳn là như thế rất tốt chương sách gật đầu sau đó nhìn về hướng nói ra điều kiện đoạn ủ i đoạn ủ i chú ý tới chương sách quăng tới ánh mắt nơi nào sẽ còn bất mãn lập tức hướng phía chương sách bái tạ đối với đoạn ủ i mà nói mục đích của hắn đã đạt đến hắn tin tưởng chúa công chương sách cũng nhất định minh bạch hắn lần này lạm dụng ý chỗ đến đây tư lệ sự tỉnh đã định còn lại chính là an bài tiến về tỉnh châu nhân tuyển cao can q vì thế phái đi tịnh châu quan viên bên trong chương sách cũng không tính điều động võ tướng mà là dự định lấy quan văn đội ngũ là chủ gia cát cẩn hướng lãng tưởng kiền vệ tinh ngay lệ các người bốn người chọn ngày tiến về tịnh châu đi tịnh châu về sau cụ thể như thế nào nhìn ta kia nhạc phụ ăn bài vâng vâng vâng vâng gia c á c cẩn hướng lãng tưởng kiền vệ tinh ra khỏi hàng liên tiếp hẳn là an bài song giới chướng rất nhiều văn võ bổ nhiệm về sau chương sách nhìn xem còn lại không có bị điểm đến tên gia cát lượng lý nho trương tú giang hổ lô tam năm người lúc này mới cảm giác bọn thủ hạ mới nhìn giống như rất nhiều kỳ thực muốn dùng thời điểm vẫn là khuyết thiếu gấp lô tam năng lực liếc mắt khó nói hết chương sách dự định để hắn tiếp tục c h ấ n thủ thượng lạc xem như võ quan sao ứng giang hổ còn cần thay thế tiến về hà nam doan thường thành phụ trách trấn thủ bát h ư ợ n g trương tú phụ trách trấn thủ trường an tinh tế tính toán hắn chương sách thủ hạ coi như thanh nhật lấy chỉ có lý nho cùng gia cát lượng nhưng cho dù là hai người này cũng coi như không thượng thanh nhàn lý nho cần phụ trách giúp hắn chấp trưởng cầm ý vệ chủ tính trung c á c phương tình báo tính là dành riêng cho hắn phụ tá ra cắt lượng thì cần muốn tại trần cung lưu diệp đám người sau khi rời đi giúp hắn xử lý trường a n tất cả chính vụ chưa hẳn gặp sẽ có bao nhiêu thanh nhàn nghĩ như vậy c h ơ n g sách lập tức truyền đạt đối g i a cắt lượng giang hổ nô tàm đám người bổ nhiệm sau nửa ngày sau làm hội nghị lúc kết thúc chính sách lưu lại dự định rời đi đám người tại kinh triệu dẫn trong phủ đệ tổ chức một trận tiệt diệu xem như thay bọn hắn chúc mừng cũng coi là vì bọn họ thực tiễn nhưng mà làm sao tính được số trời tùy ý một gối hòa phúc ngay tại trần cung bộ chất đoạn ổi tưởng kiền gia c á t c ẩ n lưu diệp đám người từng người rời đi trường an đi nhậm chức không lâu ngày thứ tư đã chấp trưởng cầm ý vệ lý nho đưa tới một tin tức chúa công tĩnh châu cầm ý vệ truyền đến tin tức cố ứng đòi lại thái diễm không được ngược lại bị hung nô tả hiển vương tạm giữ tại vương đình bên trong kinh triệu dân p h ủ chương sách trong thư phòng lý nho đứng tại trước mặt chương sách bình tĩnh báo cáo nguyên thắng có từng chịu nguy hiểm chưa từng việc này ta kia n h ạ phụ có từng biết được cho là không biết cố ứng bị giam về sau chương ẩ m y vệ lập tức đ một một e sách, sách lời này t vừa nói ra lý nho trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ hắn không có nghĩ đến nhà mình chúa công chương sách lại có ý đối nam hung nô độc thủ nhưng tại suy nghĩ một hồi về sau lý nho nhẹ nhàng lắc đầu hồi bẩm chúa công sợ là không được vào đồng thời tiết khổ hàn hành quân còn gian nan làm sao có thể buôn tập tác chiến thêm nữa nam hung nô những năm này trải qua không ngừng tu dưỡng phát triển h á n vương đình bên trong tinh kỵ nên có hơn chục ngàn tên không dễ dàng có thể giết hết lý nho nói chương sách tự nhiên minh bạch nhưng mà chương sách lại là khẽ cười nói nếu như chúng ta có thể trên trời rơi xuống thần binh đ ầ u luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi tám tứ phương hồ lỗ phàm có g á m phàm người tất diệt trong đó tuyên hắn dòng dõi trên trời rơi xuống thần、binh. trong thư phòng lý nho nhìn xem nói ra bốn chữ này chương sách biểu lộ hơi kinh ngạc nhưng hắn trong đầu thì là âm thầm suy nghĩ lấy chương sách nói ra lời nói này hằng nghĩa nhà mình chúa công không phải không có lượt thì sao có khói người lý nho cũng không cho rằng chương sách nói chính là nói đùa nhất là lý nho tại chương sách thụ ý d ư ớ i gần tay cầm ý vệ một cái đặc thù tổ chức tình báo về sau biết được cầm ý vệ cường đại lý nho không những đối với chương sách càng thêm kính sợ cũng càng ngày càng nhìn không thấu hắn thậm chí có chút thời gian xuyên tấu h qua hiểu rõ chương sách bỗng nhiên quật khởi quá trình lý nho cũng sẽ không, không khỏi ô n g k h sinh ra một loại nhà mình chủ công là thiên mệnh c h i tử h o a n g đường cảm giác ngoại trừ không họ lưu bên ngoài quật khởi tốc độ nhanh chóng cơ hồ cùng năm đó trung hưng h á n thất quang võ đế lưu tu không khác nhau chút nào nếu như có một ngày trên trời rơi xuống lưu hỏa trợ giúp chúa công diện viên hiệu tào tháo các loại định nhân lý nho cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đúng vậy a trên trời rơi xuống thần b i n h chương sách khẳng định một câu cùng lúc đó trong tay của hắn vuốt vớt một khối điêu khắc lấy tiêu ước chừng có lòng bàn tay lớn nhỏ thanh đồng l ệ bài không phải là cái gì hổ mà là lúc trước lý nho cùng đoạn đổi đánh cờ thời điểm hắn làm ra ra t ử chiến thành trường an lựa chọn về sau thần cấp lựa chọn hệ thống ban thưởng cho hắn đại t ù y ba nghìn tiêu quả quân triệu h o a n lệ n h mỗi cái triều đại đều có chuyên thuộc về uy danh của mình hiện hách cường đại quân đội tựa như là đường có huyền giáp kỵ tống có nhạc gia quân bối ngôi quân nguyên có mông cổ thiết kỵ minh có liêu đông thiết kỵ thích gia quân thanh có có cái cái d á m không đề cập tới cũng được cung đường tống nguyên minh đồng dạng như là phụ dung sớm nở tối tàn giống như xẹt qua hoa hạ lịch sử tùy triều cũng có một chi chiến lực cường đại quân đội tiêu quả quân núi cho cuộc chiến. ba trăm ngàn tiêu quả quân tại lương thảo thiếu t h ô n dưới tình huống cơ hồ đem lúc là thiên hạ đệ nhất chư hầu lý mật dưới t h ư ớ n g 300 ngàn quân hóa cương đánh cơ hồ s ụ p đ ổ nhưng mà làm cho người cảm thấy đáng tiếc là chi này tinh nhuệ tiêu quả quân không có bại trên chiến trường lại là tại tướng lĩnh vũ văn hóa cập vô năng dưới sự chỉ huy cuối cùng bọn hắn kết cục cũng như tranh tranh đại tùy hô lên câu kia bốn phương hồ lỗ phàm có dám p h ạ m người tất d i ệ t hắn loại tuyệt hắn dòng roi dư âm tàn âm thanh đồng dạng núi cho cuộc chiến thành tiêu quả quân hủy diệt trước thất truyền chiến bại về sau tiêu quả quân hóa thành quần tinh tàn đi hoặc là thiên hạ các lộ hoặc là chết già rừng núi cũng không còn tiêu quả tên nhưng ở giờ phút này chương sách muốn hướng tiêu quả quân uy danh vang vọng hắn mạn mà trận chiến đầu tiên hắn muốn lấy nam hung nô hủy diệt đến vì tiêu quả quân núi nhọn khai phong chương sách chưa từng hoài nghi ba nghìn tiêu quả quân có thể hay không cầm xuống hung nô vương đình một mươi hung nô kỵ binh nếu như tiêu quả quân liền chỉ là một mươi tên địch nhân đều cầm không dưới như vậy bọn hắn cũng không xứng với tiêu quả tên lý nho nghe được chương sách khẳng định hồi p h ụ hắn không có hỏi tới đáy nơi nào đến trên trời rơi xuống thần binh chúa công có thể cần nho thông báo Châu quân Hầu một tiếng, mệnh hắn tùy thời chuẩn bị từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Nho đ ừng chúa người nếu n h n thông báo ta kia nhạc phụ à để hắn hiện tại có thể bắt đầu bố trí binh lực tại xung quanh tây hà quận từng cái yếu đạo giao lộ không cần hắn tham chiến để cho xem trọng nam hung nô đừng ở ta đuổi đến phía trước chạy trốn liền tốt diệt nam hung nô cuộc chiến Chương sách h k một, có có là là một điểm n h lựa bố c n n h à g chương à n hắn g với sách cho rằng rất có tất yếu hắn không hy vọng tương lai chính mình nhạc phụ hoặc là nhạc phụ lữ bố về sau sinh hạ dòng roi bị tịnh châu quân sĩ cuốn theo cùng hắn xem như đối kháng ngay từ đầu hắn liền nhất định phải để những cái k i a tịnh châu quân sĩ minh bạch một đ i ể m này lý nho sau khi đi chương sách tìm đến g i a cát lượng trương tú ngay ở trước mặt g i a cát lượng trương tú hai người mặt chương sách trực tiếp đem hắn chuẩn bị tiến về tịnh châu diệt nam hung nô sự tình nói cho hai người chúa công có mấy phần chắc chắn diệt nam hung nô g i a cát lượng hỏi vốn cho rằng g i a cát lượng sẽ phản đối chương sách không nghĩ tới g i a cát lượng sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy mười thành đã như vậy lượng liền chúc chúa công thắng ngay từ trận đầu chúa công yên tâm tại ngài trở về phía trước lượng sẽ giúp chúa công xem trọng trừng an ra cát lượng mở miệc cười trương tú cũng thế là không có bao nhiêu cái gì biết được nhà mình chúa công trương sách chân thực vũ lực trình độ không kém hơn tự mình trương tú căn bản không lo lắng trương sách sẽ có cái gì nguy hiểm chúa công yên tâm mặt tướng sẽ phối hợp ra các quân sư chăm sóc tốt t r ư ờ n g an nếu có người nghĩ muốn đối trường a n mưu đ ổ làm loạn vậy cũng phải hỏi trước một chút mặt tướng trưởng thường trong tay có đồng ý hay không trương tú làm tỏ thái độ thái độ cùng ra cắt lượng không sai biệt lắm nhìn tới đây an bài tốt t r ư ờ n g an lưu thủ sự t ỉ n h trương sách không có ở lâu tại nhận được tin tức cô ung bị giữ tin tức này đó liền mang theo hồ sa nhi lý nho cùng với âm thầm hộ vệ cầm ý vệ hướng tịnh châu tây hà quận mà đi tịnh châu thái nguyên tại t r ư ơ n g sách dẫn lý nho hồ sa nhi hai người ra roi thuốc ngựa chạy tới tây hà quận trên đường lữ bố trước một bước thu được cầm ý vệ chuyển đến t r ư ơ n g sách tin tức cô u n g muốn đón về thái ung con gái bị giữ tại hung nô vương đình bên trong mộ ra kia con rể nghĩ muốn đối hung nô vương đình độc thủ đuổi đưa tin cầm ý vệ về sau lữ bố ngưng thần đánh giá trong tay tin báo hạ tự nhiên sẽ không hoài nghi đưa tin cầm ý vệ thân phận thật giả làm hắn chần chờ không quyết là tin báo bên trong theo như lời nội dung thái t hùng đậu ha ha, là... không bằng những cái kia mới đầu hàng tại ngài tướng lĩnh toàn bộ mang đi vừa vặn cũng để bọn hắn nhìn một chút chúa công dài là bộ dán gì cổ hủ cỡ nào khóc khéo liếc mắt liền xem thấu chương sách tần tàn g dụ ý đem bọn hắn mang đi lữ bố thần sắc s ữ n g sở bởi vì hắn vốn định mang theo giới chướng nguyên bản những cái kia tỉnh châu làm kỵ đi có thể làm lữ bố nhìn thấy cổ hủ ý vị thâm trường biểu lộ lúc hắn đông nhiên bật cười văn h ò a nói không sai đích sắc nên đem bọn hắn mang đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ò tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi chín cất dấu hết chiêu lữ bố gặp lý nho sau nửa tháng tây hạ quận tại cẩm ý vệ dưới sự hướng dẫn chương sách nhìn thấy linh quân đóng dữ ở cạnh tây hạ quận cảnh nhạc phụ lữ bố nhạc phụ nhìn thấy đứng tại rét lạnh thời tiết bên trong đặc biệt nên đón chính mình lữ bố chương sách kêu gọi một tiếng vội vàng nên đón thường như mỗi cho là mình cầm xuống tỉnh châu về sau sẽ để cho ngươi khiếp sợ không thôi không nghĩ tới hiện tại đến xem ngược lại là ngươi cho ta một kinh hỷ a lữ bố nói xong hắn lại lần nữa thần sắc chăm chú hướng chương sách hỏi một câu coi là thật muốn độc thủ đối đầu nhạc phụ lữ bố ánh mắt bên trong quăng tới tuân chứng c h i sắc chương sách chỉ hướng lữ bố đứng phía sau một đám tỉnh châu quân sĩ n h ạ phụ nếu như sách không có đối với nam hung nô ý tứ độc thủ làm gì bốc lên khổ hàng ngàn dặm xa xôi từ trường an đội đến nơi này cần gì phải để các vị tướng sĩ ở đây đóng quân đón lấy chương sách ngữ khí một trận ngữ khí trịnh trọng nói sau trận chiến này hung nô tất diệt ta nói bọn hắn trường sinh thiên cùng côn lôn thần c ũ n g cứu không được bọn hắn ha ha so với đem toàn bộ tây hà quận c h u y ể n cho hung nô vương đình q u ò n hạn sách cảm giác ta hắn ra thổ địa vẫn là từ chúng ta người hàn quản lý tốt chương sách mở miệng nói ra một cái làm cho lữ bố cảm thấy có chút bất đắc dĩ sự thật đó chính là bây giờ tây hà quận mặc dù còn tại tịnh châu trí hạ lệ thuộc vào tịnh châu thuộc hạ một cái quận nhưng luận thực tế trưởng không quyền theo nam hung nô thực lực không ngừng lớn mạnh tây hà quận trưởng k h ô n g quyền liền dần dần xa suốt đến người hung nô trong tay hán vương hướng sở thiết đưa quận thủ phụ không nói như là không có tác dụng nhưng cũng đã hồi lâu không có quan chức đến đây nhậm chức nếu như chỉ là như thế cũng không có cái gì nhiều nhất chính là để hung nô tự trị tây hà quận mà thôi hết lần này tới lần khác những năm gần đây nam hung nô biến có chút bất an vân đứng lên nhưng ở đại nghĩa bên trên bọn hắn lại là trước sau hùng hộ lạc dương t r i ề u đình thống trị chưa từng giống như lương châu khương nhân như vậy nhấc lên đại quy mô bên cạnh loạn đến mức quân h á n nghị muốn đối hung nô động thủ đều không có cơ, hội động cơ bên trên theo trung nguyên đại loạn nam hung nô dần dần thành đ ô i to khó vây chi thế vì vậy thân là một cái tịnh châu người lữ bố là vui với nhìn thấy nhà mình con rể trương sách đối tây hà quận bên trong nam hung nô độc thủ không phải t ộ c ta trong lòng ngắt nghĩ khác lữ bố xưa nay không cho rằng những người này có thể cái có thể dưỡng thục lũ sói con đối với lũ sói con lữ bố cảm giác vẫn là đánh chết tốt đây cũng là hắn vì cái gì tiếp vào t r ư ơ n g sách mệnh lệnh về sau lập tức dẫn quân chạy đến duyên cớ sau đó lữ bố lôi kéo t r ư ơ n g sách đem đưa đến hắn lần này mang đến rất nhiều tịnh châu tướng linh trước mặt đối bọn hắn nói trước đây các ngươi không phải rất hiếu kỳ bố con rể chủ công của các ngươi là hạng người gì sao không phải sao hiện tại hắn đến rồi các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì không nhanh chóng b á i kiến chúa công lữ bố đem trương sách đẩy lên trước mặt mình sau đó hắn trực tiếp trừng mắt một đôi trong mắt nhìn về hướng dưới trướng một đám không có ánh mắt động tác có chỗ trần trở tịnh châu tướng lĩnh trải qua cổ hủ nhắc nhở lữ bố tự nhiên cảm thấy được tịnh châu trên dưới cái k i a k i a không bình thường manh mối mượn hôm nay trương sách đến lữ bố cũng có tâm thuận thế bóc tách i a từng tia từng tia manh mối tránh khỏi tương lai cho hắn tạo thành lớn t h u ề n thức tại kinh lịch việt châu từ châu sự tình về sau h ắ n là thật thả xuống trục bá thiên hạ tâm tư. có dạng này một cái kiệt xuất ưu tú con rể hắn lữ bố cần gì phải xông vào phía trước đâu thành thành thật thật hưởng thanh phúc không tốt sao n g h e được lữ bố d a n dậy một đám tịnh châu tướng lĩnh lập tức phản ứng lại rầm rầm theo một trận giáp trụ tiếng vũ khí va chạm lên đám người liếc nhau về sau tất cả đều hướng phía chương sách quỳ gối nói ta chờ b à i kiến chúa công đối mặt với trước mắt những n à y mới gặp mặt tịnh châu chư tướng tham kiến đem hết thể tất cả đều nhìn ở trong mắt chương sách cũng không có lập tức để bọn hắn đứng lên mà là cười mỉm đi tới bọn hắn nửa không, không người thể duy trì lấy quỳ gối động tác một hơi đi qua, hai hơi đi qua ba hơi đi qua trọn vẹn mười mấy hô hấp t r ô i qua về sau tại tỉnh châu chư tướng sắp sinh lòng bất mãn thời điểm chương sách âm thanh bỗng nhiên ghé bên thai bọn họ v ă n g lên các vị tướng quân đứng lên đi quả thật như nhạc phụ theo như lời ta chương sách chính là các ngươi tương lai chúa công trước đây các ngươi khả năng không biết ta thậm chí chưa từng nghe qua chương sách cái tên này nhưng ta tin tưởng sau này các ngươi sẽ nhớ kỹ chương sách cái tên này sau khi nói xong chương sách không để ý tới phản ứng của mọi người quay đầu nhìn về hướng nhạc phụ l ư bố nhạc phụ không cho sách giới thiệu một chút các vị tướng quân tên sao ha ha, ngày trước kia dưới trướng trường liêu cao thuận ngụy tục mấy vị tướng quân danh tự tiểu tế biết được trước mặt những tướng quân này d a n h tự gọi cái gì sách nhưng là có chút hỏi gì cũng không biết được nghe đến t r ư ơ n g sách nói ra lữ bố giống như là không thấy được t r ư ơ n g sách cho mình dưới trướng những n à y võ tướng r a vai phủ đầu đồng dạng vội vàng đứng ra hướng t r ư ơ n g sách nhất nhất giới thiệu trước mặt rất nhiều tỉnh châu tướng lĩnh t r ư ơ n g sách nghe rất nghiêm túc thế nhưng là lữ bố xuất bài giới thiệu tới sau khi chương sách nếu như nói trong nội tâm không thất vọng vậy cũng là giả ngoại trừ một cái hết chiêu để hắn cảm thấy coi như có chút kinh hỉ bên ngoài lữ bố mang đến những n à y tịnh châu tướng lĩnh danh tự chín thành chín trở lên hắn ngay cả nghe đều không nghe qua d u n g truyền hình điện ảnh kịch bên trong để hình dung chính là một đám chết đóng vai phụ trong đó không bài trừ có thể có chút tướng lĩnh bởi vì lịch sử nguyên nhân bị mai một tài năng mà không nổi danh nhưng này loại khả năng tính cuối cùng quá nhỏ chương sách nhìn nhiều hack chiêu cái này tự mang thiên phú cất g i ấ u tiểu tướng liếc mắt về sau đem hack chiêu danh tự ghi tạc trong lòng suy nghĩ lấy tương lai tìm cơ hội đem người này từ nhạc phụ lữ bố giới trướng điều đến bên cạnh tự mình ủy thác trọng dụng dù sao không phải ai đều có thể tựa như hack c i ê u có thể để cho ra kỳ sơn ra cắt thừa tướng ăn tiệt tỏi hách chiêu dùng tốt nói không chừng lại là một cái n g u y riêng không bao lâu sau đó đuổi đến lý nho cùng hồ xe hai người đi tới lữ bố đám người trước mặt hai người mới vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn lữ bố ánh mắt đối với hồ sa nhi lữ bố chỉ là nhìn lướt qua sẽ không để ý lữ bố biết do hắn là nhà mình con rể hộ vệ chân chính làm cho lữ bố để ý thì là xuất hiện ở hiện về sau yên lặng đứng bên mình t r ư ơ n g sách lý nho hắn không có nghĩ đến lý nho người này không thành thành thật thật tấn cư rừng núi cũng liền thôi lại còn lắc mình biến hóa thành chính mình con rể dưới trướng hữ sĩ có thể làm lữ bố nhìn thấy t r ư ơ n g sách không có biểu thị thời điểm lữ bố t r ầ mặc m lòng có suy tính hắn trung b i n là không có lô m ạ n g ngay trước dưới t r ư ớ n g rất nhiều tịnh châu tướng lĩnh mặt đâm thủng lý nho thân phận đối với cái này lữ bố rất là đáng tiếc không có đem cổ hủ lao đầu kêu mang đến nơi này nếu không cổ hủ gặp lý nho người này trên mặt hắn biểu lộ nhất định rất đặc sắc ôi n g ư y i kỳ thật không nên lại lần nữa xuất hiện bình tĩnh không lo ẩn cư tại rừng núi chết già không tốt sao lữ bố trần trờ mở miệng không có điểm tên nói họ nói nhưng bất kể là chương sách vẫn là hồ sa nhi lý nho đều biết lữ bố lời này là đúng ai nói nhìn tới đây lý nho yếu ớt nói lòng có bất bình như thế nào ơ ẩn chúng ta chỉ là làm lựa chọn giống vậy mà thôi mà cái kia cái lựa chọn lý nho nói xong ánh mắt của hắn nhìn về hướng ở hắn và l ư ỡ bố ở giữa thanh niên chương sách t r ồ i quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm ba mươi hung nô trong lều vua xung đột chương sách s ắ c ý tây hà quận nam hung nô vương đ ỉ n h kim lang vương trướng bên trong lúc vị nam hung nô thiền vu hô chủ tuyển ngồi ở chủ vị sắc mặt của hắn rất là khó xử ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới tay t r á i tả hiền vương lư báo đem giết tâm tư đều có nếu không phải nhớ tới lưu báo là mình chết đi huynh trưởng với phu là con trai duy nhất đơn hướng làm một người phụ nữ dẫn tới quân h á n đối bọn hắn động thủ điểm ấy hắn liền sẽ đem lưu báo giao ra nhìn chăm chăm tả hiện vương lưu báo thật lâu h ô chủ tuyển trong lòng càng n g h ĩ càng giận đối với hắn quát lớn lưu báo nhìn xem ngươi làm chuyện tốt ta đối với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi k i a thái ung con gái không thể chạm vào sớm thả tốt nhất kết quả ngươi ngược lại tốt hiện tại chẳng những đem đến đây đòi hỏi người hắn sứ giả tạm giữ càng là dẫn tới tia tịnh châu lữ bố phái binh đem tây hà quận trong trong trong ngoài ngo vạn nhất kia lữ bố đối với tộc ta đậu thủ ngươi chính là toàn bộ hung nô trên dưới tội nhân phía dưới tả hiền vương lưu báo nghe thúc phụ h ô chủ tuyển quát tháo trong lòng đối với cái này rất là xem thường nếu không phải là phụ thân của hắn với phu la chết sớm khi đó hắn vẫn còn tương đối tội nhỏ nếu không hung nô thiền v u vị trí há có thể đến phiên hắn h ô chủ tuyển tới làm thiền v u vị trí cho là thuộc về hắn mới là hắn nếu là vì thiền v u h ô chủ tuyển nào dám đối với hắn nói như thế nghĩ như vậy đợi đến hồ chủ tuyển nói cho hết lời về sau tả hiền vương lưu báo lúc này không phục nói vua ta như chẳng lẽ bị kia lữ bố dọa không có dũng khí lữ bố mới định tĩnh châu nơi nào có lực lượng đối với chúng ta đậu thủ hắn bây giờ nhìn giống như đem tây hà quận vây chặt đến không lọt một giọt nước kỳ thực bất quá là phô trương thanh thế thôi nếu như hắn thật có lực lượng dựa theo kia lữ bố tính cách đã sớm đối với chúng ta đậu thủ hà có thể chủ t r ừ như vậy không chừng liên tiếp hỏi lại hỏi ra nói xong lời cuối cùng lưu báo trên mặt hiện ra một vệ m i ệ m g ai thúc phụ chẳng lẽ ngài dũng khí cũng không có lưu báo có kinh không sợ tiếp tục mở miệng nói ra ngữ nghe hô chủ tuyển vừa tức vừa giận trên mặt lúc thì xanh một mảnh trắng hô chủ tuyển biết rõ lưu báo đối với mình bất mãn cho là mình đoạt vị trí của hắn nhưng hắn không nghĩ tới sự tính nghiêm trọng đến mức này mình vị này chất nhi vẫn không quên trào p h ư n g hắn thời khắc nhớ hung nô thiền vô vị trí hôn trướng chẳng lẽ nhất định phải quân hắn giết tới chúng ta trước mặt ngươi mới sẽ hối hận sao lưu báo ta hiện tại liền mệnh lệnh ngươi thả ra kia thái diễm cùng bị ngươi giam quân hàn sứ giả sau đó ngươi tự thân dẫn bọn hắn đi lưu bố kia thỉnh tội nếu không t ả hiền vương chi vị ngươi cũng không cần làm hô chủ tuyển tức giận mở miệng trong lòng của hắn đối với lưu báo triệt để thất vọng ai ngờ hắn lời này cũng chọc giận lưu báo nghe lưu báo cọ t h o n cái đứng lên đến ánh mắt không l ù i một phân cùng hô chủ tuyển nhìn nhau thúc phụ thuộc về ta thiền vô vị trí bị ngươi lọt đi tả hiền vương thân phận ngươi nếu như n g h i mớn đều có thể thu hồi đi dù vậy ta lưu báo dưới trướng sáu nghìn dũng sĩ tuyệt đối sẽ không giống ngươi như vậy tùy tiện hướng người hàn túi đầu hừ còn xuống một câu nói như vậy lưu báo đứng dậy đi ra ngoài trong quá trình không có kỹ chút nào hô chủ tuyển thiền vô thân phận nam hung nô bây giờ có mười một ngàn tên mang giáp dũng sĩ hắn lưu báo dưới trướng liền có sáu nghìn tên chứ cứ toàn bộ nam hung nô bộ lạc hơn phân nửa nếu thật là bắt đầu liệu mạng hắn thật đúng là không sợ thân là thiền vua hô chủ tuyển cùng hữu hiển vương khứ ti liên thủ đối phó hắn trước khi rời đi vương trướng trước đó lưu báo liếc mắt ngồi ở chính mình đối diện như cùng cười mặt h ồ đồng dạng nãy giờ không nói gì hung nô hữu hiển vương khứ ti người xem một chút người xem một chút đây là muốn phản á hô chủ tuyển nhìn giận dữ rời tiệc lưu báo cả người khí ngón tay đều đang phát run v u a ta bất giận tả hiền vương trẻ tuổi nóng tính, tính khí nóng này chút cũng không có cái gì người ta lúc còn trẻ làm sao không phải là như thế đâu hung nô hữu hiển vương khứ ti trầm trầm mờ miệng đối với hô chủ t u y ể n nghe được khứ ti lời nói hô chủ tuyển trên mặt tức giận hơi chậm hữu hiền vương quân hán thực lực như thế nào lưu báo tuổi trẻ nhỏ không rõ ràng chẳng lẽ n g ư ơ i ta bực này hung nô bên trong láo nhân còn có thể không rõ ràng trước đây ít năm ta đây vị chất nhi thừa dịp trung nguyên nội loạn cướp bóc chút hán ra nhân khẩu cùng lương thực ta cũng một mắt nhắm một mắt mở không tốt nhiều lời cái gì dù sao khi đó người hán bận bịu ứng phó đồng c h á c không có nhàn tâm nghị đối phó chúng ta nhưng bây giờ xưa đâu bằng này a bất kể là kia vi t i ệ u vẫn là bây giờ đánh bại viên t i ệ u chiếm cư tịnh châu lưu bố đều không phải là chúng ta có thể chọc được nếu quả thật cùng quân hán đánh lên chúng ta cho dù thắng cũng là lưỡng bại cầu thương nếu như thua thộc ta liền muốn từ đâu tới đây trở lại đi đâu xem như hung nô tiền h vu hô chủ tuyển trong lòng có thể nói là có nỗi khổ không nói được hắn hướng hứa đô phụng nên thiên tử tào tháo biểu thị thần p h ụ tại nhà mình chất nhi lưu báo trong mắt là nhu nhược hắn để hung nô binh sĩ đừng đi hắn cướp bóc trong mắt lưu báo vẫn là vô năng có thể lưu báo thế nào biết chính hắn xem như căn bản chính là nhảy m ố i trên lưới đao đợi đến quân hắn giành tay chính là bọn họ hung nô không may thời điểm vua ta để lưu báo đi thử xem người hắn ranh giới cuối cùng a hắn nếu là thất bại, ta và ngươi cùng nhau đi chỗ đó lữ bố chỗ thỉnh tội chính là lữ bố tất nhiên đoạt lại tịnh châu thứ nhất nhất định là nghị tham dự người h á n ở giữa tranh bá ha ha chúng ta hung nô hơn chục ngàn tinh kỵ tìm tới hắn cao hứng còn không kịp có thế nào sẽ trách tội chúng ta trước kia xem như đâu được nghe đến hữu hiền vương khứ ti c h ấ n an lời nói hung nô thiền vu hô chủ tuyển chỉ phải thở dài một tiếng việc đã đến nước này còn có thể như thế nào nhưng mà hung nô thiền vu hô chủ tuyển hung nô tả hiền vương lưu báo hung nô hữu hiền vương khứ ti cũng không biết là tại bọn hắn thương lượng ứng đối ra sao quân hắn hỏa lực tập trung tây hạ quận thời điểm bọn hắn chân chính địch nhân chương sách đã dẫn lý nho hồ sa nhi hai người tiến vào tây hà quận cảnh nội màn đêm buông xuống nam hung nô vị trí giải đất bình nguyên hoàn toàn yên tĩnh tây hà quận l ệ c h đông địa giới hiệu chung với tả hiền vương lưu báo một chỗ hung nô bộ tộc trú điện nặc hãn lô bộ tộc nương theo lấy đống lửa cháy lên trong ngày mùa đông vô sự hung nô các tộc nhân ngồi vây c h u n g một chỗ trong miệng uống lấy rượu sữa ngựa đồng thời nếu là uống hưng khởi liền sẽ đem trên người da dê áo k h ó t h i vòng quanh đống lửa chạy bốc lên nguyên thủy nhất cũng là nhất là không bị cản trở vũ lạo đến các đặc mục ngươi cường trắng như vậy tại sao không đi r a nhập tả hiền vương đại nhân dưới trướng đi giết địch lập công a ra ngoài cướp bóc trở về ngươi nếu như giết mấy cái yếu đối u người hán tả hiền vương đại nhân vừa cao hứng ban thưởng ngươi mấy cái hán g i a nữ tử cũng nói không chừng đ ấ y chứ t a cho ngươi b i ế t t a hán g i a nữ tử đừng đề cập nhiều nước non t h ư ở n g thức qua một lần ngươi tuyệt đối sẽ không quên đáng tiếc đóng l ử a chạy bên cạnh một tên tứ chi không c h ọ n vẹn trung niên dân chăn nuôi dùng tay nệm một cái chính mình ngã gãy đ u ổ i đối với đang vừa múa vừa hát hung nô thanh niên cắp đặt một lôi kéo c ú n học nói nhất là ánh mắt của hắp đặt một kia hùng tráng thể p h á c lúc trong mắt ra trận giết địch dĩ nhiên thành hy vọng xa vời bây giờ chỉ có thể lưu thủ tại trong bộ tộc nuôi thả ngựa chăn dê lão mục hãn ngươi lại tại nói khoác ngươi qua lại lão mục dân bị nhĩ mục hãn lời nói dẫn tới đám người một trận cười to tất cả mọi người biết rõ g i a hỏa này lại hôm say nhưng khi bọn hắn nghĩ đến người h ắ n nữ tử hương vị lúc tất cả mọi người không hẹn mà cùng nợ đủ cười bởi vì tại bọn hắn hiệu trung tả hiền vương lưu báo đại nhân dẫn đầu dưới những năm gần đây bọn hắn cướp bóc vàng bạc khả năng không nhiều nhưng người hán nữ tử tuyệt đối không ít trong đêm tối vô thanh vô tức đến nơi này chương sách nhìn xem b ù n g cháy đống lửa nghe hung nô tộc nhân nói ra ngữ trong mắt của hắn hiện lên một tia hí ngược cùng tàn nhẫn văn yêu hồ sa nhi ta hiến tế trước mắt cái này hung nô bộ tộc tính mạng của tất cả mọi người cho các ngươi biến cái h ảo thuật như thế nào đối với lý nho cùng hồ sa nhi nói xong chương sách trong lòng dứt khoát tiên lặng nói hệ thống ta muốn sử dụng đại tùy ba nghìn tiêu quả quân triệu h ó a lệ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi mốt trong bóng tối tàn sát người hung nô hạo kiếp đinh Tiêu quả q u â nhiên triệu ệ ngay h t h i chương sách như vậy suy nghĩ lấy thời điểm trong đêm tối truyền đến đại quy mô kỵ binh lao nhanh lúc phát ra tiếng rít mặt đất cũng tùy theo chấn động không chỉ đến rồi t r ư ơ n g sách khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn đối với lý nho cùng hồ sa nhi nói ầm ầm ầm ầm thiết kỵ lao nhanh âm thanh bên thai không dứt nhiều lần tại nặc hãn lỗ bộ tộc tộc nhân dựng lên đống lửa ánh lửa chiếu dọi xuống ba nghìn thân mặc tinh lương áo giáp kỵ binh như là trong địa ngục giết ra ác n g ộ n g kỵ sĩ đ ồ n g dạng chiếu vào lý nho hồ sa nhi hai người tầm mắt cũng ngang nhiên xuất hiện tại mới vừa thảo luận hắn ra nữ tử tư vị bị nhĩ mục hãn cực kỳ tộc nhân trong tầm mắt chúa công chúa công lý nho con ngươi nhăn co lại khó có thể tin nhìn xem chương sách dù hắn bình thường lệnh thế nào đi nữa tính bình tĩnh nhưng tại ba nghìn tiêu quả quân ở trước mặt thời điểm còn lại chỉ có trấn kinh chẳng lẽ đây chính là chúa công trong miệng lời nói trên trời rơi xuống thần binh sao nếu như là vậy chúa công rốt cuộc là người là quỷ hồ sa nhi như lâm đại địch nhìn xem xuất hiện ba nghìn t i ề u quả cưới băng vào lịch việt của hắn cùng kinh nghiệm không khó đánh giá ra bỗng nhiên xuất hiện những kỵ binh này tuyệt đối là thế gian ít có cường quân tại công kích trong quá trình có thể bảo trì đều nhiệm trận hình hồ sa nhi mặc dù cho rằng tây lương quân cũng có thể làm đến nhưng này ít nhất phải là tây lương trong quân tinh nhuệ mới được tiêu quả quân nghe lệnh giết cho ta chương sách hét to lấy lên tiếng không đợi hồ sa nhi cùng lý nho kịp phản ứng cả người đã sát tướng đi ra nhìn tới đây hồ sa nhi nơi nào còn dám trần trờ một lát thân là t r ư ơ n g sách hộ vệ hắn nội g i ậ n gầm lên một tiếng cũng theo đó liền xông ra ngoài nhìn tuần tự xông ra t r ư ơ n g sách cùng hồ sa nhi hai người bị tức phân lây nhiễm lý n h o cũng nghĩ lao ra cũng may thời khắc mấu chốt hắn khôi phục lý trí lúc này mới ngạnh s i n h s i n h đem bước ra bước chân thu hồi lại đứng ở trong bóng tối lý nho nhìn như là mánh hồ hạ sơn giống như hướng về hung nô tộc nhân đánh tới t r ư ơ n g sách hồ sa nhi cùng với phía sau bọn họ như là thần tích đồng dạng dáng lâm nơi này tinh nhuệ kỵ binh bộ đội lý nho lần thứ nhất là địch nhân cảm thấy đồng tình bởi vì trong mắt lý nho người hung nô lần này đối mặt có thể là thần mà không phải người lúc này chương sách trong lòng lý nho hình tượng cơ bản cùng thần không khác nếu như không phải thần những n à y xuất hiện kỵ binh bộ đội lại nên giải thích thế nào lý nho thế nhưng là rõ ràng tại bọn hắn tới đây thời điểm lữ bố chưa từng chuyển một binh một tốt cho bọn hắn bọn hắn càng là chưa từng từ trường an mang đến bất luận cái gì bộ đội chờ chút lý nho thần sắc đ ố n g nhiên trì trệ hắn ý thức được chính mình xem nhẹ một vấn đề lữ bố chưa từng điều khiển bất luận cái gì binh mã cho nhà mình chúa công chương sách lại tùy ý chương sách và hùng nổ cảnh nội chẳng lẽ hắn biết rõ chúa công có loại này thủ đoạn nghĩ đến đây lý nho bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lữ bố vị trí cả người hắn rơi vào trầm mặc nhưng mà không giống với lý nho trầm mặc cùng rất nhiều suy đoán trước kia vẫn là một mảnh sung sướng hung nô nặc hãn lộ trong bộ tộc hung nô tộc nhân lúc này đã là một mảnh tiêu trên trước đó không lâu còn nói lấy âu ngôn huế ngự dân chăn nuôi lão mục hãn khi nhìn rõ trong đêm tối rết ra quân đội trên lưng ngựa ngồi k ỵ sĩ vốn liền là một bộ người hắn dung mạo thời điểm hắn dọa đặt mông ngồi trên đất tại trật vật hướng về sau lay lấy chạy trốn đồng thời trong miệng của hắn phát ra một trận thê lương tiếng thê quân hán là quân hàn đanh tới nhắc nhở tộc nhân của h không biết làm sao hết thể vô dụng bọn hắn kết cục đã sớm chú định đương nhiên t h ê lương hò hét hung nô tộc nhân không chỉ lão mục hắn một cái nhưng cái thứ nhất chết lại là hắn xíu một mũi tên từ trong bóng tối bắn ra tại lão mục hắn sợ h ã i trong ánh mắt trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn c h a n h c h a n h mũi tên cuối cùng lông vũ rung động không chỉ phát ra một trận thanh âm thanh thúy ẩm lão mục hắn một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất lại không có bất luận cái gì sinh cơ một tên này đổi thành ta lúc còn trẻ nhất định có thể né tránh sinh cơ tiêu vong trước mắt đây là lão mục hắn cuối cùng ý nghĩ lão mục h á n có thể tránh thoát sao đáp án dĩ nhiên là phủ định bởi vì bắn ra một tiễn này không phải ai khác chính là dung hợp hạng vũ võ đạo chương sách t â n mặt thời điểm hạng vũ có thể cách sở h á n hồng câu một tiễn bắn bị thương lưu bang liền đủ để chứng minh hắn tiễn thuật không kém mỹ ngọc phía trước thử hỏi chương sách tiễn thuật lại có thể kém đến đi đâu đâu cho dù hắn dùng làm ớ i vừa tiện tay từ hung nô tộc địa bên trong nhặt được một trường cung săn đem trong tay c u n g tiễn ném qua một bên về sau chương sách cũng không có liền như vậy dừng bước mà là cưới lên một thất bởi vì trấn kinh mạ vọt ra chiến mã kéo lây cương rết đi ra nam nhi sao không mang nô câu? thu lấy quan ải năm mươi châu giờ k h ắ c này chương sách chỉ muốn để cho mình trường kiếm trong tay nhuộm tận hung nô tộc n h â n máu người xuyên việt cũng là người cũng cần phát tiết trong lòng tâm tình bị đẻ nén hắn chương sách mặc dù cho tới nay ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ biểu lộ ra qua loại tâm tình này nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là cái không tim không phổi người luân phiên thắng lợi sau lưng chỉ có chương sách tự mình biết những ngày qua bên trong hắn tiếp nhận đến bao lớn áp lực cũng chỉ có hắn chính mình rõ ràng từ, từ châu đến hiện tại tịnh châu hắn mỗi một bước đi là bực nào cẩn thận từng li từng tí như dẫm trên băng mỏng、Z. t r ư ơ n g sách lại một lần nữa hét lớn sau một khắc hắn dĩ n h i ê n phóng ngựa phi nhanh lấy từ một tên chạy trốn người hung nô bên người lướt qua nương theo lấy một trận trường kiếm tiếng ngâm khẽ huyết hoa bắn tung toé mà lên trường kiếm trên thân kiếm phản chiếu ra t r ư ơ n g sách nôn u máu khuôn mặt tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống càng hiện yêu dị khát máu、Ấm、ẩm ẩm ba nghìn tiêu quả quân xông đến chiến ma thiết vó chỗ đến hiện ra là nghiêng về một bên đồ sát đối mặt ba nghìn tiêu quả quân tiến công chỉ có thể coi là tả hiền vương lưu báo dưới quyền một cỡ trung tiệu bộ lạc nhân khẩu bộ tộc ngay cả ngàn người đều không có nặng hãn lô bộ căn bản không khả năng hình chỉ là vô tận k ê u dên vĩ đại côn lô thần mau cứu ngại con dân a hàng hạ thiên lôi đánh chết những ngày quân hán vì thế ta nguyện ý dâng lên tính mạng của ta tại chạy trốn vô vọng phía dưới vô số hung nô tộc nhân n g ạ q u ỷ trên mặt đất bọn hắn đem máu tươi bôi lên ở trên mặt trước khi chết đối với chương sách cùng ba nghìn tiêu quả quân binh sĩ phát ra từng đạo ác độc nguyền rủa chương sách ngồi trên lưng ngựa ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này trên mặt không có một tia thương hại chủng tộc chiến tranh không hỏi chính nghĩa cũng không phân đúng sai có chỉ là mạnh yếu dứt n ngựa g lời chương sách đem trong tay trường kiếm cắm xuống trực tiếp đóng đinh tại tên kia người hung nô trong lòng bên trên đồ sắt vẫn còn tiếp tục làm toàn bộ trong doanh địa đã không có một cái người hung nô còn có thể đứng thời điểm Toàn thân dính đầy m á u tươi ba nghìn kiêu q u ả quân yên lặng sau lưng chương sách tập kết đưa lưng về phía ba nghìn kiêu q u ả quân chương sách n g ồ i ở trước đây người h u n g nô vây quanh bên đông lửa dạo d ạ t á n h l ử a c h i ế u trên mặt của hắn đội t n h ê n chương sách g â m thanh trong đêm t ố i vang lên tiêu q u ả quân n g h e lệ lấy h u n g nô bộ tộc đông lửa vì c h ỉ d ẫ n á n h mắt chiếu t ớ i không phải t ộ c loại của tang ư ờ i g i ế t không tha chương sách dứt lời ba nghìn kiêu q u ả quân hướng về trong bóng t ố i tôi lui bọn hắn hoặc chăm kỹ lam đội hoặc ba chăm kỹ lam mộ ranh phân tán thẳng hướng bốn phương t ầ n hướng nhưng đều không ngoại、lệ. bọn hắn tiến quân phương hướng rõ ràng là những cái kia trong bóng tối sáng lên sáng rực hung nô bộ tộc vị trí tồn tại một đêm này đối với người hung nô mà nói nhất định là trường hạo kiếp mà hạo kiếp vừa mới bắt đầu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi hai lấy ngoại tộc chi huyết vì đại hán giết ra cái lãng lãng cả k h ô n hung nô nặc h á n lô tộc đ ị a lý nho dẫm lên thấm đầy máu tươi đã hóa thành từng mảnh từng mảnh bùn máu thổ địa đi tới trương sách bên cạnh ngồi xuống hắn không có cảm thấy buồn nôn cũng không có bởi vì lúc này hoàn cảnh mà sinh ra cái gì khó chịu được chứng kiến so với này còn thảm liệt quá ngàn gấp trăm lần tràn cảnh lý nho thậm chí còn có tâm tình cầm lấy trước mặt hắn trước đây người hung nô nướng ăn thịt để vào trong miệng nhấm nháp thịt nướng vẫn còn ở đó nhưng nướng ăn thịt người hung nô đã chết liên ngã tại cách bọn họ hai người ngồi xuống cách đó không xa chương sách chú ý tới lý nho đến nhưng hắn không có mở miệng nói chuyện mà là ngồi ở đống lửa trước nhìn lấy mình nhiễm lấy vô số máu tươi bàn tay hai mắt sững sờ xuất thần hồ sa nhi không có lại gần Hắn t h phía thầm hộ ì là lấy ở xa kêu gọi âm t vệ r ư ơ n g sách một đ á m cầm ý vệ, t ạ i h ư ớ n gió chết đ n g ư ờ lạnh thể gà ghét chương i d sách âm thanh tại lý nho vang lên bên thay dù là để cho ta một lần nữa làm một lần lựa chọn ta còn là sẽ làm như vậy nghe được chúa công trương sách lời nói lý nho b u ô n g xuống trong tay vừa mới cắn một cái thì nướng đem vứt bỏ vào trước mặt đống l ử a trại bên trong chúa công nho từng nghe nói hứa đô tào tháo nói ra quá một câu nói như vậy t h à ta phụ người trong thiên hạ không muốn người trong thiên hạ phụ ta chỉ là ngoại di man tộc giết cũng liền liền giết ha ha người lời đều tán thưởng quang võ lưu tú phục hưng đại hán thế nhưng là ai nào biết hắn đem dân tộc khương bên trong rời vào lương châu nhân nghĩa cử chỉ lại là dẫn đến về sau khương loạn không dứt xinh xinh kéo đổ toàn bộ đại hán lý nho mở miệng lời nói nội dung bên trong đề cập đến quang võ đế lưu tú nhưng đang nói đến nhân nghĩa hai chữ thời điểm lý nho ngữ khí rất nặng vẻ mặt cũng là tràn ngập nồng đậm vẻ châm t r ọ n g được nghe lấy lý nho giải thích chương sách liên tưởng đến chính mình vài ngày trước bên trong đêm khuya cùng phụ thân trương dương trò chuyện hắn nhẹ nhàng lắc đầu ta không muốn làm q u o n võ lưu tú kiếm trong tay vốn nên tại trạm diện tân triều về sau mang theo đại hán bổ ra con đường phía trước bụi gai tiếp tục hướng phía trước khai thác tiến thủ nhưng hắn bước chân cũng là bị những cái kia ủng hộ hắn một đám thế gia đại tộc giảng vợ tiến tới thả ra một cái so với xoán vị đoạt quyền vương mãng càng thêm đáng sợ manh thú hắn a xưa nay không là đại hán phục đại h á n suy yếu từ hắn mà khởi đầu hắn chỉ là đại h á n đưa ta người thôi chương sách đứng d ậ y vỗ vỗ bùi đất trên người hướng về trong đêm tối đi tới mà sách thì sẽ không sách sẽ rút kiếm chém hết yêu ma quỷ quái chém hết cùng đại h á n là địch man di các bộ dẫm lên máu tươi của bọn hắn vì đại h á n mở con đường phía trước nam hung nô là cái thứ nhất nhưng không phải là cái cuối cùng đi đi chương sách đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về hướng sau lưng lý nho đ ỗ n g nhiên nói lý nho nếu có một ngày sách t r ư ở n g kiếm trong tay không còn nhuộn máu thời điểm như vậy nhất định không phải là sách nga xuống mà là tại sách phía trước đã không có đ ị c h nhân ở trước đó n g ư ơ i lý văn lưu sẽ ủng hộ ta đúng không đối mặt với chương sách chất vấn lý nho trên mặt hiện ra tiếu dung nho nguyện liệu mạng hiệu quả ngươi ha ha ha ha bình tĩnh hung nô nặc hãn lỗ bộ tộc danh o địa bên trong chương sách phát ra một trận thống khoái đầm địa tiếng cười ẩm chương sách dưới chân đá hướng một cái thiêu đốt lên cây gỗ trực tiếp đem đá đến đã bị hồ sa nhi đám người đổ vào phát hỏa dầu hung nô tộc nhân bên cạnh thi thể đã như vậy vậy liền giết đi lấy ngoại tộc chi huyết vì đại hàn giết ra cái lãng lãng cả khôn anh. hòa tinh đụng tới dầu hỏa ngay lập tức trùng thiên ánh lửa bùng cháy mà lên chiếu sáng bầu trời đêm lúc này nếu như từ phía chân trời quan sát tây hạ quận l i ề n sẽ phát hiện những ngày ánh lửa hừng hực như máu lấy chương sách đứng thẳng nơi làm trung tâm hướng về bốn phía phúc tản ra đến Kia là cũng h thế là hiệu chung với tả hiền vương lưu báo tích nhị khắc bộ hơn hai tộc nhân tại tám trăm linh tiêu quả quân tập sát phía dưới ngoại trừ hơn ba trăm linh tên tộc nhân chạy ra ngoài những người khác tất cả đều thành ngã xuống vòng hồn cùng một thời gian hung nô hữu hiền vương khứ thi lệ thuộc mấy cái tiểu bộ tộc gặp di diệt sau ba canh giờ bóng đêm dài giang giặc giết chóc không có một khắc n gừng cho đến thiên mệnh thời gian làm ộ t cái cái tin giữ thông qua những cái kia sống sót sau hai nạn người hung nô miệng báo cáo đến hung nô thiền vu hô chủ tuyển trước mặt thời điểm vị này vốn là không tính là có cái gì đại phách l ự c thiền vu dọa s á t mặt hoàn toàn chẳng bệnh nhìn xem trong lều vua may mắn sống sót như là điên ngốc đồng dạng lặp lại lấy ma quỷ tất cả đều chết quân h á n quân h á n các loại từ ngự tộc nhân hô chủ tuyển đệ xuống trong lòng chấn sợ vô lực phất phất tay để vệ binh đem hắn mang xuống cái này tộc nhân đã điên họ lại xuống giới cũng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng điên hung nô tộc nhân bị dẫn đi về sau không bao lâu Lại là mấy cái cùng với mấy cùng sao? Hung nô vương trong vòng một đêm hung nô to to nhỏ nhỏ là hơn mười cái bộ tộc gặp quân hán tàn sát thủ đoạn tàn nhẫn so với phương bắc người tiên ti còn còn hơn không người tiên ti được kích c h ỉ ít bọn hắn còn có kịp phản ứng thời gian có thể đêm qua xuất hiện quân hán tựa như là giống như quỷ mị vô tình thu gặt lấy bọn hắn tộc nhân tính mạng hữu hiển vương khứ ti không nói lời nào nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hô chủ tuyển sẽ liền như vậy i m nay g khứ ti hô chủ tuyển cũng không lấy cái gì hữu hiển vương đến xưng hô khứ ti hô chủ tuyển trực tiếp đối với hắn ra lệnh hiện tại ngươi mang theo người của ngươi đi lưu báo chỗ ở đi đem cái này n g h i ệ t xúc cùng bị hắn giam hàn sứ cùng thái diễm tiểu thư mang đến cho ta dưới trướng của ta biên cảnh tia hai nghìn trằm trằm phòng quân hán động tĩnh kim lang vệ ngươi cũng mang một nửa đi. nếu như hắn dám phản kháng ngươi liền dẫn theo đầu của hắn trở về a đêm qua hiệu chung với lưu báo những cái kia bộ tộc có không ít đều bị thương nặng ngay tiếp theo trung thành với lưu báo binh mã cũng tổn hại không ít giờ này khắc này hô chủ tuyền đối với lưu báo cũng không có giống như lúc trước giống như kiên kỵ xem như hung nô tiền h vu hô chủ tuyền cũng là có thuộc về mình cường đại lực lượng vũ trang hai nghìn kim lang vệ chính là hắn chấn sát hung nô tả hiền vương lưu báo cùng hữu hiền vương khứ ti lực lượng chỗ cần tuân vua ta chi mệnh khứ ti nghe tiếng liền muốn lĩnh mệnh lưu ra nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm vương trướng màn cửa đã bị xốc lên không cần bản vương đã tới Âm thanh vang lên hung nô tả hiền vương lưu báo một mặt âm c h ầ m cất bước đi đến theo hắn cùng nhau đi vào còn có một bầy toàn thân tràn đầy sát khí lưu báo bộ hạ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi ba chết đi hung nô tả hữu hiền vương hung nô trong lều vua không mời mà tới hung nô tả hiền vương lưu báo đằng đằng sát khí nhìn xem phía trước mặt hung nô tiền vu đồng thời cũng là hắn thúc thúc hô chủ tuyển đại vương mới vừa tại doanh chướng bên ngoài chất nhi nghe được ngài muốn giết ta hiện tại nhà Đại đem vương nhưng còn có dũng khí có lưu ờ i lại này lần nữa. lập l một báo mặt lộ vẻ cười tàn nhẫn ý ánh mắt làm một tàn trong tràn thụ thương lộ lang. Lưu vẻ cười cuồng, cho cả cực cô người điên giống nhẫn ánh bên ngập hắn báo đầu sau lưng hắn mang đến những binh lính kia ánh mắt không lành nhìn chằm chằm hô chủ tuyển cùng hữu hiển vương k h ứ thi rất có lưu báo ra lệnh một tiếng liền xông đi lên đem hai người chém thành muôn mảnh trạng thái bởi vì tại trước đây không lâu chính là bọn họ những người này xuất thủ vô thanh vô tức giải quyết thủ vệ tại ngoài vương trướng vây thiền vu thị vệ bọn hắn xem như lưu báo tâm phúc như là đã quyết định đi theo nhà mình đại vương tạo phản tự nhiên cũng không để ý chính tay đâm thiền vu a hô chủ tuyển cùng hữu hiển vương khứ ti đem bọn hắn chỗ hiệu chung lưu báo nâng đỡ bên trên thiền vu chi vị bọn họ là trường sinh thiên con trai là côn lôn thần tín đồ bọn hắn so tất cả mọi người ước mơ hung nô vinh quang của ngày xưa so với đối mặt người hắn từng t ấ t từng t ấ t lui nhường cùng ẩn nhẫn hô chủ tuyển khứ ti lưu báo mang đến những người này xem như hung nô trong bộ tộc phái cấp tiến bọn hắn đương nhiên không cam lòng ất tức còn sống chủ vị phía trên h u n g nô thiền vu hô chủ tuyển nhìn xem lưu báo trên mặt điên cuồng cùng hắn mang đến những người này thần sắc ở giữa cung nhiệt trên mặt của hắn lộ ra tự dễ ước bản thiền vu muốn cứu vớt toàn bộ h u n g nô trên dưới mà các ngươi hô chủ tuyển chỉ vào vương trướng bên trong lưu báo đám người lại muốn quyết tâm muốn đem h u n g nô lang nhi kéo vào vạn tiếp bất phục vực sâu lưu báo tối hôm qua phát sinh cái gì chắc hẳn ngươi cũng thu được tin tức dù vậy ngươi xác định còn muốn làm thế này sao đối với thuốc thuốc hô chủ tuyển kiến trách hưng nô tả hiền vương lưu báo khỏe miệm một bên nâng lên làm d ễ cợi hình dạng ha ha đến hiện tại lúc này t h u c phụ ngươi nói những này chẳng phải là làm cho người lưu báo nói xong trực tiếp rút ra bên hông loan đao chỉ hướng hô chủ tuyển chỉ cần giết người ta lưu báo chính là hung nô vương ra lệnh một tiếng phạm ta hung nô nam nhi tất cả đều có thể lên ngựa tác chiến đến lúc đó ta hung nô trên dưới làm sao đến mức chỉ có bây giờ hơn vạn bộ hạ chính là ba mươi ngàn năm mươi ngàn cũng kéo đi ra lúc kia lữ bố như thế nào gì ta người h ắ n như thế nào gì ta lưu báo nói xong n ữ khí của hắn càng thêm trương dương nói ra càng ngày càng dọa người nghe tin bất ngờ chỉ cần có thể đoạt tịnh châu hắn ra thiên hạ ta người hung nô cũng không phải tranh không được ta lưu báo không riêng phải làm hung nô thiền vu còn muốn làm người h á n hoàng ha ha cho dù ta thất bại nhưng chỉ cần hung nô vẫn còn ở đó một ngày nào đó ta lưu báo con trai cháu trai sẽ lên làm hoàng đế cũng chưa biết chừng hung nô thiền vu hô chủ tuyển thần sắp im lặng nhìn xem đã nổi điên chất nhi lưu báo hắn đã không biết nên nói cái gì lấy người hung nô thân phận làm người h á n hoàng đế minh vị này chất nhi thật đúng là cảm tưởng tự tân h á n đến nay cho dù là tại bọn hắn người hung nô tột c u n g nhất cường đại nhất thời điểm cũng bất quá là mới rết tới thành trường an phụ cận liền cửa thành cũng không vào đi bây giờ người hung nô sụt yếu đến đây làm sao có thể làm được chinh phục người hán quả thực là si tâm vọng tưởng đối mặt với không có thuốc chữa chất nhi lưu báo hô chủ tuyển lại lần nữa hỏi một câu lưu báo coi là thật không muốn quay đầu sao mặc dù biết chính mình cái này câu nói tương đương hỏi không nhưng hô chủ tuyển còn muốn ở cuối cùng khuyên nhủ lưu báo một câu hắn và khứ ti hôm nay chết chưa cái gì nhưng hắn thật sự không muốn nhìn đến tại chính mình bị lưu báo sát hại về sau toàn bộ hung nô trên dưới vì vậy mà hủy diệt quay đầu ha ha t h u c phụ không tôn kính tao quý vua ta thiền vu lưu báo chỉ muốn xin ngài chịu chết lưu báo khinh thường nói nói xong lưu báo vung tay lên ra hiệu chính mình mang đến dưới trướng lang nhi hướng về phía trước đánh tới giết bọn hắn phút chốc ở giữa hét to âm thanh tại vương trướng bên trong văng lên lưu báo mang đến những người kia không c h ầ n c h ờ chút nào hướng về hô chủ tuyển cùng hung nô hữu hiển vương đánh tới hung nô thiền vu hô chủ tuyển còn tốt hắn cách lưu báo còn cách một đoạn ở dưới tay tới gần vương trướng cửa ra và hung nô hữu hiển vương c ứ ti h nhưng là không may bởi vì quá mức tới gần lưu báo duyên cửa dẫn đầu trở thành một bộ phận lưu báo dưới trướng binh sĩ mục tiêu lưu báo quyết định tạm phản đương nhiên sẽ không phóng qua quyền lực không nhỏ hung nô hữu c ũ n g chỉ có hung nô hữu hiền vương khứ ti theo hô chủ tuyển cùng chết mình tài năng hiệu lệnh toàn bộ hung nô trên giới thu nạp hết thảy bộ hạ nhìn đánh tới lưu báo bộ hạ hung nô hữu hiền vương tuy rằng đã giả nhưng cũng không cam lòng bó tay chịu c h ó i dẫn trá một tiếng rút ra bên hông loan đao chính là muốn triển khai phản kích phốc phốc binh k h í đâm vào máu thị tâm thanh văng lên một loại trước nay chưa từng có k h ó i cảm tràn ngập bộ ngực của hắn so với một đao chém hô chủ tuyển lưu báo hiện tại ngược lại càng muốn nhìn hơn đến hô chủ tuyển quỷ trước mặt mình teo gen sau đó chính mình lại tại thúc phụ hô chủ tuyển kêu gen tiếng cầu xin tha thứ bên trong một đao chém đầu của hắn cầm lại thuộc về mình thiền vô chi vị vì vậy tự giác trưởng không toàn trường thế cục lưu báo ngăn lại nghị muốn đem hô chủ tuyển vồ rết tại chỗ thủ h ạ hắn tiến lên mấy bước thân xác hí ngược nhìn xem hô chủ tuyển nói thúc phụ quỷ xuống hướng ta cầu xin tha thứ a xem ở thẩm lương phần tử bên trên chất nhi sẽ tha cho ngươi một tên cũng chưa biết chừng đâu hiếu tự động thân về c ố hương đây là người hung nô g i ả truyền thống lưu báo mặc dù không phải thúc phụ hô chủ tuyển con trai nhưng hắn cũng không để ý tại thẩm n ư ơ n g trước mặt đóng vai chỉ một chút từ thân phận ôi nhìn xem hùng hổ do người đã bị quyền lực hôn mê đầu nào chấp nhi lưu báo hung nô thiền vu hô chủ tuyển t h ở dài một hơi lưu báo xem ra ngươi là thật không có cứu đã như vậy đột nhiên hung nô thiền vu hô chủ tuyển trong miệng phát ra h é t lớn một tiếng đậu thủ đậu thủ lưu báo thần sắc xứng sở căn bản không cho rằng thúc phụ hô chủ tuyển còn có cái gì hậu thủ nhưng vào lúc này lưu báo đ ô n nhiên cảm giác được trong n g ư c truyền đến đau đớn một hồi hắn không có thể tin tưởng túi đầu nhìn lại một thanh loan đao lưới đao đã xuyên qua trái tim của hắn đ ạ t hô mẫu ngươi lưu báo quay đầu c h ấ n kinh nhìn hướng mình xuất thủ tâm phúc đại tướng đ ạ t hô mẫu nhìn lại một chút không biết tại khi nào thay đổi mũi nhọn chỉ hướng chính mình một đám dưới trướng lang nhi lưu báo thoáng cái tất cả đều minh bạch ha ha ha ha ha lưu báo cười rất là bị thương một mặt không cam lòng nhìn mình thúc phụ hô chủ tuyển thân thể của hắn vô lực ngã về phía sau hắn nghĩ trừ hô chủ tuyển cùng khứ ti trở thành hung nô vương lại là không biết chính hắn lại là thành thúc phụ trừ bỏ hữu hiển vương khứ ti cây đọc kia sắp chết thời khắc cuối cùng lưu báo trợt nhớ tới người hán bên trong lưu truyền lấy một câu gừng vẫn là giả cay đến lúc đó đối mặt với hưng binh mà đến quân hán nương tựa theo đầu của hắn cùng h ư u hiển vương khứ ti đầu dĩ nhiên đầy đủ phân lượng lắng lại người hán lựa d ậ n thế nhưng là ngu xuẩn thúc phụ a ngươi làm sao lại kết luận người hán liền nhất định sẽ thu tay lại đâu trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết c h ư một trăm ba mươi bốn quân hàn tập kết mục tiêu hung nô vương trướng lưu báo chết chết ở hung nô tiền vu hô chủ tiền băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú đạt hô mộ ủy khuất ngươi những năm này vất vả ngươi một mực tiềm phục tại ta đây giã tâm bất mãn chất nhi bên người hiện tại ngươi dẫn người đem hắn cùng khứ ti thi thể thu thập một chút hướng bên ngoài báo cho tộc nhân h u n g nô thiền vu hô chủ tuyển trầm ngâm một lát sau trực tiếp nói tả hiền vương phạm thượng hữu hiền vương khứ ti vì bảo hộ ta chết bởi tả hiền vương lưu báo tay mặt khác phái người đem tạm giữ người hắn sứ giả cùng thái diễm tiểu thư mời đến tuyệt cảnh phản xác hô chủ tuyển ánh mắt tiên tĩnh đối với trong tối là người mình đạt hô mộ phân phó nói trong quá trình n ữ khí của hắn không có một tia một hào trập trùng cần tôn đại vương chi、mệnh. đặt hô mô không chần chờ lúc này mang theo thủ hạ người lui ra ngoài trong lúc nhất thời to lớn vương t r ư ớ n g bên trong c h ỉ còn lại hung nô thiền vu hô chủ tuyển một người nhìn trên mặt đất lưu lại vết máu hô chủ tuyển trong miệng phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ chất nhi a ngươi và phụ thân của ngươi với phu la thật đúng là giống như đáng tiếc các ngươi ngăn trở con đường của ta cũng chỉ có thể để các ngươi đi chết hung nô thiền vu hô chủ tuyển trong miệng một trận lẩm bẩm trong ngôn ngữ để lộ ra một cái làm cho chết đi lưu báo trong lòng trong lúc mơ hồ vì đó hoài nghi lại là không có đạt được chứng thực tin tức không bao lâu trước tiên giết lưu báo đ ạ t hô mối lần nữa tiến vào trong trướng lần này phía sau hắn theo một nam một nữ nam nhân viết văn sĩ cách ăn mặc chính là phụng trương sách chi mệnh đòi hỏi thái diễm cô ung mà nữ tử chính là hắn gia đại nho thái ung thái bá dê con gái thái diễm nhìn thấy hai người tới đến hung nô thiền vu hô chủ tuyển trên mặt hiện ra một vệ tiêu dung hắn liền vội vàng đứng lên đón l ấ y nói những ngày qua để thượng sứ cùng thái diễm tiểu thư c h ị u bị khuất bây giờ bản vương đã chém giết giam cầm hai vị tả hiền vương lưu báo cùng khứ ti hai vị nếu là tin qua bản vương bản vương sẽ đem các ngươi mang đến tịnh châu lữ bố tướng con ch h ô chủ tuyền há mồm liền ra trực tiếp đem lưu báo phạm phải sai lầm cũng đặt tại chết đi hữu hiển vương khứ ti trên người chỉ hy vọng là thượng sứ về lữ bố tướng quân kia h ô chủ tuyền mở miệng nói ra ngữ làm cho cô u n g trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc mình là phụng chúa công trương sách chi mệnh đến đây đòi hỏi lao sư con gái cùng đóng giữ tịnh châu quân hầu có quan hệ gì chẳng lẽ là chúa công trương sách hạ lệnh để lữ bố dẫn đầu đại quân tiến công hung nô vương đình cô ông cũng không ố c rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ cho dù còn có một ít chuyện nghĩ mãi mà không rõ nhưng cô ông tin tưởng các loại gặp lữ bố về sau tất nhiên có thể làm rõ ràng hết thảy đẻ xuống nghi ngờ trong lòng cô u n g hỏi cái rất là trực tiếp vấn đề xin hỏi đại vương chúng ta khi nào có thể rời đi thượng sứ hiện tại liền có thể rời đi hô chủ tuyền nói rất là thống khoái bành b ạ c h hô chủ tuyền p h ủ tay vương t h ư ớ n g bên ngoài đi tới hai cái ôm lấy hộp gỗ hung nô binh sĩ thượng sứ mời xem đây chính là đối với ngài bất kính lưu báo cùng khứ ti t h ủ cấp thượng sứ ngài có thể cùng nhau mang về xem như bản vương cho lữ bố tướng quân giao phó chỉ là nghĩ đến hung nô bây giờ tình cảnh hung nô thiền vu hô chủ tuyển khó xử nhìn thoáng qua thái diễm hắn do dự nói bây giờ tịnh châu đại quân vây quanh tây hạ quận ta hung nô trên dưới lòng người sợ hãi tại không được đến lữ tướng quân lựa giận lắng lại hứa hẹn trước chỉ sợ thái diễm tiểu thư muốn ở đây thêm chút lưu lại mấy ngày hung nô thiền vu hô chủ tuyền nói ra nhất thời làm cô ung n h ớ n g mày hắn không nghĩ tới hô chủ tuyền tạm thời chỉ là dự định thả chính mình rời đi còn muốn lưu thái diễm ở đây nghĩ tới đây hắn lúc này nói ta lưu ở nơi đây làm vật thế chấp để thái sư mội rời đi không được sao hắn là thái ung môn sinh đắc ý thái diễm là chuyển thừa thái ung cả đời sở học con gái trên danh nghĩa cô un xưng hô thái diễ h n g nô thiền vu hô chủ tuyển cười cười không có hẳn là cũng không có nói không phải chỉ là dù bận vẫn đúng dung nhìn xem cô ung hô chủ tuyển cũng không cho rằng một cái không có danh tiếng gì cô ung có thể có thái bá dê con gái giá trị cao nhìn tới đây cô ung minh bạch hô chủ tuyển thái độ nhưng tại sao một khắc cô ung lại là vượt qua hùng nô thiền vu hô chủ tuyển dự kiến cả người cười dài lấy lên tiếng ha ha đã như vậy liên làm p h i ề n đại vương vẫn là đem ung cùng sư mội tiếp tục n ố t lại a ung trước đây làm cho sư mội rơi vào các người tay đã là chịu tội khó tha thứ bây giờ ha có thể lại lần nữa vứt bỏ ân sư con gái rời đi thái diễm nghe được cố ung lời nói trên mặt không khỏi vì đó đ ộ n g dung ngay tại nàng nghi khuyên nhủ cố ung trớ nên như thế thời điểm cố ung lắc đầu ngăn lại nàng để nàng không nên mở miệng nói chuyện không giống với thái diễm đối với mình chúa công trương sách chưa quen thuộc cố ung lại là biết rõ lấy chủ công mình cường thế tính cách tất nhiên là đã đem người hung nô bức bách cùng đường mặt lộ nếu không vô duyên vô cớ hô chủ tuyển vị này hung nô thiền vu làm sao đến mức cầm hung nô tả hữu h i ể n vương thủ cấp hướng hắn tư cách thấp như vậy thỏa hiệp hiện tại cần phải sốt ruột là hô chủ tuyển mà không phải bọn hắn trong l ề u vua hô chủ tuyền nhìn xem làm thấy chết không sờn chuẩn bị hào phóng chịu chết hình dạng c ủ u n g hắn nhìn chăm chú sau một hồi lâu trên mặt hiện lên một mảnh c ư ờ i khổ hắn đất nhiều k ỳ sĩ một gia làm hung nô sứ giả còn có thể có như thế biểu hiện chính mình vị tia chất nhi lại còn không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn chinh phục hết thẻ người hán cuối cùng hô chủ tuyền cuối cùng vẫn là không có đồng ý c ủ u n g đề nghị mà là để cho người đem bọn hắn mang xuống người đâu điều động sứ giả đi quân h á n nơi đó nói cho bọn hắn bản thiền vô nguyện ý giao ra giam tại tộc ta hán sứ cùng thái diễm tiểu thư đồng thời hy vọng coi đây là điều kiện đổi lấy quân hán l ư u binh c ố u n g không muốn đi làm h ô chủ tuyển chỉ có thể chính mình phái người đi làm sau nửa ngày sau hung nô vương trướng bên trong k ì n h biến thông qua c ẩ m ý vệ kênh tình báo truyền đến đang hướng hung nô vương trướng đổi u đến t r ư ơ n g sách trong l ô thai có ý tứ chúng ta còn không có đậu thủ h ô chủ tuyển lưu báo cứ thi ba người ngược lại đậu thủ n g h e xong c ẩ m ý vệ báo cáo t r ư ơ n g sách cười lên tiếng nói lập tức t r ư ơ n g sách đối với lý nho nói văn ưu ngươi để c ẩ m ý vệ truyền lệnh đang tại các nơi tác chiến m ê u quả quân ra lệnh cho bọn họ hướng hung nô vương trướng tập hợp ha ha rất lâu như vậy cũng là thời điểm nên nhìn một chút kia hô chủ tuyển vâng lý nho cười đáp nhưng ở trong lòng lý nho cũng không cho rằng chủ công của mình chương sách sẽ như vậy tùy tiện thu tay lại quả nhiên đang tại lý nho như vậy suy nghĩ thời điểm chương sách âm thanh lại lần nữa vang lên mặt khác ngươi truyền lệnh ta kia nhạc phụ cùng với đóng tại tây hà quận từng cái yếu đạo giao lộ t ỉ n h châu quân tướng lĩnh để bọn hắn hướng về hung nô vương t r ư ớ n g tập kết trong lúc đó phàm là gặp phải hung nô bộ tộc tập địa đem tộc nhân toàn bộ xua đổi hướng hung nô vương chướng tụ tập ha ha nhưng không hề nguyện ý rời đi bản tộc chú địa người hung nô chương sách cười một tiếng mây trôi nước chảy nói vậy liền dây t a từ đầu đến cuối chương sách liền không nghĩ qua cùng hung nô thiền vu hô chủ tuyển ngồi xuống đàm phán luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi lăm chương sách hô chủ tuyển các ngươi hung nô không có lựa chọn khác sau một ngày hung nô vương trướng giết chóc gần hai ngày tiêu quả quân tại thu được cầm ý vệ truyền đạt chương sách mệnh lệnh về sau lần lượt tập kết tại hung nô vương t ư ớ n g p ụ cận ba ngày sau nhận được mệnh lệnh tỉnh châu đại quân tại lữ bố xuất lĩnh dưới xua đổi lấy vô số bị ép rời đi t ộ c địa hung nô tộc nhân xuất hiện tại trước một bước đến hung nô vương t r ư ớ n g chương sách ly nho hồ sa nhi cùng với tiêu quả quân trong tầm mắt quân hán minh mông thương thương mà đến trực tiếp cho hết thệ tụ tập tại hung nô vương t r ư ớ n g chung quanh người hung nô một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ kiềm nén cảm giác thương mưu mỗ gia có từng tới chậm đóng giữ tây hà quận các nơi yếu đạo hai mươi tịnh châu lang nhi ta nhưng cho ngươi toàn bộ mang đến bình định tịnh châu trong quá trình lữ bốn h ư thiểm điện đánh bại hà đông quận quận, quận trưởng q u á c viện cùng tịnh châu thích sứ cao can về sau hắn thu hàng không ít binh mã lại thêm bởi vì ngưỡng mộ lữ bố danh hảo mà t ổ n g quân tịnh châu tự đệ tịnh châu bây giờ binh mã dĩ nhiên không thua năm mươi số lượng liên quan tới những này chương sách tại đến tịnh châu ngày đó liền đã từ lữ bố trong miệng biết rõ này làm cho hắn kinh ngạc tại lữ bố trương liêu bọn người ở tại tịnh châu u y vọng l o n g l ú c cũng càng thêm kiên định muốn bằng vào di diệt nam hung nâu quyết tâm nói hắn chấn n h i ế p lữ bố mấy người cũng tốt nhờ vào đó tăng lên mình ở tịnh châu trong quân uy tín cũng được dù sao nam hung n â người kết cục cuối cùng chỉ có một vì vậy đối mặt với lãnh binh mà đến lữ bố t r ư ơ n g sách tiến lên cùng với chiêu hô một phen về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hung nô vương đ ỉ n h hán đang chờ hung nô thiền vu hô chủ tuyển làm ra trả lời hung nô vương trướng nếu như nói t r ư ơ n g sách cùng tiêu quả quân xuất hiện chỉ là để hung nô thiền vu hô chủ tuyển sinh lòng một loại dự cảm không tốt lời nói như vậy hiện nay lữ bố xuất lĩnh lấy hai mươi n g h n tịnh châu langhi n xua đổi lấy vô số hung nô tộc nhân hướng vương trướng mà đến hành vi thì là để hô chủ tuyển cả người cảm thấy toàn thân phát lệnh có ai không bày trận quân hàn trước trận ta muốn đi chiếu cố quân hán kia chương sách cùng lữ bố những ngày qua bên trong hô chủ tuyển thiền vu cũng không phải không có thu hoạch c h ỉ ít hã tử những cái kia đảo vong mà đến tộc nhân trong miệng biết mình chân chính địch nhân là ai tịnh châu quân chân chính chủ công là ai tại vương t r ư ớ n g bên trong bồi hồi dạo bước không biết bao lâu hung nô thiền vu hô chủ tuyển bỗng nhiên đối với ngoài cửa hô nửa k h ắ c đồng hồ về sau theo một đội lệ thuộc vào hung nô thiền vu kim lang vệ từ hung nô vương đình bên trong sông ra xem như hung nô thiền vu hô chủ tuyển xuất hiện tại quân hán phương trận phía trước không bao lâu một cái người hung nô tại quân hán binh sĩ dẫn đầu dưới xuất hiện tại trường sách cùng l ư bố trước người áo các người thiền vu muốn gặp gặp ta các loại ngay sau người hung nô giảng thuật chương sách trên mặt hiện lên một tiêu nghiền ngẫm nhạc phụ ý như thế nào chương sách không có lập tức đáp ứng mà là quay đầu nhìn về hướng một bên lữ bố trưng cầu ý kiến ý kiến của hắn hử để hắn chết cái minh bạch cũng tốt tình hắn dưới địa ngục không biết tìm ai báo thủ lữ bố hử nhẹ một tiếng từ trước đến nay đối với người hung nô không có gì tốt cảm nhận vậy liền nhìn một chút chương sách ngự mã mà ra trực tiếp dẫn lữ bố xuất hiện quân h á n phía trước hung nô vương đình một phương chờ đã lâu hung nô thiền vu hô chủ tuyển nhìn quân han trong đội ngũ đi ra xóm c ớ i hắn ngăn lại dưới trướng kim lang vệ nghĩ muốn hộ vệ lấy h một thân một mình r i ụ c ngựa tiến lên liên tiếp hai quân trước trận tiến lên chương sách lữ bố hung nô thiền vu hô chủ tuyển ba người không hẹn mà cùng tìm chặt chiến mã dây cương cách vài chục trượng khoảng cách xa xa đứng lại cùng chương sách lữ bố hai người nắm chắc thắng lợi trong tay khác biệt lộ ra l ẻ loi c h ơ c h ọ i hung nô thiền vu hô chủ tuyển đánh giá đối diện đi ra chương sách cùng lữ bố ánh mắt của hắn rơi vào tương đối tuổi trẻ chương sách trên người trương tướng quân nếu như chém giết đắc tội ngài lưu báo còn không thể lắng lại ngài lựa giận không biết loại phương thức nào mới có thể làm ngài bãi binh đình chiến nằm nghĩa chương sách nửa ngày sau hung nô thiền vu hô hô k h ô người là giao n ó Hắn thớt ô n muốn n g ta bực là cá thịt nếu như không phải đến cùng đường mạt lộ thời khắc hung nô thiền vu hô chủ tuyển vẫn như cũng là không nguyện ý cùng quân hán đao binh gặp nhau tại hán cảnh bên trong hung nô quân đội cùng quân hán tác chiến căn bản không có phần thắng các tộc nhân của hắn cũng đã không giống ban đầu ở trên thảo nguyên như vậy cưới lên chiến mã liền có thể hóa thân dũng sĩ hiện tại các tộc nhân của hắn có lẽ còn bảo lưu lấy cưỡi ngựa bản lĩnh nhưng này vài năm nay tại hắn cảnh cuộc sống ăn giật đã sớm san bằng máu của bọn hắn dũng như thế nào mới có thể lắng lại l ử a giận của ta nghe được hung nô thiền vu hô chủ tuyển lời nói chương sách trong mắt lóe lên một tia kinh dị hắn không có nghĩ đến hô chủ tuyển người này thân là hung nô thiền vu đang đối mặt hắn lúc vậy mà biết đem tư thái bảy như thế thấp dưới này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước trong lịch sử hô chủ tuyển tiến đến hứa đô triều kiến hàn đem người này tạm giữ tại h ứa đô sau đó nâng đỡ hữu hiển vương khứ ti tạm thay thiền v u c h i vị tào tháo tào tháo vì sao đem người này tạm giữ tại h ứa đô phía trước chương sách trong lòng còn rất là không hiểu nhưng bây giờ chương sách lại là tất cả đều minh bạch không gì khác ngươi người này đầy đủ lần nhẫn nếu là đặt ở hung nô thời gian h u n g mạnh hắn tất nhiên vẫn có thể xem là một đời hùng chủ nhìn chăm c h ă m hô chủ tuyển khuôn mặt chương sách trong lòng hiện lên một tia sát ý người này giữ lại không được nhưng ở trên mặt chương sách thì là tiếu rung ấm áp nói hô chủ tuyển lắng lại ta chi nộ hỏa phương thức rất đơn giản giao ra bị các ngươi giam cô ung cùng thái ung con gái thái diễm sau đó chương sách nết miệng lên có chút dừng lại nói hết thẻ hung nô quân đội thả ra trong tay binh khí không được chống cự vô điều kiện hướng quân hán đầu hàng nếu không ta không ngại san bằng hung nô vương đình về sau tự thân cứu ra cô ung cùng thái diễm tiểu thư chương sách giọng nói chuyện cực điểm c ư ờ n g thế căn bản không có lưu cho hung nô thiền vu hô chủ tuyển thương thảo d ư đ i ệ u thả xuống binh khí vô điều kiện hướng quân hán đầu hàng nghe được chương sách nói ra hung nô thiền vu hô chủ tuyển sầm mặt lại yên lặng nhìn chằm chằm chương sách để hắn giao ra cô ung cùng thái diễm có thể. nhưng nếu như để hắn giống như t r ư ơ n g sách theo như lợi như vậy toàn bộ đáp ứng căn bản không khả năng quân hắn gặp mặt người hung nô lại thả ra trong tay binh khí như thế hung nô cùng chờ chết có gì khác trương t ư ớ n g quân chẳng lẽ coi là thật không có thương thảo dư địa sao đệ xuống phẫn nộ trong lòng hô chủ tuyển nhẫn m ạ i tính khí đối t r ư ơ n g sách hỏi chô giảng hòa nhìn thấy hỏi ra lời này hô chủ tuyển t r ư ơ n g sách chậm rãi dơ lên tay phải của mình chỉ một thoáng minh bạch t r ư ơ n g sách động tác này là cái gì hàm nghĩa kêu quả quân binh sĩ cùng hai mươi ngàn tịnh châu binh sĩ nắm chặt binh khí trong tay chỉ đợi chương sách ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ ngang nhiên khởi Ha ha. bây giờ hung nô còn có phối cùng mô gia có kẻ mặc cả dư địa các ngươi đã sớm không có lựa chọn khác hết thể quân hán nghe rõ ràng chương sách tiếng h é t lớn đột nhiên vang vọng tại hai quân trước trận ta phải buông tay xuống thời điểm hung nô nếu không từ bỏ binh khí đầu hàng vô điều kiện toàn quân lập tức hướng hung nô vương đ ỉ n h khởi xướng tiến công trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm ba mươi sáu máu nhuộm hung nô vương đình soạt tĩnh châu quân tiêu quả quân cộng lại hơn hai mươi ngàn tên quân hán tướng sĩ binh khí trong tay vào lúc này giờ phút này tất cả đều chỉ hướng phía trước tất cả đều nhìn chằm chằm chương sách tay phải chỗ hung nô vương đình phụ cận người hung nô sống hay chết bây giờ đã không phải là hung nô thiền vu hô chủ tuyển có thể quyết định hết thể tất cả chương sách một ý niệm tay phải treo lấy thì hung nô sinh sống ở chương sách cùng hán ra đại quân thương hại phía dưới tay phải rơi xuống thời điểm đại chiến bắt đầu quân hán sẽ khởi xướng toàn diện tiến công không tiếp đánh một trận chương sách người đây là tại bức chúng ta tử chiến a h u n g nô thiền vu hô chủ tuyển gắt gao nhìn chăm chú chương sách đệ nén l ử a giận trong l ò n g ngực đối với chương sách chất vấn hô chủ tuyển là sở trường ẩn nhẫn không sai nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là thằng ngu nhìn thấy chương sách bây giờ bày ra bộ này trạng thái hắn cũng lập tức k i ị m phản ứng chương sách trước đây cái gọi là đầu hàng vô điều kiện căn bản chính là lừa gạt hắn ngôn ngữ rất người từ người hắn kia sứ giả cố u n g bước vào hung nô vương đình một khắc này chương sách nhằm vào toàn bộ nam hung nô thanh tệ kế hoạch cũng đã bắt đầu một người hắn còn ngay từ đầu gửi hy vọng ờ có thể tâm bình khí hòa cùng quân hắn tiến hành đàm phán xem ra. Để ngươi phát hiện. Trương s á c hết ra vẻ kinh i ngạc lên t n nói. g Sau m ộ khắc, thể r ư ơ n g s á c tay phải nhiên rơi xuống, đặt tại bên hông treo trên chua kiếm, trực tiếp nhiên rút Xoẹt. thời trương rút thiền t chua ra. dao ra khỏi vỏ. Cực kỳ nguy y phải cấp nhiên hông nhiên khỏi khắc,、chương、sách rút kiếm hướng về Nam hung nô thiền vu hô chủ rơi kiếm, Lười kiếm bỗng bên bỗng xuống, Nam nô u Cực kỳ vỏ. về vù n tới. Dết. Hết thẻ phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch đợi đến phía sau hơn hai mươi quân hàn tướng sĩ chú ý tới một màn này thời điểm chủ công của bọn hắn t r ư ơ n g sách dĩ nhiên khoảng cách hung nô thiền vu hô chủ tuyển không đủ mười triệu khoảng cách Z. Z. Z. Z. Z. Quân Hán tiếng không cần t r ư ơ n g sách truyền đạt mệnh lệnh hai mươi ngàn quân hán tướng sĩ hãy cùng điên cuồng đồng dạng hướng về hung nô vương đình vị trí khởi xướng công kích đại chiến bộc phát lấy người hung nô căn bản nghĩ không ra phương thức thẳng đến mấy cái hô hấp về sau hậu chi hậu giác hung nô binh sĩ lúc này mới phản ứng lại điên cuồng khống chế lấy ngựa hướng bọn hắn tiền vu hô chủ tuyển chạy đi cùng quân hán trận chiến muốn đánh nhưng ở trước đó bọn hắn nhất định phải đem mình vương cấp cứu xuống tới không có tiền vu hô chủ tuyển chỉ huy bọn hắn nên chiến quân hán vậy cái này đánh một trận cũng không cần đánh nhưng mà làm cho những cái kia sông lên trước chuẩn bị cứu viện kim lang vệ binh sĩ nhìn muốn rách cả m í mắt là chương sách tốc độ quá nhanh nhanh đến bọn hắn tiền vu còn không có quay đầu ngựa lại cùng bọn hắn hội hợp liền đã một kiếm từ sau đem hô chủ tuyển trong ngực đâm lạnh thấu tim thân thể rơi xuống đất chương sách người nhất định chết không yên lành trên mặt đất nằm trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ mặt đất chưa từng ngờ tới chương sách như thế sát phạt quả quyết hung nô thiền vu hô chủ tuyển lúc này trận mắt tròn xoe nhìn g ụ c ngựa đi tới hắn trước mặt làm ở trên cao nhìn xuống hình dạng chương sách vị này hung nô thiền vu trong miệng phát ra một trận đoán độc n g u y ê n rủa trên mặt một mảnh vẽ không cam lòng hắn vừa mới giải quyết lưu báo cùng thứ thi đang chuẩn bị trưởng khống hung nô đại quyền vào một thân bây giờ lại là lấy loại này biệt khuất phương thức kết thúc cuộc đời của mình hô chủ tuyển sao có thể cam tâm chết không yên lành nếu như chém giết một cái hung nô thiền vu liền muốn để cho ta chết không yên lành lời nói vậy hãy để cho ta muôn lần chết không chỗ tốt bởi vì ở trước đó ta sẽ chém giết trăm ngàn cái ngư i dạng này ngoại tộc man di thủ lĩnh nói xong chương sách trường kiếm trong tay vung lên một kiếm chém hô chủ tuyển đầu làm xong tất cả những thứ này về sau c h ơ n g sách nhìn hướng mình vọt tới h u n g n ô kim lang vệ hắn không có lại ra tay bởi vì hắn biết rõ sẽ có người thay hắn giải quyết những này lâu la ha ha ha các người trong mắt nhưng còn có mô ra c ự u nguyên l ữ phụng tiên hay không muốn g i ế t mô có dễ chết đi l ữ b ố từ chương sách sau lưng x ô n g ra cầm trong tay phương tiên hóa kích hướng về kim lang vệ g i ế t tới kim lang vệ xem như h u n g n ô tiền h vũ thân vệ có lẽ có thể xưng được là tinh nhuệ chi sĩ nhưng tại trước mặt l ữ b ố nhưng lại như là cùng gà đất cho sành đồng dạng bị l ư bô dùng trong tay phương tiên hóa kích quang không ai đỡ nổi một hiệp z z lữ bố về sau hàng ngàn hàng vạn quân hán từ t r ư ơ n g sách bên cạnh lướt qua bọn hắn hung hãn không sợ chết phóng tới phía trước bởi vì hô chủ tuyển bọn mình mà loạn tung tùng p h è o nam hung nô đại quân đối mặt vọt tới quân hán một chút kịp phản ứng hung nô tướng linh ý đồ tổ chức phản kích nhưng mà sự phản kích của bọn họ tựa như là dốc rách khe suối gặp phải mãnh liệt mà đến dòng lũ sắt thép đồng dạng chưa nổi lên cái gì bọn nước liền bị t r ô n vùi dễ dàng sụp đổ phía dưới trực tiếp dẫn phát những cái kêu bị tỉnh châu quân xua đổi mà đến đang tại quan chiến hung nô tộc nhân khủng hoảng lớn hơn nữa trong lúc nhất thời hung nô vương đ t i ế nam hung nô xem ra là thật xuống dốc đáng tiếc chưa thể có cơ hội cùng chân chính hung nô đánh một trận đánh bại những người này rất khó để hắn sinh ra một loại kiêu ngạo cảm giác chương sách nghĩ như vậy đột nhiên chương sách ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bị quân hán binh sĩ bảo hộ lấy từ hung nô vương đình bên trong mang ra một nhóm áo rách quần anh quy mô chừng hơn ngàn người quy mô hán gia nữ tử thoáng chốc loại kia chưa chắc cùng đỉnh phong hung nô đánh một trận thương tiếc cảm giác trong khoảnh khắc diễn biến thành vô tận tức giận hung nô đang chết thật coi ta hán gia không người hồ chương sách ánh mắt x o á t một chút nhìn về hướng những cái kia không dám cùng hắn đối mặt người hung nô trong mắt tràn đầy sát ý lúc trước tàn sát nặc hãn lỗ bộ tốc lúc chương sách không phải là không có đã nghe qua hán gia nữ tử bị người hung nô ép buộc g chung quy là so ra k é m tận mắt thấy đến chấn động chú ý tới những cái kia bị chính mình dưới trướng quân hán binh sĩ cứu vớt ra hán ra nữ tử trong mắt lộ r a sinh không thể luyến c h i sắc chương sách chưa bao giờ giống hiện tại cái này giống như muốn giết người、Xoẹt. chém mất hung nô thiền vu hô chủ tuyển trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ chương sách dùng trong tay trường kiếm chỉ hướng những cái kia bị bắt làm tù binh hung nô binh sĩ cùng với những cái kia bị bắt làm tù binh hung nô tộc nhân hán nhi ở đâu chương sách một câu lập tức hỏi ở đây hết thệ quân hán binh sĩ xứng sờ có thể làm quân hán binh sĩ chú ý tới cách đó không xa những cái kia hán g i a nữ t ử thảm trạng lúc đều nhịp đâm thanh văng lên hán nhi ở chỗ này chương sách đối với d ư ớ i t r ư ờ n g tướng sĩ quát cầm lấy các ngươi trường kiếm trong tay lớn tiếng nói cho ta hán g i a con gái có thể lừa gạt không không thể lừa gạt không thể lừa gạt thanh â m biết hai nhức góc văng lên hán g i a nữ t ử bi thảm bộ dáng thoáng cái điều động hết thệ quân hán binh sĩ c ử u thị cảm xúc tốt lắm phàm là hung nô nam tính vô luận hàng binh tù binh vẫn là lao nhân yếu đồng tất cả đều giết cho ta sắt phu chẳng lành đi đặc biệt mẹ nó hiện tại chương sách chỉ muốn giết người luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi bảy giết chết ngoại tộc còn cần lý do sao chương sách ra lệnh một tiếng tàn sát tại đại chiến về sau trình diễn nhìn chăm chú những cái kia đối mặt quân hắn lơi dao ngay cả tối thiểu nhất phản kích đều làm không được hung nô tù binh chương sách trong lòng không có toát ra vẻ bất nhẫn nợ máu trả bằng máu mà thôi hắn bây giờ làm những này bất quá là đem trước kia người hung nô phạm phải tội n g h i ệ t trả lại cho bọn hắn mà thôi ánh mắt nhìn ra xa hướng những cái kia nghe nói động tĩnh mà hướng về hắn trông lại hơn một nghìn tên h á n g i a nữ tử t r ư ơ n g sách nhìn xem trường kiếm trong tay hắn lập tức đối với bên người một tên tịnh châu quân sĩ binh nói đi cho các nàng mỗi người một thanh trường kiếm các nàng gặp khuất nục các nàng nếu là có lá gan chính mình thu hồi liền để chính các nàng độc thủ dứt lời t r ư ơ n g sách đem trong tay trường kiếm vứt cho tên l í n h kia ra hiệu hắn đưa qua cho những cái kia hắn ra nữ tử không có đi qua bao lâu những cái kia bị quân hán cứu ra hán ra nữ tử đ ố n g nhiên phát ra một trận ồ nào sau đó các nàng tựa như là giống như phát điên đoạt lấy quân hán binh sĩ đưa tới trường kiếm hướng về kia chút bị dây thừng trói buộc căn bản không hoàn thủ được hung nô nam tính đánh tới nhìn thấy một màn này đang tại tàn sát lấy hung nô tù binh quân hán binh sĩ trên mặt chấn động không thôi nhưng tại lấy lại tinh thần về sau bọn hắn ra tay càng ngày càng lăng lệ giết hung nô tù binh như là sát x u ấ t sinh đồng dạng không chần chờ chút nào không quyết cách đó không xa thừa dịp chiến đấu thời điểm bị cầm y vệ từ hung nô vương đình bên trong giải cứu g a cô ung cùng thái diễ bọn hắn nhìn tùy ý đổ sát tù binh quân hán binh sĩ nhìn lại một chút trên lưng ngựa thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả những thứ này chương sách chưa bao giờ thấy qua một màn này bọn hắn bản năng muốn ngăn cản thế nhưng là trong đ ấ y lòng nhưng lại có một loại âm thanh nói cho bọn hắn chương sách làm tất cả những thứ này là đúng đi tới chương sách trước mặt cô ung trong lòng rẽ rủa một lát trực tiếp đối với chương sách hỏi chúa công s á t phu từ xưa chẳng lành có thể nói một chút ngài làm như vậy lý do sao cô ung không có ngăn cản nhưng hắn nghĩ biết rõ chương sách làm như vậy nguyên nhân nếu như chỉ là bởi vì hắn bị người hung nộ tạm giữ như vậy hắn liều lấy tính mạng không cần cũng muốn ngăn cản tất cả những thứ này phòng ngừa chúa công trên l ư n g sát phu đeo danh nguyên nhân rất đơn giản bởi vì một cái cố nguyên thắn mà hại chúa công thanh danh hoàn toàn không đáng thân là thân c h ú c đến lúc đó hắn m u ô n lần chết khó từ tội lỗi nghe được cô u n g hỏi thăm c h ơ n g sách không nghĩ tới cô u n g sẽ hỏi ra một cái như thế cổ hủ vấn đề quay đầu c h ơ n g sách nhìn xem cô u n g nói nguyên thắn lựa giết ngoại tộc mà thôi còn cần lý do sao lúc nào ta đại hán quân đội tàn sát ngoại tộc còn cần cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng nói xong chính sách ánh mắt chuyển hướng một bên thái diễm t r i ề u cơ tiểu thư đối với sách lời nói này nghĩ có đúng không đối với chương sách cái này sát ý tranh tranh lời nói thái d i ệ m không có lập tức trả lời mà là tránh đi chương sách ánh mắt nhìn về hướng những cái kia đang tại giống như phát điên đối hung nô tù binh triển khai đồ sát hán g i a nữ tử đ ó lấy thái d i ệ m âm thanh v a n g lên d i ệ m chỉ là một cái tiểu nữ tử không hiểu cái gì quốc gia đại sự nhưng nếu như d i ệ m gặp những tỷ mội kia chịu tội d i ệ m nhất định hy vọng có người vì bọn ta đòi lại một cái công đạo thái diễm không có trực tiếp trả lời chương sách lời nói nhưng lại mượn dùng những cái kia bị người hung nô làm nhục hán ra nữ tử gặp phải cho thấy thái độ của nàng hung nô nên giết. khi n ra lời đó i nàng mặc dù trở đến hùng tài đại lược ngụy vo đế tào tháo nhưng lại đã quá muộn đẻ xuống trong lòng những ý nghĩ này chương sách chỉ vào những cái kia tại quân hán đổ sắt giới chết đi hung nô tù binh hắn ngựa khí bình tĩnh đối cô ứng nói nguyên thắn hành động hôm nay có lẽ sẽ vì ta dẫn tới một mảnh đeo danh nhưng sau ngàn năm s ử sách màu vẽ tự sẽ cho ta một cái phán xét có lẽ bọn hắn nhìn thấy đoạn này ghi lại đoạn chữ viết này lịch sử thời điểm viết bình giá ta t r ư ơ n g tử mưu hành động tăng tốc người hán tộc cùng cái khác dân tộc dung hợp cũng nói không chừng đ ấ y chứ t r ư ơ n g sách cười đ a n nói có thể trên mặt của hắn lại là một mảnh vẻ t r n g trọc bởi vì này làm cho t r ư ơ n g sách nghĩ đến kiếp trước học tập cổ đại lịch sử thời điểm sách lịch sử đối với ngũ h ồ loạn hoa thời kỳ miêu tả rất khó tưởng tượng đối với người hán tộc có thể xưng là diện tộc tai nạn thời kỳ lịch sử tại sách lịch sử bên trên cũng là bị chỉ là dung hợp dân tộc bốn chữ đến một lời khái ha, ha. Ngũ hồ loạn hoa thời kỳ thật thực hiện d u n g hợp dân tộc sao có lẽ d u n g hợp nhưng kia là tại người hán tộc sống lưng gãy tại người hồ thiết kỷ loan đ à o dưới tại vô số hán gia nữ tử nghĩ lại mà kinh qua lại bên trong Xì、sì、đ ụ c hoàn thành d u n g hợp dân tộc từ đầu đến cuối người hán tộc d u n g hợp đều là bị động chương sách không thể nào tiếp thu được dạng này d u n g hợp dân tộc phương thức nếu để cho lựa chọn của hán lời nói hắn hy vọng trận này d u n g hợp dân tộc để hán gia lang nhi đến chủ đạo thế là chương sách ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia chưa từng bị quân hán binh sĩ đổ sắt hung nô nữ tử không chỉ là hung nô nữ tử như thế tại tương lai xa xôi tiên t i n ữ tử ô hoàn g nữ tử man t ộ c nữ tử đều sẽ là loại đãi ngộ này nam giết hết nữ lưu lại hán gia huyết mạch sẽ tại tương lai gieo trồng hướng ngũ hồ t ứ hải thiên nam địa bắc luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên minh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sách lời nói nghe cô ung cởi khổ nhìn xem nhà mình chúa công t i ê kiên định thân sắc cô ung biết mình nói lại nhiều cũng là vô dụng nhưng ở trong lòng cô ung đối với chương sách ngôn ngữ lại là cầm thái độ hoài nghi Tần đốt trôn tại tình gần Hoàng Doanh Chính người sách khứ thời là cũng sự quá tại bởi ạ c h h k vì hành động hôm nay chúa công trương sách đều danh có lẽ không thể so với tia tần hoàng doanh chính kém đến đi đâu chính mình muốn hay không tương lai các loại chúa công nhất thống thiên hạ tri hậu chủ động xin đi rét giặc đi phụ trách tu lịch sử đâu không cầu vặn vẹo lịch sử nhưng đem đồ sát quy mô số lượng đổi ít một chút cũng là tốt giờ này khắc này cố u n g trong lòng âm thầm suy nghĩ ha ha ha không hổ là mô gia con rể nói rất hay ta đại hán quân đội tàn sát ngoại tộc không cần lý do giết giết sạch sành xanh mới tốt lữ bố xuất hiện bên mình chương sách một mặt đồng ý phụ h ò a nói sinh ra ở bắc địa biên tái xem không ít ra ngoài tộc cướp bóc đại hán biên cảnh bách tính lữ bố nhưng không có trung nguyên kẻ sĩ như vậy miệng đầy nhân nghĩa chương sách xem như có thể nói là chính hợp tâm ý của hắn đang lúc hoàng hôn hôn h nô vương đình giết chóc đình chỉ thời điểm h u n g nô vương đ ỉ n h trong không khí phiêu đãng làm ù i máu tươi nồng nặc mặt trời lặn dư huy phía dưới vô số toàn thân nhuốm máu quân hán binh sĩ tập kết tại t r ư ờ n g sách trước người tại những cái kia quân hán binh sĩ sau lưng thì là mấy vạn cố h u n g nô thi thể cùng với mấy vạn đồng hồ nổi tiếng t ì n h h o à n g sợ h u n g nô tráng niên nữ tử t r ư ờ n g sách nhìn chăm chú trước mắt một màn này hắn không có để ý những cái kia khóc n h ỉ non h u n g nô nữ tử bởi vì hắn trong lòng có đối với mấy cái này h u n g nô nữ nhân ăn bài tính cả từ nam húng nô cảnh nội thu được hơn ba trăm ngàn con trâu dê chín mã hết thẻ rời vào tịnh châu cái khác quận huyện cùng quan trung chưa quận đến lúc đó. những n à y hung nô nữ tử sẽ toàn bộ phân phối cho hắn dưới trướng vì hắn thống binh chinh chiến nhưng lại một thân một mình tướng sĩ vô luận các nàng nguyện ý hoặc là không muốn điểm ấy chương sách đều sẽ kiên định không thay đổi chấp hành xuống dưới chương sách không quan tâm những n à y hung nô nữ tử sẽ cỡ nào hận hắn chỉ cần các nàng cùng mình dưới trướng lang nhi sinh hạ hải tử là hắn loại g i n g là hắn ra ngôn ngữ tán đồng mình là người hắn tán đồng hoa hạ văn hóa vậy liền đầy đủ mà những người này cũng sẽ trở thành tương lai hắn thống trị thiên hạ chinh phục tinh thần đại hải bao vây người đương yên đề cập những này vẫn còn tương đối xa xôi so với những này, chương sách càng để ý là lữ bố mang đến tịnh châu quân sĩ nhìn về hướng hắn lúc trong mắt tình cảm b i ế n hóa kính sợ đây là chương sách từ đó nhìn thấy đồ vật cùng lúc trước chương sách vẹn vẹn tịnh châu trên danh nghĩa chúa công khác biệt giờ khác này chương sách cảm nhận được cái này hai vạn danh tướng sĩ xuất phát từ nội tâm đối với hắn tán đồng đại hán và thuế hoàng hôn bên trong chương sách nắm trưởng v ị quyền phát ra một tiếng hò hét sau một khắc vô số tịnh châu quân sĩ theo hô lên đại hán và t u ế đại hán và t u ế đại hán và t u ế các tướng sĩ tiếng hô h á n không chỉ vang vọng tại hung nô vương đ ỉ n h trên không đồ s á t hung nô lại như thế nào nhưng hiển lộ rõ ràng làm sao không phải là đại hán vinh quang đâu lấy dị tộc máu p h ủ lên hán ra vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử tịnh châu các tướng sĩ nhìn phía trước dơ lên cao bằng nắm tay hô lấy đại hán vạn tuế thanh niên trong l ò n g ngực bắn ra trước nay chưa từng có nhiệt huyết tờ tờ không biết tại khi nào nguyên bản hô to tiếng hò hét từ nguyên bản đại hán vạn tuế diễn biến thành đại hán vạn tuế chúa công và tuế chương sách sau lưng lữ bố khỏe miệm mỉm cười nhìn tất cả những thứ này hắn gật đầu cười tựa như là hắn lấy võ lực của mình cùng y vọng chinh phục tịnh châu lang nhi đồng dạng hôm nay chương sách lấy hắn sát phạt quả quyết nhân cách bị lực chinh phục chính mình dưới trường đám này kiệt ngạo bất tuần lang nhi đợi đến những n à y lang nhi sau khi trở về toàn bộ tịnh châu quân đều đem biết rõ bọn hắn chúa công họ t r ư ờ n g tên sách tịnh châu sẽ vì vậy mà triệt để đánh lên thuộc về chương sách thần ký mà cái này chính là trước đây tia tứ thế tam công viên thiệu viên bản sơ không cách nào làm đến viên thiệu bất quá là thu tịnh châu thổ địa cùng thành trì hắn người con rể này lại là thu tịnh châu lang nhi tri tâm mấy ngày sau tịnh châu thái nguyên châu mục phụ giải quyết nam hung nô chiến sự trương sách cũng không có lập tức trở về trường an mà là theo lữ bố trở lại thái nguyên châu mục t r o n g phủ t r ư ơ n g sách chỉ là nhìn thấy của hủ đến mức trương liêu tăng vách ngụy t ụ tống hiến hậu thành thành liêm cùng với lúc trước hắn sai phái tới ra c á c cẩn tưởng kiền hướng lãng vệ tinh đám người hắn thì là không có nhìn thấy nguyên nhân sao bởi vì những cái này người tất cả đều đi vật trùng nhạn môn sóc phương thượng đ ả n g bình dương định tương các loại quận nhậm trước đi cũng may trương sách cũng không có cái gì chuyện trọng đại sẽ đối trương liêu ra cắt cẩn đám người giao phó chỉ là cùng lữ bố c ổ h ủ hai n g giao ư ờ i p h ó tịnh châu tiếp xuống châu sẽ là ấ lấy y nghỉ ngơi lấy lại l sức chương ủ sẽ sự sau. không chiến tiện lại tùy tiện mở ra về sách tiêu ạ Thái n g u y n dừng l ạ phí ô n g đ một t r à m linh tích phân từ chiến công thương thành bên trong đội đi ra đồ vật diệt nam hung nô một trận chiến bên trong tiêu quả quân giết chóc hung nô tộc nhân tăng thêm hung nô vương đình một trận chiến bên trong quân h á n đổ sát hung nô nam tử trước trước sau sau thêm lên gần bảy mươi n g h n người mà hệ thống cũng không có để hắn thất vọng c h ọ n vẹn ban thưởng cho hắn một trăm ba mươi n g h n ba trăm chín mươi hai tích phân từ số lượng khổng lồ tích phân bên trong tiêu phí một trăm chiến công tích phân cho nhạc phụ lữ bố mua kiện thần binh lợi khí ha ha đối với bây giờ t r ư ơ n g sách mà nói thật đúng là không coi vào đâu đồng thời chiến công thương thành cái lựa chọn này hệ thống mới mở ra công năng cũng tương đương ra sức tại chương sách chiến công tích phân hạn mức thỏa mãn cấp ba chiến công thương thành điều kiện lúc chiến công thương thành gó không biết có phải hay không là bởi vì chiến công thương thành thăng cấp duyên c ớ rõ ràng khoảng cách nửa tháng kỳ hạn còn có mấy ngày hệ thống dĩ nhiên tự động đối cựu cung cách bên trong hiện ra thương thành vật phẩm tiến hành đổi mới chiến công thương thành đổi mới về sau trong đó vật phẩm không còn là hiện ra lấy thanh đồng kiếm thanh đồng thuẫn các loại xuân thu chiến quốc thời kỳ t à i nghệ chế tạo ra công nghệ tác phẩm mà là giống như vượt qua lưỡng hán đông tây tấn trực tiếp đem công tượng tài nghệ trình độ từ xuân thu chiến quốc thời kỳ tăng lên tới tùy đường thời kỳ trong thương thành bày biện ra binh khí không chỉ có đường nào hoành đao minh q u a n khải hai ngăn áo giáp khúc viên cày gốm màu đời đường Bí phi áo l ó t các loại tùy đường thời kỳ mới có binh khí cùng kỳ hoa vật liền ngay cả các loại vật phẩm mua sắm hạn mức cao nhất cũng từ cấp một lúc mỗi kiện một trăm biến ảo thành mỗi kiện một nghìn số lượng mua sắm hạn mức cao nhất tăng lên hắn đ ơn kiện mua sắm chỗ hao phí chiến công tích phân từ nguyên bản một tích phân cũng tương ứng tăng lên gấp mười lần thật là để t r ư ơ n g sách đau nhức cùng vui vẻ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi chín ra cát lượng chúa công đây là vật gì chương sách bắp nô đối mặt với thăng cấp sau chiến công tương h thành chương sách cũng không có nóng lòng đem trong tay chiến công tích phân toàn bộ đội thành trang bị dù sao sau này lại nghĩ giống như diệt vong nam hung nô đồng dạng đến trắng trận thu hoạch tích phân t hủy diệt tiên ti dân tộc thương ô hoàn các tộc sẽ không dễ dàng như vậy chiến công tích phân thu hoạch không dễ tại tạm thời làm không được khai nguyên giới tình huống hắn liền chỉ có thể thiết lưu vì vậy chương sách ngoại trừ bỏ ra tới ngàn tích phân mua sắm một chút minh quang khải dự định đưa cho giới trướng tướng lĩnh xem như ban thượng tri vật bên ngoài hắn duy nhất tiêu phí giá tiền rất lớn mua sắm một vật chính là chiến công thương thành cái cuối cùng cựu cung ngăn chứa bên trong đổi mới ra vật phẩm cũng không thể xưng là vật phẩm chuẩn xác mà nói hẳn là một loại tài nghệ quán cư ơ n g pháp luyện thép có khác với lập tức chiều hán cách xào thép cùng bách đoán pháp các loại giá luyện công nghệ chương sách không nghĩ tới trong thương thành vậy mà đổi mới ra hoa hạ cổ đại luyện thép kỹ thuật bên trên có thể xưng sự kiện quan trọng thức tài nghệ thủ pháp mặc dù đổi quán cư ơ n g pháp luyện thép cần mười ngàn tích phân nhưng chương sách căn bản không có bất luận cái gì c h ẳ n chờ thương thành mua sắm binh khí cố nhiên tiện lợi có thể như thế nào đi nữa tiện lợi cũng có không đủ dùng thời điểm hậu thế mà đến tịnh châu cùng tư lệ vị trí địa giới chính là hậu thế vị trí sinh than đá sinh mỏ tỉnh lớn có tài nghệ cùng nguyên vật liệu hắn còn cần lo lắng quân đội của mình khuyết thiếu tinh lương vũ khí áo giáp sao cùng lúc đó không có ý định từ chiến công thương thành bên trong mua sắm khúc viên cày c h ư ơ n g sách âm thầm đem khúc viên cày t i ể u dáng ghi xuống kiếp trước chương sách mặc dù biết khúc viên cày thế nhưng là vậy cũng chỉ ở trong sách vợ gặp qua mà thôi nguyên bản khúc viên cày cụ thể cái gì cấu tạo chưa từng làm nghề một hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không nhất định làm đi ra cho dù kiếp trước chương sách không ít theo cha mẹ xuống đất làm ruộng nhưng không biết làm sao lúc ấy trong nhà dùng đã không phải là ngưu mà là mạnh kéo vì thế rõ ràng có chiến công thương thành b ả y biện ra khúc viên cày t i ể u dáng phía trước hắn cần gì phải tiêu phí lớn tích phân đi mua sắm đi suy nghĩ khúc viên cày cái gì bộ dáng cùng hắn như thế hắn đem t i ể u dáng vẽ ở trên bàn vẽ giao cho ra cắt lượng để hắn năm sau liền tiến hành mộ phòng không tâm h sao trường an xung quanh có lẽ cái gì đều thiếu duy chỉ có không thiếu khúc gỗ cái này gọi là thẻ hệ thống một sao sao có thể vô căn cứ bẩn người trong xe đâu hắn chương sách chẳng qua là kích hoạt hoa hạ dân tộc truyền thừa sơn trại thiên phú mà thôi chỉ cần hắn nghĩ khúc viên cày đều có thể không gọi khúc viên cày danh tự đổi thành từ n ư u cày hán ra cày đều thành đầu tháng một làm t r ư ơ n g sách xuất lĩnh lấy tiêu q u ả quân cùng với đi theo mà đến bộ phận tịnh châu binh sĩ xua đổi lấy một trăm năm mươi ngàn con c h â u dê hơn ba mươi ngàn tên hung nô nữ tử xuất hiện tại thành trường an bên ngoài thời điểm nhận được tin tức gia c ắ t lượng trực tiếp bị kinh sợ đến chủ chúa công cái này đây đều là gia c ắ t lượng tại trương tú cùng đi đến đây nên đón t r ư ơ n g sách nhưng hắn ánh mắt lại là một mực rơi vào phía sau số lớn dê bỏ chiến mã cùng hung nô trên người nữ tử t i n h t h ô n g chỉ chính g i a cát lượng so tất cả mọi người minh bạch những n à y châu ngựa cùng hung nô nữ t ử ý vị như thế nào trước đây g i a cát lượng mặc dù đã sớm thu được chương sách sai người trước một bước chuyển về hung nô vương đình đánh một trận đại thắng tin tức nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chương sách vậy mà có thể mang về nhiều như vậy chiến lợi phẩm nhiều sao không minh nếu không phải lưu một bộ phận tại t ỉ n h châu giao cho ta kia nhạc phụ ngươi bây giờ nhìn thấy sẽ càng nhiều chương sách đối với g i a cát lượng t r e o g ẹ o m ộ t câu trong đấy lòng thì là âm thầm suy nghĩ đấy hắn có phải hay không nên tìm một cơ hội đem hệ thống phía trước ban thưởng cho hắn ba nghìn thạch bắp nô hạt giống ba nghìn thạch đông vải hạt giống lấy ra để ra cắt lượng vì năm sau cày bửa vụ xuân chuẩn bị sớm một mực đem bắp nô hạt giống cùng đông vải hạt giống đặt ở hệ thống trong không gian cũng có chút không tưởng nổi sớm ngày đem phát triển ra đến đem loại tiềm lực này chuyển hóa làm hắn tranh bá thiên hạ thực lực mới là đạo lý quyết định nói làm liền làm khi tiến vào thành trường an về sau ngày đó chương sách liền ra lệnh cho thủ hạ người tìm hai cái bỏ trống đi ra nhà kho đem hệ thống trong không gian bắp nô hạt giống cùng đông vải hạt giống đặt vào trong kho hàng sau đó mạng hắn c ầ m ý vệ đem đang mang người bận bịu a n t r í số lớn dê bỏ chiến mã cùng với hung nô nữ tử ra cắt lượng tìm tới chúa công nhưng có sự tình giao phó lượng ra cắt lượng đến đây sau đó nhìn xem xung quanh giống như là chứa đ ự n g lương thực kho hàng trên mặt của hắn hiện lên một tia không hiểu trí tuệ như hắn cũng trong lúc nhất thời không có rõ ràng chương sách vì sao muốn ở chỗ này gặp hắn k h n g minh ngươi tới vừa vặn ta mang ngươi đi gặp hai loại đồ vật chương sách không có cùng ra cắt lượng làm nhiều giải thích mà là trực tiếp mang theo ra cắt lượng đi chứa đựng bắp nô hạt giống kho hàng đầy ra kho hàng đại môn chiếu vào hai người trước mắt rõ ràng là xếp thành núi nhỏ hơn nữa thoát tâm bắp nô g hạt giống đương nhiên trong mắt chương sách lại là bình thường bất quá bắp nô g hạt giống nhưng trong mắt da cắt lượng lúc này vị này thiên cổ hiền tướng cũng là bị trước mắt một mảnh vàng cam cam hạt tròn giống như kim đậu bắp nô g hạt giống kinh ngạc đến ngây người chúa công đây là vật gì vì sao màu sắc như hoàng kim giống như kim đậu cũng không phải kim đậu lượng trước đây chưa bao giờ thấy qua da cắt lượng bước nhanh tiến lên nắm lên một cái bắp nô g hạt giống tinh tế quan sát hồi lâu kết quả nửa ngày nhìn không thấu bắp nô hạt giống là vật gì hắn lông mày đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ đối mặt ra cắt lượng h i tham chương sách không có lập tức h ỏ i tham mà là cười trực tiếp phủi tay ba ba ba không bao lâu chương sách sau lưng đi tới một cái mang mâm gỗ người chúa công ngài muốn đồ vật nho đưa đến cho ngài rồi lý nho đúng lúc xuất hiện trong tay hắn mang mâm gỗ phía trên thình lình để đó mấy khối sắt chạch kim hoàng bánh bột nô cùng với hai chén hiện ra hồ chặt cháo văn yêu thế nào lại là ngươi chương sách nhìn thấy bưng đĩa xuất hiện người là lý nho thân xác không khỏi xương sở nếu như hắn nhớ không lầm chính mình tựa như là đem bắp nô làm phép báo cho hồ sa nhi về sau phân phó hồ sa nhi tìm mấy cái đầu bếp đi làm ha ha hồi bẩm chúa công nho cũng là đối với mấy cái này đồ vật hiếu kỳ gấp à vì vậy liền từ hồ tướng con nơi đó đoạt lấy chuyện này lý nho cười cấp ra giải thích nhưng ở nói ra lời này thời điểm ánh mắt của hắn nhìn về hướng trong kho hàng đặt lấy bắp nô g hạt giống trong mắt lóe lên từng tia ánh mắt khác thường h i ệ n nhiên hắn tại bánh bột nô g cùng cháo bắp ra nồi thời điểm liền đã sớm một bước thưởng thức qua đối với cái này chương sách cũng không có để ý dù sao liên quan tới bắp nô cùng đông vải hạt giống sự tỉnh lý nho sớm muộn cũng sẽ biết rõ hắn căn bản không cần thiết che giấu nghĩ tới đây chương sách chỉ vào lý nho mang mầm gỗ đối g i a cát lượng nói khởi minh nếm thử bọn chúng hương vị như thế nào nếm thử g i a cát lượng nhìn thoáng qua làm bằng gỗ mâm bên trong đồ ăn ánh mắt của hắn lại tiếp tục nhìn một chút nơi xa vàng cam cam núi nhỏ trong mắt của hắn dâng lên một loại minh ngộ nguyên lai、like、những vật này là một loại lương thực sao mang theo loại ý nghĩ này g i a cát lượng trước cầm lấy bột ngô chưng chế thành bánh bột ngô cắn một cái luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bốn mươi bắc ngô đông vài hạt giống cho ra cát lượng mang đến trần kinh cất giữ b tại t r ư ơ n g sách cùng lý nho nhìn chăm chú g i a c á t lượng thử đem trong tay cầm bột nô bánh bột nô để vào trong miệng cắn nhẹ dưới cảm nhận được trên đầu lưới truyền đến mềm mại cảm giác g i a c á t lượng con mắt hơi hơi sáng lên ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt về n g ọ t chúa công cái này bánh mì làm sao lại như vậy g i a c á t lượng phản ứng cũng không ra ngoài dự liệu của t r ư ơ n g sách bột ngô chế thành bánh nô cùng bánh bột nô có lẽ tại lạnh làm bang về sau rất khó cắn đến đ ộ n nhưng mới ra nổi bắp nô bánh nô cùng bánh bột nô tử thì là hoàn toàn khác biệt Bọn chúng không riêng mềm mại càng là mang theo một cỗ tự thân đặc thù nhàn nhạt n g ọ t nào g ừ n hậu thế xưng là bắp nô g tinh bột bên trong lần trước kẹo mạch nha thế nhưng là g i a cát lượng không biết những n à y a i chương sách cười không nói mà là cầm lấy một chén bột nô g chế biến thành cháo đưa cho g i a cát lượng g i a cát lượng không nghi ngờ gì đã bị bột nô g bánh chinh phục g i a cát lượng bưng lên chén cháo chính là uống uống uống làm g i a cát lượng nhìn thấy chén cháo tình trạng phủ kín lấy từng cái kim hoàng sung mãn hạt bắt lúc trong đầu của hắn liên tưởng đến rất nhiều một loại đồ ăn ba loại phương pháp ăn da cát lượng không chút nghi ngờ cho dù không có chén này cháo những cái kia hạt bắp cũng có thể một mình thêm chút nước lạnh đến nấu chín nếu là t r ư ơ n g sách biết rõ ra cắt lượng ý nghĩ lúc này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi bởi vì đời t r ư ớ c của hắn sẽ không ít làm như vậy mà loại này làm phép bị hắn x ư n g là nấu bắp nô g cây gậy bắp nô g cây gậy đun sôi về sau trực tiếp cầm gặm chính là đỡ tốn thời gian công sức còn không dùng rửa chén đáng tiếc hệ thống ban thưởng cho hắn bắp nô g đều là đi bắp nô g tâm đến mức hắn hiện tại căn bản không khả năng cảm nhận được gặm bắp nô cây gậy vui vẻ muốn gặm bắp nô cây gậy phải đợi đến sang năm mùa thu nhìn thấy thời điểm cũng kém không nhiều chương sách tạo ra c vật nói à là bắp ngô. thành y Say ta xưng ngô. nghiền phấn bắp c thể vì mặt, mặt có thể chế tạo thành thành bất thành một thể t chế bánh, chín cháo như hắn vì mì, màn ma có cũng được. cũng có Nếu nấu á đầu, đem r cây theo xong chương sách từ trong ngực lấy ra một phần bao dung bắp nô g phương pháp ăn cùng gieo trồng toàn bộ quá trình nói rõ sổ tay ra hiệu để ra cắt lượng cùng lý nho hai người xem xét tưởng thứ này đương nhiên không thể nào là hắn biên soạn mà là hệ thống ban thưởng cho hắn ba thạch bắp nô hạt giống lúc tạc kèm thật giống như ngươi đi máy bán hàng tự động chỗ mua dù che mưa cùng đồ chơi dù che mưa đóng gói ngoài cùng đồ chơi bên trong tự mang sách hướng dẫn sử dụng đồng dạng cái gì ngươi nói ngươi không biết mũ cùng đồ chơi là cái gì a độc thân cầu khu khu trở lại chuyện chính tóm lại một câu hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa nói rõ sổ tay bên trong miêu tả bắc nô từng cái thời kỳ gieo trồng hạng mục công việc cùng với khác biệt thời kỳ sinh trường tranh minh họa trợ giúp t r ư ơ n g sách miễn đi hướng ra cắt lượng các loại nhân giáo bọn hắn gieo trồng kiến thức chỉ cần ra cắt lượng mang theo thủ hạ người máy móc đi gieo trồng bắc nô sản lượng có thể sẽ giảm xuống nhưng tuyệt đến mức loại không sống Ngậy! bác nô cái đồ chơi này so với cái khác thu hoạch mà nói nghĩ t i ể u chết có vẻ như cũng rất không dễ dàng g i a cát lượng tiếp nhận chương sách đưa tới bác nô nói do sổ tay cảm nhận được trên tay chuyển đến bóng loáng cảm nhận trên mặt của hắn hơi xứng sở cái này tựa như là giấy nhưng lại giống như không phải giấy lưu ý đến g i a cát lượng thần sắc chương sách đã lười nhác giải thích không khác căn bản không có cách nào giải thích bởi vì hệ thống tặng kèm cho bản này bắc n ô nói rõ sổ tay ngoại trừ đem nội dung bên trong cùng chữ viết đổi thành thời đại này người có thể xem hiệu bên ngoài đóng gói ngoài cùng chất giấy cái gì mẹ nó căn bản cùng hậu thế thư viện heo mẹ hậu sản chăm sóc sổ tay không có gì khác biệt cũng chính là chương sách biết rõ cái này sổ tay trọng yếu hơn nếu không hắn là không ngại kéo xuống mấy chương cầm tới chú ít là một cái người xuyên việt chương sách là chịu đủ dùng xí chú đến phá cái môi nói nhiều đều là nước mắt tại chương sách nghĩ như vậy thời điểm mở ra hệ thống đưa tặng bắc nô nói rõ sổ tay ra c ắ t lượng cùng lý nho hai người nhìn xem trên đó ghi chép liên quan tới bắc nô văn tự cùng tranh minh họa trong mắt kinh dị liên tục đến mức sau nửa canh giờ xem hoàn toàn bộ nội dung ra c ắ t lượng cùng lý nho hai người tất cả đều trở mặc hồi lâu sau ra c ắ t lượng không thể tưởng tượng nổi nói chúa công loại này gọi là bắc nô thu hoạch coi là thật có thể mâu sinh hai mươi thạch chiếu hán một viên đá ước là hậu thế sáu mươi cân ra c ắ t lượng trong miệng hai mươi thạch chính là một hai trăm cân nên là có thể chương sách không có đánh cam đoan dù sao hậu thế bắc nô g động một tí hơn ngàn cân tại kia là ở h ư u hóa mập dưới tình huống mà ở hắn mặt mặc dù khả năng có chỗ hữu mức nhưng nghĩ đến mẫu sinh ngàn cân vẫn có cho dù là bắc nô g mẫu sinh chỉ có ngàn cân cũng so đương thời phương bắc đại quy mô gieo trồng nô mạnh quá nhiều hắn mặt thời t a g quốc phương bắc gieo trồng một năm hai t h ụ c nô tại không có k h â u hạn nạn châu chấu dưới tình huống bình quân mẫu sinh cũng mới bất quá ba thạch tà h ư u hai bên so sánh lại g i a cát lượng có biểu hiện này cũng sẽ không chân vị quái t nghe được chương sách trả lời chắc chắn nếu như loại này thu hoạch mở rộng phổ cập mở tới các nơi bách tính không cần vì lương thực mà phát sầu mặc dù chúa công chương sách cho bọn hắn nhìn nói rõ sổ tay bên trong đề cập bắc nô g không đề nghị liên tục gieo trồng nhưng cho dù như thế bắc nô g tác dụng cũng không thể đánh giá a bởi vì tư lệ tịnh châu cùng với còn chưa cầm xuống lương châu các nơi các nơi còn nhiều không người trồng thực thổ điện chúa công này kho hàng bên trong có bao nhiêu bắc nô g hạt giống ba nghìn thạch sách khẳng định nói. Ha ha ha. chúa công có như thế nhiều bắc nô hạt giống nơi tay chỉ cần ba năm lượng liền có thể đem phát triển ra đến ba năm về sau chúa công giới t r ư ớ n g đại quân dù cho là mấy năm liên tục chinh chiến cũng nên không nỗi lo về sau vậy g i a c á t lượng rất ít hướng người ngoài nói ra lời thề son sắt cam đoan lời nói nhưng này m ộ t khắc g i a c á t lượng lại là dưới sự kích động trực tiếp nói ra k h ô n g minh lời nói ta tất nhiên là tin k h ô n g minh hiện tại cao hứng còn quá sớm đợi lát nữa lại cao hứng cũng không m u ộ n chương sách t r e o chọc g i a c á t lượng một câu mà sau cổ lấy ra c á t lượng hướng đi chứa đựng đông vải hạt giống một cái khác kho hàng trước tại hai người tiến vào kho hàng chương sách tại hai người không nhìn thấy thời điểm trực tiếp từ hệ thống trong không gian đông p ả i chế tạo thành áo đông cùng đông p ả i nói do sổ tay lấy ra ngoài không cần phải nói hai thứ đồ này tự nhiên là hệ thống ban thưởng cho hắn ba nghìn thạch đ ô n g vải hạt giống lúc t ặ n g kèm không minh mặc vào thử nhìn một chút nhìn chương sách đem màu xanh lam vải thô dệt thành thành áo đ ô n g đưa cho ra c ắ t lượng đem đ ô n g vải nói rõ sổ tay đưa cho lý nho thời gian đốt một nén hương sau mặc màu xanh lam vải thô áo đ ô n g như là thôn phù không có một k i a văn sĩ phiêu giật ra c ắ t lượng một mặt hoài nghi nhân sinh tử để đó đ ô n g vải hạt giống kho hàng bên trong đi ra kỳ vật kỳ vật a có này kỳ vật nơi tay ăn mặc không lo lo gì thiên hạ không định ra cất lượng một bên lý nho nhìn chương sách bóng lưng c à ngày n g càng kiên định trong lòng ý nghĩ kia chủ công của bọn hắn chương sách thật là thần trước có tịnh châu biến ả o ra ba nghìn kêu quả quân sau có hôm nay lấy ra b á p nô đông vải bực này trọng yếu chiến lược kỳ vật nếu như không phải thần liền thật không có cách nào giải thích đúng rồi c h ủ công vì sao lượng phát hiện bản này giảng thuật đông vải gieo trồng sách cuối cùng ít vài trang ngài nhưng biết bọn hắn đi nơi nào chẳng lẽ bị ngài xé đi ghi chép vài thứ trước khi rời đi trước ra cắt lượng gọi lại chương sách giơ trong tay bông vải nói rõ sổ tay không hiểu đối với chương sách hỏi chương sách không minh chớ có nói bậy ta sẽ bọn chúng làm gì bọn chúng lại không thể ừ n không sai ta chính là cầm ghi chép đồ vật chương sách dưới chân tăng nhanh trong miệng phát ra một trận làm cho ra c ắ t lượng không nghe rõ lẩm bẩm âm thanh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bốn mươi mốt tây lương mã mạnh khởi đem bắp nô cùng đông vải hạt giống giao phó cho ra c ắ t lượng về sau chương sách liền không lại chú ý thừa dịp vào đông khó thanh nhàn chương sách rút ra chút thời gian đặc biệt đi bồi lữ linh k i n h nha đầu kia mấy ngày lữ linh k i n h xem như hắn trên danh nghĩa vị hôn thê tất yếu tình cảm liên lạc vẫn là mu nhạc phụ l ữ bố tương gia quyến t i ế p đi chương sách muốn cùng vị hôn thê sâu sắc thêm d ư ớ i tình cảm đều không biện pháp tại trong lúc này chương sách cũng không là cái gì đều không làm chí ít hã tử lý nho trong miệng đạt được một cái làm hắn có chút ngạc nhiên tin tức phụng tào tháo chi mệnh đi trường an đi nhậm chức tư lệ giáo hí trung diêu tính cả hắn gia quyến trời xui đất khiến phía dưới bị đóng giữ hà nam doãn ngụy diên d ư ớ i t r ư ớ n g binh sĩ tù binh bây giờ người hắn đã bị áp phó đến trường an liền giam giữ tại trường an đông thành một chỗ trong bệnh viện giam lòng trường an kinh triệu dẫn phủ đệ ngay xong lý nho bờ báo chương sách biểu lộ khá là ngoài ý mớn b i ế t Trung được d i ê u bản v ự chương sách làm tử là、so so、dung k hợp ô n n g g đời trước trong trí nhớ biết được lý giác quách tỷ tri lo lúc theo hán thiên tử lưu hiệp chạy ra trường an trung diêu đã từng ngắn ngủi đi nhờ vả qua trương dương về sau phụng trương dương chi mệnh tiến về hứa đô triều kiến thiên tử thời điểm bởi vì bị tào tháo xem trọng thuận thế lưu tại hứa đô ý nào đó mà nói trung diêu đã từng vì trương dương bộ hạ cũ chỉ bất quá bị tào tháo đào góc tường mà thôi đương nhiên cũng không bài trừ trung diêu trong lòng còn có người đi chỗ cao đi trước mắt phụ thân hắn trương dương ý nghĩ đối với những thứ này sẽ không phải là t r ư ơ n g sách nên quan tâm phụ thân trương dương có thể chiêu hàng trung diêu thành công tốt nhất chiêu hàng thất bại t r ư ơ n g sách cũng không để ý giống như nấu ương đồng dạng g ạ t bên trên trung diêu một hồi trung nguyên thường để ngươi thủ hạ người cho bắt sống kinh triệu dẫn phủ sân sau làm chương sách đem trung diêu bị bắt sự tình báo cho phụ thân trương、dương、thời điểm trương、dương、thần sắc xứng sở lập tức không cần t r ư ơ n g sách nói rõ trương dương liền minh bạch con trai t r ư ơ n g sách tới đây d ụ ý ha ha sách nhi ngươi làm không tệ khuyên hàng trung nguyên thường sự t ì n h vì phụ so với ngươi thích hợp hơn ngươi một cái tiểu bối đi y theo kia t r u n g diêu tính t ì n h là vô luận như thế nào cũng sẽ không đầu hàng ngươi trương dương chủ động đem mời chào khuyên hàng trung diêu sự t ì n h nắm vào trên người cùng lúc đó tại trương sách đem l ự c chú ý đặt ở làm bạn lữ linh k i n h cùng khuyên hàng trung diêu hai chuyện này bên trên thời điểm theo thời gian trôi qua trương sách ngang nhiên lãnh binh bình nam hung nô sự tỉnh tại thiên hạ ở giữa lan truyền mở tới trước hết nhận được tin tức không phải tịnh châu phía đông viên thiệu cùng công tô t o à n cũng không phải chỗ trung nguyên nơi tào tháo mà là ở vào lương châu địa giới mã đằng cùng hàn toại lương châu kim thành trong phủ t h à n h chủ thân cao tám thước mặt mũi hùng dị nhưng lại đã không còn trẻ nữa mã đằng ngồi ở chủ vị ngắm nghĩa trong tay t ì n báo trên mặt của hắn toát ra một trận lo âu nồng đậm con ta những kia hàn toại thúc phụ có từng đến thả ra trong tay t ì n báo mã đằng nhìn về hướng phải dưới tay một cái vóc người cao lớn khuôn mặt vai hùng trong mơ hồ cùng hắn lúc tuổi còn trẻ giống nhau đến mấy phần thanh niên tướng quân thanh niên tướng quân không phải người khác đúng là hắn con trai mã siêu nghe được phụ thân hàn toại tra hỏi m ã siêu c a o mày nói phụ thân kia chiếm lĩnh trường a n t r ư ờ n g sách bất quá là diện một cái kéo dài hơi tàn nam hung nô mà thôi đáng giá ngài đem ở xa kia hàn toại tìm đến thương nghị sao ừ cũng chính là kia tào hồng quá mức vô năng làm cho trường a n mất đi quá nhanh đến mức chúng ta chưa kịp phản ứng nếu không hiện tại trường a n có phải hay không là hắn còn chưa chắc chắn m ã siêu trong ngôn ngữ không có chút nào đối hàn toại kính trọng không một chút nào đem thân là hắn phụ thân huynh đệ kết nghĩa hàn t o ạ để vào mắt ma siêu lời này vừa nói ra xem như em trai đệ ma hưu lập tức phụ hòa nói phụ thân huynh trưởng nói rất đúng. diệt nam hung nô tính là gì đồng chắc sau khi chết nếu như không có ta phủ phong mã thị thay đại h á n c h ấ n thủ lương châu dân tộc khương khương loạn đã sớm không biết lớn đến trình độ gì mã đẳng nhị tử mã hưu nói mặc dù bọn hắn một nhà bởi vì tổ phụ mã túc cưới dân tộc khương nữ tử duyên cớ trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn bộ phận dân tộc khương huyết mạch nhưng từ lấy lòng bọn hắn nhưng xưa nay không lấy khương nhân hậu duệ tự cho mình là trước sau lấy hán phục ba tướng quân mã viên làm minh cho nên Đối mã thiết n ngang g i diệt u n a một hung bên một cái khuôn mặt ngay ngắn túi đầu làm suy nghĩ thái độ tướng linh đang nghe ba vị tộc huynh lời nói về sau trong lòng phát ra một trận thở dài hắn nhưng không có ba vị huynh trưởng lạc quan như vậy lấy chương sách biểu hiện ra cường thế mà nói hắn sở dĩ hiện tại không có tây tiến lương châu không phải hắn không nghĩ mà là hắn bây giờ còn chưa tiêu hóa x o n g chiếm lĩnh tư lệ cùng tịnh châu mà thôi thậm chí mã đại chắc chắn sớm nhất sang năm xuân hạ trễ nhất sang năm thu lúc chương sách dưới trướng quân đội tất nhiên sẽ đối lương châu đặc t h ủ nếu như đến lúc đó hắn ba vị này tộc huynh vẫn là bực này tâm trạng đến ứng chiến chương sách cực kỳ quân đội dưới quyền l ờ i nói t i ê n cảnh đáng lo a mã đằng đem ba vị con trai cùng cháu trai mã đại biểu hiện thu hết vào mắt cũng may mã đại chưa mở miệm tỏ thái độ để hắn trong lòng cảm thấy một t bởi vì cái này để mã đằng xác định nhất định so với ba cái chính mình mãng phu con trai cuối cùng mã gia tộc nhân bên trong còn có một cái người biết chuyện có thể làm mã đằng ánh mắt chuyển hướng ba cái con trai lúc hắn liền không có khách khí như vậy mạnh khởi các ngươi hồ đồ a các ngươi mở miệng một tiếng xem thường t r ư ơ n g sách nhưng là các ngươi dùng đầu góc suy nghĩ một chút ý chương sách tiểu nhi đến trường ăn có thể nói ngẫu nhiên đến tư lệ có thể nói ngẫu nhiên chẳng lẽ hắn đến t ỉ n h châu hiệu lệnh lưu bố trưng ơ tú loại t i ê u tiêu căng khó thuần tri tướng cũng có thể nói là ngẫu nhiên sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chớ có k i n h thường anh hùng thiên hạ a mã đằng thuyết giáo ba vị lời của con vừa dứt đại đường bên ngoài chính là chuyển đến một trận tiếng cười ha ha ha thọ thành huynh nói không sai anh hùng thiên hạ nhiều như cá chép sông chúng ta chỗ tây lương loại tâm tính này quả thực không được t i ê u chương sách có thể đánh bại tào tháo mà đoạt tư lệ đủ để thấy hắn năng lực không nhỏ tiếng bước chân văng lên mã đằng m á siêu mã đại đám người nhìn lại thình lình thấy ngoài cửa đi tới một cái hai m ắ t hẹp dài cười rộ lên giống như t r ồ n hoàng văn sĩ trung niên hắn chính là mã đằng huynh đệ kết nghĩa hàn toại hàn văn ước trông thấy người tới mã đằng lúc này đứng dậy và lấy văn ước h u n h ngươi thế nhưng là đến rồi ta còn tưởng rằng n g ư ơ i đến buổi tối mới có thể đến đâu đối mặt chính mình huynh đệ kết nghĩa mã đẳng biểu hiện cực kỳ nhiệt tình mặc dù mã đẳng cùng hàn toại trong lòng đều hiểu cả hai lúc ấy bất quá là bức bách tại lý giác quách tỉ bên ngoài áp lực mà liên hợp đến đồng thời tiến tới kết nghĩa kim lan nhưng ít ra mặt ngoài công phu bên trên hai người bọn họ diễn như một bộ thân huynh đệ bộ dáng thấy cảnh này mã siêu khinh thường thiết hạ miệng cũng chính là phụ thân mã đẳng không có đối với hàn toại ý tứ đậu thủ phạm là phụ thân một tiếng hai lần hắn đều sẽ cầm lấy chính mình đầu hộ trạm kim thương tại hàn toại trên ngực đâm mấy cái lỗ thủ lớn trong mắt mã siêu giết hàn toại chiếm đoạt hàn toại quân đội so cái gì đều mạnh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bốn mươi hai lương châu ứng đối các phương phản ứng mã siêu mặc dù trong lòng không thích nhưng vẫn là đứng dậy hướng về đến hàn toại qua loa hành lễ một phen hàn toại nhìn thấy mã siêu biểu lộ ra thái độ trong lòng của hắn cũng không tức giận ngang dọc tây lương hơn hai mươi năm hắn lòng dạ sâu cùng không sâu khác nói xem ở mã đẳng cái này minh đệ kết nghĩa trên mặt mũi hắn đều không biết cùng mã đẳng cái này vãn bối so đo tại mã đẳng mời mọc vào chỗ về sau biết rõ mã đằng tới tìm mình này dụng ý hàn toại cũng không có trước tiên phát biểu ý kiến của mình mà là thử thăm dò đối mã đằng hỏi thọ thanh huynh nam hung nô chi biến tin tưởng ngươi ta hai người đều đã biết được không biết ngươi là nhìn thấy hàn toại lúc này còn tại che che lấp lấp mã đằng bất đắc dĩ nói văn ước huynh ta nếu là biết rõ ứng đối ra sao cũng sẽ không phái người vội vàng đem ngươi từ lũng tây tìm đến triệu ngươi đến đây chính là muốn nghe xem ý kiến của ngươi tại đối đại kia chiếm cứ tư lệ cùng tịnh châu trương sách trên thái độ ta đợi đến đấy là chiến vẫn là cùng chiến như thế nào chiến cùng lời nói mã đằng trầm mặc một lát thở dài hàn toại nghe được mã đằng giải thích hắn nhìn thoáng qua nói ra lời này huỳnh đệ kết nghĩa trong con ngươi nổi lên một tia hào hứng trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần quan sát tri sắc ánh mắt hơi nổi làm hàn toại nhìn thấy ngồi ở bên trong đại đường mã siêu mã ngoạn mã thiết đám người lộ ra không cam lòng tri sắc thời điểm hắn một trận lắc đầu trong lòng hàn toại hắn đối với mã đằng mới vừa lời nói một chữ đều không tin thọ thanh huynh hòa đàm lời nói liền chớ nói chi hai người chúng ta đều rõ ràng chương sách kẻ này thế tới hung hăng ta tây lương cùng hắn ở giữa sớm tối tất có đánh một trận trước mắt việc khẩn cấp chúng ta hẳn là muốn cân nhắc lại như thế nào ứng phó người này thừa dịp hiện tại trong ngày mùa đông thời tiết rét c a m c a m chúng ta nên chuẩn bị sớm mới là hàn toại mở miệng cười trực tiếp bóp tắt mã đằng không nên có tưởng niệm văn ước minh m ờ nói nghe được hàn toại nói ra mã đằng hơi hơi ngồi ngay ngắn nghiêm hay làm lắng nghe hình dạng nhìn tới đây hàn toại khe vớt cầm dưới dưới d ứng phó người này rất là đơn giản thứ nhất, dân trương h đấu ứ a đô t hàn i toại cùng t à Tháo đ nhìn i c ta một chút mát đẳng ánh mắt bên trong hiện lên một vệ ý cười hướng lương châu cảnh nội các bộ dân tộc khương báo cho chương Nam sách sang năm đối tây lương độc vẹn binh k ta làm, làm. hàn g toại lời này vừa nói ra mã đẳng khuôn mặt lộ ra nhưng tri sắc bởi vì so với hàn toại đưa ra cái này bốn cái đề nghị mặc dù cá biệt cùng hắn nghĩ có chỗ khác biệt nhưng trên đại thể tính không như mà hợp về phần hắn chính mình phía trước trong miệng lời nói cùng chương sách hòa đàm ha ha vậy liền thật chỉ là hắn mã đằng thăm dò hàn toại giải thích mà thôi có được hơn phân nửa lương châu hắn tại không có cùng chương sách phân ra cái thắng bại cao thấp phía trước hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem lương châu chắp tay n h ư ờ n g ra nghĩ tới đây ngựa cũng khó trách đồng ý nói văn ước minh suy nghĩ sâu xa đằng có nhiều không thì cũng chỉ là không biết năm sau chiến đấu bắt đầu văn ước minh có thể ra bao nhiêu binh mã mã đằng không có phản bác hàn toại đề nghị trực tiếp hỏi ra một cái trọng yếu nhất vấn đề ha ha nhìn thấy mã đằng có này chi vấn hàn toại cười khẽ ra tìm đến sau đó hắn dội ra một cái mở ra năm ngón tay bàn tay nói năm mươi ngàn đại quân thọ thành huynh văn ước có thể ra năm mươi ngàn đại quân lại nhiều ta nhưng liền bất lực năm mươi ngàn đại quân sao mã đ ằ n g lẩm bẩm một tiếng trong lòng không có bởi vì hàn toại chỉ có thể ra năm mươi ngàn đại quân mà sinh lòng bất mãn so với chiếm hơn nửa cái lương châu hắn mà nói hàn toại vẹn vẹn chiếm cứ l u n g tây một quận mà thôi năm mươi ngàn đại quân đích sáp nói bên trên là hàn toại toàn bộ binh mã ha ha văn ước huynh có này quyết đoán xem ra ta cũng không thể có giữ lại năm sau nếu là kia trương sách đối lương châu độc thủ t a n h ư n g ra trăm n g à n đ ạ i q u â n lại thêm n h ữ n g c á i kia từ dân tộc khương các bộ chi ê u mộ đến b i n h mã chúng ta đại quân đem không thua hai trăm n g à n mã đằng mở miệng cười nói hai trăm n g à n đại quân đủ để ứng phó t r ư ơ n g sách người này chống c ự hắn tây tiến lương châu được nghe đến mã đằng giải thích hàn toại cũng cười theo trong lúc nhất thời lương châu cảnh nội dân tộc khương các bộ người người cảm thấy bất an nhao nhao điều động sứ giả tiến về mã đẳng cùng hàn toại chỗ trưng cầu ý kiến thăm dò hai người bọn họ đối đại t r ư ơ n g sách thái độ trung minh nơi h a đô thư không phủ tào tháo đang nghe nam hung nô chi biến sự tình về sau lúc này triệu kiến tân lúc quét á ra tuân du trình dục các loại ngưu sĩ các vị t r ư ơ n g sách tàn sát chung với ta đại hán triều đình nam hung nô hắn hành vi càng thêm không kiêng n ệ gì cả ta muốn thượng thư thiên tử lấy thiên tử bệ hạ hạ xuống chiếu thư định hắn tội lỗi các ngươi nghĩ như thế nào tào tháo ánh mắt nhìn tân l ú quét ra đám người trên mặt lại là mang theo tiếu dung bởi vì định tội chương sách là chính trị chính xác nhưng không thể không nói là chương sách tại di diệt nam hung nô trong chuyện này việc làm lại là cực kỳ hợp hắn tào tháo khẩu vị cho dù chương sách không đúng nam hung nô độc thủ chờ hắn tào tháo tương lai đưa ra tay về sau cũng sẽ thu thập càng ngày càng không an phận nam hung nô Tôn thấy Tào Tháo biểu lộ, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nhà mình chúa công Tào Tháo lập trí trinh tây tướng quân lý tưởng, thế biết Xét thế công công người nhìn Nhà mình quân bọn hắn nhưng bọn ốc, quách có đắc chúa chủ của biểu đám h ra đây, làm lại là lộ, lập lý dĩ ở rõ chỉ là bọn hắn chúa công muốn mượn này chèn ép chương sách giữ gìn hứa đô triều đình uy nghiêm thôi l i ế c nhau về sau cuối cùng t u ấ n ú c đứng đi ra chúa công nói rất đúng chương sách mắt không triều đình vô cớ đối nam hung nô mà hưng bất nghĩa chi b ì n h tội lỗi làm chị nhưng con không dạy lỗi của cha úc đề nghị chúa công không bằng nhân cơ hội này đoạt trương dương q u a n c h ứ c hướng về thiên hạ người chiêu cáo cái này hai cha con tà đạo hành vi năm sau triều đình nếu là đúng tư lệ động binh thời điểm cho là xuất sư nổi tiếng được nghe đến tuân ú c đưa ra đề nghị tào tháo vui vẻ ứng không chỉ m á đẳng tào tháo trong thiên hạ các nơi các chư hầu nghe nói nam hung nô chi biến về sau phản ứng của bọn hắn cũng là không hoàn toàn giống nhau nghe nói thân ở ký châu nghiệp thành viên t i ệ u đang nghe nam hung nô chi biến về sau cười lớn đối với thủ hạ nói t r ư ơ n g sách kẻ này tự tuyệt khắp thiên hạ vậy ưu châu công tôn toàn nghe nói t r ư ơ n g sách trở nên về sau đối với hắn gây nên tán thưởng không thôi hận không thể gặp nhau chỉ cứ giang đông tôn sách thì là nghe nói về sau n g ử a mặt lên trời thở dài thật lâu không nói gì bị hắn từ kinh châu tương dương ra chuộc lại trở về đệ đệ tôn quyền đứng ở sau l ư n g hắn ánh mắt â m vụ toàn thân tràn ngập một loại âm lanh khí chất trồi quất g á c thanh lọc t thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm bốn mươi ba tuần tra quân doanh càng già càng dẻo dai trung r i ê u tại thiên hạ ở giữa các phương chư hầu bởi vì t r ư ơ n g sách hủy diệt nam hung nô một chuyện mà nghị luận ầm ý thời điểm có cẩm ý v ệ nơi tay t r ư ơ n g sách tự nhiên đối với mấy cái này sự tỉnh không khó biết được nhưng mà so với cùng người trong thiên hạ cãi nhau mà nói t r ư ơ n g sách lại là không để ý đến những này mà là đem chính mình đại bộ phận lực chú ý tập trung ở như thế nào tăng cường phe mình lực lượng quân sự bên trên lực lượng tức là chính nghĩa câu nói này mặc dù nghe tới rất là thậm chí có chút không thèm nói đạo lý nhưng đây chính là thiên cổ bất biến sự thật cùng đạo lý chỉ cần nắm giữ đầy đủ lực lượng đồng thời cuối cùng trở thành người thắng sau cùng như vậy lịch sử đều đem từ hắn viết đến lúc đó hắn còn dùng để ý bây giờ mấy lời đồn đại nhảm nhí này sao trường an quân doanh t r ư ơ n g sách tại trương tú cùng đi đi tới mộ binh chỗ nhìn xem mộ binh chỗ một mảnh khí thế ngất trời chấp nhận đội ngũ dài dòn bộ dáng t r ư ơ n g sách trên mặt mang lên một vệ vui mừng ngạ c ẩ m xem ra qua không được bao lâu chúng ta liền có thể chiêu mộ đến đầy đủ đại quân trương tú bên n g ư ờ ư ơ n g sách chỉ vào cách đó không xa xếp thành hàng dài đội ngũ nói ai ngờ Trương tú nghe được t r ư ơ n g sách nói ra ngữ về sau trên mặt của hắn nổi lên cười khổ chúa công tại ngài đưa ra chỉ cần nguyện ý đăng ký tham gia quân ngũ trước hết cho mười sâu đồng tiền an gia phí phía trước đ ổ i lại là t h e o theo cũng nguyện ý đến là minh b chỉ là ngươi sẽ không sợ những người này cầm tiền về sau sẽ không tới rồi sao nếu như như thế chúng ta chẳng phải là bạch bạch tổn thất mười sâu đồng tiền nói xong Trương tú ánh mắt nhìn đến đây xếp hàng hưởng ứng chiêu mộ đội ngũ hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này một khi xuất hiện mười 10 trăm người hoặc là hơn ngàn người lính xong an gia phí không đến làm minh loại tình huống này như vậy c h ư ơ n g sách tổn thất sẽ là trọn vẹn hơn chục ngàn sâu đồng tiền nghe được trương tú giải thích c h ơ n g sách nhẹ nhàng lắc đầu đối với hắn lo lắng cũng không chấp nhận ngạ cẩm sự lo lắng của ngươi là cái gì ta tự nhiên biết rõ ta cũng n g ờ tới có ít người sẽ ở báo danh xong về sau cầm lên đồng tiền không còn đến thế nhưng là phàm là những cái tiêu nguyện ý lưu lại bọn hắn đều sẽ tự phát đem ta thanh danh lan truyền ra ngoài đến lúc đó nói không chừng sẽ có c à nhiều g n người nguyện ý trở thành giới trướng của ta binh sĩ ha ha chính sách khuôn mặt lộ ra một trận cười khẽ ngàn vàng mua sưng ngựa chút tiền ấy ta còn là không để trong mắt lại nói những cái kia lĩnh tiền l i ề n đi tương lai cũng chưa chắc sẽ vì ta mà dùng tính mạng đi chinh chiến người kiểu này đi mất hơn ngàn cái ta lại có cái gì đáng giá đau lòng đâu nói xong chương sách ngữ khí có chút dừng lại tại trương tù ánh mắt kinh ngạc bên trong tiếp tục bổ sung nói cũng chính là hiện tại trường an phụ khố bên trong tiền tải không nhiều nếu không ta nhất định nhưng muốn cho các ngươi tại mộ binh bố cáo bên trong tăng thêm một câu như vậy p h ạ m ta chương sách dưới t r ư ờ n g chiến tử xa trường người ta chương sách tất nhiên vì bọn họ phụng dưỡng cha mẹ của bọn hắn cam đoan bọn hắn sau khi chết vợ con sinh tồn không lo trọng thương lâu khỏi người sẽ từ các nơi phủ nha bỏ tiền bảo hộ bọn hắ đ á nói g c Chương sách t ra n lời này thời điểm chương sách nghĩ đến hậu thế xã hội con hát thí sự thiên hạ biết anh hùng sinh tử không người hỏi xã hội hiện thực tại đủ khả năng phía dưới chương sách sẽ không để thời đại này lại xuất hiện loại kia tình cảnh bởi vì chương sách minh bạch thiên hạ có thể không có con hát nhưng không thể không có những cái kia vì nước phòng thủ biên cương chiến sĩ nếu như một quốc gia cùng dân tộc luân lạc tới đời sau người người kỳ vọng lấy trở thành con hát võng hồng thời điểm như vậy nhất định là một cái dân tộc bi hay nghe chương sách nói ra ngữ trương tú nhìn xem nó biểu tình ở giữa không phải trò đùa thần sắc trương tú trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra t i ế u dung chúa công nếu quả thật có một ngày khi đó ngài quân đội sẽ là thiên hạ đứng đầu vô địch quân đội trong quân các tướng sĩ đem nguyện ý vì ngài cam tâm tình nguyện đi chịu chết chinh chiến bách tử vô hối đối với trương tú lời nói lời nói trương sách bật cười lớn cũng không có đáp lại rời đi mộ binh chỗ chương sách dưới sự dẫn dắt của t r ư ơ n g tú trực tiếp đi tới quân doanh châu chỗ hậu cần chuẩn bị xem xét các tướng sĩ cơm nước tình huống tham gia quân ngũ đánh trận đi lính cầm quân lương tại quân lương cam đoan về sau chương sách phải chú ý tự nhiên sẽ là các tướng sĩ cơm canh tình huống làm hắn nhìn thấy trong quân doanh đầu bếp vì các tướng sĩ chuẩn bị ăn uống bên trong có thịt dê xương canh thời điểm chương sách hài lòng điểm điểm gật đầu xem ra ra c á t lượng không để cho hắn thất vọng tối thiểu nhất lấy ra các lượng cầm đầu trường ăn một đám quan chức cam đoan các tướng sĩ mỗi đêm cần thiết ăn thịt các loại dinh dưỡng nếu như tại hắn từ tịnh châu mang về hơn chục ngàn d g i a cắt còn lượng khi ô n g t h vào thành chương sách thần sắc tiếp hận rời đi ở vào thành trường an đông quân doanh trực tiếp trở về thành trường an sau khi vào thành chương sách cũng không có nóng lòng trở về kinh triệu dân phụ mà là đi giam lòng trung diêu địa phương chỗ từ trung diêu bị bắt lại đến vụ thân trương dương mỗi đêm làm tư tưởng của hắn công việc cũng đã đi qua chút thời gian nếu như tiếp tục cạn chỉ biết lộ ra hắn có chút tận lực nhân cơ hội này t r ư ơ n g sách cảm giác vẫn có tất yếu gặp được hắn vừa thấy lúc xế chiều giam giữ trung diêu trong phủ đệ trung diêu nhìn đến viếng thăm bạn cũ con trai cũng tức là toàn bộ tư lệ chủ nhân t r ư ơ n g sách trên mặt của hắn toát ra vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú t r ư ơ n g sách hồi lâu sau trung diêu phát ra một chút thở dài mấy năm không thấy công tử lại là giống như biến thành người khác lão phu như luận như thế nào cũng không nghĩ đến lúc trước ta tại hà nội quận thủ phủ nhìn thấy thiếu niên lan kia hôm nay cư nhiên sẽ là vang danh thiên hạ nhân vật anh hùng tướng mưu khó trách ngươi phụ thân sẽ đem quyền lực trong tay cùng binh mã giao cho ngươi ta nếu là có con trai như ngươi vậy cũng nên sẽ như thế vừa thấy mặt trung diêu cái này lấy một phó trưởng bối ngự khí nói ra ngữ liền nghe t r ư ơ n g sách trong lòng có chút im lặng hắn mặt tam quốc những người này đều là cùng ai học ma bệnh làm sao h á miệng ngậm miệng đều là sinh con phải như tôn trọng mưu tôn trọng mưu chọc ai gây ai nhưng ở trên mặt t r ư ơ n g sách lại là vừa cười vừa nói thúc phụ chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn cùng hắn không ngừng hâm mộ ngài không bằng chính mình sinh cái con trai có lẽ ngài sinh ra hải tử là cái nhân trung lắm phượng so sách còn xuất sắc đâu trung diêu sinh con trai gọi là trung hội c h u y ệ n này chương sách khó có thể quên có thể nhường cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là trung diêu hiện tại cũng đã bốn mươi bảy kết quả hiện tại trung hội bóng hình còn không có này làm cho hắn làm sao có thể không sốt ruột đối với nhân tài chương sách xưa nay không ngại nhiều nhưng nếu như vô duyên vô cớ bởi vì hắn xuyên qua mà dẫn đến trung hội cái này trong lịch sử danh tướng mà không liền xem như chương sách cũng sẽ sinh lòng tiết mới hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trung diêu vị này tuổi gần năm mươi lao đầu、ừ. càng già càng dẻo dai mau đem trung hội tạo ra đến chỉ cần trung hội sinh ra ha ha dù là trung diêu chết rồi chương sách cũng sẽ để cho ra cắt lượng từ thứ đám người giúp hắn bồi dưỡng thành tài điểm ấy tự tin hắn vẫn là có t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết này làm cho trung diêu chính mình cũng bắt đầu hoài nghi hắn đ ờ i này đến cùng có thể hay không sinh ra một đứa con trai nhưng những ngày lời nói trung diêu làm sao có thể tại t r ư ơ n g sách cái này van bối trước mặt đề cập vì vậy đối mặt với t r ư ơ n g sách t r e o g ẹ o lời nói trung diêu cười khổ lắc đầu chú ý tới trung diêu trên mặt biểu lộ đối với trung diêu cuộc đời kinh lịch so trung diêu chính mình còn rõ ràng t r ư ơ n g sách cười ha ha nói làm sao thúc phụ hẳn là cho rằng tử mưu chỉ là nói chút lời xã giao hay sao nói xong t r ư ơ n g sách dội ra hai ngón tay chắc chắn nói thúc phụ sách trước đây mượn đường kinh châu bác tiến tư lễ lúc từ n g từ bảng đức công nơi đó học được một chút tinh tượng cùng xem tướng c h i học theo chất nhi nhìn thúc phụ ngài đời này nên có hai đứa con trai hiện tại ngài sở di không có xuất r a chỉ là thời điểm chưa đến thôi đối trung diêu nói ra lời này thời điểm chương sách kéo lên bảng đức công tên tuổi hai đứa con trai trung diêu nhìn một mặt chắc chắn hình dạng nói ra lời nói này chương sách hắn cười cười cũng không coi là thật chỉ coi chương sách nói những lời này là c h ấ n an hắn đồng thời biết rõ chương sách hôm nay tới đây mục đích hắn cũng không có lanh n ô n đối mặt mà là lôi kéo chương sách nói đến qua lại tại hà nội quận chuyện cũ năm xưa c ă nhìn bản k g chương cho s vậy mặt miệng mời chào hắn n chào cơ hội. h tư ì chờ mong trung diêu chương sách không khỏi nghĩ đến mình ở hạ bi thành trên cửa đệ tự cùng với lưu bố trần cung đắng người đối với mình thư pháp đánh giá nhưng khi hắn vừa nghĩ tới trung diêu là trong lịch sử nổi danh thư pháp đại gia là cái chữ si thời điểm chương sách ma xui quỷ khiến đáp ứng giao lưu cái gì là thứ yếu mấu chốt là hắn nói nhất định lấy thuận đi mấy tấm vẽ về sau r a truyền a trung diêu thư phòng chương sách nhìn trung diêu k h ố n đốn trường ăn những ngày qua đến vì giải quyết tịch mịch viết thư pháp tác phẩm trên mặt của hắn rơi vào trầm tư không trầm tư cũng không được bởi vì chương sách phát hiện hắn hoạn một loại không có thuốc chữa bệnh mặt ngủ trong mắt hắn chứ liền thật chỉ là chữ mà thôi những sách này pháp tác phẩm cơ bản cũng là lớn cùng giản dị hắn căn bản nói không nên lời tốt xấu cao thấp đến tựa như hậu thế kia tự s ư n g mặt mù đông tử đồng dạng căn bản phân không ra trả sữa m ộ i đ ẹp xấu một bên trung diêu không có đánh gãy làm trầm tư hình dạng đánh giá chính mình thư pháp tác phẩm chương sách nóng lòng để hắn làm ra đánh giá thư pháp tác phẩm làm muốn dụng tâm đánh giá chương sách lần này lơ đãng biểu hiện có thể nói là để hắn hài lòng đến cực điểm càng không nói đến những sách này pháp tác phẩm bên trong thông cảm chữ triện thể chữ lệ hành thư lối viết thảo các loại nhiều loại sách h ể chương sách nếu như vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền tùy tiện mở miệm đánh giá sẽ chỉ làm trung diêu cảm giác chương sá làm cho trung diêu không kịp chuẩn bị là tại chương sách quan sát thư pháp của hắn tác phẩm nửa khắc đồng hồ về sau lại là lắc đầu tóc ra một trận thở dài thúc phụ ngài thư pháp tốt thì tốt vậy nhưng từ ngưu nơi này vừa vặn cũng có mấy loại cùng với hoàn toàn khác biệt thư pháp muốn cho ngài đánh giá một chút chương sách lời nói gây nên trung diêu hứng thú hắn tò mò hỏi thế nhưng là thái đại gia phi bạch thể chương sách vài ngày trước đem thái ung nữ nhi duy nhất từ hung nâu nên đón trở về sự t ì n h thật ở trường an trung diêu tự nhiên nghe nói qua cho nên hắn chỉ coi thái diễm vì báo đáp chương sách dân cứ mạng cho hắn một chút thái ung khi còn sống tự viết n g h ĩ tới t đây, r u n g Diêu viết ừ a c ư ờ vừa n thình g lình chính là i n trước n khải bên cạnh cướp mổ sách ở giữa mấy chục cái quy củ chính tề bút họa ngay ngắn kiểu chữ tượng như tự thể trong mẫu ngực gầm dạng trực tiếp hiện ra tại trước mặt trung diêu nhìn trung diêu kinh dị không thôi đây là thể chữ lệ nhưng lại giống như không giống trung diêu lẩm bẩm một tiếng tinh tế đánh giá chương sách viết kiểu chữ kết cấu trong mắt của hắn khó nén chấn kinh c h i sắc trung trả thời gian qua đi chương sách thu bút trong thư phòng chương sách nhìn xem trên mặt vẻ kinh ngạc trung diêu trên mặt của hắn treo nhàn nhạt nụ cười tự tin cuối cùng là những ngày qua thư pháp của mình không có phí công luyện bất luận kiểu chữ tốt xấu như thế nào tối thiểu không đến mức giống như lúc trước hạ bi lúc như vậy khó coi đây chỉ là hắn tự tin nguyên nhân một trong một nguyên nhân khác thì là trong lịch sử trung diêu mặc dù có chữ khải thủy tổ x ư hô nhưng hiển nhiên hiện tại trung diêu còn không có đem sáng tạo ra đến chữ khải chân chính trong tay trung diêu ra mắt thời điểm đã đến trung diêu nhân sinh tuổi già mà trung diêu người này trong lịch sử c h ọ n vẹn sống tám mươi tuổi bây giờ bốn mươi bảy tuổi hắn mới sống nửa đời người mà thôi ngay cả tuổi già cũng không bằng đương nhiên cho dù trung diêu đem chữ khải sáng tạo đi ra chương sách cũng không lo lắng chút nào chấn kinh không đến trung diêu bởi vì sơ kỳ chữ khải viết trên thói quen như c ũ lưu lại bộ phận thể chữ lệ hành văn phương thức đến mức hiện ra kiểu chữ đều là kết cấu thể sơ lược rộng ngang dài mà thẳng v é ngắn thêm chút hiện béo hắn hiện tại viết chữ khải đã là tại đường triều thời gian đã qua lịch ngù thế nam âu dương tuân chử t o i lương nhan trân khanh liêu công quyền đám người cải tiến sau đỉnh phong đại thành chữ khải hành văn phương thức tiểu chữ ngay ngắn như người chân chân chính chính cụ bị một tia trong chữ mẫu mực vận vị đến mức thời nhà tống tô thức tống huy tông triệu cắt đám người sáng tạo t ô t h ể xấu kim thể chương sách cũng là thuận tay viết mấy cái cũng không có viết quá nhiều thúc phụ như cho rằng sách chỗ sách những chữ này thể như thế nào chương sách mở miệng chờ đợi lấy trung diêu đánh giá đối mặt với chương sách hỏi tham sớm đã bị trấn kinh đến trung diêu trầm mặc không thôi tại chương sách nhìn chăm chú bên trong Hắn giống như giống là đây ộ t nhiên l m vào trong tu tiên trong tiểu t u h ế tiếp t trực mắt đốn đồng ngộ dạng, nhắm là ạ đoạt i hồi Diêu nhiên nhiễm viết Sau sách sau tay lâu, Trung một mở mắt, chấm mực đột trong bút chương lấy lông, lên lên. nước vòng nạ đứng Ngậy! về ngộ nhìn xem tâm không ngoài vật viết lên chữ đến trung diêu chương sách trong mắt một mảnh kinh ngạc nhưng khi hắn nhìn thấy trung diêu dựa theo chính mình viết nội dung tiến tới làm mô phỏng đi ra t i ể u chữ lúc chương sách trên mặt điểm này tự tin biến mất hắn không thể không thừa nhận so với trung diêu hiện tại viết chữ khải mà nói hắn viết tiệu chữ quả thực hãy cùng chó bỏ gà mổ đồng dạng trung diêu chẳng những hoàn toàn siêu thoát hắn viết chữ khải càng là gồm cả chữ khải khung xương ngay ngắn cùng chỉnh thể phong nhã vẻ đẹp nếu như nói trung diêu hiện tại viết chữ khải là cái thanh xuân thiếu nữ vậy hắn viết chữ khải chính là cái sau khi cưới mập ra thiếu phụ giống nhau không xương khác biệt bề ngoài nghĩ đến đây chương sách im lặng nhìn trời mẹ nó trung môn làm d à a trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi năm thu phục trung diêu trung diêu đề nghị trong thư phòng tại chương sách cảm thán chính mình tính sai thời điểm trung diêu lại là một mạch mà thành l à m mộ phỏng hoàn tất trung diêu nhìn xem trên trang giấy chính mình chỗ viết tiểu chữ trên mặt của hắn toát ra vẻ kích động sau ngày hôm nay hắn trung diêu thư pháp triệt để tự thành một phái sẽ sánh vai khai sáng ra phi bạch thể thại u n g có thể xưng đương thời thư pháp đại gia trung h chướng ư ớ n yêu, dưới ngươi thiếu diêu mở miệng mắt lộ ra vẻ ước ao nhìn về hướng chương sách hành văn tiểu lại nghe được trung diêu lời nói chương sách sắc mặt không khỏi tối sầm hắn không có nghĩ đến cha mình trương dương mấy lần đến cửa bãi phỏng mà không giải quyết trung diêu vậy mà biết bị hắn một bộ chữ chỗ chinh phục hơn nữa chương sách chú ý tới trung diêu sáng rực ánh mắt này làm cho hắn rất khó không nghi ngờ trung diêu trở thành hắn dưới t r ư ớ n g hành văn tiểu lại động cơ chỉ là muốn nhiều làm mô phỏng một chút chữ viết của hắn văn bản đẻ xuống những ngày suy nghĩ chương sách vừa cười vừa nói lấy thuốc phụ c h i năng nếu như chỉ là đảm nhiệm một môn đoạn dưới bút tiểu lại chẳng phải là đáng tiếc vừa vặn hôm nay sách tuần tra quân doanh trở về phát hiện chủ trì mộ binh sự tỉnh quan viên bên trong còn thiếu một người sự tình nhân tuyển không biết thuốc phụ tiến đến chủ tr t r ư ơ n g sách c ư ờ i mỉm nhìn xem trung diêu chờ lấy câu trả lời của hắn chủ trì mộ binh trung diêu không nghĩ tới t r ư ơ n g sách sẽ đem như vậy một kiện chuyện quan trọng giao cho hắn này làm cho hắn khá là ngoài ý muốn đồng thời không khỏi hỏi lại t r ư ơ n g sách một vấn đề tướng mưu những hiện tại bắt đầu mộ binh thế nhưng là muốn tại năm sau tiếp tục mở chiến ngươi lấy thúc phụ tên gọi hô cùng ta ta đây trong này cũng cho ngươi sách cái đề nghị t r i n h phạt cần có độ tại cầm xuống tư lệ cùng tịnh châu về sau thế lực của ngươi liền đã có chút kịch liệt bành trướng lại thêm như tự dưng hủy diệt nam hung nô sự tình ngươi bây giờ liền như là lửa kêu bên trên nấu dầu lúc nào cũng có thể bị thiêu đốt đại hỏa thai hỏa tự thân hiện tại ngươi nên lắng động lắng động trung diêu trầm giọng mở miệng lấy thân phận của trưởng b ố i đối t r ư ơ n g sách đưa ra một chút đề nghị nhìn đưa ra đề nghị trung diêu t r ư ơ n g sách khẽ cười nói thúc phụ ngươi nói những thứ này sách tự nhiên minh bạch chính như ngài theo như lời đồng dạng ta hiện tại chỗ chiêu mộ binh sĩ chỉ là vì tự vệ mà thôi năm sau nếu như không tất yếu sách là sẽ không đối phía đông tào tháo cùng với viên thiệu khai chiến trung diêu cỡ nào người từ chương sách trong lời nói lập tức nghe do hắn ý tứ cho nên tưởng n g ư ơ i tới năm là dự định đối lương châu dụ binh đối với trung diêu hỏi thăm chương sách cười, cười không không c、so、một, một, một khi ô n n g k h ô tào tháo viên hiệu đột kích ngựa hẳn hai người nếu như tại lương châu náo ra cái gì yêu tiêu thân hắn chương sách thế tất sẽ ở vào hai mặt thụ địch cục diện đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy cho nên năm sau chương sách có thể sẽ không đối viên hiệu tào tháo khai chiến nhưng nhất định sẽ đối lương châu mã đẳng h à n toại hai người khai chiến chỉ có lương châu đặt vào hắn bản đồ bên trong hắn chương sách khả năng mới có thể thả ra trong tay bao kiếm nên đón một đoạn thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức sẽ thật sự tiềm lực chuyển hóa thành thực lực chân chính nhìn chăm chú cười không nói chương sách trung diêu đọc h i ể u chương sách dí tứ ha ha trung diêu gật cười xem ra quả thật là như thế sau một khắc trung diêu bất đắc dĩ nói tử mưu nghĩ muốn ta cho ngươi hiệu lực cũng được nhưng có một chút kia tào tháo tại hứa đôi lúc không tệ với ta thậm chí tại ta đi nhậm chức trường an thời điểm để cho ta liên gia quyến đều mang theo ta hy vọng tương lai ngươi tại cùng hắn đối địch thời điểm không muốn cho ta cùng với đối đầu đối mặt trung diêu đưa ra điều thỉnh cầu này chương sách tỏ ra là đã hiểu thúc phụ người điểm ấy yêu cầu ta có thể đáp ứng nhìn tới đây trung diêu quan sát chương sách sau một lát không người thể hướng về chương sách q u y gối nói trung diêu gặp qua chúa công cứ như vậy tại thu phục trung diêu về sau chương sách tại gia cắt lượng trung diêu hai người phụ tà dưới lấy trường ăn làm trung tâm bắt đầu tiến vào bình tĩnh thời kỳ phát triển sau ba tháng xuân về hoa nở băng tuyết tan giã theo đầu mùa xuân thời tiết đến mưa phùn dốc rách chiếu xuống toàn bộ quan trung nơi đại hán từ kiến quốc đến nay xưa nay có coi trọng dân nuôi tầm truyền thống nói là cơ bản quốc sách cũng không đủ mỗi khi gặp ngày xuân vụ mùa từ hán ra thiên tử cho tới các quận quan huyện cũng sẽ ở lập xuân thời điểm tại vùng đồng ruộng đi thân cày chi lễ y đang khuyên đốc dân nuôi tầm điểm ấy chương sách cũng không ngoại lệ trường an phụ cận một chỗ bờ ruộng dọc ngang ở giữa thân mặc một thân vải bố áo ngắn chương sách vừa xuất hiện liền dẫn tới số lớn mách tính vây xem nếu như không phải tại phụ cận có hồ sa nhi dẫn một đội binh sĩ tại bảo vệ chương sách nói không chừng đến bị dân chúng vây quanh ba tầm trong ba tầm lúc này chính là làm nông thời điểm chớ có quang vây quanh ta xem nha chẳng lẽ sách là cái gì đại cô lương đáng giá các n g ư i như vậy hiểu có t r ư ơ n g sách đang khi nói chuyện giơ trong tay quốc đối với vây xem mà đến dân chúng tự d ễ một câu lập tức dẫn tới dân chúng một trận tiếng cười cũng may dân chúng không có ác ý chỉ là muốn nhìn một chút t r ư ơ n g sách là d ạ n gì g khi thấy rõ t r ư ơ n g sách khuôn mặt về sau liền tản ra đi bận rộn trong tay việc nhà nông đi đối với những cái kia không có rời đi t r ư ơ n g sách cũng không có để hồ sa nhi đem xua đổi mở tới trả mạng mang đến binh sĩ cho bọn hắn bưng lên một chút nước đến giải khát v â phân hắn chính mình thì là đem tay h áo lột ra nắm lại khúc viên cày liền bắt đầu thao tác đứng lên khúc viên cày phía trước bạn ý là để nhà mình chúa công đến đây đi cái hình thức ra cắt lượng nhìn thấy t r ư ơ n g sách hứng thú hắn cũng là bất đắc dĩ cầm lấy roi nhẹ nhàng rút dưới kéo cày lao hoàng lưu theo lão hoàng lưu bỏ họ một tiếng kêu ra lập tức tại t r ư ơ n g sách lo liệu khúc viên cày động từng khối thổ địa bị lật đi ra hơn phân nửa canh giờ sau t r ư ơ n g sách nhìn phía sau bị cày ra thổ địa vẫn chưa thỏa mãn buông xuống trong tay công việc khẩu minh khúc viên cày mở rộng không chỉ là tại năm nay về sau đều muốn tiếp tục kéo dài dân chúng có cái này làm lên việc nhà nông đến có thể dễ dàng nhiều. g i a c á t lượng nghe được chương sách phân phó hắn vừa cười vừa nói chúa công yên tâm khúc viên cày tại ngài lúc trước đem bản vé dao cho lượng về sau lượng tại đông tuyết còn không có tan ra thời điểm đặc biệt tìm người thanh lý một phương thổ địa thí nghiệm một chút tại chứng minh khúc viên cày s ắ c thực so đại hán bách tính phía trước dùng l ư ớ i cày dùng ít sức về sau lượng lúc này cũng là người ta chế tạo hơn chục ngàn khúc viên cày giao cho trường ăn xung quanh bách tính không chỉ như thế lượng đem khúc viên cày thành phẩm cũng đưa đi t ỉ n h châu hà nội hà nam doãn hiện tại lúc nói chuyện ra các lượng ánh mắt nhảy hướng cách đó không xa đang tại sử dụng khúc viên cày trồng trọt bách tính chúa công thế lực cảnh nội bách tính hẳn là đều đã dùng tới a chỉ là chúa công ngài để cho chúng ta như thế đại quy mô phổ cập khúc viên cày nếu như bị k i a viết hiệu tào tháo đám người học được g i a c á t lượng trên mặt hiện ra một tia lo lắng nghe được g i a c á t lượng nói ra ngữ chương sách khẽ cười nói khổng minh ta không sợ viết hiệu tào tháo đám người học được chỉ sợ bọn họ không học ca khúc viên cày mở rộng chính là tạo phúc thiên hạ bách tính chuyện tốt bọn hắn chỉ hạ bách tính nếu như biết do phòng chế ta cao hứng còn không từ đâu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sách không có h u y nói ra lưu biểu tôn sách cùng với thuộc trung lưu trương bởi vì cái này hai loại thu hoạch cho dù bị bọn hắn đặt được địa phương khí hậu cũng không thích hợp đại quy mô gieo trồng chúa công yên tâm những n à y lượng đều hiểu năm nay lượng đặc biệt tại trường a n xung quanh chuyển ra trăm ngàn mẫu ruộng tốt gieo trồng hai loại thu hoạch mà trồng c h ọ n những cái kia bất tính đều là trong quân các tướng sĩ gia quyến tại trăm ngàn mẫu ruộng tốt b ố n phía lượng càng là hướng trương tú tướng quân mượn tới một chi quy mô đạt đến ba nghìn người binh sĩ đóng quân mỗi ngày phụ trách tuần tra sau khi phòng ngừa có người đánh cắp hai loại thu hoạch gia cắt lượng nói ra sắp xếp của mình nghe chương sách mắt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì gia cắt lượng cách làm này dĩ nhiên có một tia đồn điển hương vị nghĩ tới đây chương sách trực tiếp đem đồn đ i ể n chế cho ra cát lượng giảm một chút ai ngờ tại chương sách sau khi nói xong ra cát lượng lại là lắc đầu bác bỏ chương sách đề nghị chúa công ngài nói đồn đ i ể n lượng phía trước không phải là không có cân nhắc qua nhưng so với đồn đ i ể n chế mà nói giảm miễn giảm xuống bách tính muốn giao nộp thuế phú mới là thượng thượng c h i đạo nếu như không tất yếu lượng cũng không đề nghị áp dụng đồn đ i ể n chế trải qua ra cát lượng một nhắc nhở như vậy chương sách không khỏi nhịn không được cười lên đúng a ngay cả hắn đều có thể nghĩ đến sự tình ra cát lượng như thế nào lại nghị không ra trong lịch sử tào tháo sở dĩ đại lực phổ biến đồn điền chế độ Không phải lúc này bởi m ấ một trận tiếng võ ngựa rồn rập hấp dẫn chương sách ra cắt lượng hai người lực chú ý cũng không lâu lắm chỉ thấy lý nho cưỡi ngựa đi tới chương sách trước người nói chúa công viên thiệu độc thủ nghe được lý nho lời nói chương sách cùng ra cắt lượng hai người thần sắc run lên mặc dù bọn hắn đối với viên thiệu khả năng tại năm nay đầu xuân đối ưu châu công tôn toàn động thủ sự t ì n h cũng sớm đã có suy đoán thế nhưng là đem sự tình chân chính phát sinh thời điểm bọn hắn vẫn là kinh ngạc tại viên thiệu quyết đoán phải biết bây giờ chính là đầu xuân thời tiết viên thiệu hưng khởi chiến sự liền mang ý nghĩa sẽ chậm trễ nông sự thắng còn không có cái gì nhưng nếu như bại t h a gây nên sẽ là liên tiếp khó có thể chịu đựng hậu quả cho dù viên thiệu tại công tôn toàn thừa thắng sông lên dưới sông tiếp được nhưng t ạ i tiếp xuống trong vòng hai ba năm không tính dưỡng sinh tức một phen cũng đừng nghĩ trắng trận hưng minh, không minh. n g ư ơ i an bài một số người tiếp tục tại này đốc xúc bách tính dân nuôi tàm đến mức bản thân ngươi cùng ta còn có văn yêu lập tức hồi kinh điểm báo dân o phủ triệu tập chư tướng thương nghị đối sách đối với cái này biết rõ sự tình tính nghiêm trọng ra cắt lượng không nghi ngờ gì lúc này quay người phân p h ó đi một canh giờ sau kinh triệu dân o phủ chương sách lý nho ra cắt lượng ba người từ bên ngoài trở về thời điểm lưu thủ ở trong thành trung diêu t r ứ g tú hai người đã sớm trong phủ chờ đã lâu tại chủ vị vào chỗ về sau chương sách lúc này đối với lý nho nói văn y u vừa rồi đi đường quá mau không kịp nghe ngươi kỹ càng báo cáo hiện tại người đem ký châu sự tình cho đại gia nói một chút nhìn tới đây lý nho cũng không do dự lúc này ra khỏi hàng đem mình biết rõ ràng thuật ra nửa tháng phía trước viên thiệu đông nhiên tập kết hai trăm ngàn đại quân tại ký u biên cảnh lấy nha lương văn sửu nhị tướng làm tiên phong t r i n h phạt công tôn toản cùng lúc đó viên thiệu lấy quất đồ t h ẩ m phối hai người vì sứ giả mang theo trọng lễ tiến về thảo nguyên tiên ti bộ cùng u châu phương hướng tây bắc ô hoàn bộ muốn liên hợp bọn hán thương tam lộ đại quân cùng đi săn lưu châu nếu để cho viên t i ệ u liên hợp tiên ti ô hoàn mưu kế thành công c ô những g t o năm gần đây bởi vì công tôn toàn đối ô hoàn các loại tái ngoại chủng tộc quá cường thế nho cho rằng những di tộc kia đối mặt viên thiệu đưa ra liên hợp cùng thảo phạt lũ châu công tôn toàn đề nghị nghĩ đến bọn họ là sẽ không cự tuyệt nói cách khác tại không có từ bên ngoài đến lực lượng can thiệp dưới công tôn toàn trận chiến này thất bại nhiều nhất trong vòng ba tháng chúng ta có lẽ liền có thể thu được cú châu đổi chủ tin tức n g h e xong lý n h o giảng thuật cùng phân tích ở đây t r u n g diêu ra cắt lượng chưng tú ba người tất cả đều trầm mặc đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng lý n h o trong miệng cái kia từ bên ngoài đến lực lượng can thiệp chỉ chính là chủ công của bọn hắn chương sách bởi vì xem khắp ngày nay thiên hạ cùng biên thiệu trở mặt lại có khả năng nhất xuất binh cứu viện công tôn toàn người chỉ có chiếm cứ tư lệ cùng tịnh châu chương sách nhưng chuyện nhà mình nhà mình biết so với công tôn toàn tình huống trước mắt chương sách cũng là không tốt đi nơi nào nếu như t r ư ơ n g sách lựa chọn vào lúc này xuất binh cứu viện ưu châu công tôn toản như vậy phía cây mã hàn liên quân tất nhiên sẽ không thờ ơ nói không chừng bọn hắn sẽ thừa này đối trường ăn làm khó dễ chỉ l ạ như thế cũng liền thôi mấu chốt là tại tư lệ phía đông còn có tào tháo một tên đại địch như vậy rút dây động rừng đây chính là t r ư ơ n g sách lúc này tình cảnh vì vậy tại lý nho giảng thuật song sau mọi người ở đây ai cũng không có mở miệng lời nói mà là dùng ánh mắt nhìn chăm chú t r ư ơ n g sách chờ đợi lấy chương sách làm ra quyết định là chiến xuất binh cứu viện công tôn toản vẫn là không chiến làm bộ công tôn toàn hủy diện tất cả chương sách một ý niệm đinh hệ thống kiểm tra đến kỳ châu u châu sẽ có đại chiến bộ p h á t ký chủ quyết định sẽ quyết định chiến tranh hướng đi hệ thống tự động phát động thần cấp tuyển hạng tuyển hạng một khoanh tay đứng nhìn ngồi nhìn viên t i ệ u cùng công tôn toàn ở giữa quyết chiến tuyển hạng ban thưởng một mươi đại tống đối ngôi quân tuyển hạng hai dứt khoát xuất binh tham dự viên t i ệ u cùng công tôn toàn ở giữa quyết đấu tuyển hạng ban thưởng một mươi đại minh quan ninh thế kỵ tuyển hạng ba thừa dịp viên t i ệ u cùng công tôn toàn quyết đấu thời điểm xuất binh bình định lương châu tuyển hạng ban thưởng một mươi nam triệu bạch bảo quân hệ thống thanh ấm nhắc nhở vang lên nhưng mà lắng nghe hệ thống thanh ấm nhắc nhở chương sách cũng không có làm ra lựa chọn. mà là nhìn về hướng một bên lý nho ta kêu t ọ a c h ấ n tịnh châu nhạc phụ cùng với t ọ a c h ấ n hà nội từ thứ là cái gì ý nghĩ bọn hắn tới gần ký châu nhận được tin tức thời gian hẳn là sớm hơn chúng ta hiện tại nhưng có tin báo đưa tới nghe được t r ư ơ n g sách lời nói lý nho lúc này từ trong tay hào lấy ra hai lá thư tín rõ ràng là lưu bố từ thứ hai người nghe được ký châu tin tức về sau mượn nhờ cầm ý vệ con đường hướng trường an phát tới phong thư luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bốn mươi bảy phía trước h n cảnh hồ nhi cấm hành nhìn lý n h o trình lên lữ bố từ thứ hai người đưa tới trường an phong thư chương sách không có đem tiếp nhận mà là ra hiệu lý nho đem giao cho ra c ắ t lượng trung diêu trung diêu chứng tú bốn người xem không bao lâu làm bốn người xem xong thư văn kiện bên trên chỗ sách nội dung bên trong chương sách đối với bọn hắn hỏi nhằm vào viên thiệu xuất binh lũ châu sự tỉnh nhạc phụ cùng nguyên trực đám người là như thế nào cái nhìn đối mặt chương sách hỏi thăm trong tay cầm một phần phong thư ra c ắ t lượng nhìn mọi người một cái sau mở miệng nói ra chúa công tọa chấn hà nội nguyên trực đề nghị chúng ta tạm chớ hành động thiếu suy nghĩ cần cẩn thận phòng bị phía tây lương châu mã đẳng cùng hẳng ạ i bộ cùng với phía đông tào tháo gia cát lượng đầu tiên trình bày từ thư ý kiến nghe xong lời nói của hắn chương sách đối với gia cát lượng hỏi khổng minh ý của ngươi thế nào chúa công đương thời chính vào cậy bửa vụ xuân thời điểm lượng đề nghị cùng nguyên trực đồng dạng không đáp coi thường đạo binh nên cùng phòng bị tào tháo cùng mã đẳng hẳn toại là chủ nếu như muốn đ ộ o binh nên đợi đến ngày mùa thu hoạch về sau đến lúc đó thu lương đã thu chúa công có thể dốc hết đại quân cố gắng đánh một trận kết thúc lương châu đối với gia cát lượng đề nghị chương sách sau khi nghe sòng hơi gật đầu lập tức hắn nhìn về hướng trong tay nắm nắm lấy nhạc phụ lữ bố thư tín trương tú ngạ cẩm t ỉ n h châu ta kia nhạc phụ văn hỏa đám người ý kiến đâu hồi bẩm chúa công trương tú vội vàng lên tiếng đáp quân hầu ý là chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng t ỉ n h châu có thể ra trăm ngàn đại quân tiến tới hiện lên ở phương đông hồ quan khắc trường hợp cao lãm bộ đội sở thuộc xua quân thẳng đến ký châu nghiệp thành trương tú lời nói nói đến một nửa nhưng lời nói lại khí một trận nói cùng quân hầu thái độ khác biệt văn hỏa nhưng có cũng không cùng ý kiến nói xong trương tú đem thư văn kiện một trang cuối cùng giao cho chính sách t r ư ơ n g sách tiếp nhận phong thư chiếu vào t r ư ơ n g sách tầm mắt rõ ràng là một câu triệu ung kích hồ quân tần kích triệu tại sao nửa đạo mà dừng mười sáu cái chữ lại là liên lụy ra một cái năm đó lịch sử c ổ sự mà thật vừa đúng lúc đoạn lịch sử này t r ư ơ n g sách vừa vặn từng nghe nói chiến quốc trung kỳ tần t r i ê u tương vương lấn tới trăm ngàn đại quân chinh phạt nước triệu đúng lúc hung nô xâm lấn nước triệu biên cảnh triệu vũ linh vương triệu ung muốn lĩnh nước triệu một trăm năm mươi ngàn đại quân lên phía bắc nên chiến hung nô nhưng mà quân tần ở bên ngay tại hắn trần chờ phải trang yếu linh quân nên chiến dị tộc thời điểm tần chiêu tương vương nghe nói về sau vội vàng mệnh lệnh đã tập kết trăm ngàn quân tần đình chỉ đồng tiến toàn bộ hướng tần quốc p h ư ơ n g b ắ c tập kết thậm chí tần chiêu tương vương để quân tần đại tướng đưa thư triệu quân nếu có cần trăm ngàn quân tần có thể lên phía bắc cùng triệu quân trung kích hung nô triệu vũ linh vương triệu u n g biết được quân tần sứ giả ý đồ đến về sau lúc này lại không lo lắng dẫn mười lăm vạn nước triệu đại quân bắc tiến thảo nguyên cường kích hung nô đánh một trận phía dưới c h i t để khai hỏa triệu biên kỵ tên làm nước triệu về sau bằng vào triệu biên kỵ mà đưa thân đương thời cường quốc thời điểm có người từng hỏi tần chiêu tương vương danh tắc có từng hối hận ngày đó không có để quân tần có thể tần triều tương vương trả lời chính là tần triệu đồng nguyên chư hạ một thể tái ngoại chư hồ cùng ta viêm hoàng chư hạ thế bất lưỡng lập triệu quân như bại ta tần quốc đại quân liền sẽ chống đi tới chỉ cần quân tần còn có một cái còn tại h u n g nô liền mơ tưởng vượt qua t r ư ờ n g thành nhìn chăm chú mười sáu cái chữ sau một hồi lâu trương sách đ ỗ n g nhiên phát ra cười to một tiếng ha ha ha ha, người h i ể u ta cổ văn hòa vậy ngưng cười trương sách đối với mọi người ở đây nói các vị ta muốn lên năm mươi ngàn đại quân chú mã t r ư ờ n g thành bảy trận tại bắc nên chiến tiên ti ô hoàng các bộ ta hán ra quân trong đội bộ tranh bá chinh chiến lúc nào đến phiên ngoại tộc nhúng tràm công tôn toàn cho dù muốn bại cũng nên đường đường chính chính thua ở ký châu quân đội thủ hạng mà không phải mất tại tiên ti ô hoàn các tộc tay ha ha viên t hiệu nghĩ muốn mượn nhờ người ngoại tộc tay kéo lấy công tôn toàn quân lực vậy cũng phải nhìn ta chương sách có đồng ý hay không chương sách lời nói nói t r ị c h địa hữu thanh n g h e ở đây ra c á t lượng trung diêu lại là k h ẽ n h ư mày lý nho c h ơ n g tú hai người thì là xứng sờ nhìn xem nói ra lời nói này chương sách ánh mắt hơi rung nhẹ trong lòng một mảnh chấn động sau một hồi lâu ra c á t lượng trên mặt nổi lên một vệ cười khổ chúa công t ậ t lên năm mươi ngàn đại quân đáng sao giá trị Chương s chư đầu tháng r vang i Cát bốn g thịnh c n Minh, Hán g Đại châu n nội, phương các h trư tranh bắc bộ nhãn môn quận cùng ú châu đại quận giao giới khu vực làm chương sách đến thời điểm lọt vào trong tầm mắt rõ ràng là một mảnh đen nghị đại quân tại đại quân phía trước lữ bố trương liêu hai người đang r i ụ c ngựa mà đứng thương mưu ngươi ý tứ ta đã biết rõ ngươi làm rất đúng công tôn toàn b ự c này nhân vật anh hùng đích xác phải không nên bại vòng tại viên t i ể u kia tiểu nhân cùng dị tộc liên thủ công phạt phía dưới đi tới gần chương sách còn chưa mở miệng lữ bố liền đã vô vô bờ vai của hắn biểu thị đối hắn ủng hộ nói xong lữ bố chỉ vào sau lưng năm mươi ngàn tịnh châu quân nói năm mươi ngàn tùy ngươi mà chiến không vì công tôn toàn chỉ vì bảo vệ đại hán uy nghiêm ánh mắt từ trước mặt năm mươi tịnh châu quân sĩ đảo qua về sau chương sách nhìn về hướng một bên trương liêu chú ý tới chương sách quăng tới ánh mắt trương liêu vừa cười vừa nói chúa công chúng ta tuy là tịnh châu quân nhưng cũng là quân hán quân hán còn tại há lại cho ngoại tộc cản rỡ cho nên chúa công ngài cứ việc hạ lệnh a ra lệnh một tiếng chúng ta lập tức đi đến bên i tái tại ti ề n ti ô h o à n g các loại bộ quyết một trận tử chiến được nghe lấy trương liêu lời nói chương sách khẽ vớt cảm sau một khắc chương sách vung v ẩ roi ngựa hung hăng tại dưới hông chiến mã trên mông co lại dùng ngựa đi tới năm mươi tịnh châu đại quân phía trước trước khi đến từng có người khuyên ta tịnh châu mới được tư lệ mới định chính là xúc tích lực lượng tốt nhất thời kỳ không nên hướng bên ngoài chinh chiến nhưng là ta muốn hỏi các ngươi một câu hồ lỗ xâm phạm biên giới gõ đánh ta đại hán biên quan ứ châu biên quân sắp bị diệt tới nơi chúng ta có nên hay không xuất quân đánh một trận chương sách lâm thanh v a n g dội nói ra ngự vang vọng tại năm mươi ngàn đại quân trong hai hãn lời nói vừa d ứ t một trận như núi kêu b i ể n gầm âm thanh v a n g lên chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến c h n c h i n chiến c h i n chiến chiến chiến chiến h i ế n chiến trên người tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc nhìn tới đây chương sách cười lớn lên tiếng nói tốt lắm hết thẻ lang nhi nghe lệnh lên phía bắc trường thành cùng hồ lô đánh một trận để những cái kia dám can đảm xâm phạm biên giới biết được một câu nói xong chương sách thanh em ngừng lại phía trước hát cảnh hồ nhi cấm hành trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm bốn mươi tám ý nghĩa đài chiếu đồng thừa lý nho kỳ châu nghiệp thành Làm chương sách xem u quân lên phía Bắc, muốn quân chuyển châu ấ lấy t trường thành nên kích tiên ti, ôi hoàng quân đội tin tức đến nghiệp thành thời toàn tĩnh lĩnh lên cạnh hán cảnh nên hoàng đến nghiệp nội hoàn mịnh. phía kích phủ đại đại đội điểm, ôi Bắc, mục ở x như ký châu c h i chủ viên thiệu sắp mặt càng là âm chầm đáng sợ bởi vì chương sách lần này hành động không khác trực tiếp cho hắn vang dội một cái tát ha ha so với ngươi viên bản sơ mượn dùng ngoại tộc thế lực ứng phó công tôn t o à n ta chương sách hổ thẹn ngươi hành động cho nên ta xuất binh không vì chinh phạt ký châu mà là vì đánh lén ngoại tộc viên thiệu cơ hồ nghĩ đến chương sách trên mặt vẻ khinh bỉ thậm chí hắn dĩ nhiên có thể đoán được cho dù hắn hủy diệt công tô n t o à n cầm xuống n ũ châu hắn cũng sẽ dẫn tới trong thiên hạ một mảnh đ ề u danh không riêng n ũ châu bách tính lòng người hắn phải không đến nói không chừng ngay cả ký châu bách tính c h i tâm hắn đều muốn mất đi các vị đối với chương sách tiểu nhi hành động chúng ta nên xử lý như thế nào thì tốt nói ra lời này thời điểm viên thiệu ánh mắt nhìn về phía trước đó không lâu mới từ tiến ti bộ ô hoàn bộ trở về quách đồ thẩm phối hai người trong mắt lóe lên một tia bất mãn nếu như hắn của ban đầu biết rõ chương sách sẽ như vậy làm hắn là vô luận như thế nào cũng không khả năng sẽ đáp ứng liên hợp tiên ti ô hoàn các loại tái ngoại di tộc trung kích l ư châu đáng tiếc hiện tại hết thể đã m u ộ n hắn nghĩ muốn quay đầu cũng là không kịp cảm nhận được chúa công viên thiệu rơi trên người mình ánh mắt q u á c h đồ kiên trì lên tiếng nói chúa công thắng làm vua thua làm giặc chỉ cần chúng ta có thể đoạt đô châu đến lúc đó liền có thể mang đại thắng chi uy đem chương sách lần này xuất binh năm mươi ngàn đại quân lưu lại đến lúc đó thịnh châu cũng có thể thuận thế lấy so với tương lai thu hoạch đồ vật mà nói điểm ấy bị khuất lại đáng là gì đâu lại nói q u á c h đồ trong mắt hiện lên mỉm cười chương sách giúp công tôn toàn ngăn chặn tiên ti ỗ hoàn đại quân nhưng từ một mặt khác đến muốn những cái kia tái ngoại man tộc làm sao không phải là giúp chúng ta ngăn chặn tịnh châu quân có thể làm cho chúng ta không có nỗi lo về sau t r i n h phạt lũ châu đâu quách đồ giải thích nghe cùng là viên thiệu dưới trướng lưu sĩ điển phong cùng tự thụ nhướng mày chúa công trước mắt việc khẩn cấp ngài nên lập tức phân rõ cùng tiên ti ỗ hoàng các loại bộ lần này xuất binh liên quan nếu không lan truyền ra đến ngài thanh danh nhưng là hủy hoại chỉ trong chốc lát tự thụ ra khỏi hàng đề nghị nói xong l à m tự thụ nhìn thấy nhà mình chúa công viên t i ệ u mặt lộ vẻ vẻ trần trờ thời điểm thứ nhất cắn răng nói thậm chí nếu mà bắt buộc ngài lập tức kết thúc đối ưu châu tác chiến cũng không phải không thể công tôn toàn tùy thời có thể d i ệ t có thể thanh danh một khi hỏng n g h ị muốn vãn hồi liền k h ó nói ra lời nói này thời điểm tự thụ trong lòng một mảnh đám chát bởi vì liên hợp tiên ti ô hoàn các loại bộ trúng kích ưu châu đầu này kế sách hắn trước đó căn bản không hiểu rõ tình hình chờ hắn biết rõ thời điểm quét đổ thần phối hai người đã mang theo trọng lễ xuất phát hắn n g h ị muốn ngăn cản cũng căn bản không kịp tự thụ dứt lời điền phong cũng theo đứng đi ra chúa công nghĩ lại a nếu không ngài như vậy xem như đem tự tuyệt khắp thiên hạ vậy điên phong tính tình cương liệt trực tiếp dùng lúc trước chương sách hủy diệt nam hung nô thời điểm viên thiệu đánh giá chương sách ngôn từ đến rán ngôn viên thiệu chỉ một thoáng nghe viên thiệu sắc mặt lúc ấy liền kéo xuống tới chủ vị viên thiệu nhìn lại một chút những người khác m u ố n nói lại thôi thần sắc sắc mặt của hắn khó xử tới cực điểm trung nguyên nơi h ứ a đô tào tháo nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn chương sách sứ giả bộ chất k h ắ p khuôn mặt là nghiền ngẫm lai sứ chủ công nhà ngươi chương sách không phải đang bận xuất binh t r i n h phạt tái ngoại tiên ti cùng ô h o à n sao làm sao có thời gian điều động sứ giả đến chỗ của ta chẳng lẽ hắn là e ngại ta tào tháo xuất binh tư lệ đặc biệt để ngư ờ i dân lên thư xin hàng nghĩ muốn ổn định ta hay sao tào tháo r ứ t lời ở vào tư không phủ trong đại điện rất nhiều v õ tướng nhịn không được bật cười lên nhưng mà đối mặt đám người chế dễ ước bộ chất lại là có kinh không sợ hắn nhìn xem chủ vị phía trên tào tháo thản nhiên lắc đầu nói bẩm tư không tại hạ chỗ đến hứa xương chính là vì ta chủ đưa tin mà đến nói xong bộ chất từ trong tay h á o lấy ra một phong t í n hàm đưa cho hầu hạ ở một bên tư không trong phủ hầu áo tào tháo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức hắn đối với bên người nội thị phân phó nói lấy đi lên không bao lâu tiếp nhận thư tín tào tháo tại triển khai phong thư về sau chiếu vào hắn tầm mắt rõ ràng là tần triệu đồng nguyên chư hạ một thể tám chữ nhìn một chút đột nhiên tào tháo bật cười lên ha ha n g ư ơ i chủ trương sách ngược lại là nghĩ đơn giản chẳng lẽ hắn cho rằng n ư ơ n g tựa theo cái này tám chữ ta tào tháo liền sẽ từ bỏ t i ế n công tư lệ hay sao lai sứ ta tào tháo có thể minh bạch nói cho ngươi nhiều nhất nửa tháng ta liền sẽ nổi lên năm mươi ngàn đại quân tiến công tư lệ đoạt lại ngươi chủ trương sách cướp đi hà năm doãn hoàng nông các loại quận ai ngờ đối mặt tào tháo uy hiếp bộ chất lại là bỗng nhiên bật cười lên ha ha ha ha ha nghe được bộ chất tiếng cười tào tháo con mắt hơi khép lai sứ vì sao bật cười ha ha nếu như ngươi phải không nói nguyên do đến chỉ sợ ngươi về không được như chủ trương sách chỗ đối với tào tháo uy hiếp lời nói bộ chất mở miệng nói ra t ư không ta không phải là cười ngươi mà là cười chủ ta t r ư ơ n g sách thức nhân không rõ vậy đến hứa đô phía trước chủ ta t r ư ơ n g sách thường nói tào mạnh đức chính là đời k i ê u hùng đối mặt ngoại tộc xâm phạm bên i giới tất nhiên sẽ cùng hắn làm ra lựa chọn giống vậy nhưng bây giờ nha chất lại là phát hiện chủ ta sai sai dối tinh dối mù nói xong bộ chất âm thanh nhất chuyển âm văn nói tư không nếu là đúng tư lệ khai chiến vậy liền chiến là được chủ ta t r ư ơ n g sách dưới trướng đại quân thì sợ gì đánh một trận bộ chất ngẩng đầu lên trực tiếp nhắm mắt lại chờ lấy chờ đợi tào tháo xử lý bộ chất không sợ chết bởi vì hắn biết rõ cho dù hắn nơi này thất bại chúa công t r ư ơ n g sách còn có cái khác ứng đối quân tào tiến công tư lệ phương án chỉ bất quá người kia không phải hắn mà là âm thầm đi theo hắn mà đến lại tại tiến vào hứa xương phía trước không thấy thân ảnh lý nho lý văn y cùng lúc đó tại tào tháo tại tư không phủ tiếp kiến bộ chất thời điểm lý nho thì là tại tiềm phục tại hứa đô trong cầm ý vệ ứng dưới sự che chở đi tới xa kỵ tướng quân cũng tức là quốc cứu đồng thừa trong phụ đệ tào tháo có lẽ không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng xem như người xuyên việt t r ư ơ n g sách lại là biết rõ trong lịch sử kiến an bốn năm ba tháng hán hiến đế lưu hiệp từng đem bí mật chiếu thư may tại dây thắt lưng bên trong nắm quốc cứu đồng thừa mang ra cung đi ý gì là đái chiếu sự tình một khi bộc phát tào tháo mặc dù muốn tại năm nay đầu xuân đối tư lệ độc thủ cũng đem không cách nào áp dụng chỉ là của nó nội bộ tạo thành dung chuyển liền đầy đủ để hắn đau đầu một hồi minh mạch một điểm này về sau chương sách tự nhiên sẽ đ s a kỵ phủ tướng quân đang định giờ n ọ nghỉ ngơi một phen đồng thừa đột nhiên nghe được ngoài cửa người hầu b m báo chỉ phải cố nén đủ rũ đứng dậy thế nhưng là làm hắn thấy rõ người tới khuôn mặt thời điểm từng vì đồng chắc con rể ngưu phụ cấp d ư ớ i hắn lập tức không có buồn ngủ là ngươi lý văn yêu ngươi lại còn còn sống nhìn chăm chăm ngươi tới đồng thừa trên mặt một mảnh kinh sợ chi sắc trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi chín chấn áp dị tộc ngươi ngựa tráng tướng q u làm ta chương sách cũng có thể làm ha, ha quốc cứu lời nói này thật vô lễ cùng là năm đó tướng quốc bộ hạ ngươi cũng còn sống nho vì sao không thể còn sống nói ra lời này thời điểm lý nho trên mặt mang nụ cười thản nhiên sau đó hán trên giới quan sát liếc mắt đồng thừa về sau tiếp theo lắc đầu nói đáng tiếc sau này nho còn có thể hào hào còn sống đến mức quốc cứu ngươi sắp chết đến nơi lại là vẫn không tự biết nghe được lý nho lời nói đồng thừa trong mắt lạnh lẽo lý nho ngươi coi hiện tại trưởng không triều đình vẫn là kia đồng chắc sao chả ta sắp chết đến nơi người tin không tin chỉ cần ta đem ngươi còn sống tin tức báo cho kia tào tháo nhưng mà đối mặt với đồng thừa uy hiếp lý nho lại là đi bộ nhàn nhã giống như tới trước mặt đồng thừa khẽ cười nói như vậy đồng quốc cứu đều có thể thử xem nhìn xem đến thời điểm tào tháo là trước bắt ta hay là trước bắt ngươi ha ha có một số việc ngươi đồng thừa giấu giếm được tào tháo có thể không gạt được ta lý nho nghiêng ngắm liếc nhìn đồng thừa về sau lý nho ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói ý ỉa đái chiếu nghe rõ lý nho nói chữ về sau đồng thừa lập tức dọa một cái lảo đảo khó có thể tin nhìn nói ra lời này lý nho ngay sau đó một cỗ sát ý từ đồng thừa trong lòng bắn ra Ý t h ì đai chiếu là hắn đồng thừa bây giờ bí mật lớn nhất đồng thừa mặc dù không biết lý nho là từ đâu biết do hắn đồng thừa nắm giữ ý đai chiếu nhưng vì thiên tử bệ hạ cùng mình a n g uy vô luận như thế nào hắn đều không có ý định để lý nho hôm nay còn sống từ phủ đệ của hắn đi ra bởi vì sự tình một khi lan truyền ra đến tào tháo sau khi biết không riêng hắn muốn chết thiên tử bệ hạ tình cảnh cũng sẽ càng thêm nguy hiểm lý nho thời khắc nhìn chăm chú đồng thừa biểu lộ làm hắn lưu ý đến đồng thừa trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất l à n h ý lúc lý nho một trận lắc đầu c ư ờ i khổ nhìn tới thật đúng là để chúa công cho đoán chúng a hứa đô hoàng cung vị kia thiên tử bệ hạ thật liên hợp đồng thừa đám người chuẩn bị đối tào tháo xuất thủ nghĩ tới đây lý nho thở dài một tiếng nói đồng thừa nếu như ta là ngươi liền sẽ không lựa chọn ở thời điểm này động thủ với ta nếu như không có một điểm ý vào nho như thế nào dám một mình tiến vào hứa đô một mình đến xa kỵ tướng quân tìm nơi đây lý nho mở miệng nghe đồng thừa khí thế trì trệ nhìn lý nho có kinh không sợ khuôn mặt đồng thừa tại cùng lý nho đối mặt nửa ngày sau trực tiếp nhìn chằm chằm lý nho hỏi nói ra ngươi chuyến này mục đích ta được nghe đến đồng thừa nói ra lý nho khỏe miệng kéo ra v ẹ tươi cười sau đó lý nho nhẹ giọng nói hợp tác hợp tác không sai chính là hợp tác lý nho nhìn thấy đồng thừa ánh mắt hoài nghi khẳng định nói phốc phốc đồng thừa thoáng cái nhịn không được bật cười ha ha ha lý nho lời này của ngươi không cảm thấy chọc người bật cười ngươi ngươi một cái trong thiên hạ bị người gọi đánh gọi giết loạn tặc dương nghiện như thế nào cùng ta hợp tác ngươi lại từ đâu tới là thực lực cùng ta hợp tác đối với đồng thừa trong giọng nói toát ra trào phúng lý nho cũng không để ý mà là đợi đến đồng thừa tiếng cười đình chỉ về sau hắn lúc này mới chậm rãi lên tiếng nói đồng thừa xem ra ngươi vị này quốc cứu thu hoạch tin tức con đường có chút lạc hậu à? chẳng lẽ như chưa từng biết được nho hiện tại chúa công là cái kia chiếm lĩnh tư lệ cùng tịnh châu t r ư ơ n g sách sao ha ha nếu như ngay cả chủ ta t r ư ơ n g sách đều không có tư cách cùng ngươi hợp tác cái kia thiên hạ ở giữa có tư cách cùng ngươi hợp tác khả năng chỉ có kia tứ thế tam công viên thiệu viên bản sơ đến mức kia viên bản sơ nho cũng không cho rằng hắn hiện tại có tinh lực nam chú ý hứa đô lý nho giọng nói nhẹ nhàng đối đồng thừa nói hắn nói ra ngữ lại là nghe đồng thừa tâm thần kịch chấn bởi vì tại lý nho bảo hắn biết phía trước hắn thật chưa từng nghe nói tới lý nho dĩ nhiên âm thầm đầu nhập t r ư ơ n g sách chuyện này hắn biết rõ chỉ là t r ư ơ n g sách chiếm cứ tư lệ cùng tịnh châu để xem như thiên hạ chư hầu thứ hai tào tháo cùng viên tiệu đồng thời bị thiệt lớn ánh mắt hơi hơi chuyển động biết được lý nho lưng tựa t r ư ơ n g sách đồng thừa đối với hắn hỏi hợp tác như thế nào rất đơn giản ý gì ở đ á i chiếu giao cho ta già chủ công nghe được lý nho đề nghị đồng thừa không chút nghĩ ngợi từ chối nói không có khả năng ý gì ở đáy chiếu chính là chúng ta khởi sự chung chu tào tháo dựa vào không có y l é chiếu nơi tay chúng ta như thế nào khởi sự nhìn thấy đồng thừa lúc này còn tại nhớ mãi không quên nghĩ bằng vào y l é chiếu ứng phó tào tháo lý nho trong mắt lóe lên một tia trào phúng khởi sự đồng thừa những cho rằng nương tựa theo ngươi vương tử phục chủng tập nô tử lan đám người điểm này binh mã thật có thể thành công sao cho dù có thể thành công để các ngươi hảo vận chém giết tào tháo có thể các ngươi lại sao có thể xác định trưởng khống tào tháo dưới trướng những cái kia kêu binh h á n tướng ha ha những binh mã kia nếu như rết vào hoàng cung muốn thanh toán thiên tử cùng các ngươi các ngươi lại nên như thế nào ứng đối Căn bởi ả n không trọng xem đ vì hắn chúa công trương sách năm năm lấy y đại chiếu toàn tính bất quá là một phần đại nghĩa danh hào mà thôi làm cho tự thân không đến mức đang đối mặt tào tháo hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu thời điểm vì quân vương đại nghĩa chỗ cả tay nói xong những n à y về sau lý nho cũng không tiếp tục nói tiếp mà là dù bận vẫn ung dung nhìn xem đồng t h ử a chờ lấy hắn tiêu hóa những vật này ủ châu d ị kinh công tôn toàn nhìn phía dưới báo cáo binh sĩ đối với hắn hỏi ngươi nói tịnh châu có một c h i đại quân đại quận lên phía bắc không những đối với mộ gia cảnh nội thành chỉ không đụng đến cây kim sợi chỉ lại mục tiêu nhắm thẳng vào trường thành phía bắc hướng ủ châu đi đến mà đến tiên ti bộ đội sở thuộc nói ra lời này thời điểm công tôn toàn ngữ khí có chút khó tin nhưng vào lúc này ngoài cựa truyền đến một tiếng thông báo chúa công chính sách điều động sứ giả vào thành mà đến muốn cầu kiến chúa công một tên thị vệ tiến vào bên trong đại đường bầm báo nói t r ư ơ n g sách sứ giả công tôn toàn trong mắt lóe lên một tia h ồ nghi chẳng lẽ chi tia đi đến lên phía bắc quân đội là đạt dược t r ư ơ n g sách thụ ý hay sao nghĩ như vậy công tôn toàn nói mang vào không bao lâu cô ung tại người hầu dưới sự hướng dẫn đi tới công tôn toàn trước mặt cảm nhận được công tôn toàn kia rơi trên người mình xem kỹ chi sắc cô ung vừa cười vừa nói công tôn tướng quân tại sao như thế đối đãi tại hạ tại hạ cô ung chuyến này kỳ thực là phụng chúa công nhà ta chương sách chi mệnh mà tới chúa công nhà ta có một lời muốn nói cho tướng quân nói xong cô ung ánh mắt đảo mắt ở đây rất nhiều công tôn toàn dưới trướng văn võ về sau bắt trước t r ư ơ n g sách ngựa khí nói công tôn tướng quân ký châu viên điệu các ngươi ứng phó tái ngoại những dị tộc kia hồ lỗ ta t r ư ơ n g sách thay các n g ư ơ i đánh trấn áp dị tộc không chỉ ngươi ngựa trắng tướng quân làm được ta t r ư ơ n g sách trương tử mưu cũng thế làm được luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi hoa hạ có thành q u n tên là thủ vọng trưởng thành cô ung nôn từ trị điệu thanh nghe công tôn toàn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến ha ha, ha. một lát sau công tôn toàn trong miệng phát ra một tiếng cười sẵn g s ả n g tốt một cái chân áp dị tộc ta công tôn toàn làm được ngươi t r ư ơ n g sách cũng làm được vẹn vẹn hướng một câu nói kia cô ung n g ư ơ i chủ trương sách liền so với kia lừa đời lấy tiếng có tiếng không có miếng viên thiệu mạnh gấp trăm ngàn lần trận chiến này như thắng mỗi làm cùng hắn say dẫn ba trăm chén công tôn toàn đối với cô ung nói xong lập tức quay đầu nhìn về hướng xem như chính mình trường sử nhất tĩnh sĩ khởi chuyển lệnh t o a trấn l châu bắc bộ phụ trách phòng ngự thảo nguyên bộ tộc châu đan nói cho hắn gặp phải tỉnh châu quân không thể coi là định nhân cần một đường cho đi mà kệ lên phía bắc khi tất yếu p h a m ta u châu langhi n có thể nghe theo chương sách mệnh lệnh điều động cùng nhau nên chiến xâm phạm tiên ti h ô hoàn bộ đội sở thuộc công tôn toàn quyết đoán rất lớn truyền đạt một gia h ồ tất cả mọi người dự kiến mệnh lệnh dù cho là xem như sứ giả của n g đang nghe công tôn toàn lời nói này về sau trong lòng cũng là không khỏi đối công tôn toàn b ố n có ấn tượng có không nhỏ đổi mới trước khi tới đây cô ông chỉ coi công tôn toàn là cái g i ế t chủ cũ tiểu nhân mặc dù hắn những năm gần đây làm thủ hộ đại hán biên q u a n không ít lập xuống chiến công hiến hách nhưng trong mắt cô ông như cũng là phẩm đức có thiếu nhưng tại giờ khắc này cô ông bỗng nhiên cảm giác một vị tính cách cường thế tướng quân có lẽ sẽ s o một vị hướng bên ngoài tộc đáp lại lôi kéo thủ đoạn văn nhân châu mục mạnh hơn nhiều bởi vì đem quân kiếm trong tay sẽ để cho dị tộc sợ hãi biết do cái gì là phân tức mà văn nhân châu mục bút trong tay sẽ chỉ làm chữ lớn không biết dị tộc được một t ứ c lại muốn tiến một thước nghĩ tới đây cô ung bước ra khỏi hà nói n mời tướng quân yên tâm u n g nhất định sẽ đem lời của ngài đúng sự thật truyền cáo chúa công nhà ta hoàn thành sứ mạng của mình về sau cô ung đưa ra c h à o t ừ giã đối với cái này biết rõ sự tình cấp bách công tôn toàn cũng không có cô ung nhiều hơn giữ lại mà là nhìn mình con trai công tôn t ụ được nghe n ư ờ i t trà i đến nhà mình chúa công công tôn toàn giải thích xem như công tôn toàn giới chướng đại tướng điển dai trên mặt thần sắc lo lắng nói chúa công mới vừa chương sách sứ giả cô ung tại thời điểm có mấy lời mà tướng không tiện nói rõ mặt tướng muốn hỏi chúa công một câu kia chương sách thật đáng giá tín nhiệm sao nếu như hắn cũng cùng kia viên thiệu đồng dạng ý đồ nhúng tràng vũ châu t a vũ châu chẳng phải là nguy rồi nghe đến lớn đem điền g a i nói ra ngôn tử công tôn toàn lại là nhịn không được bật cười điền g a i lời của ngươi không phải không có lý nhưng là có một câu ngươi lại là nói sai chương sách cùng viên thiệu không giống nhau hoặc là nói kia chương sách cùng các ngươi chúa công ta công tôn toàn là đồng dạng người trong mắt của chúng ta căn bản vò không được dị tộc loại này hà cát ha, ha nam hung nô hủy diện chính là tốt nhất bằng chứng đối với nhà mình chúa công công tôn toàn giải thích điền giai không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp lui trở về nhìn thấy điền giai không nói gì thêm công tôn toàn trực tiếp xuống ra lệnh ngoại trừ trưởng sử nhốt tính phụ trách lưu thủ dịch kinh đám người còn lại theo ta xuất lĩnh một trăm năm mươi đại quân xuôi nam tại an bình cùng kia viên thiệu quyết một trận thử chiến nghe được công tôn toàn mệnh lệnh phía dưới điền giai điền dự nhốt tính triệu vân đám người liếc nhau về sau lập tức lên tiếng đồng ý mấy ngày sau ủ châu bắc bộ ngư dân quận làm chương sách xuất lĩnh năm mươi đại quân đến cửa thành thời điểm từ dịch kinh trở về cố ông cùng ngư dương quận thủ châu đan đã sớm chờ đã lâu ung b à i kiến chúa công cố ung kích động tiến lên đối với t r ư ơ n g sách làm lễ trò hỏi cố ung một bên ngư dương quận thủ châu đan nhìn t r ư ơ n g sách tuổi trẻ không tưởng nổi khuôn mặt trong lòng có thể nói là bùi ngùi m ã i thôi nếu không phải tận mắt nhìn thấy châu đan rất khó tin tưởng chính là như vậy một người trẻ tuổi cái sau vượt cái trước nhảy trở thành trong thiên hạ số ít chư hầu một trong có thể làm châu đan nhìn thấy t r ư ơ n g sách sau lưng đi theo lưu bố trương liêu nhị tướng cùng với nhị tướng sau lưng không thể nhìn thấy phần cuối quân đội lúc châu đan liền biết rõ tất cả những thứ này đều là thật n ư dương quận thủ châu đan gặp qua trương tướng quân nghĩ đến đây châu đan vội vàng tiến lên mấy bước đối với chương sách dân cần thăm hỏi nói châu đan chương sách nghe được châu đan danh tự kinh dị nhìn thoáng qua người này nghĩ đến trong lịch sử châu đan người này kết cục chương sách không khỏi lắc đầu một thế này nếu như không phải sự xuất hiện của hắn châu đan người này qua không được bao lâu liền sẽ bại vòng tại lưu ngu bộ hạ cũ diêm lu tiên vũ phụ tê c h u tiên vũ ngân xuất linh ô hoàn quân đội thủ hạ nhưng bây giờ nha chương sách trong lòng một trận cưới khẽ người này vận mệnh có lẽ đã cả biến diêm lu tiên vũ phụ đám người diệt đến châu đan chưa h ẳ n có thể diện đến hắn chương sách cho dù d i ê m nu đám người tăng thêm tiên ti quân đội cũng không được châu cầu thủ ta là chương sách ngư dương thành ta liền không đi vào không biết nữ h có thể điều động mấy tên quen thuộc trường thành phòng tuyến trong quân binh sĩ vì mô dẫn đường mô muốn lập tức xuất lĩnh đại quân tại trường thành bố phòng chuẩn bị nên chiến sôi n ă m mà đến tiên ti cùng ô hoàn hai bộ đại quân chương sách không có cùng châu đan khách sáo m g ô n từ nhắm thẳng vào chuyến này mục đích hạch o tâm đối diện chương sách thống khoái trực tiếp có chút làm cho châu đan cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem chương sách không giống giả mạo thân sắc châu đan cười khổ nói tướng quân các ngươi đường xa buôn ba mà đến coi là thật không cần nghỉ ngơi một chút sao châu đan thủ hạ q u â lời vừa nói ra chương sách còn không có ngôn ngữ một bên lưu bố chương liêu hai người sau khi nghe lại là bật cười lên châu đan trăm ngàn đại quân mà thôi nhưng g ĩ m u trương a l bố thanh chẳng lẽ sẽ không phải là thành quan sao như có biết minh mông hoa hạ có một đạo khó khăn nhất bị đánh hạ phòng tuyến mà hắn danh tự liền gọi là thủ vọng trưởng thành trương t h à n h không phá địch nhân liền mơ tưởng xâm chiếm hoa hạ một bước hiện tại sách muốn dẫn dưới trướng đại quân lại đúc t r ư ờ n g thành luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi mốt bày trận t r ư ờ n g thành lạc trờ hồ lỗ canh gác t r ư ờ n g thành nghe được t r ư ơ n g sách trong miệng nói ra bốn chữ này ngư dương quận thủ châu đan vô ý thức đem t h ấ p giọng lẩm bẩm ngữ lại lặp lại một lần châu đan không biết tại sao đang nói ra t r ư ờ n g thành canh gác bốn chữ này thời điểm hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại từ nội tâm của hắn chỗ sâu bán ra dường như ở phía sau hắn đứng một tri do hàng ngàn hàng vạn người tạo thành ủy vũ chi sư tại lúc này, cùng hắn đồng thời đứng ở đại hán biên cảnh cộng đồng đúc thành một mặt tuyên cổ không ngã tường thành tường thành ở trước mặt có thể chấn hết thệ địch tới đánh đứng thẳng t r ư ờ n g thành canh gác hoa h ạ tốt một cái canh gác t r ư ờ n g thành minh bạch bốn chữ này hàm nghĩa ngư dương quận thủ châu đan nhịn không được thét dài mà cười tướng quân nếu là không bỏ đan nguyện xuất l ĩ n h đại quân vì tướng quân đi đầu cùng nhau lao tới t r ư ờ n g thành chương sách không nghĩ tới châu đan sẽ làm ra quyết định như thế bởi vì đối với châu đan cùng với toàn bộ u châu mà nói nhìn bọn họ tịnh châu quân ở tiền tuyến cùng tiên ti ô hoàn các tộc chiến đấu ưu châu quân đội mượn cơ hội bảo tồn lực lượng mới là lựa chọn tốt nhất nhìn chăm chú châu đan thật lâu chương sách cười to nói từ xưa h u hiến nhiều h ạ n sĩ lời này quả không vì hư có thể cùng châu quận thủ cùng chiến ngoại địch sách mong m u ố n n g ư ơ i trường thành phía bắc năm mươi dặm chỗ tiên ti quân lâm thời nơi chú đóng trong đại trướng tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn ngồi ở một cái hoàng kim chế tạo trên t h ế uống rượu sữa ngựa trong ngực ôm lấy hai cái tiên ti nữ tử trong miệm phát ra từng đợt làm càn cười to chỉ thấy hắn dùng cười lớn đối trong danh t r ư ớ n g dưới trướng d u n g sĩ nói ha ha nếu là đặt ở thường ngày chúng ta đại quân đoán chừng lúc này đã cùng đến đây nên chiến quân hắn giao chiến bên trên hiện tại nhưng là ngay cả quân hắn tiếu kỵ cái bóng đều không nhìn thấy người hắn là thật loạn cả lên không tâm tư bận tâm chúng ta c ư ờ i to ở giữa bộ độ căn nhìn về hướng thủ hạ một tên t i ê n ti đại tướng cấp đ ồ lỗ ta phân phối cho ngươi hai mươi ngàn đại quân trước tại chủ lực lao tới trường thành vượt qua đi dò xét một chút kia u châu quân đội hư thực nếu như u châu quân đội không dám ứng chiến vậy đã nói rõ công tôn toàn đã bị viên t i ệ u đại quân kiềm chế lại ngươi liền dẫn binh trực tiếp lao tới Ngư Dương thành. nhớ kỹ chỉ có thể giết tới ngư dương về sau ngươi không có ta mệnh lệnh quyết không thể tùy tiện tái tiến quân bộ độ căn trong ngực tiên ti nữ tử trên người hung hăng trà đã bóp ngươi nếu như tại bản thủ lĩnh đến ngư dương quận phía trước có thể chém kêu phòng thủ ngư dương hán tướng châu đan đầu ha <cười> ha đợi đến bản thủ lĩnh đến ngư dương có thể tùy ý bộ tộc của ngươi ưu tiên tùy ý cướp bóc nghe được bộ độ căn lời nói tên tiêu kêu là c ắ c đ ổ lỗ tiên ti đại tướng mặt lộ vẻ c ù n nghỉ thủ lĩnh yên tâm mặt tướng tất nhiên ngựa đạp trường thành giết vào trong ngư dương thành dùng kia châu đan đầu cho ngài làm đồ uống rượu đến thịt rượu chỉ là tiên ti đại tướng cấp đ ổ lỗ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc thủ lĩnh chúng ta chừng trăm ngàn đại quân tại sao không thể thừa cơ trực tiếp đoạt toàn bộ h u châu đâu h u châu t à i phú cùng nữ nhân có thể so sánh một cái ngư dương quận nhiều hơn nhiều hơn nữa mặt tướng cũng không cho rằng đang cùng viên thiệu đại chiến công tôn toàn có thể đ i ề u ra dư thừa binh lực tới nên chiến chúng ta cấp đ ổ lỗ lời này vừa nói ra trong đại trướng bộ đ ộ căn khác dưới t h ư ớ n g tướng lĩnh n h a o nhao phụ h o ạ nhìn n phía dưới kích động đều lộ ra hiếu chiến tri chi sắc cấp dưới bộ đ ộ căn đưa tay từ trong ngực tiên ti nữ tử trong quần áo rút ra các ngươi cũng là nghĩ như vậy bộ đồ căn hỏi một câu đo đấy hắn không đợi đám người mở miệng trực tiếp quát lớn các ngơi ư loại ý nghĩ này quả thực thật quá ngu xuẩn người hắn có m ộ t câu hổ chết dư h bi tại đừng nhìn ta các loại là liên hợp kia ký châu viên thiệu cùng nhau tiến công ú châu các người tin hay không nếu như viên thiệu đến u châu hắn liền sẽ trở mặt không quen biết cái thứ nhất quay đầu đối phó ta các loại ha ha nhìn đám người bộ độ căn trên mặt hiện ra một tia cười l ạ n h chúng ta b ứ c gấp công tôn t o à n nếu như làm cho hắn không tiếc bất cứ g i á n nào rơi quay đầu lại cùng chúng ta từ chiến đến thời điểm viên thiệu không nói có thể hay không cứu viện chúng ta không bỏ đá xuống giếng coi như tốt đây mới là ta để đại quân d ừ n g bước tại ngư dương thành nguyên nhân cùng hắn để viên thiệu xem chúng ta cùng công tôn toàn từ đấu không bằng ngồi xem công tôn toàn cùng viên thiệu đánh sống đánh chết công tôn toàn nếu như t h u a chúng ta liền trên thân u châu hung hăng cắn xuống một ngụm về sau lập tức rút về thảo nguyên đi tiên ti thủ lĩnh bộ đội căn không nghĩ tới viên thiệu thất bại bởi vì tình hình bây giờ đối với công tôn toàn mà nói thật sự là quá bất lợi chỉ là theo hắn hiểu biết đến tiên ti phía đông âu hoàn cũng cùng bọn hắn đồng dạng xuất binh ba mươi ngàn đại quân kiếm trị u châu tăng thêm viên thiệu ở chính diện kiềm chế công tôn toàn cơ bản không tồn tại chiến thắng khả năng nghe xong nhà mình thủ lĩnh giải thích trong danh o t r ư ớ n g lập tức vang lên một trận thổi p h ồ n g thanh âm xem như người khởi xướng tiên ti đại tướng cấp đồ lỗ nghe xong bộ độ căn lời nói về sau cũng là mặt lộ vẻ vẻ khâm phục thán phục tại nhà mình thủ lĩnh ánh mắt cao xa một ngày sau trường thành dọc tuyến làm tiên ti đại tướng cấp đồ lỗ lanh binh đến đại hán biên cảnh thời điểm nhìn phía trước lít nha lít nhít đã sớm b à y trận tốt quân đội con ngơi ư của hắn đột nhiên vị trí co g ụ t lại là quân hán làm sao có thể thủ lĩnh không phải nói công tôn toàn bận đ i u ứng phó viên thiệu sao làm sao có thể điều ra nhiều như vậy quân đội cấp đồ lỗ phóng tầm mắt nhìn tới từ quân hán quy mô bên trong hắn rất dễ dàng suy tính ra ở trước mặt hắn quân đội số lượng chí ít không dưới năm vạn số lượng mà sự thực là c ấ p đồ lỗ suy tính cũng không sai chương sách dưới t r ư ớ n g năm mươi n g h n đại quân tăng thêm nguyên bản ngư dương quận dùng để phòng bị tiên ti ô hoàn hai mươi n g h n đại quân rõ ràng là bảy mươi n g h n số lượng bảy mươi n g h n đại quân bảy trận trường thành bên cạnh đ ố i c ấ p đồ lỗ tạo thành chấn động có thể nghĩ quân hán trong đội ngũ chương sách tại l ư bố trương liêu hồ sa nhi châu đan bốn người cùng đi đứng ở quân hán đội ngũ phía trước hắn nhìn phía trước như là c h ấ n kinh đồng dạng đột nhiên đ ì m chặt chiến mã dây cương tiên ti quân đội trương sách khoe miệng kéo ra một vệ ý cười tất nhiên đến cũng sẽ không cần trở về trương sách quay đầu nhìn về hướng bên người trương liêu nói trương liêu có thể nguyện l ĩ n h ba mươi ngàn đại quân vì ta phá đi trương sách không hỏi nhạc phụ lữ bố bởi vì không cần địch nhân trước mắt rất rõ ràng là tiên ti quân đội tiên phong nếu như ứng phó tiên ti quân đội tiên phong đều muốn dùng tới lữ bố không khỏi có dết heo dùng dao mổ châu h i ể n g h một bên trương liêu nghe được trương sách lời nói về sau trực tiếp nhấc lên treo ở trên lưng ngựa trường đạo quát nguyện vì trương liêu hét lớn một tiếng đơn kỵ r ụ t ngựa mà ra thung thùng thung thùng thung thùng thùng thùng thùng thùng thùng quân hán bên trong n ư ơ n g theo lấy một trận tiếng chống trận vang lên ba mươi ngàn đại quân tại trương liêu dưới sự hướng dẫn thoát trận mà ra giết giết giết tiếng chém r ế t lên tại t r ư ơ n g sách nhìn chăm chú bày trận trường thành một bên quân hán như là hổ lang đồng dạng đông nhiên sát tướng đi ra siêu phẩm tu tiên gia tộc hai nghìn hai mươi mốt hai nghìn hai mươi hai hơn hai nghìn bốn trăm trường mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g một trăm năm mươi hai tức đầu hắn lấy xây kinh quan và anh và anh quân hàn đội đội các tướng h sĩ tiếng hét lớn vang vọng bầu trời tại tiên ti quân đại tướng cắp đổ lỗ không thể tưởng tượng nổi trong mắt quân h á n giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng ngang nhiên từ chính diện trực tiếp đột nhập vào tiên ti đội kỵ binh ngũ bên trong quân hàn thiết kỵ những nơi đi qua người tiên ti liền như là bị cắt lúa mạch đồng dạng thành phiến thành phiến ngã xuống biến cô bất thình lình nhìn tiên ti đại tướng cấp đ ổ l ô muốn rách cả mỹ mắt đối mặt vọt tới quân hán cấp đ ổ l ô cơi tại trên lưng ngựa hét lớn nên địch nên địch đừng hốt hoảng giết cho t a bại quân hán theo cấp đ ổ lỗ hô quát tiên ti quân đội tại kinh lịch ngắn ngủi b ố i r ố i về sau bắt đầu g ầ m rú hướng vọt tới quân hán triển khai phản kích đáng tiếc chú định vô dụng bởi vì tại quân hán đội ngũ phía trước đi theo sau lưng trương liêu đảm nhiệm quân hán mũi nhọn nhân vật không phải người khác chính là chương sách vì lần xuất trình này đặc biệt triệu tập đến ba huyền giáp kỵ tại trước mặt huyền giáp kỵ những n à y thân mặc giáp ra tiên ti kỵ binh chỉ có thể đóng vai gà đất chó sành giống như nhân vật căn bản không khả năng ngăn lại được càng làm cho cấp đồ lỗ cảm thấy kinh khủng là quân hán đối phó bọn hắn vẹn vẹn xuất động không đến một nửa quân đội còn lại còn có một bộ phận chưa từng xuất động ý vị này quân hán có đầy đủ tự tin nương tựa theo những n à y quân đội liền có thể toàn diện bọn hắn đáng chết cấp đồ lỗ giận dữ hắn cũng không lo được cái gì cá nhân an nguy sau một khắc hắn lôi kéo chiến mã dây cương xuất lĩnh lấy dưới chướng thân tín t i kỵ cản trở tại quân hán kỵ binh cần phải trải qua con đường đối với trùng sắt mà tới trương liêu hét lớ có g á n g cùng trương liêu căn bản không có để ý tới khiêu khích của hắn bởi vì chú ý tới cách mình cách đó không xa đạo thân ảnh kia trương liêu không cần nhìn cũng biết tên này ra mặt tiên ti đại tướng chết chắc nếu như hắn xuất thủ chỉ biết dẫn tới quân hầu lữ bố sinh lòng bất mãn phía sau t r ư ơ n g sách nhìn không biết tại khi nào kìm nén không được chiến y xông lên chiến trường lữ bố trên mặt của hắn một trận bất đắc dĩ giao mổ c h â u cái gì dùng liền dùng ai chỉ cần nhạc phụ đại nhân g i ế t vui vẻ là được rồi ai bảo hắn là lữ bố con rể đâu chương sách cũng không cho rằng trước mắt những n à y tiên t i kỵ binh có thể thương hắn nhạc phụ lữ bố một sởi đông so với t r ư ơ n g sách bất đắc dĩ nhìn rõ xuất hiện ở trước mặt mình hán tướng khuôn mặt c ắ p đồ lỗ hán cả người thì là vong hồn đại mạo lữ bố không có khả năng lữ bố không phải tại tỉnh châu sao làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại ưu châu địa giới không đợi c ắ p đồ lỗ còn kịp cân nhắc cái khắc phong chiến kích giữa trời tiếng xe gió lên giết vào chiến trường lữ bố căn bản không có cùng c ắ p đồ lỗ nói cái gì nói nhảm theo lữ bố hai cánh tay phát lực hắn trực tiếp huy động chương sách đưa cho hắn thần bình phương thiên hòa kích trực tiếp gọn hướng cấp đồ lỗ cổ trên chiến trường c á p đồ lỗ nhìn trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt nhìn về hướng hắn tựa như coi là người chết lữ bố một cỗ l ử a giận vô danh từ trong lòng của hắn xuất hiện người lữ bố là lợi hại không sai nhưng nếu như nghĩ muốn một chiêu g i ế t t a cũng không tránh khỏi quá c ù n g vọng nói thế nào hắn cấp đồ lỗ cũng là tiên ti trong bộ tộc vạn dằm c h ọ n một dũng sĩ c á p đồ lỗ đẻ xuống trong lòng đối với bỗng nhiên xuất hiện lữ bố sợ hãi g ơ lên trong tay lang nha bồng hướng về lữ bố thế nào đi keng phương tiên họa kích cùng lang nha bồng giao kích giang g i c vũ khí đứt gây âm thanh chuyển đến phù phù thi thể rơi xuống đất âm thanh văng lên tiếp tại một đám tiên ti binh sĩ nhìn chăm chú bọn hắn chủ tướng cấp đổ lỗ ngay tiếp theo đã gãy thành hai đoạn lang nha đồng cả người ầm ầm ở giữa từ trên lưng ngựa rơi xuống lữ bố người tiên ti nhìn chém thẳng cấp đổ lỗ tại chỗ khác nào thần ma tồn tại lữ bố ngày xưa ở cạnh tịnh châu cảnh cùng lữ bố giao chiến đủ loại tràn g cảnh như tranh vẽ mặt đồng dạng hiện lên trong lòng nếu như nói công tôn toàn hướng về ô hoàn là một cái ác ma giết người lời nói như vậy không ít cùng người tiên ti liên hệ lữ bố thì là người tiên ti sợ hãi nhất tồn tại phi tướng lữ bố cái tên này không phải quân hán kêu đi ra mà là người tiên ti nhóm đối lữ bố xưng hô giờ khắc này sợ hãi khó mà ư ớ c c h ế phun lên tiên ti quân sĩ binh trong lòng trốn trốn nhất định phải trốn chỉ một thoáng trên chiến trường xuất hiện một màn quỷ dị phàm là quân hàn giết tới đó bên trong nơi nào tiên ti kỵ binh liền sẽ hình thành không thể ngăn cản tan tác tiên ti kỵ binh đang lẩn trốn điên c h ô n g trốn dường như bên thai của bọn hắn có cái ma quỷ tại ngâm khẽ đồng dạng tất cả mọi người tại tranh nhau chen lấn hướng bắc ngoài trường thành chạy đi trong quá trình này bọn hắn thậm chí không dám quay đầu bởi vì một khi quay đầu chờ đợi bọn hắn sẽ là cơ phương tiên họa kích như thần như ma lữ bố sẽ là toàn thân nguồn máu trương l i ê u sẽ là không thể ngăn cản ra tay bá đạo ba mươi ngàn hạng kỵ quân hàn tại g i ế t g i ế t phương viên mấy dặm bên ngoài tất cả đều là tiên ti hổ lỗ thi thể ngày đó đầu tháng trước trên chiến trường trùng điệp mây đen bị đổi tản ra thời điểm thiên địa một mảnh trói mắt màu máu khắp nơi đại địa bên trên đã bị máu tươi d ả i đầy khắp nơi di bố trí tản chi gãy thi do gì c h ả y ra máu tươi tại những cái k i a thi hải phía dưới hội tụ thành dòng suối trong không khí tràn ngập thì là nồng đậm huyết tinh chi khí càng là dẫn tới trên bầu trời kèn kèn không ngừng nấn á ý đồn mổ những máu thi kia đại chiến ngừng đứng ở năm đó một đoạn yến quốc cũ t r ư ờ n g thành t à n khư bên trên chương sách nhìn tràn đầy người tiền ti thi thể cùng chiến t ử chiến mã chiến trường trong mắt của hắn không nổi gọn sóng phía sau hắn hồ sa nhi cũng là sớm thành thói quen một m à n này nhưng là xem như ngư dương quận thủ châu đan cùng với châu đan mang đến hai mươi ngàn âu châu đại quân thì là khó có thể tin nhìn trước mắt chẳng cảnh như bẻ cành khô chiến đấu hàm sướng lâm ly thắng lợi bọn hắn chưa hề nghĩ đến qua quân hắn đối mặt ngoại tộc quân đội có thể thắng như thế dễ dàng như vậy hết thảy hãy cùng nằm mơ giống như nếu như không phải trong không khí tràn ngập hết tinh chi khí nhắc nhở lấy bọn hắn bọn hắn đều muốn cho là mình lâm vào h ảo giác t r ư ơ n g t ư ớ n g quân cái này cái này ngư dương quận thủ châu đan b ở môi run r à y tâm tình kích động nhìn tất cả những thứ này ha ha châu quận thủ như ngươi nhìn thấy quân ta thắng thiên ti quân bại nhưng là bằng vào những này còn không thể đủ để trấn nhiếp kia kha bị năng còn cần một chút thủ đoạn khác chương sách đối với châu đan nói một câu lập tức đối hồ sa nhi ra lệnh hồ sa nhi chuyển lệnh xuống phàm là tiên ti binh sĩ bất luận chết sống tức đầu hắn lấy đúc kinh quan chồng hắn không đầu thi lấy xây máu thịt trưởng thành bọn hắn không phải nghĩ vượt qua ta hắn ra trưởng thành xâm phạm biên giới sao vậy hãy để cho bọn hắn đạp chính bọn hắn tộc nhân thi thể qua tới nếu không nếu là ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có vậy hãy để cho bọn hắn nơi nào đến cút về nơi đó chương sách âm thanh trong trẹo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía phương bắc hắn rất chờ mong tiên thi thủ lĩnh bộ độ căn khi nhìn đến một màn này về sau hắn sẽ là cái gì biểu lộ hắn càng muốn nhìn hơn nhìn đối mặt chết đi tộc nhân thi thể hắn có dám hay không cùng quân hắn quyết tử đánh một trận siêu phẩm tu tiên gia tộc hai nghìn hai mươi hơn hai bốn trăm trường mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba đại hán tịnh châu lan g kỵ chưa từng e ngại chiến tranh trường thanh phía bắc thiên ti đại trướng làm dưới trướng đại tướng cấp đồ lỗ chế i n tử hai mươi tiên ti lang nhi binh bại t r ư ờ n g thành tin tức truyền đến thời điểm thiên ti thủ lĩnh bộ đội căn phản ứng đầu tiên là không có khả năng hôn trướng hai mươi đại quân vừa đến đại hán biên cảnh liền bị quân hán toàn bộ diệt cấp đồ lỗ rốt cuộc là làm cái gì ăn phế vật hết t h ạ đều là phế vật nhìn xem chật vật chạy trốn trở về q uy xuống ở trước mặt mình mấy tên trong quân bách phu trưởng l ử a dẫn ngút trời bộ độ căn cũng không lo được cái gì cầm lấy khoảng cách trong tầm tay không xa roi ngựa chính là hung hăng hướng phía bọn hắn quất roi mà đi đối mặt với đang tại nổi nóng nhà mình đầu lĩnh vì trên mặt đất năm tên tiên, tiên ti bách phu trưởng nào dám phản kháng bọn hắn chỉ phải trong miệng hô to thủ lĩnh tha mạng đồng thời dùng cánh tay bảo trụ đầu của mình mặc cho bộ độ căn quất roi không bao lâu quỳ năm tên tiên, tiên ti bách phu trưởng phần lương bị rút hoàn toàn mơ hồ nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức một mặt sợ hai đôi bộ độ căn giải thích nói thủ lĩnh, không chỉ là tịnh châu quân còn có kia lữ bố c á c đổ lỗ tướng quân chính là bị lữ bố đánh một trận kích chém giết tại chỗ không chỉ ta các loại trông thấy thật nhiều tiên ti lang nhi cũng nhìn thấy đối mặt lữ bố chúng ta căn bản ngăn không được a nếu không phải lữ bố cùng tịnh châu quân đ ỗ n g nhiên xuất hiện chúng ta làm sao lại tại trường thành chiến bại năm tên tiên ti bách phu trưởng tranh nhau mở miệng giải thích lần này chiến bại nguyên nhân nhưng mà tiếng nói của bọn họ vừa dứt bộ độ căn dưới tay một tên tiên ti tướng lĩnh liền đứng lên phản bác không có khả năng chúng ta tại tịnh châu bắc bộ biên cảnh có người ở thời khắc g á m thị lấy tịnh châu quân đội độc tĩnh châu quân nếu như độc thủ chúng ta không có khả năng không thu được tin tức tiên ti bách phu trưởng nhìn lại phát hiện người nói chuyện rõ ràng là cùng bọn hắn chết đi thống tướng c ắ p đ ổ lô đối địch mặt khác một bộ tộc dũng sĩ Âu lan đạt ngay sau đó vì bảo đảm một mạng bọn hắn cũng không lo được cái gì trên dưới tô ti lập tức bọn hắn đối với Âu lan đạt lật lọng cả giận nói không có khả năng chẳng lẽ chúng ta con mắt mù hai mươi ngàn tiên ti dũng sĩ con mắt còn có thể mù hay sao người giám thị không có ở cạnh tịnh châu cảnh phát hiện tịnh châu quân động tĩnh cũng không có nghĩa là tịnh châu quân sẽ không mượn đường u châu chẳng lẽ u châu người ô lan đạt cũng phái người g á m thị sao n a m tên i tiên ti bách phu trưởng có lẽ sợ bộ độ căn nhưng nhất định sẽ không sợ cắp lan đ ạ t cái này lúc này lên tiếng muốn đối bọn hắn bỏ đá xuống giếng tiên ti tộc nhân giận dữ hỏi ô lan đ ạ t một trận về sau bọn hắn đối với mắt lộ ra vẻ trần c h ờ tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn lại lần nữa giải thích nói đại đầu lĩnh nếu không tin chúng ta lời nói ngài gọi tháo chạy xuống tới các linh đệ hỏi một chút liền biết nếu như thuộc hạ nói một câu nói dối đại đầu lĩnh đều có thể dùng trong tay loan đao chém rụng đầu của chúng ta đánh giá nghĩ muốn lấy cái chết chứng minh chính mình theo như lời không phải nói ngoa mấy vị tiên ti bách phu trưởng bộ độ căn sắc mặt âm tình bất định. Bởi vì đến lúc này, hắn cũng chậm rãi phát giác ra sự tình không thích hợp đến hẳn là c ấ p đồ lỗ thật bị quân hắn tính toán hay sao mang theo loại này n g h i hoặc bộ đội căn gọi đi vào mười mấy tên binh sĩ thế nhưng là k i a mười mấy tên tiên ti binh sĩ biểu hiện càng không chịu nổi tại bọn hắn trong miêu tả dĩ nhiên đối mặt không phải là cái gì quân hắn ở trước mặt mà là thần binh thiên hàng mặc cho bọn hắn như thế nào chém giết đối đầu quân hắn đều không thể chiến thắng bộ đội căn sắc mặt rất khó chịu hắn căn bản không có nghĩ tới dưới tay mình lang nhi bởi vì một trận đại chiến sẽ bị quân hắn sợ vỡ mật cho nên đêm đó bộ đội căn mất ngủ tràn t r ọ phía dưới tiên ti đầu bộ độ căn rời đi thuộc về mình vương trướng dùng ngựa mang theo mấy tên thân vệ đi tới liêu không bỏ thảo nguyên một chỗ dốc cao phía trên t i ê n lặng nhìn chăm chú phía dưới liên miên mấy dặm tiên ti đại quân doanh trướng v ó n g đêm thâm trầm doanh trướng liếc mắt nhìn không thấy biên giới nhưng là trong đầu của hắn trước sau quanh quần ban ngày ở giữa chính mình những bộ hạ k i a l ờ i đã nói ra quân hắn không thể chiến thắng lời này vừa nói ra bộ độ căn chính mình l i ề n cười thật là chuyện cười đại hắn đã xuống dốc đã sớm không có hắn võ đế lưu triệt khi đó huy hoàng quan võ đế lưu tú đã chết đương kim hắn ra thiên tử bất quá là cái khôi lỗi ti năm đó g i ế t hung nô bắc đ ộ n hoắc khứ bệnh cũng chết lữ bố mặc dù mánh trung quy là không so được kia vệ h o á t bộ đ ộ căn nghĩ như vậy nhưng mà làm hắn quay đầu nam chú ý nhìn về hướng phương xa đại h á n chỗ phương vị lúc con người của hắn đ ỗ n g nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương bởi vì hắn thình lình nhìn thấy trong đó trong lúc mơ hồ trông thấy một chi phản g phất tại trong đêm tối trường quân đội nơi đó nhưng từng có quân đội của chúng ta tại tuần thú bộ đ ộ căn dùng tay chỉ một chỗ phương vị vội vàng đối với sau l ư n g thân vệ dò hỏi đối mặt thủ lĩnh bộ đ ộ căn hỏi thăm thân vệ cũng là không xác định nói tựa như là có a thủ lĩnh có thể cần thủ hạ đi điều tra một phen vậy ngươi đi bộ đ ộ căn đang muốn lưng tiếng phân phó đột nhiên trầm thấp tiếng kèn trong nháy mắt tại trường thành phía bắc hoang vu thổ địa bên trên vang lên âm thanh nặng nề mà chấn động lại như là đến từ viễn cổ giai điệu thổi lên chiến đấu nhạt dạo n g h e được âm thanh bộ đ ộ căn d ư ớ i chân lập tức một cái lảo đảo sắc mặt của hắn ngay lập tức đại biến liền nói chuyện âm thanh đại biến quân hán đến rồi là quân hán trong đêm tối để cầm ý vệ xuất thủ giải quyết tuần tra hết thẻ tiên ti tiếu kỵ xuất lĩnh lấy hai mươi n g h n đại quân vô thanh vô tức sờ đến tiên ti chủ lực doanh t r ư ớ n g nơi ở t r ư ờ n g sách giống như là nghe được bộ độ căn kinh hô đột nhiên có cảm giác nhìn về hướng bộ độ căn đứng thẳng nơi đáng tiếc màu đen ngăn trở hắn ánh mắt nhìn thấy thời điểm một mảnh mê mang cưới tại trên lưng ngựa tiêu diệt tiên ti hai mươi n g h n tiên phong đại quân về sau lâm thời khởi ý dự định tập kích tiên ti chủ lực một đợt chương sách đem ánh mắt thu hồi nhìn về hướng phía trước liên miên mấy dặm doanh chướng nhạc phụ văn viễn nghe nói kia xem như tiên ti hai đại thủ lĩnh một trong bộ độ căn bây giờ ngay ở chỗ này không bằng chúng ta tới so một lần xem a i chức bắt hắn lại như thế nào nghe được t r ư ơ n g sách lời nói lữ bố cười nói tử mưu vậy ngươi có thể thua định trương liêu mỉm cười đối mặt mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng hắn trong mắt lại là tràn ngập nồng đầm đ ấ u t r í hiển nhiên vị này trong lịch sử ngũ tử lương tướng đứng đầu lúc này cũng không nguyện tình nguyện người sau ha ha ha đã như vậy giết chương sách trong miệng phát ra một đạo hét to âm thanh đánh vỡ đêm yên tĩnh trong chốc lát tiếng kẹt lên giết chóc bắt đầu tại minh n g u y ệ t chiếu d ọ i xuống chương sách lữ bố chương liêu ba người lần này mang đến hai mươi tịnh châu quân giống như là trong đêm tối s ô n g ra một cỗ thiết giáp dòng lũ tàn nhẫn mà tiến đụng vào hạ trại tại trên thảo nguyên tiên ti quân các bộ danh o trướng tùy theo mà đến bốn phương tám hướng tất cả đều là đ ầ y trời khắp nơi tiếng la g i ế t giết giống tiếng la g i ế t bên trong tịnh châu quân tại kinh lịch ba ngày ở giữa trường thành đánh một trận chém g i ế t tàn sát về sau bọn hắn giống như là triệt để thả ra tự thân trong xương cốt h ô n g tính dần dần hoàn thành hướng tịnh châu lang kỵ chuyển biến hoặc là nói đây vốn chính là danh chấn thiên hạ tịnh châu lang kỵ tạo ra quá、trình. phàm la bắc địa tử đệ phàm la tịnh châu lang nhi bẩm sinh trong xương bọn họ đều tràn ngập một cô giã tính bọn hắn khát vọng chiến tranh bọn hắn chưa từng e ngại chiến tranh bọn hắn trong chiến tranh thu hoạch vinh quang tại trước mặt bọn họ dị tộc thiết kỵ chỉ bị biến thành con mồi của bọn họ dị tộc máu có thể để cho bọn hắn giấu ở trong xương cốt giã tính hoàn toàn thất tỉnh một khi thất tỉnh bọn hắn liền sẽ là đại hắn hung manh nhất sói là so với trên thảo nguyên dị tộc sói càng thêm đáng sợ dùng sinh mệnh đến cảnh vệ đại hắn biên vực đại hắn tịnh châu lang kỵ siêu phẩm tu tiên gia tộc hai nghìn hơn hai nghìn bốn trăm trường mỗi ngày út đều hai tới năm trường t r ư ơ n g một trăm năm mươi bốn mưa gió g i ế t chót đêm hán kỵ đạp liên doanh ẩm ẩm ẩm ẩm không phải t r ư ơ n g sách xuất lĩnh hai mươi n g h n tịnh châu lang kỵ chạy như liên lúc phát ra thiết kỵ oanh minh mà là phía chân trời lôi điện tiếng oanh minh thảo nguyên sắc trời biến ảo vô thường h ũ n g chi là ngày xuân thảo nguyên từng đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời không lâu rầm rầm mưa to như chút xuống ánh trăng bị mây đen chè giấu tối tăm mở mịt màn trời bao phủ phía dưới một đám cầm trong tay lưới dao đại hán tịnh châu lang kỵ nương theo lấy gấp rút kèn lệnh cùng nước mưa cách cách thanh âm dùng ngựa hướng liên miên mấy dặm tiên ti quân doanh trướng khởi xướng công kích giết giết ngàn vạn lang kỵ phía trước t r ư ơ n g sách một ngựa đi đầu tiếng sấm vang rền ở giữa x é t qua phía chân trời thiểm điện quang mang chiếu d i i ở trên mặt t r ư ơ n g sách bay biệt ra là một đôi không ẩn chứa mảy may tình c ả m con mắt mưa to bị gió t á p gợi lên tích đánh vào t r ư ơ n g sách cầm trong tay trường thương phía trên trường thương là t r ư ơ n g sách từ chiến công thương thành có ích tích phân mua sắm vũ khí chất liệu cùng hắn đưa cho nhà phụ lữ bố thần bình phương thiên họa kích không khác nhau chút nào đều là ô cương hợp kim chế tạo. Giờ khắc này. trường thương trong tay t r ư ơ n g sách rung động không chỉ dường như đã không kịp chờ đợi muốn nâng ly một phen máu tươi của bệnh nhân t r ư ơ n g sách sau lưng lữ bố t r ư ơ n g liêu hộ vệ mà đi hai mươi đại hán tỉnh châu lang kỵ theo sát phía sau lúc này chiến đao đã sớm ở trong tay bọn họ ra khỏi vỏ l ạ n h leo đao mang tại bổ ra gió táp mưa rào đồng thời làm cho trong không khí nhiệt độ cũng vì đó hàng mấy phần làm cho trời và đất đều ở đây một khắc mất đi nhan sắc địch tập địch tập tiên ti quân danh o cách đó không xa rốt cục có tuần tra tiên ti tiếu kỵ phản ứng lại phát hiện quân hán thân ảnh bọn hắn phát ra trận trận thê lương tiếng hô h á n ý đồ cảnh cáo phía sau tiền ti đại doanh nhưng tiếng mưa rơi quá lớn tiếng gió cũng quá mau bóng đêm tại lúc này cũng quá đen ầm ầm nương theo lấy phía chân trời đột nhiên nổ tung tiếng sấm bọn hắn la lên cảnh báo thành phí công tại thời khắc này không chỉ là tiếng kêu gào của bọn họ liền ngay cả hắn kỵ lao nhanh lúc phát ra h ủ hù âm thanh cũng đều tất cả đều bị ngày như vậy ở giữa nguyên thủy gào thét thốt vệ giết chương sách lại lần nữa phát ra hét lớn một tiếng sau một khác cùng hắn tâm ý tướng thông ngồi xuống chiến mã tại trong cùng u phong bạo vũ ngẩng lên đầu ngựa k h ô i dích đảo gánh chịu lấy trương sách tại ngắn ngủn mấy cái hô hấp ở giữa đuổi kịp những cái kia ý đồ bỏ trốn tiên ti tiếu h kỵ trường thương đâm vào máu thị tâm thanh văng lên trên người địch nhân bắn tung toé ra huyết hoa nhuộm đỏ trương sách d í giáp để trương sách có vẻ hơi tả tính cùng lúc đó tại trương sách động thủ thời điểm lữ bố trương liêu hai người cũng là cùng nhau xuất thủ nhanh chóng giải quyết trước mặt bọn hắn tiên tiếu kỵ ngang nhiên hướng về phía trước đánh tới quân hắn đến rồi quân hắn đến rồi Điên cuồng chạy theo r ố n tiên ti hán kỵ ti ti ti không, không ngừng dễ gần sơn băng địa liệt giống như thiết kỵ tiếng oanh minh che lại trên bầu trời tiếng sấm rền làm vô số hán kỵ xông vào không hề phòng bị tiên ti đại quân trong doanh trướng liên miên mấy dặm tiên ti quân doanh ẩm v a n g nổ tung địch tập địch tập địch tập ồn ào tiếng hò hét bên trong bày biện ra lại là tiên ti chú địa bên trong hỗn loạn tưng ơ bừng tràn g cảnh vô số tiên ti binh sĩ tại quân hán trong tay chiến đao chém vào bọn hắn trên cổ thời điểm thậm chí còn chưa kịp mặc vào giáp ra cầm lấy k i a khoảng cách bàn tay chỉ có chỉ cách một chút vũ khí nhưng càng nhiều tiên ti binh sĩ thì là liền đứng dậy cơ hội đều không có trong giấc n ộ n g bọn hắn liền đã bị chạy như liên bên trong hán kỵ đạn phá doanh trướng quân hán tướng sĩ chiến đao huy động ở giữa. bọn hắn chết không thống khổ chút nào nhạc phụ trương liêu hồ sa nhi ngay lệnh đều lĩnh một quân tiến hành trúng sát không cầu giết địch hết tất cả có khả năng gây ra hối loạn trên chiến trường giết chóc đồng thời t r ư ơ n g sách không lo được đối lữ bố kính trọng trực tiếp đối với lữ bố trương liêu mệnh lệnh đến liền ngay cả đi theo ở bên người đảm nhiệm hộ vệ nhân vật hồ sa nhi cũng bị hắn trực tiếp điều động đi ra một trận chiến này t r ư ơ n g sách căn bản không có gửi hy vọng ở bằng vào dưới tay mình hai mươi quân đội gần tới gấp bốn tại bọn hắn tiên ti đại quân tiêu diệt bởi vì hắn biết rõ vậy căn bản không thực tế liền xem như tám mươi n g h n đầu heo đặt tại trước mặt bọn họ giết cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể ở trong thời gian ngắn giết xong húng chi là tám mươi n g h n tên biết rõ chạy trốn người từ đầu đến cuối chương sách trận chiến này sở cầu chính là thông qua lần này t ậ p sát trực tiếp thúc đẩy quân địch tạc doanh chỉ cần bọn hắn tạo thành hôn loạn càng lớn như vậy tiên ti quân đội tự thân tạc doanh lúc buộc phát tạo thành thương v o n g đem càng cao đến thời điểm không cần quân hắn đ ộ n thủ tiên ti binh sĩ ở giữa dẫm lên dẫm đạp tàn sát lẫn nhau liền sẽ khiến cho bọn hắn tự thân lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục loại tình huống này bọn hắn đối mặt quân hán tàn sát lúc hình thành có tổ chức phản kháng khả năng càng là xuống đến thấp nhất thậm chí có thể v õ đòn nói căn bản không khả năng hình thành chống cự tất nhiên hình thành không được chống cự tiên ti binh sĩ liền sẽ vô ý thức chạy trốn người cầu sinh dục vọng là đáng sợ tiên ti binh sĩ vì chạy trốn để sống biểu hiện của bọn hắn có thể ngay cả heo cũng không bằng dù sao heo sẽ không đem trong tay lưới dao vung hướng ngăn tại phía trước đồng bạn nhưng người nhưng lá sẽ mà cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên t ạ doanh cường độ làm cho tiên ti quân đội tại hán kỵ giết chóc trực tiếp lâm vào một cái đáng sợ vòng lặc vô hạn nghĩ đến đây chương sách trường thương trong tay vung vẩy dị thường l a n g lệ p h à m la xuất hiện tại hắn xung quanh trong vòng mấy trượng tiên ti binh sĩ tất cả đều bị hắn hết thể giết chết cùng lúc đó lữ bố trương liêu hồ sa nhi xuất lĩnh ba bộ lang kỵ cũng là sát khí t r ù n g tiên dết lên tiên ti dị tộc đến vậy không chút nào nương tay t ị n h châu lang kỵ tại thời khắc này trực tiếp hóa thành rết chóc máy móc từ một chỗ tiên ti trong danh o t r ư ớ n g rết vào không đủ một lát bọn hắn liền sẽ từ danh o t r ư ớ n g một phía khác rết ra như chút nước mưa to còn chưa đem bọn hắn trên người nhiễm tiên ti binh sĩ máu rửa sạch n ó hổi dị tộc máu dĩ nhiên lại thẩm th h á n kỵ cùng tu la đây chính là đối với lúc này tịnh châu lang kỵ tốt nhất miêu tả nơi xa vừa gấp trở về tiên ti thủ lĩnh bộ đội căn thấy cảnh này chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng b à n chân dâng lên tiến tới vọt thẳng hướng lên trời linh đóng để đầu hắn sinh ra một loại choáng váng cảm giác trong đầu của hắn chỉ có hai chữ t h ậ t doanh nhưng càng làm bộ độ căn tuyệt vọng là loại tình huống này t h ậ t doanh căn bản không phải sức người có thể ngăn cản dù là hắn là tiên ti thủ lĩnh nhìn chăm chú phía dưới như là luyện mục đồng dạng trắng cảnh bộ đội căn biết rõ tiên ti xong bộ đ ộ căn mặc dù trong lòng minh bạch một trận chiến này tiên ti đại thế đã mất nhưng xem như tiên ti quân đội thủ lĩnh hắn vẫn là dứt khoát đứng đi ra ý đ ồ làm cuối cùng cứu vãn bao tố bên trong bộ đ ộ căn để thủ vệ bên mình tự mình thân binh dùng sức lay động tượng trưng thân phận của hắn lang vương đại kỳ cả người hắn càng là leo lên trên chiến trường chỗ cao nhất v u mạnh rồi chống gõ ra châu chống trận muốn mượn nhờ chống trận thanh e m cùng lay động đại kỳ dẫn tới tiên ti quân sĩ binh lực chú ý từ đó chậm lại trong lòng bọn họ loại kia tạc doanh lúc sợ hãi bộ đ ộ căn muốn mượn này hướng đang tại ở vào tạc doanh giới trạng thá hán cũng không có q u a n g xuống các ngươi không thể không nói bộ độ căn ý nghĩ rất không tệ nếu là thay cái hoàn cảnh chưa hẳn không thể đưa đến hiệu quả nhưng đáng tiếc là hôm nay do táp m ư a xa sấm xét v a n g rội thiên mệnh tại hán tu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương một trăm năm mươi năm kêu anh hùng ta thủ khấu gió mưa nặng hạt đột nhiên sấm xét v a n g rội hai quân tiếng chém g i ế t đầy trời phía dưới chưa tới gần bộ độ căn chỗ bộ phận tiên ti binh sĩ có thể nhìn thấy lay động bộ độ căn đang dùng lực lay động vương đạo bên ngoài càng xa xôi tiên ti binh sĩ căn bản là không nhìn thấy những cái kia tiên ti binh sĩ có khả năng nhìn thấy chỉ có lờ mờ trong mưa m à n trời trên chiến trường hoàn toàn đ ọ n đầu bọn hắn có khả năng nghe được chỉ có tiếng gió tiếng mưa tiếng sấm cùng với trên chiến trường ở khắp mọi nơi tiếng la g i ế t binh sĩ trước khi chết tiếng kêu trên trên chiến trường giết chóc lúc không bên nhìn chung toàn bộ chiến cuộc chương sách trước tiên cảm thấy được chiến trường dị thường hướng phía bộ độ căn đứng thẳng chỗ nhìn lại chương sách nhìn thấy bước lên mưa rào tầm tã lay động vương đạo tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn cũng nhìn thấy mặt này tại báo tố bên trong múa đại kỳ bộ độ căn người lây là không tiếp bước lên đem bản thân bại lộ tại quân hắn tầm mắt bên trong nguy hi c dù, đạo đạo dù là chương sách xem như địch thủ của hắn lúc này cũng là không khỏi toát ra một tia thưởng thức nhưng tại sao mực khắc chương sách trong mắt thưởng thức biến mất thay vào đó thì là nồng đậm sát ý kia anh hùng ta thủ khấu dị tộc bên trong xuất hiện bực này vương giả đối với đại hán tới nói chính là bất hạnh nghĩ tới đây chương sách phát ra h é t lớn một tiếng dẫn sau lương tịnh châu làng kỵ thẳng hướng những cái kia chịu bộ độ căn ảnh hưởng dần dần có lắng lại tạc doanh chi thế tiên ti binh sĩ lúc này nếu là có người từ trên cao quan sát toàn bộ chiến trường liền sẽ không khó phát hiện chương sách xuất lĩnh hán kỵ tựa như là một chi bắn ra mũi tên đồng dạng đâm xuyên những cái kia bị bộ độ căn chấn an xuống tới tiên ti binh sĩ phàm là nơi bọn họ đi qua cho những binh lính kia mang đi giết chóc đồng thời còn có càng lớn sợ hai ở loại này sợ hai phía dưới những cái kia tiên ti binh sĩ tại bộ độ căn kinh sợ nhìn chăm chú buộc phát ra xa vượt qua lần thứ nhất tưởng tượng tạc doanh thậm chí trong đó một chút tiên ti binh sĩ điên cuồng đến quên mất bộ độ căn thân phận nắm lấy loan đao hướng về giữa sườn núi bộ độ căn đ á n h tới dĩ nhiên bị sợ hãi chi phối bọn hắn lúc này căn bản cũng không nhận bộ độ căn trong đầu của bọn hắn chỉ có một ý nghĩ g i ế t g i ế t chết nhìn thấy trước mắt hết thể nhân loại dường như chỉ có như thế bọn hắn mới có thể thu được a n tâm giống như là ngươi tiên ti binh sĩ tại quân hắn đổ sắt dưới b ộ c phát hai lần tạc doanh một màn nhìn bộ độ căn hận muốn phát cuồng bộ đ ộ căn giận d ữ đem trong tay vương đạo đột nhiên cắm ở trên đất cách vô số đang tại trong chém giết quân hán tiên ti quân sĩ binh nhìn chòng chọc vào nơi xa chương sách trên chiến trường chương sách đồng dạng tại cùng trong quân địch bộ đ ộ căn xa xa nhìn nhau tuy thưa trên chiến trường sớm đã toàn thân tắm r ử a địch nhân máu chương sách dưới chương chiến mã thét dài không chỉ theo hắn mong chức nhảy lên thật cao hắn trở đi chương sách đột nhiên phóng tới bộ đ ộ căn đứng t h ẳ n g chỗ phàm là chương sách chiến mã chỗ đến mũi thương nở rộ cản trở tại phía trước tiên ti binh sĩ tất cả đều ngã trên đất chương sách dung manh phi thường chấn kinh đến b đi mau trốn a thủ lĩnh chỉ cần ngươi không chết thiên thì tương lai liền còn có hy vọng bộ độ căn bên người thân b ì n h đối với bộ độ căn hô nhưng ở dưới chân bọn hắn thì là thấy chết không sờn s ô n g về hướng lên núi đến t r ư ơ n g sách đánh tới cho dù là bọn họ biết mình không có khả năng ngăn cản trước mắt tên này dũng mánh phi thường hán tướng một lát nhưng bọn hắn như cũng không chút do dự lựa chọn làm như vậy đại vương ta tới hộ vệ ngươi giết đi ra toàn thân tràn đầy máu tươi tiên ti đại tướng ô lan đạt thật vất và đột phá quân hán trùng điệp chặn đường trùng sát mang theo một đội binh sĩ đi tới bộ độ căn cùng trước mặt không đợi bộ đ ộ căn đáp ứng liền muốn đỡ bộ đ ộ căn cưới lên chiến mã của mình nhưng mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc là bộ đ ộ căn cự tuyệt hảo ý của hắn ánh mắt trước sau đang nhìn chăm chú không ngừng thẳng hướng vụ cận chương sách ô lan đạt người gặp qua từ bỏ bộ hạ đưa bọn hắn bỏ mình mà không chú ý chỉ biết một mình chạy trốn tiên ti thủ lĩnh sao bộ đ ộ căn âm thanh vang vọng tại ô lan đạt bên h a i trong giọng nói tràn đầy q u y ế t ý không có thế gian này chỉ có chiến tử tiên ti thủ lĩnh ta bộ đ ộ căn là thảo nguyên hùng l ư n g đàn thạch huệ hậu duệ ai cũng có thể trốn duy chỉ có ta không thể nói xong bộ độ căn đẩy ra ngăn tại trước người mình ô lan đạn đối với hắn nói nói nếu như ngươi muốn chạy trốn liền bỏ chạy à? mượn liền đến không kịp nếu như ngươi là có thể chạy ra trở về nói cho kia kha bị năng sau khi ta chết ta bộ hạ hắn có thể chiếm đoạt nhưng có một chút bộ độ căn nhìn chăm chú hướng mình đánh tới chương sách cùng với một bên khác dẫn t ị n h châu lang kỵ tùy ý trùng sát lữ bố thần sắc nói nặng chỉnh nói chương sách không chết lữ bố không chết p h a m ta tiên ti bộ hạ tuyệt đối không thể phía nam phạm hắn cảnh nếu không ta hôm nay kết cục chính là hắn kha bị năng ngày sau kết cục ai ngờ đối mặt với bộ độ căn thuyết phục Ô lan đ ạ t lại là lấy trong tay chiến p h ụ đột nhiên sát tướng đi ra thủ lĩnh ngươi không trốn ta Ô lan đ ạ t thì càng sẽ không trốn bởi vì ở trong lòng ta chỉ có ngài mới là tiên ti chân chính thủ lĩnh kha bị n ă n g căn bản không xứng giống Ô lan đ ạ t trong miệng phát ra một đạo như là sư hổ giống như gào thét nếu ai muốn giết ngươi trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi lại nói hạ tướng có dám cùng ta Ô lan đ ạ t đánh một trận Tiên ti tướng Âu Lan Đạt rụt trực tiếp cản trở tại chiến ngựa phía trước, tới trương to mặt Đạt trương đại chiến đối với đối diện đối với khiêu chiến, Lan ngựa xuống cản ngựa đánh Lan Âu Âu quá ra, phía sách sách h k ô n g cương ó trả trả t ra r lời, là làm lời. mà là dùng hành dùng động ờ n g t h ư giữa trường ờ i tiếng xé gió t nổ vang. xé r ơ Cương n trong g sách tay t r Âu ư thương mang theo không nghệ theo thể bệ cùng h thế, đột nhiên đập về phía Khen! i tiên ti đại đột tướng Âu Lan Đạt. Âu cương trường Thương đập Lan Cương về Âu Âu c chiến phủ giao kích phát ra một đạo thanh em đ i ế t thái như góc phốc phốc tại i thi ê n đ tướng â ô lan đạt bên hai một đạo quát nhẹ âm thanh dĩ nhiên vang lên chương sách đem trong tay Âu cương trường thương ném ra ngoài trực tiếp đem tên này tiền ti đại tướng lăng không đóng đinh trên mặt đất làm xong tất cả những thứ này về sau chương sách mới đưa cắm trên thân Âu lan đ ạ t Âu cương trường thương rút ra đem chậm rãi chỉ hướng không có chạy trốn tiền ti thủ lĩnh bộ độ căn siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương một r ư ơ i sáu quân hán phong mang còn tại phạm đại hán thiên Duy người chết hai quân chém giết không chỉ chưa bao giờ có dù là một khắc ngừng làm toàn bộ chiến trường bên trên tiếng chém giết chấn thiên thời điểm xem như song phương thống xoáy chương sách bộ độ căn hai người đứng thẳng chỗ lại là hiếm có bình tĩnh trên lưng ngựa chương sách đang quan sát phía trước nhìn chăm chú chính mình chưa từng chạy trốn tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn từ bộ độ căn trên mặt hắn không nhìn thấy một tia đối với sợ h ã i tử vong có chỉ là thân là vương giả thong dong đối diện tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn đồng dạng đang quan sát trước mắt vị này làm cho hắn dưới trướng đại quân không vào h á n cảnh dĩ nhiên đã khiến cho bọn hắn lâm vào chỗ vạn k i ế p bất phục hạt tướng chú ý tới chương sách tia sắc bén con mắt cùng với tuổi trẻ không tưởng nổi khuôn mặt bộ độ căn cảm giác trước đây cho rằng có thể tùy ý nắm ngư dương quận chính mình giống như là sống thành một chuyện cười hán đất nhiều anh n g ư ta đáng thương chính mình còn không tự biết k i n h thường đ ị a nhân nhưng cũng đánh giá cao chính mình trong lòng cảm khái một tiếng đã sớm đem cá nhân bỏ mình không để ý bộ độ căn không nhìn trước mặt ô cương trường thương phong mang hà n đ ố i với trương sách nói tướng quân ngàn dặm buôn tập vũ châu biên cảnh cùng ta tiên ti tử chiến sẽ không sợ kia công tôn toàn thắng viên thiệu ngày sau trở thành tâm phúc của ngươi họa lớn sao ha ha ta xem kia công tôn toàn cũng không giống như là một cái không có dã tâm người có lại như thế nào chương sách đánh gãy bộ độ căn lời nói đó là ta hán ra chư hầu sự việc của nhau lại không phải các ngươi những này man di bên ngoài hồ xâm chiếm đại hán lấy cớ cùng lý do hiện tại ngươi còn có cái gì gì ngôn sao nếu là không có lời nói ngươi có thể đi chết rồi chương sách trong tay ô cương trường thương hơi hơi hướng về phía trước khoảng cách tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn đứng thẳng chỗ thêm gần một phần liếc qua chương sách bộ độ căn phong rong biểu lộ phía trên đột n h n cười chỉ thấy bộ độ căn quay đầu nhìn bốn phía chiến trường đối với chương sách nói tướng con như vậy vội vàng giết ta bản vương có thể hiểu thành ngươi tại sợ ta sao chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhìn thấy ta quỳ tại trước mặt ngươi khóc giống cầu xin tha thứ ha ha cái này trong mắt của ta cái này có thể so sánh một thương đâm xuyên bản vườn trái tim mạnh hơn nhiều các ngươi người hán không phải thích nhất xem chúng ta ngoại tộc ở trước mặt các ngươi khóc giống cầu xin tha thứ sao bộ độ căn lời nói để t r ư ơ n g sách trong lòng dâng lên nhàn nhạt hứng thú cho nên ngươi biết n g ã quỳ trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ sao nói ra lời nói này thời điểm t r ư ơ n g sách trong lời nói mang theo nhàn nhạt hí ngược nhưng ở đáy mắt chỗ sâu chương sách chu sát bộ độ căn tâm tư càng lắm đối với tại tử vong trước mặt còn có thể cùng địch nhân chuyện trò vui vẻ người cho dù bọn hắn cầu xin tha thứ chương sách cũng sẽ không khiến bọn hắn sống sót sẽ không đối với chương sách hỏi lại bộ độ căn không có trả lời ra ngoài dự liệu của chương sách bộ độ căn nói mặc dù ta cùng tướng quân chỉ là mới thấy nhưng từ tướng quân trên chiến trường lăng lệ quả quyết sát phạt biểu hiện đến xem ta liền biết rõ chúng ta là cùng một loại người ha ha ta nếu là q u ỷ gối tướng quân trước mặt khẩn cầu tha mạng tướng quân sẽ chỉ làm bản vương chết càng nhanh nhưng là bộ độ căn ngữ khí bỗng nhiên đề cao một chút chỉ thấy hắn chỉnh lý lại một chút quần áo trên người thần s ắ c ngạo nghễ mở miệng nói ta là tiên ti thủ lĩnh cũng là tiên ti vương vương nên có vương tiểu chết tướng quân trường thương trong tay là sát tướng chi binh mà không phải chu tạ khí đang khi nói chuyện tiên ti thủ lĩnh bộ đ ộ căn dùng ngón tay hướng t r ư ờ n g sách bên hông treo trường kiếm tướng quân những b ộ i kiếm có thể mượn bộ đ ộ căn dùng một lát bộ đ ộ căn trước khi chết t h ỉ n h cầu t r ư ờ n g sách không có cự tuyệt tiện tay cởi xuống trường kiếm bên hông chương sách đem lăng không mất cho bộ đ ộ căn ở trong quá trình này chương sách không có đối với bộ đ ộ căn nói cái gì cảnh cáo h ắ n đ ư n g động cái gì tiểu tâm tư loại hình lời nói hắn chỉ là đưa tay đối tiên ti thủ lĩnh bộ đ ộ căn làm cái mời động tác t a ơn tướng quân bộ đ ộ căn tiếp nhận chương sách ném đến trường kiếm theo hắn chậm rãi đem từ vỏ kiếm bên trong rút ra mặt mũi của hắn chiếu dọi tại trên thân kiếm thật là một thanh kiếm tốt đáng tiếc ta nếu là muốn chết rồi than thở một tiếng bộ đ ộ căn đem bị thiên kiếm gác ở trên cổ của mình sau đó ánh mắt của hắn giống đang lưu luyến nhìn về hướng phương bắc thảo nguyên nhìn về hướng những cái tia tại quân hàn dưới sự đổi rét đào vong trong tộc dũng sĩ ôi khẽ than thở một tiếng vang lên mơ hồ trong đó sen lẫn nhàn nhạt không cắm lòng sau một khắc, theo tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn cổ tay đột nhiên phát lực trường kiếm m ũ i kiếm s ẹ t qua cổ của hắn do g ì máu tươi phun mạnh ra ngoài ầm ầm phía chân trời một đạo thiểm điện s ẹ t qua ánh chấp dọi sáng ra tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn ngã trên mặt đất thi thể lúc này giữa thiên địa nước mưa dưới càng ngày càng lớn phản phất tại là một đời tiên ti chi vương kết thúc tiễn đưa đi đến bộ độ căn trước thi thể chương sách đem trên mặt đất trường kiếm nhặt lên theo hắn cầm trôi kiếm nhẹ nhàng v u lên tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn đầu lâu lập tức bị hắn chém xuống tới dùng vải vóc bao quanh cột vào chiến mã một bên làm xong tất cả những thứ này về、sau. chương sách nhìn về hướng còn chưa đình chỉ chém giết chiến trường nghi tương thẳng dũng truy cung cấu không thể mua danh học bá vương ở trận này việc quan hệ sinh tử chủng tộc đại đối quyết bên trong chiến tranh cũng sẽ không bởi vì bộ độ căn bỏ mình mà kết thúc thời gian không biết qua bao lâu bao tố cũng không biết tại khi nào ngừng làm toàn bộ chiến trường bên trên không còn vang vọng đầy trời tiếng la g i ế t thời điểm trên thảo nguyên đã sớm thi hại khắp nơi dù vậy tham dự lần chiến đấu này hán kỵ vẫn không có thu tay lại bên trong chiến đao bọn hắn giống như tử thần đồng dạng tại trên chiến trường du đãng những nơi đi qua bất kể là đầu hàng tù binh vẫn là kêu thảm tiên ti thương binh hoặc là chết đi tiên ti thi thể binh lính bên trên đầu lâu tất cả đều bị bọn hắn chém xuống tiếp lấy những đầu lâu này bị bọn hắn như là rác rời đồng dạng tùy ý đắp lên tại chiến trường một bên dùng người tiên ti đầu làm cái gì đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết kinh quan chỉ là trường thành bên cạnh dựng nên một tòa kinh quan còn chưa đủ bọn hắn muốn ở đây lại xây một tòa kinh quan nói cho những cái kia ở đây trong chiến đấu chạy trốn tiên ti binh sĩ phạm ta đại hán thiên u y người xa đâu cũng giết chỉ cần các người dám binh phạm hạ cảnh vậy lên cứ việc thử một chút nhìn ta đại hán binh phong phải trăng giống nhau vệ hoắc lúc như vậy sắp bén nhìn ta một chút quân hán phải t r ă n g còn dám lại c h ú t kinh quan lúc tờ mờ sáng là một vòng mặt trời đỏ từ phía chân trời chậm rãi dâng lên thời điểm trong đêm truy sát mà ra lữ bố trương liêu hồ sa nhi tam tướng dẫn ba bộ tịnh châu lang kỵ trở lại t r ư ơ n g sách bên người nhìn cách đó không xa đã đắp lên lên một tòa kinh quan ba người yên lặng đi tới t r ư ơ n g sách sau lưng thương mưu sau này thế nào lữ bố lên tiếng nói đang nói ra lời này thời điểm ánh mắt của hắn nhìn về hướng đông bắc phương hướng nơi đó là ô hoa chỗ bộ đội căn xuất lĩnh tiên ti đại quân bị bọn hắn giết bại nhưng diêm nhu xuất lĩnh ba mươi ngàn ô hoàn quân đội còn không có giải quyết chương sách nghe hiểu lữ bố trong lời nói ý tứ nhưng hắn cũng không có như cùng lữ bố suy nghĩ như vậy hạ lệnh tiếp tục t r i n h chiến mà là nói khẽ ô hoàn sao như lui bọn hắn dễ như t r ở bàn tay mà một cái đầu người một thanh trường kiếm đủ đệ dọa đến bọn hắn gan sợ chạy trốn dứt lời chương sách nhìn về hướng sau lưng hồ sa nhi hồ sa nhi không biết ngươi có dám dơ lên tiên ti thủ lĩnh bộ đ ộ căn đầu lâu, nắm lấy ta bộ kiếm cả người vào kia ô hoàn trại địch nghe được t r ư ơ n g sách lời nói hồ sa nhi lập tức lên tiếng nói có gì không dám chúa công mặt tướng n g u y ệ n đi tu tiên cổ đ i ệ n tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắc p n đến ngay chương một trăm năm mươi bảy đi sứ ô hoàn đừng trách là không nói trước vậy đại hán biên cảnh đông bắc phương hướng ô hoàn quân t r ú điện hồ sa nhi phụng t r ư ơ n g sách chi m ệ n h đến làm thống suất ba mươi ngàn ô hoàn quân người hán tướng lĩnh diêm nhu biết được đến t r ư ơ n g sách điều động sứ giả đến thời điểm trên mặt của hắn còn dần hiện ra một kia không hiểu chương sách từ viên thiệu trong tay giành lấy tịnh châu sự tình hắn là biết rõ thế nhưng chính là bởi vì biết rõ diêm nu mới càng thêm không rõ chương sách điều động sứ giả dụ ý nói là cùng vẫn là có ý định liên hợp chúng ta cùng công ú châu công tôn toàn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ sự tình mấu chốt diêm nu dứt khoát sai người đem hồ sa nhi đón vào tiến vào trung quân d o a n h trướng hồ sa nhi con mắt liếc nhìn một vòng trong trướng tiên vũ phụ tê chu tiên vũ ngân cùng với các khuôn mặt khác hẳn với người hán ô hoàn g tướng lĩnh cuối cùng hồ sa nhi nhìn về hướng ngồi ở chủ vị diêm nu diêm nu hồ sa nhi mở miệng trong ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì kính trọng chi ý đối với diêm nu nói c h ú ta chương sách mệnh ta cho ngươi đưa tới một món lễ vật c h ú ta lời nói sau khi xem xong nếu như ngươi là còn không biết t i ế n thối chớ gọi là chúa công nhà ta nói không dự vậy hồ sa nhi tha thứ nói xong lời này cũng không để ý tới ở đây một đám địch tướng vẫn t đất hình dung tại bọn hắn nhìn chăm chú tiện tay đem trong tay dẫn theo một cái hình vuông hộp hộp ném tới t r u n g quân đại trướng chính giữa ưng ngô cục hộp gỗ xuống đất đồng thời nương theo lấy nắp hộp rơi xuống một viên dùng cho than đơn giản xử lý qua đầu người từ đó lăn xuống hắn chính là bộ độ căn đầu lâu ừ m nhìn thấy lăn xuống đến chính mình dưới chân đầu người diêm n u ánh mắt đột nhiên biến ngưng trọc lên xem như biên tướng diêm n u không có khả năng không nhận biết bộ độ căn cái này bộ độ căn bộ độ căn chết rồi không có khả năng đầu người này nhất định là giả những người k h á c l i ề n không có diêm nhu như vậy bình tĩnh nhìn rõ đầu lâu khuôn mặt thời điểm ngay lập tức dọa đến nhịn không được rút lui một bước trong miệng càng là phát ra từng đợt kinh hô diêm nhu không để ý đến thất thố dưới trướng trừ tướng mà là cao mày nhìn chằm chằm hồ sa nhi hỏi lai sứ ngươi đây là ý gì ý gì hồ sa nhi ngạo ngây nói bộ độ căn xuất lĩnh năm mươi ngàn đại quân phạm ta đại hán bên cạnh đã bị chủ ta trương sách xuất lĩnh năm mươi ngàn đại quân tiêu diệt tại trên thảo nguyên ha, ha. n g ư ơ i diêm n u nếu là muốn lĩnh dị tộc quân đội tiếp tục xâm chiếm đại hán、Xoạch. trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên hồ sa nhi đem mang đến chương sách b ộ i kiếm cắm ở bộ độ căn thủ cấp phía trước ngựa khi âm văn nói vậy liền làm tốt cùng ta tịnh châu lang nhi đánh một trận chuẩn bị năm mươi ngàn tịnh châu lang kỵ tùy thời xinh ngợi chỉ bất quá đến lúc đó hồ sa nhi nhìn về hướng trong lều vải tiên ti tướng lĩnh thần sắc khinh miệt nói chết sẽ không chỉ là n g ư ơ i diêm n u cùng cái này ba mươi ngàn ô hoàn quân đội mà là chủ ta giới chướng mấy vạn tinh kỵ đi săn bạch lan núi chém người ô hoàn vương đạp đốn tại giới kiếm diệt các ngươi ba bộ ô hồ sa nhi căn bản không sợ mọi người ở đây nói ra có thể nói là lòng trời lở đất nhìn chăm chú nói ra lời nói này hồ sa nhi diêm n u trầm giọng nói lai sứ ta có thể đưa ngươi lời nói hiểu thành đang uy hiếp chúng ta sao đang khi nói chuyện diêm n u rút ra bị hồ sa nhi cắm trên mặt đất trương sách bội kiếm đem đắp lên hồ sa nhi trên bờ vai đối với hắn nói nếu như là uy hiếp thân là sứ giả ngươi chỉ sợ hôm nay không thể còn sống đi ra nơi này hồ sa nhi bệ ngẽ liếp nhìn cầm trong tay trường kiếm diêm lu đột nhiên ngửa đầu phát ra một trận cười to uy hiếp ta nhổ vào chỉ các ngươi cũng xứng Các người bất quá một đám ăn cây táo rào cây quá đám táo người ăn sùng, mượn bất một là rào dứt n ngoại g quân lời hồ sa nhi ngẩng đầu nhìn về phía trung quân doanh trướng đông đình lười lại phát một lời hồ sa nhi căn bản không lo lắng cho mình sẽ bị diêm n u dưới cơn nóng giận giết chết bởi vì hắn biết rõ dù là hắn chết chủ công của hắn trương sách cũng sẽ dùng đại hán đông bắc bộ ba bộ h hoàn trôn cùng hắn vì đại hán mà chết hắn hồ sa nhi chỗ hắn chết lẳng lặng nhìn thấy chết không sờn hình dạng hồ sa nhi diêm nhu hít sâu một hơi đem trong tay trường kiếm từ hồ sa nhi trên bờ vai lấy ra ngươi đi đi trở về nói cho người chủ chức sách công tôn t o à n g i ế t ta chủ cũ lưu ngu diêm nhu như không báo thù này đ ờ i này thể không làm người diêm nhu dùng trong tay trường kiếm chỉ vào trung quân đại trướng cửa ra vào đối với hồ sa nhi nói hiện tại ngươi có thể đi hồ sa nhi không nói nhảm tại thật sâu liếc nhìn nói ra lời này diêm nhu về sau dứt khoát quay người rời đi đến mức chương sách bội kiếm hồ sa nhi không có mở miệng yêu cầu tất nhiên diêm nu người này chết không hối cải đến lúc đó diệt người này cực kỳ dưới trướng ba mươi đại quân hắn lại đem chúa công bội kiếm thu hồi lại chính là hồ sa nhi sau khi đi diêm nu quay người trở lại chủ vị đối với dưới tay rất nhiều cấp dưới nói truyền lệnh xuống toàn quân dựa theo kế hoạch tiến quân nếu có chống lại quân lệ người h n giết không tha nói chuyện thời điểm diêm nu đặc biệt liếc nhìn trong quân những cái kêu ô hoàn tướng lĩnh lúc này p h ạ m là có ô hoàn tướng lĩnh đuôi mù đ ứ n g ra hắn tất nhiên muốn dùng lăng lệ chi thế đem chém giết tại chỗ đến chấn nhiếp cái khắc trần chờ người trở ti ngại h n đ diêm nhu lúc này biểu hiện ra cương thế bọn hắn chỉ phải kiên trì lên tiếng đồng ý như là xuất hiện ở trung quân danh trướng về sau trước kia còn tại trước mặt diêm nhu không đúng một đám ô hoàn g tướng lĩnh lúc nhau theo n hẹn g cùng hướng ta t h ấ n tia n g đ vị, diêm nhu ố n đã i c bị cửu hận bao phủ lý trí căn bản không biết mình tại làm chút cái lại là một tên ô hoàn g tướng lĩnh mở miệng nhưng tại hắn lời nói nói đến một nửa thời điểm một chi bên ngoài kích xạ đến mũi tên bắn thủng quân trướng màn bài đính tại trên ngực của hắn sau một khắc hiu hiu hiu hiu hiu hiu lít nha lít nhít mũi tên xuyên qua quân trướng cái khác còn chưa lên tiếng ô h o à n tướng lĩnh còn không có kịp phản ứng thời điểm toàn bộ bước hắn theo gót quân trướng bên ngoài diêm nhu ánh mắt bình tĩnh nhìn đã nhanh muốn trở thành con nhím danh o trướng quay đầu đối với tiên vũ phụ tiên vũ ngân t ề chu ba người nói vướng bận người chết hiện tại ra quân lệnh ai tán thành ai phản đối đối mặt diêm nhu chất vấn tiên vũ phụ tiên vũ ngân tể chu ba vị diêm nhu bộ hạ cũ liếc nhau về sau lúc này cùng kêu lên nói lúc trước u â n n quân viên thiệu điều động sứ giả đến thời điểm ta liền không đề nghị hắn lĩnh quân binh phạm hãn cảnh kết quả hắn không nghe luôn là dã tâm bừng bừng nghĩ chiếm cứ người hán cơ ngực thân hình cao lớn kha bị năng nói xong một trận lắc đầu trong lòng cũng không có bởi vì ít bộ độ căn một cái này cùng hắn tranh đoạt tiên ti đại quyền địch nhân chết đi mà tăng thêm mấy phần vui vẻ đến mức vì bộ độ căn báo t h ủ ý nghĩ kha bị năng trong lòng có nhưng lại không phải hiện tại thảo nguyên các bộ tộc tại gian nan sống qua một cái vào đông về sau bây giờ chính là ngày xuân bên trong cho nuôi nốt c h â u ngựa dê chỉ tăng mập thêm phiêu thời điểm lại thêm có bộ độ căn vết xe đổ phía trước hắn tự nhiên sẽ không lại hưng binh đi nên chiến khí thế chính thịnh quân hán vì vậy đối mặt với một đám bởi vì bộ độ căn cái chết mà lộ ra vui vẻ tiếu kha bị năng đối với bọn hắn quắc khẽ thọ tử hồ bi bộ độ căn chết rồi là chúng ta tiên ti bộ tộc tổn thất chúng ta như thế nào vui vẻ đứng lên đâu tiên ti bây giờ có thể dựa vào chỉ có chúng ta hiện tại các ngươi lập tức xuất l í n h dưới t r ư ớ n g binh mã xuất động chuẩn bị tiếp thu bộ độ căn bộ tộc đồng thời cũng sắp xếp cẩn thận những cái kia chiến bại về sau trốn về đến ta tiên ti tộc dũng sĩ bọn hắn có thể chế i n tử chết bệnh nhưng q u y ế t không thể chết đói tại trên thảo nguyên kha bị năng hướng dưới chướng chư tướng truyền đạt tiếp thu bộ độ căn bộ tộc mệnh lệnh đợi đến chúng tướng lui xuống đi về sau kha bị năng trên mặt bị thương trị dung biến mất thay vào đó thì là một mảnh vẽ phức tạp chương sách chương sách kha bị năng thấp giọng n ỉ n o n p h ú t chốc ở giữa ánh mắt của hắn nhìn về hướng đại hán phương hướng chương sách ta là nên cảm tạ ngươi dành cho ta kha bị năng nhất thống tiên ti bộ tộc cơ hội đâu hay là nên đưa ngươi coi là ta tiên ti bộ tộc bất thế t ử t h ù đ â u nói xong kha bị năng ánh mắt nhìn về phía thảo nguyên đông phương có lẽ tại tương lai cùng ngươi quyết đấu phía trước ta hẳn là trước diệt âu hoàn nhất thống thảo nguyên trường thành đại doanh chương sách nhìn thấy đi sứ diêm n u trỗi trở về hồ sa nhi cũng hiểu biết diêm n u quyết ý muốn x u i nam thái độ ha ha có chút tính sai a chương sách nhịn không được cười lên ta vốn cho rằng t i ề n ti bại trận cùng bộ đ ộ căn đầu lâu có thể c h ấ n n h i ế p đến kia diêm nhu cùng hắn dưới trướng ô hoàng quân lại là đánh giá thấp người này hướng công tôn tướng quân báo thủ chi tâm trung quân doanh trướng bên trong xem như công tôn toàn bộ hạ kiêm ngư dương quận thủ châu đang nghe được chương sách n ô n t ử trên mặt cũng là cười khổ một hồi thân không nói quân chi tội chương sách có thể tùy ý trêu chọc chủ công của hắn công tôn toàn nhưng hắn xem như công tôn toàn t h u ộ hạ lại là không thật nhiều thêm xem xét huống hồ lúc trước chủ công của hắn công tôn toàn đối lưu ngu động thủ sự tỉnh đích sắc đứng không vững công lý mà cái k i a diêm n ư u tiên vu phụ tiên vu ngân t ề ể chú đ á m người xem như lưu n g u tâm phúc bọn hắn đối đãi nhà mình chúa công công tôn toàn có này thái độ cũng là bình thường nghĩ tới đây châu đan bước ra khỏi h à n g nói trương tướng quân nhựa xuất l í n h bộ hạ ngàn giảm gấp rút tiếp viện đ u châu khắc thắng bộ đ ộ căn bộ đội sở thuộc đã để chúng ta cảm kích vô cùng trước mắt ứng phó diêm n ư u vẫn để cho ta l u châu l à n g nhi tới đi dù sao quân đội của ngươi trải qua luân phiên hai trận đại chiến nhu cầu cấp bách tính giữa một phen nghe được châu đan giải thích chương sách k h á t tay á o châu cầu thủ sách đã vì chống lại ngoại di mà đến hã có bỏi sau đó chương sách ánh mắt nhìn về phía lữ bố trương liêu nhạc phụ chặn đánh diêm n u xuất lĩnh ba mươi ngàn ô hoàn g quân sự tỉnh liền giao cho ngươi cùng văn viễn ha ha ta mặc dù khâm phục với hắn là chủ báo thủ trung nghĩa nhưng này lại không phải ta tha hắn một mạng lý do ai cũng có thể tha thứ duy chỉ có hắn gian tội không thể tha đối với chương sách mệnh lệnh lữ bố trương liêu hai người vui vẻ đồng ý kinh lịch hai trận sau đại chiến t ỉ n h châu quân đội khí thế chính thịnh mọi mệnh có lẽ sẽ có nhưng càng nhiều thì là không sợ bất cứ địch nhân nào tràn đầy chiến ý một bên châu đan nhìn xem đã truyền đạt xong mệnh lệnh chương sách trong lòng đối với chương sách càng ngày càng khâm phục này làm cho châu đan ở trong lòng không khỏi cảm khái nếu không phải hắn gặp phải công tôn toàn phía trước có lẽ hắn cũng sẽ lựa chọn bái người này là chủ a nghĩ như vậy châu đan khi nhìn đến chương sách không có phân p h ó gì khác về sau trực tiếp lui ra ngoài trương liêu nhìn xem không hề rời đi ý nghĩ lữ bố nhìn lại một chút ngồi ở chủ vị chương sách biết rõ đây đối với cha vợ có lời muốn nói hắn thức thời đi xuống t r ư ớ c điều động binh m ã đi trung quân đại t ư ớ n g bên trong chương sách còn chưa mở lời lữ bố đã trước một bước lên tiếng ngươi để cho ta cùng văn viễn phụ trách chặn đánh kia diêm nhu bộ đội sở thuộc nghe lời này ý tứ lữ bố trong mắt lộ ra điều tra chi sắc đối với trương sách hỏi ngươi là còn có những chuyện khác đi làm không định tự thân l ã n h binh nên chiến diêm nhu đối với lữ bố hỏi thăm trương sách không có phủ nhận hắn hướng phía lữ bố gật đầu nói nhạc phụ tiên ti giải quyết về sau diêm nhu xuất linh ô hoàn dĩ nhiên không đáng lo lắng cùng hắn trong n à y vô í c h lấy thời gian ta dự định tới ưu châu nếu là có thể nói ta nghĩ thấy tận mắt vừa thấy viên t i ệ u cùng công tôn toàn ở giữa quyết chiến xuyên qua hắn mặt t r ư ơ n g sách không có lý do bỏ lỡ trận này hai đại chư hầu ở giữa quyết đấu ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu binh mã tiến về n g h e xong t r ư ơ n g sách lời nói về sau lữ bố c a o mày tiếp tục hỏi một cái không mang một cái không mang không được ngươi nhất định phải mang chút binh mã lữ bố không chút nghĩ ngợi phủ định t r ư ơ n g sách giải thích nếu không nếu như ngươi là sống ra cái nguy hiểm tính mạng mộ ra như thế nào đối với những người khác giao phó lữ bố ngữ khí không dung nghi vấn nhìn về hướng t r ư ơ n g sách ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định、Ngày. nhìn thấy lữ bố khuôn mặt chương sách biết mình nếu như không thể cho lữ bố một cái hài lòng đáp án đoán chừng hôm nay nhạc phụ lữ bố sẽ ỉ lại hắn nơi này không đi sau đó một mực nhìn lấy hắn suy nghĩ một phen về sau chương sách đối với lữ bố giải thích nói nhạc phụ chúng ta là vì trợ giúp gu châu chống lại ngoại g i mà đến nếu như ta lúc này lánh binh vào gu châu tiêu công tôn toàn sẽ nghĩ thế nào huống hồ sách thật chỉ là đi trên chiến trường nhìn một chút mà thôi n h ư không tất yếu sách tuyệt sẽ không tùy tiện nhúng tay u châu công tôn toàn cùng ký châu viên t i ệ u ở giữa chiến sự hơn nữa chương sách mặt lộ vẽ bất đắc、dĩ. Hắn được. Được trong lúc nhất thời lữ bố ấy ấy không nói gì tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương một trăm năm mươi chín chương sách công tôn bà khuê ta tới đại hán u ký giao giới an bình chiến trường tại t r ư ờ n g thành chiến sự chuẩn bị kết thúc thời điểm chương sách dẫn hồ sa nhi đi tới nơi này đứng thẳng một chỗ cao điểm bên trên chương sách nhìn phân biệt rõ ràng ký châu quân cùng u châu quân trong mắt của hắn hiện lên một tia sợ hai thang p h ủ c cùng viên thiệu công tôn toàn hai người này hơi một tí một trăm năm mươi n g h n hai trăm ngàn đại quân giao chiến so ra chương sách chỉ cảm thấy mình những cái này thời gian đến hành động thật là tiểu đà tiểu não hắn hôm nay mặc dù dưới trướng tị châu tư lệ các nơi binh mã thêm lên cũng có không dưới trăm ngàn số lượng nhưng muốn giống bọn hắn như vậy toàn bộ tụ hợp lại cũng có chút không quá hiện thực không gì khác thế lực của hắn bao dung phạm vi cùng với trải ra sạp hàng quá lớn bất kể là lương châu mã đằng hàn thoại vẫn là hà nam doan phía đông tào tháo hà nội quận mặt phía bắc viên thiệu đều cần phái binh trấn thủ cũng chính là kinh châu lưu biểu vô ý từ võ quan bắc tiến quang trung nếu không chương sách lại sẽ bằng thêm một cái địch nhân đi phòng bị chủ nhân đây là những ngày qua đến công tôn toàn cùng viên thiệu hai quân ở giữa giao chiến cụ thể trải qua chương sách chính quan sát lấy trên chiến trường hai quân bố cục thời điểm hồ sa nhi dẫn một tên tiềm phục tại u châu cảnh nội cầm ý vệ đi tới chương sách bên người đối mặt cầm ý vệ trình lên tin báo chương sách trực tiếp đem triển khai xem đứng lên chỉ chốc lát sau c h ơ n g sách sau khi xem xong khẽ cười nói ha ha những ngày qua giao chiến lại là có t h ắ n g có bại xem ra tại ta ra tay trợ giúp công tôn toàn chống c ự ngoại tộc về sau không cần phân tâm phòng bị phương bắc biên cảnh công tôn toàn riêng là trên quân sự thực lực hắn chưa hẳn thấy sẽ kém hơn viên t i ệ u đi nơi nào c h ơ n g sách không hề nói gì trong chính trị lực ảnh hưởng bởi vì kia cơ bản cùng giúp đỡ viên t i ệ u khi dễ công tôn toàn đồng dạng luận chính trị lực ảnh hưởng thiên hạ hôm nay ngoại trừ hứa đô hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu tào tháo có thể cùng viên t i ệ u cân sức n g n g tài những người khác tại tứ thế tam công viên ra trước mặt ai tới đều không được chúa công có u châu quân tiếu kỵ chú ý tới chúng ta đang tại hướng về chúng ta nơi này chạy đến hồ sa nhi bỗng nhiên lên tiếng dùng ngón tay chỉ phía bắc chương sách theo hồ sa nhi chỉ vào phương hướng nhìn lại thình l i n h nhìn thấy một đội phụ trách tuần tra xem xét u châu tiếu kỵ đang tại hướng về bọn hắn đứng thẳng chỗ này cao điểm chạy đến không riêng như thế chương sách càng là chú ý tới theo u châu quân tiếu kỵ có chỗ động tĩnh phía nam ký châu trong quân cũng là phái ra một đội binh mã hướng về bọn hắn nơi này chạy tới không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại ký châu quân tiếu kỵ cũng hẳn là phát hiện sự tồn tại của bọn họ chúa công hồ sa nhi trong giọng nói nhiều hơn một tia vội vàng ánh mắt nôn nóng nhìn xem không có một tia rời đi tư thế chúa công chương sách dường như không có nghe được hồ sa nhi trong giọng nói nôn nóng đồng dạng chương sách nhìn xem càng lúc càng gần đủ ký hai quân tiếu kỵ hắn bất đắc dĩ vừa cười vừa nói lúc đầu ta đáp ứng nhạc phụ chuyến này không dễ dàng nhúng tay công tô toản viên hiệu ở giữa cơ đấu hiện tại đại xác xuất muốn nói chuyện không tính toán gì hết nói ra lời này thời điểm chương sách đối với sau lưng hồ sa nhi nói đi a đi gặp một lần kia ngựa trắng tướng quân gặp công tôn t o à n chương sách nói lời làm cho hồ sa nhi thần sắc s ữ n g sở thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm trong mắt hồ sa nhi bất kể là gặp công tôn t o à n vẫn là gặp viên thiệu đều cùng dê vào miệng còn không có gì khác biệt một khi nhà mình chúa công trương sách bị bọn hắn cưỡng ép tịnh châu cùng tư lệ trên dưới đều đem ở vào cục diện bị động đến lúc đó nghĩ muốn không tham dự viên thiệu cùng công tôn t o à n ở giữa quyết đấu đều không được chúa công đi gặp công tôn toản có phải hay không có chút hồ sa nhi biểu lộ trần t ờ mong lấy chúa công trương sách có thể thay đổi chủ ý hồ sa nhi lo lắng của ngươi có chút hơi thừa nếu như ta đi viên thiệu nơi nào chưa hẳn có thể còn sống trở về nhưng đi công tôn toàn nơi đó lại là không cái gì sinh mệnh c h i y ê u chương sách quay đầu về hồ sa nhi nói công tôn toàn người này có lẽ không phải một cái hợp cách thân tử chư hầu nhưng hắn nhất định là cái hợp cách bằng hữu chương sách nghĩ đến lưu bị điểm ấy từ lưu bị nghèo túng lúc đi nhờ vào công tôn toàn công tôn toàn đối đãi lưu bị cho quan cho binh liền có thể nhìn ra đáng tiếc lưu hoàng thúc không phải ở lâu dưới người, người công tôn toàn cũng lưu không được hắn hơn nữa chương sách tiếp tục nói nguyên thắn không phải nói công tôn bá khuê còn nghĩ mời ta uống rượu không đến nơi này nếu là không đi chẳng phải là tiếc thay chương sách lúc nói chuyện thần thái cực kỳ nhẹ nhàng hắn không đợi hồ sa nhi từ chối đã giục ngựa hướng về u châu tiếu kỵ đến phương hướng chạy tới đồng thời chương sách âm thanh tại hồ sa nhi vang lên bên t h a i hồ sa nhi dẫn người đem hướng tới nơi này ký châu tiếu kỵ giải quyết tạm thời xem như ta cho công tôn toàn lễ gặp mặt a nghe được chương sách mệnh lệnh biết rõ nhà mình chúa công chủ ý đã định hồ sa nhi không cần phải nhiều lời nữa chỉ thấy hồ sa nhi quay đầu đối với trình cho tin báo mà đến cầm ĩ v ậ nói các ngươi phụ trách bảo hộ chúa công an nguy những người khác đi theo ta nói xong hồ sa nhi trở mình lên ngựa mang theo lần này đi theo mà đến hơn hai mươi người tịnh châu lang kỵ chính là hướng về ký châu tiếu kỵ g i ế tới t đ ỗ n g nhiên phát sinh biến cố để đang tại đối mặt mà đến lũ châu tiếu kỵ kinh dị không thôi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến không đợi bọn hắn động thủ ngược lại là bị bọn hắn cho rằng là ký châu quân gian tế địch nhân ngang nhiên trước tại bọn hắn một b ư ớ c hướng ký châu quân động thủ không biết các hạ là căn cứ chú ý cẩn thận tâm tư đổi tới trước mặt t r ư ơ n g sách lũ châu quân tiếu kỵ không xác định hỏi là cái gì không trọng yếu nhưng hẳn không phải là địch nhân không phải sao c là, xem như tiếu kỵ bọn hắn không ít cùng ký châu phương diện triển khai giao phong nhưng nếu như để bọn hắn giống như hồ sa nhi đám người đồng dạng nhanh chóng như vậy giải quyết chiến đấu lời nói lại là rất không có khả năng chúa công địch nhân đã giải quyết phải chăng cần chúng ta đem bọn hắn cũng hồ sa nhi đến đến bên cạnh t r ư ơ n g sách nói ánh mắt không lành nhìn xem một đám u châu tiêu kỵ ký châu tiêu kỵ bọn hắn đều tùy tiện giải quyết giải quyết những n à y u châu binh cũng hoa không được bao dài thời gian c h ủ công các hạ người rốt cuộc là ai lĩnh đội u châu tiêu kỵ t i ể u đội trưởng lại lần nữa đối với t r ư ơ n g sách hỏi tham một câu nhìn về hướng đến đến bên cạnh bọn họ lại trên người vết máu c h ư a khô hồ sa nhi đám người như lâm đại địch ta a c ư ơ n g sách nghe nói qua sao nếu là chưa nghe nói qua vậy liền đi hỏi chủ công của các ngươi công tô toàn nếu như nghe nói qua vậy liền dẫn ta đi gặp hắn tu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ s ắ p e n đến ngay chương một trăm sáu mươi cuối cùng gặp chương sách cùng ngựa t r ắ n g tướng quân công tôn toàn gặp mặt người là chương sách nghe được chương sách tự báo tính danh cưới tại trên lưng ngựa u châu quân tiếu kỵ mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc đồng thời âm thanh không khỏi thoát ra chương sách cái tên này trước đây bọn hắn có lẽ không rõ ràng là ai nhưng này chút thời gian đến nay u châu trong quân các tướng sĩ lẫn nhau ở giữa lại là không thiếu tướng nhất lên nếu như không phải chương sách đối u châu dỗi lấy vị thủ bọn hắn hiện tại tuyệt đối không thể ở đây tránh lo âu về sau ứng phó viết hiệ không giống sao chương sách nhìn xem mặt lộ vẻ nghi vấn c h i sắc u châu quân tiếu kỵ tiểu đội trưởng cười đối với hắn nói cũng không thể để cho ta xuất l ĩ n h đại quân tới đây chứng minh n a nếu như nói như vậy ta nghĩ các ngươi các ngươi cũng đã bị m ổ ra dưới trướng lang nhi cầm xuống không có khả năng còn tại này đối với ta thân phận tính chân thực sinh ra nghi vấn chương sách mở cái cho đùa lập tức để u châu quân tiếu kỵ tiểu đội trưởng nghe trong lòng run lên hắn lúc này xuống ngựa đối với chương sách thần sắc cung kính nói các h ạ không tướng quân nói gì vậy xin mời đi theo ta ta đây liền mang tướng quân đi gặp chúa công nhà ta thời gian một nén nhang qua đi chương sách tại h u châu quân tiếu kỵ tiểu đội trưởng dẫn đầu dưới đi và o ữ u châu quân đại doanh chỗ cực lục đại doanh nhưng mà không đợi chương sách tiến vào trung quân doanh chứng chỗ hắn liền nghe được một trận cởi mở tiếng cười truyền đến ha ha nghe nói trương tiểu tướng quân đến nơi nào ở nơi nào mau dẫn ta đi gặp hắn một chút chương sách tự nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng cười theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại ánh mắt chiếu tới chương sách thình lình nhìn thấy một người mặc ngân bạch giáp trụ bị khoác màu trắng áo choàng càm dưới mọc râu tiến lên ở giữa bước đi trầm ổn hổ sinh phong trung niên tướng quân công tô nếu không phải tuổi tác không hợp nói hắn là thường sơn triệu tử long ta đều nguyện ý tin tưởng chương sách nhìn xem người đầu lĩnh trong hai mắt hiện lên vẻ khác lạ lập tức hắn để xuống trong mắt vẻ kinh ngạc cất bước hướng về công tôn toàn đi tới công tôn toàn cũng chú ý tới đi ở u châu quân tiếu kỵ tiểu đội trưởng sau lưng chương sách nhìn xem chương sách tuổi trẻ tuấn nghị khuôn mặt công tôn toàn trong mắt lóe lên một tia h o à n g hốt tốt một cái thiếu niên lang lại dùng dư quang nhìn xem một bên ngay cả độc lĩnh một quân đều thành vấn đề con trai công t ô tục công tôn toàn trong lòng sinh ra một loại người so với người tức chết người cảm giác người tới thế nhưng là tử mưu đi đến vụ cận công tôn toàn không đợi chương sách hồi phục đối với chương sách chính là đến cái gấu ông đối với công tôn toàn đại lễ chương sách có chút bất đắc dĩ cũng may chương sách biết rõ đây là võ nhân xem như người chủ bệnh trùng hắn cũng không có nhiều hơn so đo bởi vì hắn chính mình có khi cũng đều như vậy làm cùng công tôn toàn sau khi tách ra chương sách nhìn trên mặt ý cười công tôn toàn nói ha ha người trước mắt nhất định là công tôn tướng quân lúc nói chuyện chương sách ánh mắt quan sát một chút công tôn toàn sau l ư n g đi theo rất nhiều văn võ làm hắn nhìn thấy có một người thân mặc n g â giáp trang phục cùng công tôn toàn cơ bản giống nhau thời điểm trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ nghĩ đến người này nên chính là thường sơn triệu tử long nhưng chương sách che giấu rất tốt vẹn vẹn chỉ là hướng bao quát triệu vân ở bên trong công tôn toàn chư tướng hơi gật đầu cũng không có biểu lộ ra cái gì đặc thù đối đại đến mức triệu vân có hay không tư cách có mặt loại trường hợp này tại chương sách nghĩ đến nên là có viên t điệu cùng công tôn toàn ở giữa ân oán đã sớm duy trì liên tục nhiều năm trong lúc này nhưng phàm là khối vàng đều sẽ phát sáng triệu vân cũng không ngoại lệ trái lại triệu vân nếu như ở trong quá trình này còn không thể nắm lấy cơ hội có thể ra mặt như vậy hắn cũng không xứng được xưng là ngũ hồ t h ư ợ tướng cùng lúc đó triệu vân xem như trong thiên hạ số ít võ tướng trực giác của hắn sao mà nhạy cảm mặc dù t r ư ơ n g sách biểu lộ không để lại dấu vết nhưng triệu vân tổng cảm giác t r ư ơ n g sách ánh mắt đang vô tình hay cố ý rơi vào trên người hắn nghĩ mãi mà không rõ sự tình mấu chốt triệu vân vẫn lễ phép đối với t r ư ơ n g sách hàng gật đầu những thứ này công tôn t o à n từ đầu đến cuối đều không có phát giác hắn đối với t r ư ơ n g sách trả lời ngoài ý m u ố n sao là vẻ ngoài ý m u ố n cho dù là t ử mưu ngươi không đến chỉ cần kết thúc rồi nơi đây chiến sự ta cũng nhất định muốn đi gặp một lần ngươi cảm tạ ngươi nhốt khóa thời khắc dôi lấy viện thủ đồng thời cùng ngươi say như chết một trận m ờ i nói xong công tôn toàn đưa tay phải ra đối với chương sách làm cái mời động tác chương sách biết rõ công tôn toàn là cái võ nhân không thích cái gì lễ nghi p h i ề n phức vì vậy đối mặt công tôn toàn mời hắn cũng không k h á c h khí lúc này cùng với song hành hướng đi trùng quân doanh trướng cho đến doanh trướng vào chỗ công tôn toàn liền hỏi ra hắn quan tâm nhất một vấn đề thường n h u như có thời gian tới đây thế nhưng là thảo nguyên chiến sự đã định không chỉ công tôn toàn chú ý vấn đề này ở đây rất nhiều công tôn toàn dưới trướng văn võ cũng là ánh mắt tập trung trên thân chương sách trở lấy chương sách trả lời chắc chắn đối mặt đám người quăng tới ánh mắt chương sách vừa cười vừa nói định nhưng cũng chưa định tướng mưu lời này của ngươi là ý gì bản tướng làm sao có chút nghe không rõ công tôn toàn mặt lộ vẻ n g h i hoặc đối với chương sách dò hỏi nhìn tới đây chương sách cũng không ra vẻ thần bí h ắ n đối với công tôn toàn nói tốt gọi công tôn tướng quân cùng đang ngồi các vị biết được xuôi năm mà đến tám mươi n g h n tiên ti quân đã chiến bại ngay tiếp theo nó thủ lĩnh bộ đội căn cũng đã bêu đầu hiện tại nha ta kia nhạc phụ i ự u nguyên lữ phụng tiên đang dẫn ta mấy vạn tịnh châu đại quân cùng châu đ a n thái thú tại t r ư ờ n g thành nên chiến xuôi năm mà đến diêm n u bộ đội sở thuộc nghĩ đến qua không có bao nhiêu thời gian nên liền sẽ có tin chiến thắng chuyển đến chương sách lời này vừa nói ra công tôn toàn kích động cọ thoáng cái từ trên châu ngồi đứng lên thương mưu lời ấy là thật thật chương sách khẳng định trả lời ha ha ha thương mưu ngươi thế nhưng là giúp ta một đại ân a hiện tại lòng ta là thật sự rõ ràng có thể thả xuống công tôn toàn vui vẻ nói không sai phu thân nói chính là cực chứng tướng quân giúp chúng ta d i ệ t bộ độ căn đợi đến lự bố diệt kia diêm lu hợp chúng ta h u châu cùng tỉnh châu lực lượng lo gì bắt không được kia v i ê n thiệu đám người ngoại ý muốn trong ánh mắt công tôn toàn con trai công tôn tục đứng lên nói có thể theo hắn lời nói này vừa ra trên sân nguyên bản một mảnh hài hòa phạm vi lập tức lạnh xuống đến mức chú ô tôn n toàn g k á ý tới chương sách thần thái công tôn toàn chưa hồi phục chương sách mà là quay đầu đối với mình con trai công tôn tụ quất lên quả thực hồi náo từ mưu trợ giúp ta các loại đối kháng tái ngoại man di đã là không dễ chúng ta làm sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước nghĩa tử ngươi cho ta lăn xuống đi nơi này nào có ngươi nói chuyện mức độ nói xong công tôn toàn ấy náy nhìn xem chương sách nói tử mưu con ta lời nói ngươi chớ có có thật không tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắc p n đến ngay chương một trăm sáu mươi mốt chương sách vì h u châu gia mưu hát sơn quân t r ư ờ n g yến công tôn toàn tự nói không cần chính mình ra tay lời nói chương sách tất nhiên là tin chương sách cũng có đầy đủ lý do tin tưởng công tôn tục đề nghị cũng không phải là đến từ công tôn toàn thụ ý mà là vị này ít công tử tự cho là thông minh lâm thời khởi ý nhưng nếu như nói công tôn t o à n đ ư ơ n g tựa theo sức một người có thể đối phó v i ê n t điệu c h í n g sách lại là không tin bởi vì cái này một điểm kiếp trước lịch sử đã cho ra đáp án trong thời gian ngắn công tôn t o à n có lẽ có thể cùng viên thiệu bảo t r ỉ thế cân bằng nhưng nếu như lâu dài rằng co số g ư ớ i thanh danh nhân tài cùng gia tộc nội tỉnh cũng không bằng viên thiệu công tôn t o à n chỉ có bại vong một đường đối với cái này c h í n g sách tin tưởng không nghi ngờ nghĩ tới đây chương sách đối với công tôn tỏa nói công tôn tướng quân không phải là sách không nghĩ mệnh lệnh quân đội d ư ớ i quyền xuôi nam cùng ký châu quân tác chiến mà là sách cũng có được bất đắc dị nội khổ tâm l i ê n như là công tôn tướng quân có viên thiệu cái này đại địch đồng dạng quan trung phía tây cùng phía đông đồng dạng có lương châu mã đẳng hàn toại duyệt châu tào tháo hai cái này đại địch một khi sách quân đội lâm vào cùng ký châu quân trong chiến đấu mà trong lúc nhất thời thoát thân không được ha ha chương sách khoe miệng hiện lên một vện cười khổ đến lúc đó sách tình cảnh có lẽ so đứng trước ú châu cũng không khá hơn chút nào nghe được t r ư ơ n g sách cho ra giải thích trung quân doanh t r ư ớ n g công tôn toàn dưới t h ư ớ n g chư tướng sắc mặt hơi chậm nhìn về hướng t r ư ơ n g sách ánh mắt nhiều hơn mấy phần lý giải đồng thời bọn hắn không khỏi nghĩ đến bị t r ư ơ n g sách đánh bại tiên ti quân y theo t r ư ơ n g sách giải thích tiếp theo nghĩ tiếp bọn hắn phát hiện t r ư ơ n g sách hành động đối với ưu châu mà nói đích xác là đã nói lên được là hết lòng quan tâm giúp đỡ bởi vì t r ư ơ n g sách quân đội nếu như q u ấ y và ưu ký hai châu tranh bá mà khó mà trở về thủ tịnh châu cùng tư lệ đến lúc đó chương sách đối mặt không riêng gì hàm thoại mã đẳng tào tháo công kích còn có thể sẽ có đến từ tiên ti trả thủ dạng này xem xét <cười> tử nghe i được chương sách xưng hô tên chữ của mình công tôn toản gật đầu hai một tiếng đưa tay đối với thủ hạ phân phó nói để trong quân đầu bếp làm chút ăn uống đem ta chân tặng những cái tia rượu ngon lấy ra hôm nay ta muốn cùng tử như không say không nghỉ công tôn t o à n đem võ nhân điệu bộ thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn không c ố kỵ chút nào trong quân không được uống rượu pháp lệnh công tôn toàn không cố kỵ chương sách thì càng sẽ không ra âm thanh nhắc nhở quét người hào hứng hậu thế kịch bản tam quốc diễn nghĩa bên trong mười tám đường chư hầu thảo đồng thời điểm chư tướng trước khi chiến đấu uống rượu hình ảnh thế nhưng là không í t không bao lâu theo trong quân đầu bếp mang đồ ăn và rượu ngon đi lên trung quân trong danh o t r ư ớ n g một trận phiêu hương nhìn tới đây chương sách không có dẫn đầu đậm b ũ a mà là bưng lên rượu trong tay tôn trước k í n h công tôn toàn một ly một chén rượu này ta mời tướng quân thắng ngay từ trận đầu đánh một trận khắc thắng viên rượu bình định kỳ châu mặc dù lời này chương sách chính mình cũng không tin. nhưng trung quy là lợi xã giao không phải nghe được t r ư ơ n g sách giải thích công tôn toàn mặt lộ vẻ vẻ mừng d ỡ lúc này đứng dậy đối với dưới trướng rất nhiều văn vo nói các vị tử mưu không xa ngàn dằm dẫn quân gấp rút tiếp viện ta ưu châu vì bọn ta chống cự ngoại di đến bưng lên rượu trong tay tôn cùng ta cùng kính tử mưu một ly công tôn toàn dứt lời hắn dưới trướng văn vo tất cả đều đứng dậy d i ơ lên trong tay bình rượu nhìn về hướng t r ư ơ n g sách kính trương tướng quân nghĩa cử kính trương tướng quân mời tướng quân uống đầy này tôn đối mặt công tôn toàn cùng hắn dưới trướng văn võ mời rượu chương sách bật cười lớn giơ lên trong tay bình rượu cách không xa kính ngồi ở chủ vị công tôn toàn về sau trực tiếp ngửa đầu đem uống xuống dưới ha ha rượu ngon chương sách một ngụm rượu ngon vào trong bụng tán thưởng một tiếng công tôn toàn đám người nhìn tới đây cũng là liên tục tán thưởng chương sách thân có bắc người hào dũng chi k h í thời gian nửa nén hương qua đi theo vài chén rượu ngon vào trong bụng đám người cùng chương sách cũng coi là quen thuộc mở tới chương sách cũng là tại công tôn toàn giới thiệu phía dưới biết rõ hắn dưới trướng chư tướng thân phận trong đó ngoại trừ triệu vân bên ngoài tuổi gần trung niên điển dự thì là làm cho t r ư ơ n g sách đặc biệt nhìn nhiều liếp mắt không gì khác theo t r ư ơ n g sách h i ể u biết đến người này là thật sự rõ ràng có người có bản lĩnh lớn tại tào tháo đến phương bắc về sau chính là người này c h ấ n thủ lưu châu mấy chục năm bảo đảm đại hán biên cảnh không ngại nói cách khác điển dự người này có mục thủ một châu trí năng lại lần nữa uống vào một ly rượu ngon về sau t r ư ơ n g sách đem trong tay bình rượu đặt ở trước người bàn d à i bên trên hà nội với công tôn tỏ nói bà khuê sách rơi trướng quân đội mặc dù không thể trợ giúp ngươi cùng nhau đối kháng viên thiệu quân đội nhưng là chương sách khỏe miệng hơi, hơi dâng lên một mặt nghiền ngâm nói mộ không được nhưng không đại biểu người khác không được a có một chi nhân số quy mô đạt đến trăm ngàn người quân đội chỉ cần bá khuê ngươi phóng xuất ra một chút thiện ý bọn hắn liền sẽ trở thành người trung thành nhất minh hữu a chương sách nói xong trên mặt ý cười nhìn xem công tôn toàn nghe được chương sách giải thích công tôn toàn t h ầ n sắc s ữ n g s ờ một chi trăm ngàn người quân đội minh hữu của hắn hắn công tôn toàn làm sao không biết dưới chỗ ngồi thủ công tôn toàn còn không có kịp phản ứng đ i ề n dự trên mặt thì là dĩ nhiên lộ ra vẻ cân nhắc chương sách đem hai người biểu lộ thu hết vào mắt trong lòng không khỏi thở dài quả nhiên a trong lịch sử công tôn toàn bại vong không phải là không có nguyên do chỉ bằng vào hắn không cách nào đầy đủ đ à o móc bọn thủ hạ mới có thể điểm ấy hắn liền kém hơn viên thiệu không chỉ một bậc viên thiệu tuy nhiên tại quan độ quyết đấu tào tháo thời điểm triển lộ ra đủ loại chất mật thao tác nhưng là tại tranh bá tiền kỳ viên thiệu biểu hiện thật đúng là chưa hẳn kém đến đi đâu không riêng hoàn toàn đúng được rất tốt t ư thế tam công danh hảo càng là đáng giá dưới tay hắn những người kia đi theo còn xin tử mưu nói nhỏ toàn làm rửa thai lắng nghe công tôn toàn nghĩ mãi mà không rõ nhưng cũng không có chết sĩ diện trực tiếp lên tiếng đối với chương sách thỉnh giáo đến nhìn thấy công tôn toàn biểu hiện chương sách vừa cười vừa nói bá k h ê ha không nghe hát sơn trương yên ư. Ha ha. hắn chiếm cứ tại hắc sơn địa giới dưới trướng có được trăm ngàn c h i chúng thế nhưng là một cố đủ để đánh vỡ l u châu ký châu cục diện bế tắc lại là ai cũng không thể coi nhẹ lực lượng à. nếu như ngươi là có thể đạt được hắn tương trợ ký châu quân phía sau tất nhiên sẽ bị kéo lấy cực lớn lực lượng hắc sơn quân trương yến công tôn toàn nghe được chương sách đề cập trương yến l ô ngày m của hắn nhữ một cái đ ó lấy hắn trần trờ nói tử m i ê u trương yến chính là khăn vàng dương nghiện toàn như cùng hắn thông đồng làm vậy đến lúc đó người trong thiên hạ nên như thế nào nhìn ta ngươi đề nghị này có phải hay không có chút công tôn toàn có chính mình nạo khí hắn giết lưu ngu đã vì người trong thiên hạ chỗ lên án nếu như đang liên hiệp hát sơn quân t r ư chữ yến khi đó thanh danh của hắn sẽ đây mới là công tôn toàn chỗ v bù lo nghe được công tôn toàn lời nói chương sách trên mặt có chút im lặng ta ngựa t r ắ n g tướng quân a ngươi thật cho là mình hiện tại thanh danh rất tốt sao ngươi bây giờ trong đúng quân đã làm mở ra phần còn lưu ý thêm chút b ù n đất tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự nội dung mới lạ sắp en đến nay g